Chương 489, Trú Tinh Long Vương, quân địch tất đến. Chương 489, Trú Tinh Long Vương, quân địch tất đến. Wen, theo tôi hành năm ngón tay hung hàng một nắm, cuồn bạo lực lượng tinh thần mãnh liệt mà tới, giống như là giữa hư không bị trong nháy mắt dẫn nổ mấy trăm miếng uy lực kinh người bom, sóng xung kích quét ngang bốn phía, núi lửa bộc phát bụi mù sông lên trời không. Gia Lâu La còn đến không kịp nói xong, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Hắn toàn thân trên giới huyết nục đầu tiên là bị đọc lại, sau đó xoay thành bánh quay trèo, máu đỏ tươi phóng lên tận trời, cả người thân thể trông chốc lát trầm vang nổ tung. ai cho phép ngươi ở trước mặt ta khẩu suất cuồng ngôn, ồn ào xúc sinh. Tô Hoành cả người treo trong hư không, hai tay vây quanh ở trước ngực, mang trên mặt một vòng khinh thường. Sơ tại dung hợp linh hư đạo mục trước đó, Tô Hoành bằng vào lực hút thao túng thiên phú liền có thể trong nháy mắt bộc phát hơn 100 triệu tấn cự lực. Mà theo trong khoảng thời gian này, nắm giữ linh hồn con đường, cường hóa đại não, Tô Hoành tinh thần lực so với trước đó bất luận là chất lượng vẫn là tổng lượng, cũng không biết cường hóa bao nhiêu đồng dạng lực hút thao túng thiên ý sức mạnh bùng lên, đều năm chục tỷ tấn. Lực lượng như vậy hướng ra phía ngoài tản ra đủ để đem một tòa núi lớn cho trong nháy mắt san thành bình địa, mà tập trung ở một điểm ầm vang buộc phát càng là ngay cả những cái kia nhục thể xương vương hủy diệt đại năng đều không thể tiếp nhận. Thậm chí là chỉ cần Tô Hững nghĩ, đem tinh thần lực của mình hoàn toàn tản ra, lại thêm bí pháp phụ trợ, hắn thậm chí có thể đem ngoại không gian một chút thiên thạch cho sinh sinh kéo xuống tới. Cương lại tinh thần, giã man thể phách đây chính là thế giới chân chính chi vương, muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản. Bất quá chính diện tiếp nhận khủng bố như vậy một kích, già lâu la cũng không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. lam địa vị cổ lão nhị đời dáng lâm người, tại mảnh này bên trên đất, cái thứ nhất nhân loại sinh ra trước đó, già lâu la cũng đã tại tinh hải liên bang ở trong phân đấu chém giết, mấy ngàn thậm chí khả năng trên vạn năm kinh nghiệm chiến đấu để giành đến, lại thêm không gian con đường cực kỳ cường hãn bảo mệnh năng lực, chính diện tắc chiến năng lực bên trên. Tại tu hành trước mặt có lẽ hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng một chút ai môn tà đạo bản sự, đích thật là để tu hành cảm thấy một chút khó giải quyết. Lại là một cái không gian con đường người tu hành, đơn giản giống như là trong phòng bếp có dán, trừ ra làm cho người cảm thấy buồn nôn, cũng không có cái khác bản sự khác đáng giá tằng dương. Tôi hình tượng hồ phát giác được cái gì, lúc này cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo hướng phía nơi xa giữa hư không nhìn lại. Nơi đó nguyên bản một mảnh hư vô, nhưng bây giờ không gian chúng quanh lại tại dần dần vặn méo. Ngay sau đó vô hình hắc ám giống như là thật sự có được thể ẩm. Theo một tiếng vang trầm, sắc mặt trắng bệnh già lâu la từ đó đi ra. Mặc dù may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng mới rồi loại kia mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ, lại làm cho hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo lại, trái tim tại lồng ngực ở trong phanh phanh đập lên, khóe miệng cũng ngậm lấy máu tươi, trên mặt hoảng sợ khó mà che giấu, cũng không còn cách nào khôi phục vừa rồi vô pháp vô thiên quằn ngạo bộ ráng. Thật là một cái quái vật. lâu Zallola đem miệng bên trong ngậm lấy máu tươi dùng sức xì ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hành. Từ khi Tô Hành xuất hiện, cảm nhận được trên người đối phương kia có cảm giác gấp bách máy liệt, hắn liền một mực tại cẩn thận đề phòng. Có thể dù là như thế, tại Tô Hành xuất thủ trong nháy mắt, thế mà còn là không kịp làm ra phản ứng, chính mình một bộ thế thân trực tiếp bị sinh sinh xé nát. Hắn đầu tiên là cảm thấy sợ hãi, có thể theo trái tim gia tốc nhẹ lên, trên mặt chậm rãi lộ ra một mặt chiều hồng, cả người dần dần bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Hắn tạo ra quốc gia đã biến thành bụi bằng lịch sử. Làm thời đại trước di dân, sinh hoạt tại tinh không xa xôi một chỗ khác, thời gian khá dài như vậy, cả người đều là chết lặng. Mà một cái đủ cường đại đại địch nhân, tựa như là một chi cao nồng độ thuốc kích thích đâm vào động mạch mạch máu ở trong, tiên lặng đã lâu chiến ý khôi phục, trước nay chưa từng có ngang phân khởi tới. Mà lại, còn có càng quan trọng hơn một điểm nữa. Cứ việc hiện tại phát sinh ở chuyện trước mắt ngoài dự liệu, nhưng già Lâu là cùng câu lợi già La hai người nhưng cũng không phải là không có chuẩn bị, hiện tại cũng nên là thời điểm để những cái kia chuẩn bị ở sau phát huy được tác dụng. Huynh trưởng, ngay tại lúc này, ngàn năm một trở cơ hội tốt. Già Lâu La bỗng nhiên quay đầu, Nhìn về phía một bên câu lợi già la, "Ừm. Câu lợi già la gật đầu, minh mạch. Chúng ta vốn nên có thể không phải được nhận, nếu như ngươi nguyện ý giao ra dáng lâm người dòng giọi từ bỏ đối với chúng ta vật thí nghiệm can thiệp, lấy thực lực của ngươi, giữa chúng ta chưa hẳn không thể cùng hại ở chung." Câu lợi già la trong tay xuất hiện một thanh chiếu sáng rạng rỡ màu vàng kim cổ tịch, nhu thuận mái tóc dài vàng lóng theo gió phiêu lãng, trên thân dần dần có trong vắt thấu triệt quang mang nợ rộ mà ra, nhìn qua tựa như là một tôn hình người mà trời, hay là dáng lâm tại tận thế hoang thổ ở trong chúa cứu thế. Dù la sự tình đã phát triển đến trình độ như vậy, Hắn thế mà vẫn tại thử nghiệm thuyết phục, y độ phòng ngừa tiếp xuống tranh chấp. Có thể đáp lại hắn, "Là tôi huynh một tiếng của tiểuu. Các ngươi tùy ý đồ sát tộc nhân của ta, xâm phạm lãnh địa của ta, còn muốn để cho ta làm như không thấy?" Quả nhiên là trợ cười. "Nếu như các ngươi thật là cái gì Long Vương trí Tôn thì cũng thôi đi, có thể ta nhìn thấy bất quá là một đám hốt hoảng chạy trốn chó nhà có tang. Ai cho các ngươi là gan, ở trước mặt ta tinh tinh sủa loạn." Như vậy gióng giặc nói ra, chẳng lẽ chính các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? "Wen." Lời còn chưa dứt, Tô Hoành đã làm một quyền hướng về phía trước vung ra. Dãy núi dòng lũ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh nát trước mắt không khí, trong chốc lát long trời lở đất, liên miên mây đen cùng đèn nhánh đại địa trong thoáng chốc giống như là nghiêng chép hội tụ vào một chỗ, hình thành tối say khổng lồ, muốn vơ nát trong đó hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một quyền mà thôi, lại buộc phát ra như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Có thể thấy rõ ràng, dưới chân nước sông cuốn ngược, xa xa dãy núi một tòa lại một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là bị vòng xoáy khổng lồ thôn vệ, lúc này toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Hướng phía xa xa câu lợi già La Mãnh liệt mà tới, quả nhiên là chớp mê bất ngộ. Câu lợi già La nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hắn nhắm mắt lại các loại một lần nữa mở ra thời điểm, bên trong con ngươi đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là uy năng kinh khủng kinh quang. Hắn ngự khi đã không còn trước đó ấm áp, lúc này trở nên uy nghiêm, giống như là trên đài cao thẩm phán chúng sinh quan tòa. Ngày xưa liên bang tung hành tinh hải, lấy ngươi là chỉ là dựa vào chúng ta biểu hiện ra những lực lượng ngày sau. Hết xanh cuối cùng cả đời, sinh hoạt tại đáy giếng bên trong, liền tự cho là bầu trời chỉ có nắp giếng lớn nhỏ như vậy, lại không biết thiên địa rộng, vũ trụ chi lớn, đáng thương đáng hận thật đáng buồn. Cũng được, liền để mở mang kiến thức một chút, chúng ta dáng lâm người thực lực chân chính tốt. Rầm rầm. Trong tay hắn kinh văn lật qua lật lại, sau lưng giữa hư không chuyển đến mênh mông tiếng tụng kinh. Câu lợi già la tay trái nâng cổ thư, tay phải năm ngón tay chổng, già nhẹ nhàng hướng về phía trước trả lại, theo hồng trung đại lư một đạo tiếng vang, sau lưng lập tức nợ rộ vạn trượng quang mang đại lượng màu vàng kim đường cong giống như là không tự khai bình, từ phía sau hắn nổ bắn ra mà ra, trong hư không không ngừng chết sạn, xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vàng cung. Rộng lớn cánh, thân thể cao lớn, cổ xưa khó hiểu nghiêm khuôn mặt cùng bay cổ lao thâm như cao to hiện ở câu la lưng, đồng thời dần dần thành thực chết. Hỗn hợp ở giữa kéo theo nóng bóng cuồng phong quét sạch khắp nơi. Roeng, Tô Hành quần bạo một quyền cùng kim long đụng vào nhau. Giữa hai bên bộ phát từng đạo mắt trần có thể thấy mâm tròn hình sóng xung kích, trong nháy mắt bao trùm đến phương viên vạn mét phạm vi bên trong. Có thể thấy rõ ràng, những cái kia treo ở trên trời hoành ép mà đến dãy núi chưa rơi xuống, cũng đã chia năm xẻ bảy, ngay sau đó lại hóa thành nhỏ vụn bột mịn, tại cuồng phong ở trong hóa thành uy lực kinh người báo cát. Mặt đất cũng bị tầng tầng đè ép, vang minh trong tiếng nổ, quả đất bị cự lực đè ép gãy, giống như là nở rộ cánh hoa. Mà lệ thủy cổ thành chỉ còn lại di tích tức thị bị quét sạch sành xanh, bất luận là cao ngất tưởng thành vẫn là bên trong phong ốc tổ lâu, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, báo cắt qua đi chỉ còn lại mặt đất bằng phẳng. Chú Tinh Kim Long, bỡ dạ mạ cũng đồng dạng bị Lý Hồng tụ truyền thông tới, giờ phút này giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, trực tiếp thét lên lên tiếng. Hắn con người rung động không thôi, thanh âm vội vàng ngắn ngủi mở miệng nói, trong truyền thuyết, những cái kia đời thứ hai dáng lâm người sáng tạo trong quá trình, không chỉ là dùng gen nguyên dịch, còn cần mặt khác một hạng công khoa học kỹ thuật. Những cái kia điên cuồng sinh vật luyện kim sư, bọn hắn dùng gen nguyên dịch sáng tạo ra hoàn mỹ nhất thân. Sau đó từ trường sinh tiên bên trong bắt chứa đạn sinh ấu thần, đem nó nhét vào nhân loại thể xác bên trong, cuối cùng liền thành dài là dạng này quái vật. Một khi đem tự thân bản chất giải phóng ra ngoài, bọn hắn liền có thể hóa thân thành hành tẩu tại vật chất giới bên trong thần linh, có được thương nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có đúng không? Nhìn thấy chính mình trạng thái bình thường hạ một kích, thế mà bị sinh sinh ngăn cản xuống tới. Chuyện như vậy cũng ít khi thấy, tôi hành đầu tiên là con ngươi có chút co rút lại các loại nghe được già lâu la một phen sau khi giải thích, liền nhịn không được hưng phấn cười ha ha. Cái này chẳng phải là càng tốt hơn. Tôi hoành khẽ miệng quát ra, tóc đen hú loạn khắp khuôn mặt là càn rỡ tùy ý biểu lộ, cho dù là chân chính thần linh đứng trước mặt ta, ta cũng có thể đem hắn ăn sống một tươi, huống chi hai cái bị nhét vào nhân loại trong túi da nguy thần. Hoặc là nói, dạng này con người mới càng có giá trị a, ha ha ha ha. Con người, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tại mảnh này Hắc ám tinh hà bên trong, chúng ta đã từng trải qua chiến tranh, được chứng kiến tuyệt vọng, thậm chí vượt xa tưởng tượng của ngươi. Một bên khác giả lâu là cũng hoàn thành chính mình bản nguyên lực lượng phong thức. Thân thể của hắn sóng, thân cao vượt qua mét, phía sau là màn đêm rộng lớn đen như cánh, đầu nhìn qua giống như là một loại nào đó ghắt con người, trong mồm tràn đầy răng nanh. Hai mắt đỏ như máu, toàn thân trên dưới tràn ngập kinh người sát khí. Bạch, hắn vẫy tay, một thanh to lớn màu đen tam xoa kích xuất hiện trong tay. Lúc này không đợi Tô Hoành phản ứng, từ trên xuống dưới, mang theo huyết hà thao thao bất tuyệt qua mang, liền hướng phía Tô Hoành vào đầu chém xuống. Ta không cần trải qua những này tuyệt vọng, bởi vì ta chính là trên thế giới này trung cực kinh khủng. Tô Hoành nhế răng cười, thanh âm ép trầm thấp, giống giống một quyển đem giả lâu là đánh bay ra ngoài. Cái sau trước ngực không môn mở rộng, yếu hại hoàn toàn bạo lộ ra, bất quá Tô Hoành cũng không có lựa chọn lên. Một đạo bén nhọn chói hai tiếng gió đang từ sau đầu của hắn tung. Trừ ra trước mắt cái này hai tên dáng lâm người, thế mà còn có người đến đây phục kích. Hơn nữa còn là Tô Hoành người quen biết cũ. Ẩm. Tô Hoành xoay tay lại một quyền đời ra. Theo răng rắc một tiếng vang dọn chuyển đến, một đạo hình cung hắc quang treo trên bầu trời mà qua. Xa xa vài tòa núi lớn bị tề chỉnh trên giới cắt thành hai nửa, sau một hồi khá lâu kia một đạo hắc quang mới một lần nữa bay trở về. Cả người bên trên mặc áo ra, mang theo mặt nạ, chân dài eo nhỏ dáng người bạo tạc tóc đen nữ tính xuất hiện tại băng lánh trăng tròn phía dưới, đang dùng đầy cõi lòng hận ý âm mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Hoành. Lỗ thai của nàng bén nhỏ Có chút cùng loại Tây Nguyên thế giới ở trong tinh linh, Mi Tâm có một đạo màu máu lang hình ấn ký, trên thân khí tức cùng chung quanh hắc ám hỏa là một thể, hiển nhiên là một tên cực kỳ cường đại ma duyệt. Xem ra trong khoảng thời gian này bế quan hoàn toàn chính xác có chút quá dài, đến mức trên đời có một số người quên đi uy danh của ta, cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót hai lần. Tô Hoành liếc xéo một chút, hoạt động hạ cổ tay của mình, người đến người nào? Báo thủ chi nữ, cách lai like Tây Á. Báo thủ? Ha, ha, ha tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, kẻ yếu là không có tư cách xách báo thủ hai chữ này. Tô Hoành cười nhạo một tiếng. Sau đó nhìn về phía khác một bên đen như mực trong rừng rậm, dần dần hiện ra một đạo khắc khô ngô bóng người đen nhánh nhu thuận lồng chồ náo trạng, màu xanh sẫm dắp trụ, hơi có vẻ u ám khuôn mặt cùng tập kia rừng sâu xanh biết con ngươi, chính là cạ lệnh vương triều vị cuối cùng ma duệ chi vương, Gia tuần. Trước đó tại Vạn Uyên bình nguyên bên trên thời điểm, hai người liền từng có một lần dò xét tính giao thủ. Bất quá dần tại phát giác được tình huống không ổn về sau, liền quả quyết rời đi, mà bây giờ lại lần nữa xuất hiện tại Tô hành trước mặt, hiển nhiên là đã làm tốt mạng một lần chuẩn bị. ha ha, tuần, ta nhớ được ngươi. Tôi hoảnh liếc mắt nhìn hai phía, sau đó lại qua trường kịch khiến mũi cười quái gì hỏi: "À cứ sợ cái kia bốn tay chỗ đây, tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Chẳng lẽ nói ngay cả ngươi cũng cho rằng trận chiến tranh này không có chút nào phần thắng à, thật đáng tiếc. Ta chỗ này thế nhưng là chuẩn bị cho hắn 18 cử hình, chẳng lẽ đến lúc đó muốn cố mà làm dùng ở trên thân thể ngươi sao?" Giai Vân rất có phong độ thân sĩ mỉm cười nói: "Có thể nhắm nháp Ma Long đại nhân tỉ mỉ chuẩn bị tư hình, đó thật là vinh hạnh của ta. Chỉ là ngài chuẩn bị, rất có thể muốn để không còn giá trị rồi." Giang Dác. thần tình trên mặt một chút. Cả người trên thân tràn ngập túc sát băng lãnh không khí, trường kiếm trong tay cũng theo đó nắm chặt, một đạo hàn quang xông thẳng lên trời ầm ầm. Trên bầu trời mây đen trong chốc lát bắt đầu xoay tròn, hướng phía dưới buông xuống, màu trắng lóa quang mang xuất hiện tại mái vòm phía trên, nhưng này không phải là lôi quang cũng không phải mặt trời cùng nguyệt lượng quang mang. Tô Hoành Thần sắc khẽ biến, từ trong đó phát ra được một cố cực kỳ hiếm thấy uy hiếp. Trên người hắn khí tức chấn động, ngay sau đó hai tay hướng ra phía ngoài ra, đột nhiên này, Cơ người liền trực tiếp bị Tô Hoành Cơ hồ là tại hoàn thành động tác này trong nháy mắt Một đạo thông tiên chệ địa, như núi cao khổng lồ nóng bỏng và trắng, liền đột nhiên từ không trung bên trên bắn thẳng đến xuống tới. Trung quanh nham thạch dòng sông trong nháy mắt liền bị bốc hơi, mặt đất ủ ù rung động liên tới lấy xa xa dãy núi cũng bắt đầu kịch liệt rung đưa. Lại sau đó chân mặt đất bắt đầu quy mô lớn sổ đổ, cái này trùm sáng thế mà sinh sinh đánh xuyên vỏ quả đất bản khối, xâm nhập đến phía dưới lòng đất bên trong, ở trong đó tràn đầy phun trào nham tương. Xưa nay chưa từng có trọng áp ngay tiếp theo Tô Hành cũng bị hung hăng nhấn xuống dưới, từ trên chiến trường toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là to lớn tạc, ở trên nước độ cao ấm bên trong, bên trong nham thạch bị phân giải thành trứng. Dẫn phát tiến một bước bạo động. Từ câu lợi già la đám người thị giác nhìn lại, chính là trước mắt trên mặt đất khe hở lan tràn, mỗi một đạo khe hở đều năm mét rộng, mười mấy cây số dài, thậm chí là cả tòa cả tòa núi lớn đều bị giữ tận vết thương tổn phệ. Ngay sau đó tinh hồng nham tương phun ra, chọn vẹn độ cao mấy ngàn thước, hỗn hợp có mạng lớn mà gói, cả mảnh bầu trời nhìn qua đều giống như đang thiếu đốt, hiện ra nguy hiểm hào quang màu đỏ sẫm đây mới thực là tận thế, tiếng nổ ở đây tất cả mọi người tâm tình quấy động, đã cảm thấy chấn kinh lại có loại không nói được thoải mái. Cảm tụ được tràn ngập trong không khí tiêu khói, câu lợi già la con ngươi có chút co vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua hỏa tan mây đen, mơ hồ có thể nhìn thấy chiến hạm kia to lớn một góc. Trên phiến đại lục này ma duệ, nguyên bản trong mắt hắn xem ra bất quá là một chút thổ dân, không nghĩ tới mấy ngàn năm lang thang bên trong, thế mà đem nguy hiểm như vậy vũ khí cho sinh sinh khai quật ra. Bất quá, cho đến bây giờ, hắn vẫn là quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Quái vật kia đến cùng chết sao? Vấn đề đáp án cũng không có bối rối hắn thời gian quá dài, làm tiếp như ác mộng kinh khủng khoa chương tiếng cười dưới đất vang lên lúc, toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người trong chốc lát đổi sắc mặt, chương 490. Tại gặp phải ta phía trước Các ngươi chưa bao giờ biết được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Chương 490, tại gặp phải ta phía trước, các ngươi chưa bao giờ biết được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Mình bật VIP lại bộ này, nhá kiếm thêm 1 2 đồng ngân tiết, đại địa khô cạn, bầu trời ẩm đạm, phát ra đợt sầm quang mang mây đen giống như là thiêu đốt lên hẳn, dải mây tích tầng ở giữa bị xé mở một cái khe, ngẩn đầu ngước lên, có thể nhìn thấy ma duệ chiến hạm thân hình khổng lồ cao chót vót một góc. Ma duệ là một cái cổ xưa mà cường đại chủng tộc, tại mảnh này bên trên đất đã từng phồn diễn sinh sống mấy trăm vạn năm lâu. Số đại ngày xưa Mi Hoàng Cát Lệnh Vương Triều thành lập trước, thời kỳ thượng cổ những cái kia ma duệ sạ mạn nhóm liền tiên đoán đến hủy diệt giáng lâm. Vì cho tộc quần giữ lại một sợi hòa chủng, bọn hắn bắt đầu thành lập phương chu, trước trước sau sau vì thế hao tốn vài vạn năm thời gian, rất nhiều đời người vì thế bỏ ra chính mình toàn bộ sinh mệnh. Cuối cùng kiến tạo ra được, chính là ba chiếc có thể vượt ngang tinh hà khổng lồ chiến hạm. Theo thứ tự là phục cửu nữ thần hảo, vận mệnh nữ thần hảo cùng sinh mệnh nữ thần hảo. Tại hơn 5000 năm trước giáng lâm chi chiến bên trong, sinh mệnh nữ thần hảo không kịp phóng lên không cũng đã bị phá hủy. Mà tại về sau mấy ngàn năm lang thang tiếp sống bên trong, Vận mệnh nữ thần Hảo cũng chôn vùi tại trường sinh thiên hiệm cảnh ở trong. Ba tỉ muội duy nhất còn giữ lại chính là trước mắt phục cửu nữ thần Hảo. Nàng toàn thân đen nhánh, dài ước chừng hơn 20 cây số, xem toàn thể đi lên giống như là phóng đại lang hình. Phía trước là bên trong điều khiển, chủ yếu vũ khí chất liệt, từ phần eo về sau có tầng tầng triển khai dạng xue ô kết cấu. Theo đại lượng lượng nhiệt thải ra bài xuất, ngay tại bên trong hư không đen kịt lôi ra mấy trăm cây số dài màu bạc dây lửa, nhìn qua lộng lẫy, nhưng trên thực tế lại đại biểu cho trung cực hủy Tại ba chiếc phương chu chiến hạm bên trong, Phục cừu nữ thần hào trang bị nhất là tinh lương, những cái kêu mảnh khẽ thông thiên ma duệ xạ màn nhóm nốt sắp chết tinh cầu hư tầm, đồng thời dùng cái này làm tinh hạm vận chuyển năng lượng nguồn suối. Mà phục cừu nữ thần chủ pháo cũng đồng dạng là từ hắn cung cấp năng lượng, hắn toàn lực bộc phát công kích đủ để đối tinh cầu tạo thành trọng thương, đem cả một cái phồn hoa quốc gia chống rông xóa đi, hay là giết chết trường sinh thiên ở trong thần linh. Cái này có lẽ đích thật là một thanh đủ để thí thần hung khí. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Hoành là một loại nào đó so thần linh còn kinh khủng hơn, dã man, khó có thể lý giải được quái vật. Hắn là đến từ Thâm Viên hủy diệt chi vương, dáng lâm tại mảnh này bên trên. Đất. Chính là vì Bình đẳng đem tử vong cùng sợ hãi mang cho mỗi người, mà bây giờ bọn hắn thế mà muốn cùng dạng này quái vật là địch, thậm chí liều mạng tranh đấu, ý nghĩ như vậy, đơn giản chính là điên rồi. Câu lợi giá La Long mày nhợ giống như là muốn thắt nút, trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, trước mắt là luyện ngục tiêu đốt thế giới, mảng lớn ngọn lửa cùng lưu hình từ nhìn không thấy cuối khe hở ở trong phương ra. Nhiệt khí cuộn, chạm mặt tới. Một loại nào đó kinh khủng tiếng cười ngay tại dưới mặt đất quấn quẩn, mà lại theo mặt đất kịch liệt chấn động, chính trở nên càng thêm ơ minh, mang đến khó mà hình dung cảm giác các bác. Ừng ực. mà đổi thành một bên già lâu la càng là hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọn, con người kịch liệt rung động. Hắn đem tinh thần lực của mình tản ra, ngũ giác căng lên tới cực hạn, liều mạng muốn từ trung quanh hoàn cảnh ở trong bắt giữ bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Muốn đánh giá ra cái kia nhóm người mà phệ quái vật sẽ từ chỗ nào xuất hiện, sẽ lấy dạng gì tư thái xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Có thể hắn thất bại, trừ ra làm cho người dùng mình run rẩy bất an sợ hãi, hắn cái gì ngoài định mức đồ vật cũng không phát hiện. Hắn đang cùng một loại nào đó không thể diễn tả quái vật nhốt tại một cái phòng bế trong phòng, mà quái vật kia ngay tại trước mắt của mình lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Già Lâu La chợt nhớ tới trước đó Tô Hoành đã nói, các người có lẽ gặp được há cảm, biết được sợ hãi, nhưng ở nhìn thấy ta trước đó, các người đối chân chính tuyệt vọng hoàn toàn không biết gì cả. Cơ Hoa hy chính ón gối quỷ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, đầy người chật vật, có thể trên mặt thần sắc ngược lại là dần dần trầm tĩnh lại. Trước đó địch nhân liên tiếp xuất hiện trên chiến trường thời điểm, nàng rất muốn cùng Tô Hoành cùng nhau sóng vai mà chiến, nhưng mới rồi Tô Hoành quá tải trong cơ thể nàng long huyết, hết sạch cơ hội toàn bộ thể lực. Nàng hiện tại từ dưới đất đứng lên đều mười phần khó khăn, Cang Di luận cùng những quái vật kia tổn tại giao thủ, Lấy trước mắt Đại Chu Hoàng Triều còn sót lại quốc lực, những quái vật này, dù là tùy tiện một cái trong đó, đều đủ để đem Vương Triều hủy diện, đem toàn bộ văn minh bức bách đến tối tăm không mặt trời tuyệt cảnh ở trong. Mà bây giờ, nhiều như vậy quái vật hội tụ vào một chỗ, vùng xuống ngày xưa thành kiến, bày ra thiên la địa võng. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũng không đủ để đối kháng nội tâm sợ hãi. Bọn hắn tại run lẩy bẩy, đối mặt Tô Hoành to lớn khí phách thậm chí sinh không nổi nhiều ít lòng kháng cự. Cơ Hoa Hi trong lòng mịt, bị trước mắt bức tranh này mặt khiếp sợ nói không ra lời, cũng là lần thứ nhất tự mình cảm nhận được Tô Hoành thời kỳ toàn thịnh tư thái, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Sai, bọn hắn đều sai, ta những cái kia giáng lâm người những đồng bào sai, đại tộc trưởng cũng sai, bọn hắn sai không hợp tỏ thượng. Bỡ dạ mạ trong con mắt bắn ra hảo quang sáng tỏ, trong tay chàng hạ chuyện cơ hồ muốn lôi ra tân ảnh. Cái kia chương thành kính, khắp rõ kinh văn gương mặt bên trên tràn đầy quy y người của Nhật, cả người đều tại không cầm được phát run, bọn hắn không phải nhân loại tương lai, nhìn a, chân chính tương lai liền trước mặt chúng ta. Tại cho tàn bên trong phục sinh hy vọng, nhân loại sáng tỏ thiên mệnh, chư Phật phù hộ, thế tôn ở trên, ta hôm nay cục được đền bù lấy gặp. Ầm Tại bỡ xuống na, đất chấn động cũng đến cực hạn. Theo một đạo khai thiên tích địa to lớn tiếng vang, đại lượng nham tương bụi bằng ngập trời mà lên, to lớn màn che tre treo ở thiên địa ở trong. Tiêu hòa mỹ gấm vóc là dùng liệt hỏa cùng lưu hình bệnh mà thành, đồng thời có sánh lạn tiềm điện làm tô điểm. Mà liên tại cái này ngập trời sóng lửa bên trong, màu gị sét sắt hai cánh chậm rãi trúng ra, từ từ dung động điện quang từ đôi rải cuối cùng nổ tung, dọc theo lượm chậm sương sóng một đường hướng lên, cuối cùng là vương miện sừng thú cùng cao cao tại thượng, quan sát hết thể bạo ngược mặt. Không có gì sánh kịp ý chí, không có gì sánh kịp lực lượng, không có gì sánh kịp uy nghiêm. Tại hoàn chỉnh tiêu hóa hết vương trùng hải cốt về sau, Lúc này Tô Hoành Thần Cao đã trọn vẹn vượt qua 300m, khí tức kinh khủng càng là như vực sâu biển lớn, trong chốc lát chật ních toàn bộ trên trường. Trên người hắn lẫn phiến bị tí thần chi thương ở trong lực lượng kinh khủng chỗ hòa tan, máu tươi hỗn hợp có viêm lưu từ trên xuống dưới nước chảy xiết. Có thể cái này chẳng những không có để Tô Hoành lộ ra chật vật, ngược lại để cái quái vật này nhìn qua càng thêm khủng dã. Ta không phải nhằm vào ai, ta nói là ở đây chứ vị, tất cả mọi người, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tô Hoành càn rỡ nghe răng cười, hai tay chống ra, giống như là muốn cả mảnh bầu trời cùng đại địa đều ôm vào trong lực Ba viên trái tim ngay tại lồng ngực của hắn ở trong cấp tốc này lên, máu tươi lấy mỗi dây trăm cây số tốc độ ở trong mạch máu nước chảy xiết. Hắn cảm giác trước nay chưa từng có mỹ rượu, trong không khí máu tươi cùng mùi lưu hoàng càng làm cho hắn dựng dậy, tân sinh luân phiến mở ra lại khép lại, vang dội sắt thép chụp hợp âm thanh tấu vang đến từ tận thế chương nhạc. Liên điệu này tuyệt vọng chương nhạc, Ryan đem máu tươi của mình bôi lên tại trên trường kiếm. Tại ma duyệt truyền thống bên trong, mỗi một cái vương tại chết trước đó đều phải để lại tiếp theo thủ tuyệt Có là đại triệt đại ngộ sau thoải mái, có là không bỏ xuống được tiếng ruối, có thì là đối với mình cả đời công tích làm ra tổng kết. Ma dần thơ. Số đại hắn rời đi mảnh này thở nhỏ sinh trưởng đất này lúc cũng đã làm tốt. Có lẽ là không biết mộng nguyên nhân, Lưu Ly người truy đuổi bọn nước. Thân ta cũng như cái này trên sông lô một bên, chén nhỏ ngọn đèn lửa, theo gió tiêu tán. Bây giờ mộng tỉnh thời điểm đã đến, nên làm ra xa nhau. Gia Vân đội thành hai tay cầm kiếm, trọng tâm ép xuống, hai mắt khép lại lại lần nữa mở ra, bên trong con ngươi đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sản lạnh ngời ngời trắng. Mạng hắn hồn đều đốt, khí tức trên thân tiểu từng đạo khí lưu màu trắng hướng ra phía ngoài xoay tròn tản ra, áo khoác màu đen tựa như là sắc nguyên bên trên chiến kỳ, trong gió rét phần phật bay múa. Dùn dùn không chỉ. Tiên tổ ở trên, cuộc chiến hôm nay, nếu không thành công liền xả thân xả thân. Giết. Không có gì đáng nói. Quái vật cùng quái vật ở giữa đấu tranh không có đường lui, chỉ có đem một phương triệt để hủy diệt máu tươi lưu quang, thì xương Thành cho mới xem như chân chính kết thúc. Chiến tranh kèn lệnh từ sau cùng ma rệ chi vương giẩn tấu vang, theo hai tay của hắn vùng ra, thông tiên triệt địa vệ trắng trong chốc lát xuất hiện trên chiến trường. Giống như là trong truyền thuyết thần thoại nghiêng đổ bất chu sơn, lại giống là tách ra bông dương đại hải Mốt mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng hướng phía Tô Hoành chém tới, trong đó ẩn chứa khí tức bé nhọn, thậm chí ngay cả cái kia quân vương đen nhằn kinh khủng quái vật cũng hơi lui lại một bước. Người cảm thấy ta đang sợ? Ha ha ha ha. Cười vang quanh quần trên chiến trường, kích tán trên trời vài miếng đám mây. Ta có thể cảm nhận được người lưới kiếm ở trong lần chứa quyết ý, có thể thế giới này là tấn cốc, kẻ yếu cừu hận sẽ không đưa tới thương hại, chỉ có thể làm cho người ta bật cười. Wen, Tô Hoành năm ngón tay chống ra, độ cao nhiều sóng sơn Hắc Long chào hướng về phía trước một như trụ trời kiếm quang trong tay Tô Hoành chỉ giữ vững được không đến một cái na, liền bị quấy vỡ nát. Cơn bạo lực phản chấn đánh nát không khí, tương đạo màu trắng dòng nước xiết giống như là thần linh vung vậy trường thiên, trong chốc lát bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trên. Mặt đất tầng tầng nổ tung, màn lớn nham tương hỏa vũ vậy ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ đối diện đánh tới, giai ẩn chỉ cảm thấy chung quanh toàn bộ thế giới bị một chút kéo dài, biến thành vô số màu đen đường cong, mà cả người hắn đã bay tứ tung ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài chục toàn núi lớn ầm. Mặt đất chấn động, sắc ý phô thiên cái địa. Thiêu đốt đại địa phía trên, ngập màn trong, Tô Hoành như cự thú thân thể cao lớn hướng về phía trước. Rít. Câu lợi già la biến thành làm chủ tinh kim long đột nhiên vỗ cánh. Trần Vệ phía trước lao xuống, nhưng từ trên thể hình tới nói, cả hai thế mà chênh lệch không phải quá nhiều. Có thể trên lực lượng lại hoàn toàn không tại một cái chiều không gian bên trên. "Wen!" Một tiếng vang thật lớn. Tô Hoành đứng yên trên mặt đất, hai chân có chút hạ xuống. Có thể chú tinh kim long một kích toàn lực lại bị hoàn toàn ngăn lại, ngay sau đó nhói nhói chừa đến. Tô Hoành khắp khuôn mặt là bạo ngược, há mồm cắn lấy câu lợi giả la trên bờ vai, theo bàn tay hắn dùng sức, tựa như là sẽ mở một trường giấy nháp, một cái cánh khổng lồ bị xinh xinh xé xuống. Chiếc cánh này là màu vàng kim. Trên vết thương phun ra máu tươi tựa như là sườn đồi bên trên thác nước, trên mặt đất hình thành màu đỏ sẫm biến nước. Câu lợi già la phát ra thống khổ gào thét, tiếng kêu này để Tô Hành thoải mái toàn thân run dậy. Vung lên, nện xuống. Hắn đem to lớn kim long nhấn trên mặt đất, một cước tiếp lấy một cước, hung hăng giống ở người phía sau trên thân. Dung để treo chống thân thể xương sườn nứt gãy, nội tạng nổ tùng, uy nghiêm cái cằm cũng bị sinh sinh đập nát, nóng rực máu tươi phun ra mấy trăm mét độ cao. Quái vật, thả ta ra huynh trưởng. To lớn con rơi bộ dáng già lâu la từ phía sau đánh tới, cứ tại Tô Hành trên bờ vai. Trong tay hắn tam xoa kích giống như là như mưa rơi rơi xuống, có thể Tô Hoành căn bản không quan không để ý ra hỏa này, lực sát thương dày đặc, tạo thành tổn thương thật sự là không đau không ngứa. Bạch. Đường chân trời duyên lại là một đạo hắc quang nở rộ. To lớn đen nhánh hồ nhận xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt, Tô Hoành nguyên bản không có ý định tránh, có thể một đạo cảm giác nguy cơ thế mà tại trong đầu hắn nổ tung. Mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương đồ vật thật sự là lắc đắc không có mấy. Cái này đen nhánh nhận, hiển nhiên là một loại nào đó lai lịch cổ lão thần khí đang. Tô Hoành cong ngón đũa ra, hồng trung đại lư âm nổ tung. Màu đen hổ nhận run rẩy bị đẩy lùi ra ngoài, lôi ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau, một lần nữa trở lại báo thủ chí nữ trong tay. Thừa dịp cơ hội lần này, chú Tinh Kim Long cũng một lần nữa từ tô hành dưới chân dây rủa lấy đứng lên, vượt chính mình chỉ còn lại một cái cánh, xa xa xuất hiện ở phía xa, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú hắn. Ma Duệ cùng dáng lâm người bên trong bốn cái cường giả đỉnh cao, lúc này phân biệt đóng tại bốn phương tám hướng, hiện lên khí giác chi thế, đem tô hành một mực vây nốt vào bên trong. Chỉ là khác biệt chính là, tô hành khắp khuôn mặt là tự tin thoải mái mỉm cười, mà còn lại mấy người lại mặt mũi tràn đầy trọng. Liếc mắt trông đi qua, Trang diện này ngược lại giống như là Tô Hành đem 4 người cho bao vây lại. Ba bá ba. Tô Hành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuyên thấu nặng nề tầng mây, nhìn thấy đại lượng sắt thép chim bay từ phục cũ nữ thần hào khủng lầu cabin ở trong được phóng thích ra. Những cái kia phủ văn chiến cơ hướng phía dưới lao xuống, tốc độ trong nháy mắt ra tốc đến hơn trăm lần vận tốc âm thanh trình độ. Từng đạo cao năng laser, nóng dung bom, phong bạo bạo đạn từ hai bên chéo ổ đạn ở trong phóng xuất ra, giống như là phô thiên cái địa hạt mưa. T. Tô Hành đen nhánh hỗn loạn tóc dài phần bay múa, hai tay chống ra. Hắn nhắm mắt lại mặc cho những cái kia uy lực đủ để thiêu núi cao. Pháo hụy thành thị vũ khí lít nha lít nhít rơi trên người mình. Bầu trời đỏ sậm, đại địa bao la, từng chùm khói đặc giống như là trèo chống thế giới như cự trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giết thế cự thú sừng sững tại đại địa phía trên, hướng nơi xa nhìn ra xa, thậm chí có thể nhìn thấy vốn lượt đường vàng cung. Toàn bộ thế giới giống như là tại cấp tốc thu nhỏ, giống như núi huy nghiêm ý chí tại Tô Hoành trên thân bay vụt, câu lợi già la bọn người gầm két hướng Tô Hoành một lần nữa giết tới đây ầm ầm. Tô Hoành mổng, tức, to như núi lớn chùn sáng quét ngang, chưa đục vào, những cái kia đang gết sắt thép chim bay liền một cái tiếp một cái nổ tung. Đoàn từng đoàn màu da cam hỏa cầu lơ lửng ở trên trời, nhìn qua giống như là to lớn mặt trời. Hắn hướng về phía trước đập mạnh, đem màu vàng kim cự long xương sống bẻ gãy, nằm dẹp trên mặt đất khó mà động đậy. Già Lâu La lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tô Hoành, lấy sự hình giả tư thái giơ lên tam xoa kích. Có thể thanh thần binh này chưa rơi xuống, Tô Hoành đuôi dài đã quán xuyên bộ ngực của hắn, đồng thời đem bên trong dùng cho duy trì sinh mệnh tâm can ngũ tạng toàn bộ xé nát bươ hơi. Hàng trăm hàng đạo sắc màu đen vòng tròn từ trên trời giáng xuống, đây là báo thủ chi nữ trung nhất kích, hành như sấm gạo thét nổ tung. Những cái kia hồ nhận chưa rơi xuống, cũng đã tại cấp tốc bành trướng khí lãng ở trong nội tung vỡ nát. Bạch, "Tôi hoành đưa tới thiên thạch, từ trên trời giáng xuống." Giaon thần thật vất vả đem nó chém ra, thở hổn hộc, chưa tới kịp thở dốc hồi khí, một trương bàn tay lớn liền từ thiên mà hạng, đem nó một thanh nắm lấy. To lớn ánh mắt chật ních toàn bộ tầm mắt, phản chiếu ra bản thân hoàng hốt bất lực khuôn mặt. Tô Hoành trên mặt lộ ra quái đàn tiêu dung. Hắn đen nhánh lượm chượm thân thể về sau là trắng ngần tuyết, tuyết động bị đốt mây hồng quang chiếu rọi, nhìn qua tựa như là cự nhân nằm ngửa trên đất bị ra xương sườn. Nóng dục khí tức phun ra tại trên mặt mình. Không hề nghi ngờ Hết thể đều kết thúc, cho dù là cùng ngày xưa cựu địch liên thủ, cũng tránh không được thất bại thảm hại hạ chàng. Bất quá dạng này hạ chàng cũng không tại giờ ngoài dữ liệu, hắn đã làm tốt chịu chết kiên quyết. Có thể kỳ quái lúc, Tô Hoành cũng không có dạng này với hắn, quái vật này khắp khuôn mặt là không có hảo ý tiêu dung, giai đoạn một viên khiêu động tâm cũng chậm chậm treo lên lôn đoót. Ngọn lửa thiêu đốt, tảng đá nổ tung. Ta biết ngươi những cái kia âm nhu quỷ kế, cũng biết ngươi muốn mượn tay của ta đạt tới gì mục tiêu. Tô Hoành tại bên tai của hắn nói nhỏ, bên trong tràn đầy không đè nén được hứng phấn, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không muốn thắng được tới. Ngươi chỉ là muốn đem những cái kia ma dược ở trong chủ trương trở về bẻ cánh chôn vùi tại trong cuộc chiến tranh này, tỷ như nói kia cái gì cái gọi là báo thủ chi nữ, tỷ như nói những cái kia phụ văn bường lái của chiến đấu cơ. Dạ này liền có thể để còn lại đào vong phái quyết định rời đi, tốt tập kết tất cả lực lượng, tại từ từ tinh hà ở trong tìm kiếm nơi ở mới, đúng hay không? Tô Hoành mỉm cười, thanh âm không hề tầm thường ôn nhu. Không. Giaion sắc mặt tái nhợt, mang theo sợ hãi. Hắn lắc đầu, nói, "Không, không phải như vậy." Thật sao? Tô Hoành nụ cười trên mặt vẫn như cũ, là hoặc là không phải, kỳ thật cũng không đáng kể. trong nếu là tiếp xuống ta việc cần phải làm. Giang giác, hắn nhẹ nhàng dùng sức, đem dần nửa người dưới bức gãy, tùy ý ném xuống đất. Tô Hoành ngẩng đầu, nụ cười trên mặt không thấy, thay vào đó là quân vương vô tình cùng ý nghiêm. Ta không thể không thừa nhận, Ma Duệ là một cái vĩ đại chủng tộc, cho dù là lưu lạc bên ngoài mấy ngàn năm, vẫn như cũ có thể tụ tập được dạng này, một cố làm cho người không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cứng cỏi, tín niệm, chấp nhất. Đối với dạng này chủng tộc, ta đành cõi lòng tính ý mà xem như lớn nhất tồn tính, ta có thể làm được duy nhất một việc, liền đem các ngươi đội tận tuyệt. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì, tiếp xuống ngươi sẽ có hạnh nhìn thấy thế giới này trung cực. Tô Hoành hướng phía dưới chân hốt hoàn tất thố ma duyệt chi vương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không nhìn đối phương hoảng sợ thét lên, buồn khổ cầu khẩn. Hắn mở đầu, chậm chạp mà kiên định giỗi ra một cái tay, hướng phía chính thay đổi phương hướng, dần dần rời đi phục kiểu nữ thân hảo, nhẹ nhàng một nắm, chương 491. Con đường, vạn vật quý nhất. Chương 491, con đường, vạn vật quý nhất. Ta giữ lại thế giới của họng, làm Tô Hoành hướng về phía trước đưa tay thời điểm, hắn độ cao tinh thể hóa đại náo bên trong, bỗng nhiên hiện ra tới nãy dạng một cô mãnh liệt cảm xúc, từng có lúc Thế giới này tại trước mắt hắn là bao la như vậy. Hai ngàn chúng sinh mà không tiêu, làm xoáy tạo hóa mà không nổi. Sơn hà hồ Đức, chi chít khắp nơi, hãn hải đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Nhưng bây giờ nó giống như là một cái sắp chết cự nhân, chính theo Tô Hành năm ngón tay chậm chạp dùng sức, phát ra không chịu nổi gánh nặng thống khổ kêu rên đầy cũng không phải là ảo giác, mà là chính phát sinh ở Tô Hành trước mắt kỳ cảnh. Tại Bát Cửu Huyền Công hoàn thành lần thứ ba sau khi được phá, Tô Hành tinh thần lực đạt được lại lần nữa tăng cường, cũng rốt cục luyện ra đạo về mình đồ. Hắn đem chính mình ngưng luyện ra tới lực lượng mệnh danh là Vạn vật quý nhất, lấy điển trang đủ vật luận bên trong, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một, tư tưởng. Khi hắn thi triển con đường, cả người phảng phất hóa thành một vòng yếu hóa bản hình người lỗ đen. Tinh thần lực đủ khả năng phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi thứ, vô luận là hữu hình vẫn là vô hình, vô luận là sống lấy vẫn là đã chết, đều sẽ bị to lớn lực hút loạn lưu xé nát tồn vệ, tiến tới tạo thành tuyệt đối diệt tuyệt. Lực lượng như vậy thật sự là quá mức cường đại, lực sát thương hoàn toàn tràn ra, đến mức Tô Hoành trước đó cùng câu lợi già la bọn người giao thủ thời điểm, đều hoàn toàn không có suy nghĩ qua vận dụng thủ đoạn như vậy. Bất quá phục cự nữ thần hào cách xa mặt đất thật sự là quá mức xa xôi, mà lại hiện tại đang không ngừng gia tốc rời xa. Nghi đem thừa Dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương, nổ quả phải nổ tận gốc. Tô Hoành không có khả năng khiến cái này ma duệ di tộc tại chính mình dưới mí mắt chạy đi. Bất quá cái này cũng vừa vặn cho hắn, vạn vật quý nhất, đất rung vỏ ầm ầm. Mặt đất lay động, dây núi nghiêng. Nguyên bản đã là thủ trăm ngàn lỗ mặt đất lại lần nữa nổ tung, mảng lớn khói đặc nương theo lấy nham tương từ khe hở ở trong phun ra ngoài. Sa sa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ như máu, toàn bộ thế giới đều đang tiêu đốt. Bùi mùi quần quần, chỉ có Tô Hoành đen nhánh kinh khủng thân ảnh tại dạng này bối cảnh hạ báo trì rõ ràng, trên thân tản mát ra một cỗ không thể nghi ngờ sâm nghiêm khí độ. Hắn tiếng hít thở càng thêm gấp rút, tim đập thanh âm giống như là sấm sét, quang mang mãnh liệt cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Theo Tô Hoành trên thân khí phách tăng vọt, tán loạn trên mặt đất những cái kia nhỏ vụn hòn đá vi phạm trọng lực phiêu phù ở giữa không trung đồng thời không ngừng rung động, truyền đến ông ông tiếng vang đàng. Hồng trung đại lư tiếng vang. Một vòng màu đen vòng xuất hiện sau lưng Tô nội kết cấu là thuần túy tuyệt vọng đen nhánh, mà bên ngoài bên cạnh tròn bên trên thì mát ra sán ánh sáng. Nhìn qua cho người cảm giác tựa như là nhật thực toàn phần đang tiến hành lúc mặt trời, cũng giống là cái thế ma Phật phía sau uế uế vi quang. Tô Hành trên mặt không vui không buồn, tại sao lưng viên quang phụ trợ dưới, kia giữ tận đáng sợ trên thân thể, vậy mà tản mát ra một cô thương xót vật vị. Thế giới rơi chân hắn kêu rên, các loại không thể nào hiểu được cũng không cách nào dùng lời nói diễn tả được tiếng vang quanh quần khắp nơi trận mấy người trong hai. Mà tại bờ dạ mã, cơ hoa hi đáng người thị giác ở trong đến xem, tại Tô Hành hướng về phía trước đưa tay sát bầu trời cùng mặt đất quen biết dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ thế giới tại không có tận cùng rơi xuống. Nhìn qua quanh mình hết thể đều giống như bị hướng lên kéo dài, cuối cùng cho dù là bọn họ dốc hết toàn lực, có thể bắt được cũng chỉ có từng đạo thẳng tắp màu đen đường con đại địa là cứng rắn, cái này không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ lại biến thành lao nhanh dòng sông, trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng gào thét, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Hoành vị trí hội tụ. Trung quanh hở ra núi cao cũng tại tiếng vang to lớn bên trong, từng vòng từng vòng tới gần, cuối cùng phụ phục tại Tô Hoành dưới chân, cho người cảm giác tựa như là cự tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, tóe lên một nước, sau đó đem tràng cảnh này lộn ngược. Mà lúc này Tô hành, chính là treo tại trên nước kia một khối đá. cá lệnh vương triều mặt đại tri vương giai ẩn, lúc này chính hoảng sợ hãi to mồm, nhìn xem phát sinh ở trước mắt một màn này. Lúc ban đầu Tô Huyền nói, hắn sẽ đánh rơi trên bầu trời phục cửu nữ thần hào thời điểm, cái nào đó trong náy mắt, giai ẩn cho là hắn là đang nói đùa. Ba chiếc phương chu chiến hạm bên trong, phục cửu nữ thần hào lên trang bị nhất là tinh lương, động lực cũng là mạnh mẽ nhất. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian nói mấy câu bên trong, nàng cũng đủ để bên ngoài trong vũ trụ lớp qua thiên văn sổ tự xa xôi khoảng cách. Có thể rất hiền nhiên. Làm như vậy còn chưa đủ, tựa như là rơi vào mạng ở trong hồ điệp, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Mau dừng tay, mau dừng tay a. Gia Vân gầm thét, khóc ròng ròng. Tô Hoành dưới chân hình thành một mảnh coi yên vui, khiến cho bọn hắn không đến mức bị, vạn vật quy nhất, quyền hành bộ phát lực lượng kinh khủng tồn tại. Vị này ngày xưa bên trong ưu nhã ung dung ma duyệt chi vương, chính thét chói tai vang lên, dùng nắm đấm của mình gõ Tô Hoành mắt cá chân, ý đồ có thể ngăn cản phát sinh trước mắt đây hết thảy. Có thể hắn quá mức suy yếu. Tại mới vừa rồi bị Tô Hoành nắm ở trong tay một cái kia sát na, phóng xạ đã quét toàn thân của hắn, những cái kia phụ trách duy trì sinh mệnh di truyền vật chất đã không còn có thể bản thân phục chế. Lục thể của hắn ngay tại cấp tốc sụp đổ. Ngũ Tạng Lục Phủ ở trong sinh ra u nan, thống khổ như vậy không thua gì phanh thây xé xác, nhưng tại to lớn tuyệt vọng bên trong, thế mà bị dần sinh sinh không hề để tâm. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không cách nào đối Tô Hoành tạo thành bất cứ thương tổn gì, hai người hình thể hoàn toàn cách xa, ngược lại thống khổ như vậy kêu rên, để Tô Hoành trong thân thể, nhưng cái kia dã man ngang ngược kích thích tố bài tiết càng nhiều. Trước ngực hắn giáp trụ chống ra, tản mát ra màu đỏ sầm quằn mang, đại lượng lượng nhiệt thải ra bài xuất, một cái nụ cười dữ tợn xuất hiện ở trên mặt. Ta bắt lấy nó. Tô Hoành gầm nhẹ, ánh mắt đột nhiên tụ. Từng đạo màu đỏ sẫm xốc tụ cơ, từ phía sau hắn to lớn vòng tròn ở trong hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhìn qua tựa như là biển sâu bên trong, ngay tại đi săn vật thuộc. Những cái kia xúc tu mỗi một cây đều mấy trăm ngàn mét chiều dài, mấy chục cây số rộng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cho đến có thể đột phá tầm khí quyển, đến ngoài không gian. Từ mắt thường nhìn lại, những này to lớn lực hút xúc tu là hư ảo. Có thể ẩn chứa trong đó lực lượng lại không thể tưởng tượng nổi. Trong khi cùng nơi xa trên mặt đất một chút đứng vững núi đụng vào lúc, những cái kia to lớn ngọn núi trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, tại lưu lại trên núi hiện ra phẳng to lớn với lóng. Phục cửu nữ thần hào chiều dài vượt qua 20 km, về ngoài giống như là tầng tầng phóng đại lang hình, lúc này ngay tại gia tốc di chuyển về phía trước. Chiếc chiến hạm này là ma rệ văn minh tác phẩm đỉnh cao, tại tinh hà ở giữa đi thuyền thời điểm, tư thái ưu Mỹ, tựa như là một cái hình quang lệ lệ ca cờ. Nhưng bây giờ nàng bị xem như con mồi. Theo lực hút xúc tu không ngừng kéo dài, giữa hai bên khoảng cách ngay tại cấp tốc dung ắn. Thời gian hơi hướng về phía trước rời, phục cửu nữ thần hào nội bộ. Không khí nơi này cũng có vẻ hơi dương cung bạc kiếm đã lâu không gặp hạt kì sở mặc trên người màu đen sĩ quan chế phục, trên bờ vai có thập tự tinh hình dạng huy trường, chung quanh một đám ma duệ võ sĩ võ trang đầy đủ, trên mặt khí độ nghiêm nghiêm, toàn thân trên giới lộ ra một cỗ túc sắt vật bị. "Truyền đạt mệnh lệnh của ta, tiến lên bốn, theo mẹ tinh trọng lực giếng phạm vi bên trong rời đi." Akiser đối phục cựu nữ thần hào hạm trưởng ra lệnh. "Hạm trưởng quá sợ hãi, trừng to mắt, cái này sao có thể? Chúng ta vương còn tại phía dưới, những cái kia các dũng sĩ chưa trở về, chúng ta sao có thể cứ như vậy đi, từ bỏ bọn hắn mà kệ?" Ngô Xuân, đây chính là vương sợ ra lệnh. Hắn lại hồi tưởng lại hôm đó trong rừng rậm cùng dần một phen đối thoại. Mưa bên ngoài nước hoa hoa tác hưởng, bầu trời âm trầm, có thể tượng mục trong phòng nhỏ nhưng lại có ấm áp ánh lửa, trên ngăn tủ các loại bình rượu chiếu lấp lánh. Tất đẹp như vậy không khí, hết thể đều phảng phất giống như ở trong mơ. Có thể hắn không thể không từ đó tỉnh lại, đối mặt thảm đạm hiện thực. Chỉ có tự mình đối mặt qua quái vật kia lực lượng, mới có thể hiểu cái gì là chân chính tuyệt vọng. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn một phương này liền không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Cái gì trung nguyên này, cái gì chư thần hòa hôn, toàn bộ đều là chút dùng để ổn định lòng người đồ vật. Cứ hạn duy trì lấy ma duệ lang thang mấy ngàn năm về sau, còn có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mà về sau nên như thế nào đem cái này vận mệnh nhiều thăng trầm bộ lạc tổ tục xuống tới, hắn vẫn chưa biết được. Bất quá khi trước muốn làm chuyện làm thứ nhất, vẫn là trước từ trên phiến chiến trường này rời đi lại nói. Akisơ thu hồi chính mình phân loạn suy nghĩ, chạm mặt tới chính là hạm trưởng phẫn nộ gạt ghét, ánh mắt hắn đỏ bừng, một chút từ chính mình vương tọa bên trên đứng lên, không nhìn Akisơ trên thân sâm nghiêm khí độ, lúc này chửi ầm lên, "Ta rõ ràng, ngươi cái này phản bội tín nhiệm, phản bội vương triều, phản bội chủng tộc quái vợ. Ngươi muốn thừa này cướp đi phương chu quyền công chế, tốt trở thành mới ma duệ chi vương, ta là sẽ không để cho." Ẩm. Akiser đưa tay chỉ về phía trước, nung tụ đến cực hạn kinh lực nổ bắn ra mà ra. Hạm trưởng đầu tại chỗ nổ tung. Hưng hồng không công tương dịch rơi tại không trung, trong đó một chút bắn tung tóe đến Akiser trên mặt. Hắn mặt không biểu tình, lẻ lưỡi tại khóe miệng nhẹ nhàng liếm lấy một chút, hương vị hơi có chút cảm thấy chát. Akiser xoay người, phó hạng trưởng đã bị mang tới ma duệ võ sĩ đặt ở trước mặt. Hắn bị cưỡng bách hướng về phía trước người, thần tình trên mặt sợ, nhìn thấy hạng trưởng đổ vào vũng máu ở trong thi thể không đầu về sau, Hai chân liền nhịn không được phát run. Ngươi biết phục cữu nữ thần hào thao túng chỉ lệnh." Hắc dịu sơ hỏi. "Biết, biết." Phó hạm trưởng hoàng hốt gật đầu. "Rất tốt. Như vậy, tiếp xuống, ngươi chính là chiếc này Phương Chu tân nhiệm hạm trưởng." Hắc dịu sơ nói, "Dựa theo ta đưa cho ngươi tọa độ, tốc độ cao nhất hướng về phía trước." Minh Bạch. Phó hạm trưởng trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu kinh hỉ, tại hai cái võ sĩ áp giải ngồi xuống tại hạm trưởng vị trí bên trên. Phục nữ thần hào mặc dù khổng lồ, nhưng điều khiển lại cũng không phức tạp. Theo mấy cái chỉ lệnh bị đưa vào không chê trung tâm bên trong, đại biểu cho động lực kia một cột được để thăng đến cực hạn. Dưới chân sàn nhà có chút rung động, năng lượng dòng lũ chính thông qua to lớn nước thúc hệ thống, vận chuyển tới động cơ hoạch tâm ở trong. Phục cứu nữ thần hào tại màn đêm đen kịt hạ hết tốc độ tiến về phía trước, A Kiser nghiêng người sang, nhìn về phía cửa sổ mã tàu, viên kia đại biểu quê quán tinh cầu màu xanh nước biển chính trở nên càng ngày càng nhỏ ầm ầm. Hắn chưa kịp làm ra sầu não, chấn động to lớn truyền đến. Cái này chấn động tới không hề có điểm báo trước, mà lại như thế mãnh liệt, đến mức những cái kia thân kinh bách chiến ma dễ, sĩ đều bị lung lay cái lão đảo. Trên trần nhà lưu đèn sáng tổ mang tư tư rung động, đại biểu cho chục chạc tiếng cảnh báo truyền đến, từng đạo tinh hồng màu sắc phụ văn từ cường quang tử trên màn hình bắn ra mà ra, bắn ra tại trên cầu tàu, đám người kinh nghi bất định trên mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Akiser đột nhiên thoát ra, một phát bắt được phó hạm trưởng cổ. Không nói lời gì liền bịch một cái đem nó hung hăng nhấn tại khống chế trên lại, trên mặt hắn thần sắc dữ tợn, phối hợp bên trên khỏe miệng chưa khô cạn máu tươi, nhìn qua tựa như là nhắm người mà phệ dã thú. Giới chủ cảnh cương giả, cảm giác gấp cỡ nào mãnh liệt. Phó trưởng trực tiếp bị dọa phát sợ, ông quần Châu có tích tích đáp đáp không rõ chất lòng thầm thấu mà ra. "Ta, ta không biết, cái này chuyện không liên quan đến ta." Phó Hạm trưởng dơ tay lên, mang theo tiếng khóc nước nở, trên mặt vạn phần hoảng sợ thần sắc tuyệt không phải giả mạo ầm. Aquisor đem nó một thanh hất ra. Hắn đối phương thuyền thao túng cũng có chút cơ sở hiểu rõ, lúc này tự mình đốc thủ. 20 cây dưới ngón tay chỉ như bay, theo từng chuỗi chỉ lệnh đưa vào, rất nhanh ngạt cứ sợ từ phía trên điều ra tin tức mình muốn. Theo một cái màn sáng hình chiếu tại trước mặt chúng ra, chim búp nghi trận liệt ở trong bắt được tin tức bị điều ra. Kế là một hình ảnh, màu đường công ra phục đại khái dáng, nàng ngay tại giữa hư không tốc độ cao nhất đi thuyền. Có thể lên mặt nhiều một chút không thuộc về thuyền bản thân đồ vật, bị màu đỏ sẫm đường công chỗ phát hóa, tựa như là từng cái còn sống to lớn xuất tu. Bên cạnh một tên phó quan bị cảnh tượng như vậy cho sợ ngây người, nhìn qua đơn giản tựa như là tại biển sâu bên trong, đi săn cá voi con mực đại vương. Nơi này không phải là biển sâu, cũng không có cái gì cá voi. "À cứ sợ Lệnh không nói, mà lại, phục kiều nữ thần hào dài đến 20 km, nếu quả thật dựa theo ngươi nói, như vậy trên tấm hình cái quái vật này đến cùng nên đến cỡ nào khổng lồ." Phó quan ngậm miệng lại, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lời mặc dù nói như thế, có thể Ảt Gật sợ trên mặt biểu lộ lại không hề tầm thường khó coi. Hắn quay đầu nhìn về phía treo cửa sổ, có thể nhìn thấy mảng lớn màu tím lam quang mang ngay tại điện phân, chói mắt vô cùng, kia là phục kiểu nữ thần hào hư không thuần, lúc này ngay tại toàn công suất vận chuyển. Loại này cường hiệu hộ thuần có thể từ trường sinh thiên ở trong hấp thu lực lượng, đem bị thương tổn chuyển đi, thậm chí đủ để ngăn chặn tiểu hành tinh chính diện va chạm, nhưng bây giờ nó ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên, một loại nào đó khó có thể lý giải được lực lượng khủng lồ ngay tại sẽ rách lấy chiến hạng thân thể. Hạ có thể nghe được đám người trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, giống như là chống trận, trong không khí tràn ngập một cô mãnh liệt ra tính dầu chân hương vị, kia là ma dược đang sợ hãi thời gian tiết ra tới một loại đặc thù kích thích tố. Bọn hắn hiện tại giống như là bị vây ở một cái sắp đắm chìm trong quan thuyền, mà bên ngoài chính là mưa gió ảm đạm, sóng lớn ngập trời đại dương mênh mông. Theo loãng xoảng một tiếng vang thật lớn, một ít phụ trách vận chuyển năng lượng đường ống tại kịch liệt lắc lư ở trong giây mất. Từ tư rung động dòng điện trên mặt đất tán loạn, lưu đèn sáng kịch liệt lập Mau nhìn nơi đó, thứ gì? Rốt cục có người bị hoảng sợ đánh xuyên lý trí, lúc này lớn tiếng lên. Không để ý hết thể muốn né ra, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền bị Arcturusở một ngón tay điểm bể đầu. Hắn tỉnh táo thu hồi ánh mắt, xoay người, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, thật là khi thấy vật kia lúc, Arcturusở trong lòng y nguyên đột nhiên run rẩy một chút, ánh mắt hắn trở lớn, cơ hồ muốn theo bản năng hét rầm lên. Khắp nơi trên đất tinh hồng thi thể, bò lên trên vách tường khinh nhẫn ký hiệu, hóa thành thực chất hỗn độn nước chảy xiết, giống như thực chất trong hắc ám, một đạo loạn phát táo tràng, mang trên mặt mỉm cười khôi ngô thân ảnh, lên đầy chảy sôi máu tươi, chậm rãi đi về phía trước ra, người này chính là Tô Hành. Đã lâu không gặp à, Chương 492. Bác Cương Ma Long dùng hắc động đánh dụng ma dược chiến hạng. Chương 492. Bác Cương Ma Long dùng hắc động đánh dụng ma dược chiến hạng. Dựa theo Tô Hoành dự đoán, đơn độc bằng vào vạn vật quy nhất con đường lực lượng là đủ để đem chọn tòa Phương Chu chiến hạm từ ngoài không gian bên trên sinh sinh kéo xuống tới. Nhưng ở thực tế chấp hành bên trong, hắn không để ý đến một vấn đề. Phục Kiều nữ thần hào bên trên trang bị hư không thuần, đối Tô Hoành lực lượng tiến hành trình độ nhất định chống cự, dẫn đến giữa hai bên lâm vào giằng co. Tô Hoành ngược lại là còn có dư thừa thể lực, có thể tiếp tục kiên nổi. Cuối cùng có lẽ cũng có thể một chút xíu đem phục cửu nữ thần hào một lần nữa kéo về đến viên tinh cầu này trọng lực giếng bên trong, nhưng thời gian dài mở ra con đường, đối hoàn cảnh xung quanh tạo thành tổn hại thật sự là quá lớn. Sở dĩ đem chiến trường lựa chọn tại Lệ Thủy thành vị trí này, là lúc trước trải qua đặc thù khảo lượng. Tòa thành thị này ở trong nhân khẩu đã lúc trước thần ôn ở trong bị trống rỗng, ngoại vi mấy tòa thành thị cũng lọt vào quét sạch, xem như chiến trường không thể thích hợp hơn. Nhưng nếu như theo chiến tranh tiến một bước lan tràn, Tô hành đã có thể cảm nhận được, có mấy tòa núi lớn bị sinh sinh lôi kéo tới đến lúc đó thế tất sẽ khiến càng nhiều hai nạn tính phản ứng. Kết quả như vậy không phải Tô Hành nguyện ý nhìn thấy. Hắn mặc dù thị xác, nhưng cũng không làm vô duyên vô cớ giết chóc, cho nên Tô Hành đem chính mình bộ phận tinh thần lực bắn ra đến phục cửu nữ thần hào nội bộ. Mà lại loại này thể nghiệm tương đương không thể. hắn giải phẫu tra tấn qua không thể đếm hết ma dược, vừa mới bước vào nơi này liền nghe đến kia cô cực độ sợ hãi sau bài tiết mảnh liệt già son hương vị. Còn có ạt kia sở tấm kia tái nhợt, bởi vì bị kinh sợ mà biến hình gương mặt. Nơi này hết thảy đều để tâm tình của hắn vui sướng. Tô Hành nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, tấm kia trải rộng răng nhọn miệng rộng cơ hồ muốn nước ra đến bên hai, chấm thấp tiếng cười quanh quẩn tại phòng bế máu tanh đại sảnh bên trong, màu đỏ sầm đèn báo động lóe lên lóe lên đánh vào trên người hắn. Sân thác hắn đơn giản giống như là từ địa ngục thâm uyên bên trong bỏ ra tới ác quỷ, trên thân tán phát lạnh lạnh sát khí làm cho người sợ hãi, hai cô run run. "A Kỳ sợ, ta nói qua ngươi trốn không thoát, hiện tại làm tốt nên đón mạng ngươi định cái chết chuẩn bị sao? Ta sẽ không chết ở chỗ này, ta sẽ dẫn linh tộc nhân của ta đi hướng tương lai." A Kỳ ép đè xuống chính mình trong nội tâm sợ hãi, lùi lại một bước, đưa tay hạ đạt chỉ lệnh công kích, khai hỏa. Phanh phanh phanh. Ma Duệ tại khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ tương đương phát đạt, nếu không cũng không có khả năng chế tạo ra phục cửu nữ thân dạng này tận thế phương chu. Mà theo Hạt sở đến nơi này, Ma Duệ võ sĩ mỗi một cái đều là tinh huệ, trên người bọn họ trang bị động năng hay là chất lượng vũ khí. Theo Hạt sở ra lệnh một tiếng, như mưa rông gió báo súng vang lên âm thanh đột nhiên vang lên, tấu vàng kim loại vang minh. Từng đạo khắc hỏa phù văn, uy lực to lớn hoàng đồng đầu đạn quay đầu mà đến, trong lúc đó còn kèm theo màu xanh đậm hoặc là năng lượng màu đỏ sẫm sáng. Tiếng chúa liên tiếp, trên trần nhà làm lạnh ống nước bị đánh nát. Mảng lớn băng lạnh hơi nước từ Tô Hoành trên đỉnh đầu dâng lên mà ra. Những này động năng vũ khí vi lực to lớn, nhất là tại tương đối nhỏ hẹp phong bế không gian ở trong. Phía trên khắc họa đặc thủ phù văn thậm chí có thể đối giới chủ cảnh cấp bậc cường giả, tạo thành trình độ nhất định quá yếu cùng hạn chế. Nhưng mà, tại Tô Hoành trước mặt, những công kích này hết thể vô dụ. Tựa như là đen nhánh thủy chiều phía dưới đá ngầm mặt cho gió táp mưa xa, sóng lớn mặt trời, Tô Hoành thân thể khôi ngô tại mưa bom bao đạn ở trong lù lù bất động. Trên mặt hắn mang theo một vòng mỉm cười giễu cợt, năm ngón tay chုံ ra, tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước chặn lại. Một đạo bỏ xạ phòng vòng tròn tình linh xuất hiện tại Tô Hành trước người, những cái kia cuồng dầm dĩ đồng thao đạn trong không khí cấp tốc mất đi chính mình động năng, cuối cùng tràn lan lên từng khúc tầng băng, lơ lửng giữa trời. Mà những cái kia ẩn chứa chí mạng nhiệt độ cao năng lượng xạ tuyến thì là tại chạm đến vòng tròn sắt na, liền bị chuyển tống đến trường sinh thiên khắp không bờ bến giữa hư không. Đáng chết. A Kỷ Sở con ngươi rung động, trên mặt lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Tô Hành lúc này dùng đến thủ đoạn, rõ ràng là phục nữ thần phương hư không tuấn hơi có lại phiên bản, cái sau là ma dược tốn hao vạn năm nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật kết tinh. Mà Tô Hoành từ tiếp xúc đến nắm giữ, cộng lại thời gian sợ là đều không có 30 giây. Một người, 30 giây đi đến ma duệ mấy vạn năm thời gian, thiên phú như vậy quả thực là. A cứ sờ trái tim run rẩy, toàn thân rét run, cả người giống như là không cầm được rơi xuống dưới. Hiu hu hu, bén nhọn chói hai tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Tô Hoành nụ cười trên mặt không thay đổi, đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Những cái kia ngưng kết trên không trung đồng theo đạn bị thay đổi phương hướng, đột nhiên ra tốc, mang theo xé rách khí lưu lên, một lần nữa bay trở về bọn hắn nguyên chủ vị trí. Cứ việc đem hết toàn lực chống cự hoặc là trốn tránh, cũng không có gì dụng. Muội viên đạn đều tình chuẩn mang đi một cái, thậm chí là nhiều cái ma dược võ sĩ sinh mệnh. Nguyên bản trang nghiêm khí quyển, tràn ngập khoa huyễn phong cách chỉ uy đại sảnh trong chốc lát hóa thành một mảnh đẫm máu lò sát sinh. Mặt đất cùng trên vách tường luẩn ngang lộn xộn rơi là tà đứt gãy thân thể tổ chức, những cái kia to lớn dụng cụ kim loại cũng lọt vào tổn hại, dòng điện bại lộ bên ngoài, tư từ toát ra khói đen, trên màn hình lần qua đại lượng ý nghĩa không rõ phụ văn đồng thuyết thẩm. Nhiều, chú ý toàn tập trung trên người Hành. Trợ dịp đối phương về hơi thở công phu ạt giở rưỡi chân bỗng nhiên dùng sức, cả người giống như là mũi tên nhọn hướng về phía trước nhảy lên ra, chóng rống lấp lóe đến Tô Hoành đỉnh đầu. Một chương bàn tay lớn phô thiên cái địa, mang theo vận vẹo hư không hắc quầng, hướng phía Tô Hoành đỉnh đầu hung hăng vồ xuống. Oeng! Tô Hoành đưa tay đón đỡ, cả tòa hành lang đều là đột nhiên rung lên. Khe hở ở trên vách tường lan tràn, cái nào đó ốc vít bị áp lực cực lớn đẩy ra ngoài, ngay sau đó băng lánh khí thể từ vỡ tan đường ống ở trong quần phú mà ra. Trên trần nhà lưu đèn sáng tạo thành phiến nổ tung, màng lớn bể nát thủy tinh giống như là hoa quỳnh nở rộ, bay lả tả rơi xuống. Akiser cảm giác một cỗ đen nhánh như thủy triều lực lượng khổng lồ chạm mà tới. Hắn bay rất ra ngoài. Trong không khí một cái xoay người, có chút chật vật rơi trên mặt đất. Cầu tàu hai bên cửa khoang hướng ra phía ngoài mở ra, trên cửa khẩn cấp đèn lấp lóe quang mang đại lượng thân mang áo đen ma duệ võ sĩ cất trường thường chạy ra, từng đoạn từng đoạn màu đen nòng súng nhắm ngay Tô hành, bên trong tụ tập nguy hiểm hào quang màu đỏ sẫm. Tại cái nào đó trong đáy mắt, Akiser thấy được hy vọng thắng lợi. Nắn ngùi dao về sau, Tô Hoành thân thể trở nên hư hảo, giống như là bao phủ tại mê vụ ở trong. Xuất hiện ở đây cũng không phải là Tô Hoành bản thể, mà là một đạo tinh thần lực hình chiếu. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, lại thêm Vương Chu Hư không tuẫn đã bị kéo căng đạo này, tinh thần lực tựa như là vô căn trí thủy. Nếu như có thể đem nó xử lý, còn có từ trọng lực của ở trong khả năng dò cầu. Akiser nghiêm nghị thốt lên, đang muốn lần nữa phát động tiến công. Có thể tôi hành chỉ là hai tay chống ra, lưu cho hắn một cái kinh khủng tiêu dung, nếu như ngươi không có bị sợ hãi che đậy tâm linh, đầy đủ trầm ổn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, tôi hành bắt đầu, trên mặt lộ ra một vòng thương hại, hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn. Không. Akiser đột nhiên ý thức được cái gì? Lấp đặt tại trong vách tường bên cạnh cảm ứng trang bị truyền đến thiết lên, chiến hạm ở trong hỗn độn lực lượng ngay tại tiêu thăng. Theo động cơ trầm thấp vang minh thanh âm vang lên, dưới chân sàn nhà ủ ủ rung động, hiện thực cùng trưởng sinh tiên ở giữa kẽ nứt đang bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé mở. Tô Hành phát động ác ma dẫn đỉnh quyền hành, đồng thời đem ký sinh tại huyết nhục trong lò đung dị trùng phóng xuất ra hầm. Hắn đen nhánh thân thể khôi ngô một chút nộ tung. Thay vào đó là mảng lớn màu xám đen băng lãnh sư giống như là chảy xiết nước sông, phương tám hướng cấp tốc lan khẩn cấp trong, từng màu màu dấu chân xuất hiện ở tường. Tướng Mạo giữ tận yêu ma bị Tô Hoành sinh sinh từ trường sinh tiên chỗ sâu cho kéo ra ngoài, lập tức ném đưa đến bên trong chiến hạm bộ. Màu bạc trắng bong tàu bên trên cấp tốc bao trùm một tầng chất nhầy thật dày thảm bí quẩn, nương theo lấy làm cho người dùng mình tiếng gạc ghét, tướng mạo khác nhau nhưng tương tự giữ tận dị trùng từ trong bóng tối bò lên ra. Phanh phanh phanh. Không đợi hạt gừ sờ ra lệ. những cái kia thức kinh ma dược các võ sĩ đã khai hỏa sạc kích. Những cái kia dị trùng ở giữa không trung bị sinh sinh đánh nổ, có thể chạy mụ dịch thể lại tại tiếng xèo, xèo bên trong ăn mòn bong tàu, đối nội bộ năng lượng chuyển vận cùng thiết bị đo lường tạo thành tiến một bước tổn thương. Thất kinh thanh âm từ thông tin thiết bị mỗi một cái kênh ở trong chuyển đến, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, Tô Hành sáng tạo những cái kia yêu ma cùng dị trùng đã xâm lấn đến phục cũ nữ thần hào các ngóc ngách. Lít nha lít nhít báo cảnh tín hiệu giống như là thác nước, đổ ập xuống chuyển vận đến A Kiser trước mặt. Cái sau đem trong đại sảnh còn lại vài đầu dị trùng sinh sinh bóp chết, một cái lão đạo, khuôn mặt đờ đẫn ngồi tại bị máu tươi nhuộm đỏ trên bậc thang. To lớn mất trọng lượng cảm giác ngay tại truyền đến, chiến hạm đã mất đi cân bằng. À, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Theo bên trong chiến hạm bộ bị hao tổn nghiêm trọng, sàn lạnh hư không tuẫn đã mất đi hiệu lực đóng lại. Hắn lần nữa thấy được viên kia đã từng dự dự Huy Hoàng Ma Duệ Vân Minh hành tinh mẹ, kia là một viên màu xanh thẳm tinh cầu, phi bạc lấy mây mụ, tại đen nhánh vô ngần giữa hư không, nhìn qua giống như là một viên lập lòe tỏa sáng châu báu. Nàng xinh đẹp như vậy, còn nhớ rõ lần thứ nhất từ ngoài không gian bên trên nhìn thấy nàng lúc, cùng thần đứng chung một chỗ. Akiser trái tim thẳng thắn mẹ lên. Gion trầm ổn trang nghiêm khuôn mặt bao phủ tại tinh cầu huy quang bên trong, mang trên mặt thi nhân lũ buồn. Akiser cảm khái nói, thật à, đáng gia viên của chúng ta đã không có ở đây. Gion nói, những chuyện kia cũng không trọng yếu, chúng ta vẫn còn chúng ta có thể một viên gạch một viên gạch kiến thiết nó, tại tiên tổ phế tích bên trên kiến thiết chúng ta ra viên mới. Vậy nhất định rất thú vị. A Kiser tưởng tượng thấy rộng lớn thẢ nguyên, buông xuống bầu trời, còn có mềm mại ánh nắng cùng quanh co khúc hữu dòng sông. A nhìn qua đầy đất thi hài, đột nhiên từ mộng đẹp ở trong tình lại. Nước mắt của hắn giống như là vỡ đê nước sông, dọc theo tái nhật làn da chạy xiết mà xuống, hắn hé miệng, lại không còn gì để nói. So với tử vong, cô phụ dần chờ đợi càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ma nhóm đã từng hao tốn thời gian mấy và năm, mới khiến cho phục cửu nữ thần hào đủ để tránh thoát lực hút chói buộc, bay lên không trung. chứa đầy cả lện vương triều hy vọng cuối cùng. Mà gãy cánh nữ thần từ không trung bên trên rơi xuống bất quá cần mấy phút. Tô Hành Hủy bỏ con đường vạn vật quý nhất chói buộc, sau đó đưa tay đem trên bầu trời lưu lại dáng hồng xóa đi. Trên mặt hắn mang theo thiếu dung, kim loại cùng không khí hừng hực ma sát nguyên tử ngọn lửa, chiếu rọi tại quái vật giữ tợn trên mặt, cái này không đồng tình tâm quái vật ngay tại thưởng thức chính mình một tay sáng tạo ra kết tác. Thiêu đốt nguyên tử liệt diễm, phun trào điện tương đoàn, vụ kim loại, còn có tán băng lãnh sợ tiếng thét chói thai. hết thảy hết thảy hội tụ trên bầu trời, thành một bộ có thể xưng như địa ngục làm người tuyệt vọng bất tranh. Mà tại bộ nải vĩ đại bức tranh bên trong, phục kiều nữ thần hào bạo phát sau cùng qua mang, huy hoàng và trượng, sắt thép bệnh tình kim nút thành, tại tinh cầu cảnh hoang tàn khắp nơi trên bầu trời xẹt qua một đạo đen nhánh đường vàng cùng. Phục kiều nữ thần hào đang lấy không thể ngăn cản chi thế, xông vào đến hành tinh trọng lực giếng ở trong. Tại màu cam hoa lửa hội tụ dòng lúc ở giữa hun lên tầng khí quyển, mấy trăm vạn độ nguyên tử ngọn lửa liém liém lấp lư thần thuyền bộ. Chiến hạm trục trong hoa tan, giống như là cuồng bạo dường dập liệt diễm ở trong dần dần mất đi sinh mệnh lực mà khô cạn thương thiên đại thụ. Trung cực hủy diệt, trung cực tuyệt vọng, trung cực mỹ lệ. Dạng này cháng lệ trước nay chưa từng có đến mức ánh mắt mọi người đều bị nổ thật to hấp dẫn, há to mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giai Giant, nhìn thấy không? Tôi hoành khoệ miệng toét ra một cái kinh khủng tiểu dung, đưa tay chỉ bầu trời, mấy trăm bạn có lẽ hơn ngàn vạn người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngôi tộc hy vọng cuối cùng ngay tại rơi vỡ, ma duệ tương lai kết thúc. Ta giống như là bóp chết một cái dần dần già đi lão cẩu cái này một loại quân bệnh số, hảo hảo hưởng thụ đi. Hình ảnh như vậy có thể có thể làm người cảm thấy hài lòng. Tô Hoành can rỡ cười to, tiếng cười giống như hồng lôi trận trận, quên quần tại mảnh này đỏ bừng khát khô cổ đất chết phía trên. Nhưng mà lúc này dần đã nói không ra lời, ánh mắt của hắn ngốc trệ, thân thể theo thói quen co rút, Tô Hoành trên thân phát ra cường đại phóng xạ quán xuyên thân thể của hắn, tử thế bảo phương diện bên trên đoạn tuyệt hắn sinh mệnh lực. Bình thường tới nói, vị này sau cùng ma duệ chi vương sớm đáng chết đi, có thể hắn nát thành một đống, tản ra mùi hôi thối thân thể vẫn tại theo thói quen co rút, kiệt lực muốn làm những gì? Bàn tay hắn hoàn toàn nát, lộ ra bên trong lạnh lạnh, hiện ra kim loại sáng bóng xương trắng. Da gần trên mặt cũng mọc đầy đấm máu điểm lấm tấm, mủ dịch đang từ từng đạo sâu đủ thấy xương nhợt độc ở trong thầm thấu ra. Làn da màng lớn mảng lớn tróc ra, bên trong tràn đầy dơ bẩn lưu hoàng dịch thể. Hắn hai mắt ở trong trại rộng tơ máu, bên trong không thấy mảy may người sống thần thái. Nếu là phóng tới phim kinh dị bên trong đóng vai zombie, đủ để đem màn bạc tiễn quán chúng nhóm hù đến nổi điên. Hắn có lẽ thực sự trở thành một bộ cái sắc không hồn đang dùng sau cùng ý chí chính thủ hộ tộc nhân, hắn cật miệng, dùng cắn về phía chân. Thật đáng thương. Tô Hoành trên mặt lộ ra giả mù sa mưa thương hại. Nhấc chân, đạp xuống ẩm. Theo một tiếng vang trầm, Gai ẩn, các lệnh vương triều vị cuối cùng ma duyệt chi vương. Cứ như vậy tại Tô Hành dưới chân hóa thành thổi phòng tiếng nát, nương theo lấy hắn cùng nhau chết mất còn có cả một tộc quần tương lai. Chương 493. Đây là chúng ta thế giới. Chương 493. Đây là chúng ta thế giới. Vang minh tiếng nổ lớn từ không trung bên trên chuyển đến, phục kiều nữ thần hào chính lấy không thể ngăn cản chi thế từ trên cao ở trong rất xuống. Tô Hành híp mắt, năm ngón tay chõa ra, đưa tay hướng về phía trước, làm ra một cái hướng lên nắm cử độc làm. Vạn vật quy nhất con đường bị lần nữa phóng thích, to lớn hạt nhân vòng tròn xuất hiện sau lưng Hành. Nhưng trong đó lực hút biến thành sức đẩy, màu đỏ thấm lực hút xúc tu quấn quanh ở phương chu kịch liệt tiêu đốt phần bụng, trợ giúp hắn đối kháng tinh cầu lực hút mang tới tăng tốc độ. Làm như vậy cũng không phải là ra ngoài thương hại. Phục kiều nữ thần hào là một cái dài đến hơn 20 cây số to lớn tự vật. Thân hàm dùng cứng rắn mà nặng nề từ thiết giáp, lấy sắp chết tinh cầu hạch tâm làm nguồn năng lượng trang bị. Tổng thể trọng lượng đến bằng ngữ tấn. Nếu như cứ như vậy không giữ lại chút nào từ ngoài không gian ở trong gia tốc rơi xuống, hắn sinh ra lực phá hoại, dù là không như trước ngày tạo thành giống loài đại diệt tuyệt viên kia thiên thạch, cũng đủ để đối toàn bộ đại lục hoàng cảnh. tạo thành dài đến mấy trăm vạn năm mãi mãi cải biến, đây không phải Tô Hành Mệnh ý nhìn thấy cảnh tượng. Về phần nguyên nhân thứ hai, phục cứu nữ thần hào chính là ma dược vương triều khoa học kỹ thuật kết tinh nhận chứa trong đó đại lượng tài nguyên cùng chân quý kỹ thuật, giá trị của những thứ này không cách nào đánh giá. Nếu như có thể rơi vào Tô Hành trong tay, tựa như là một tòa cự hình mỏ vàng, chỉ cần tốn hao thời gian, liền có thể liên tục không ngừng từ đó đào móc ra một chút vật hữu dụng tới. Rang rắc giòn vang âm thanh truyền đến, Tô Hành hai tay hướng lên nắm nâng, trọng tâm có chút chìm xuống. Dưới chân đã bị đè ép đến rõ số lượng trăm lần mặt đất, lúc này lại lần nữa nứt ra. Mang theo Tô Hoành khủng lộ như núi đen nhánh thân thể đều là hơi trao đảo một cái, Thì triển con đường, đem phục cừu nữ thần hào từ không trung bên trên kéo xuống, còn không tính quá mức khó khăn. Nhưng là muốn đem tự thân lực lượng đảo ngược vận chuyển, đem phục cừu nữ thần hào cho miễn cưỡng bảo lưu lại đến, đối với Tô Hoành tới nói đều là một kiện tràn ngập tính khiêu chiến nếm thử. Lực lượng vô hình tác dụng tại Tô Hoành trên bờ vai, đến mức để hắn đều có loại khó mà thở dốc cảm giác. Tô Hoành đầu tiên là đem phục cừu nữ thần hảo tư thái từ rơi xuống đổi thành đi. Sau đó đem lực hút xúc tu hướng lên bình nắm. Theo Tô Hoành phát lực, Phục Kiều nữ thần hào rơi xuống tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại xuống tới, nhưng vẫn như cũ cực kỳ mãnh liệt, trong khi thân thể khổng lồ xuyên qua nặng nghề tầng mây lúc, kéo theo khổng lồ khí lưu đến mức sinh ra phụ ép hiện tượng. Bị xé mở tầng mây xoay tròn lấy điền vào khe hở, tiếng sấm to lớn kéo dài xa xôi khoảng cách, đang rơi xuống trên đất thời điểm vẫn như cũ đủ để cho những cái kia nhỏ bé cục đá lơ lửng giữa trời. Làm chiến hạm tắm rửa lấy màu vỏ quýt liên hỏa, xuyên qua tầng mây bình lưu lúc, vô số vi hình phong bạo xuất hiện tại bức tranh đục ngầu trên bầu trời. Phục Kiều nữ thần hào tại trời u ám bầu trời lưu lại một đạo thiêu đốt đường cong. Màng lớn kim loại khối vụn thiêu đốt lên. Tạc cái rùa sắc bén trong gió lốc giống như như mưa rơi từ trên không trung vậy xuống. Bức tranh này mặt, tựa như là trong truyền thuyết rơi lạc phượng hoàng. Từ đục lầu mây đen tầng dưới chốt tôi ra, tại cao ngất khung cánh phía trên dãy núi tiêu đốt mà qua. Phục Cửu nữ thần tiêu đốt bóng ma lướt qua cao ngất dãy núi, rách nát phía tích, đây thiển hoang vu bình nguyên. Khung cánh dãy núi ở vào lâm giang, nơi đó trước đó là bắt nhạc vương nơi nga xuống, cũng là một mảnh thần thoại chiến trường vị trí. Tô Hành lúc ban đầu nghiên cứu tiêu bản gen tại điểm, chính là ở mảnh này thần thoại chiến trường bên ngoài, mà bây giờ nó trở thành Phục Cửu nữ thần hào nơi chôn xương. Theo mặt đất càng thêm tiếp cận, cao phong răng nhọn hướng lên nâng lên, dốc thịt cỏ lấy chiến hạm dưới đáy bong tàu đứng vững ngọn núi từng tại giới chủ cấp đại chiến ở trong bị thương nặng, bây giờ bị triệt để san bằng, nhưng phục cự nữ thần hào cũng tại kịch liệt va chạm cùng ma sát ở trong bị trọng thương. Tại bụng của nàng, một cái dài đến mấy cây số vết nước bị vô tình xé mở, nội dung bên trong qua đời làm thiêu đốt hai cốt, mấy ngàn vạn tấn sắt thép cọ giữa phía dưới mặt đất, hình thành một mảnh luyện ngục đốt lên kim loại trường hạ. Cuối cùng phục nữ thần bỏ neo tại dọc lớn cháy đen bình nguyên bên trên. Nơi đó cũng đã từng là một mảnh phỉ nhiêu kỳ cảnh, nhưng ở liên miên tàn phá hạ đã không còn sót lại chút gì. Nơi ra là thành thị phế tích, mặt đất một mảnh đen kịt, bầu trời đang thiếu đốt, từng đạo màu đỏ thẫm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, khói lửa tràn ngập, trong đó xen lẫn không thể đếm hết kim loại mảnh vụn. Tiếng anh minh bên tai không dứt, thời gian dần trôi qua, phục cừu nữ thần hào bên trên một chút chưa bị hoàn toàn nóng chạy phá hỏng cửa khoang bị mở ra, chỉ còn lại ma duệ võ sĩ mang trên mặt tuyệt vọng cùng túc sát, ôn quyết tâm quyết tử, từ đội sập bóng ma ở trong đi ra, hô, Tô Hành thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cho dù là lấy Thái Dương luyện làm nguồn năng lượng tâm, bạo lực như vậy chuyển vận, hắn thân thể cường tráng cũng không thể tránh khỏi cảm thấy một kia mỏi mệt. Thể nội một chút cơ bắp, dưới áp lực to lớn bị xé mở. Đại lượng lượng nhiệt thải ra trầm tích trong thân thể, không kịp phóng thích, khiến cho Tô Hoành Nguyên bản đền nhánh giáp trụ hóa thành nguy hiểm đỏ sẫm, không khí chung quanh vật bẹo, giống như thực chất đen nhánh khói đặt hướng lên dâng lên. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chỉ có một đôi hiện ra tuyên cổ uy nghiêm màu vàng sẫm con người vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Không có gì sánh kịp ý chí, giống như chút xuống thủy ngân, từ Tô Hoành thân thể bên trong chảy xuôi ra. Cơ Hoa Hi lúc này trên cơ bản đã khôi phục hành động, nàng nỗ lực đứng dậy, kinh ngạc nhìn phát sinh ở hết trước mắt. Lệ thủy thành nguyên bản xây dựng ở một mảnh chập trùng đồi núi bên trong sơn Thủy Vân quanh nhưng bây giờ dãy núi đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái chùi lùi lõm xuống tới một địa bên trong chạy xuôi đến từ vỏ quả đất chỗ sâu nham tương mà hết thả tất cả toàn bộ đều là tô hành một tay chế tạo mà ra không bố như thế lực phá hoại cơ hoa Hy chỉ cảm thấy giống như là có từng đạo dòng điện gián lưng lan tràn lên phía trên gương mặt phát nhiệt đại nào ở trong một mảnh mở mịt trong lúc nhất thời thế mà không còn gì để nói A Di Đà Phật bỡạ mà mang trên mặt hìnhọ Hà qug ta chủĩ lực thật sự là không thể đo lường hay sao đổi người không đáng kể Bất quá còn có một số ma duệ dư nghiệt, không biết ta chủ yếu làm gì dự định. Thuần bỡ dã mã ngón tay phương hướng nhìn lại, có thể gặp đến tiêu đốt trên bầu trời, giống như, như vòi rồng đen nhánh mây khói ở trong. Tương đạo màu bạc trắng lưu quang, giống như là giọt nước hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Tô Sơ giản lược nhìn lại. Những này nhỏ bé giọt nước chừng mấy ngàn nói. Tô Hành con mắt có chút nheo lại, dù là không cần tinh thần lực. Vẹn vẹn là nương tựa theo cường đại thị lực, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, những cái kia màu bạc trắng giọt nước, trên thực tế là từng cái hình giọt nước quang tú thương, chỉnh thể tạo hình nhìn qua rất có khoa phong cách. Bài phục kiều nữ thần hào rơi vỡ thời khắc cuối cùng, những nhân viên chiến hạm đem hy vọng chạy trốn để lại cho những kia tuổi trẻ lại giàu có sức sống các tốc nhân. Tại nguy cơ sinh từ dưới, có thể đem còn sót lại hy vọng chắp tay ngừng lại. Không thể không nói đơn độc từ tiềm lực chiến tranh mà nói, ma duệ cái chủng tộc này, đích thật là không phải tầm thường. Bất quá càng như vậy, càng là dễ dàng bị cả nhà diệt khẩu. 3. Tô Hành đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau vỡ ra một đạo màu đỏ thẫm hẹp dài khe hở, Lý Hồng tụ khuôn mặt lạnh lẽo từ đó đi ra. Leo ra. Nàng hai tay ôm một cái, treo tại Tô Hành bên cạnh. Đô hành đưa tay chỉ phía trước rơi xuống những cái kia điểm sáng màu bạc, nói: "Những vật kia giao cho ngươi đến xử lý, cần phải toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, không cần cố ý giữ lại người sống." Lý Hồng tụ thuận tô hành ngón tay phương hướng nhìn lại. Linh hư đạo mục ra chỉ dưới, ở chỗ này mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng Lý Hồng tụ tinh thần lực cũng 10 phần cường hãn. Nàng đã biết được vừa rồi phát sinh cái gì, lúc này ánh mắt lẫm liệt, quả quyết hồi đáp: "Minh bạch." Lý Hồng tụ rời đi. Cái nứt cũng không có đóng lại, rất nhanh linh hư khổng lồ hình chiếu xuất hiện ở trên trời khác một bên. Ngay sau đó đại lượng phi long Từ trên không trùng quan sát lúc qua, dị trùng cùng yêu ma tầng tầng lớp lớp, hình thành hải triều. Trừ cái đó ra còn có ma đạo tu sĩ cùng long vệ, trong đó không thiếu thiên vương cảnh giới cường giả. Những người này ở đây vết giới ở trong tu hành, lĩnh hội tu hành lưu lại công pháp, giao dịch tu hành tài nguyên, đối với vết giới tới nói cũng là to lớn cái vác. Tham khảo tu hành cho ra ý kiến, ở người phía sau bế quan trong khoảng thời gian này, Lý Hồng tụ đã tại vết giới ở trong chế định ra một bộ kỹ càng thượng phạt công văn chế độ, muốn thu hoạch được tu hành tài nguyên, phải dùng công văn đến hồi đới. Mà công hân thì là cần tiến về trường Sinh thiên bên trong, thu thập tài liệu, hay là săn giết một chút yêu ma cường đại để hoàn thành nhiệm vụ, có cực cao phong hiểm. Mà bây giờ, chỉ cần săn giết một chút thực lực thấp tuổi trẻ ma duệ, liền có thể từ lý hồng tụ trong tay đổi lấy đại lượng tài nguyên dùng cho tu hành, những tu sĩ này hứng thú đông chốc bị nhóm lửa. Lúc này từng cái liều mạng, giống như là đi săn đàn sói vây quanh đi lên, trong chớp mắt liền nhìn thấy vây quanh màu da cam hoa lửa ở trên bầu trời tràn ra. Những kia tuổi trẻ ma duệ không có chạy đi bao xa, liền một cái tiếp một cái bị chặn xuống đầu lâu xem như chiến lợi phẩm. Tôi hoành trên mặt không vui không buồn, chỉ là khoảng một cái liếc mắt liền thu hồi ánh mắt trước mắt trên cánh đồng hoang. 78 đạo cường hành khí tức tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Những này là ma duệ chỉ còn lại giới chủ cảnh cơ giả, lúc này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Tôi hoành không thèm để ý những kia tuổi trẻ ma duệ tiểu đà tiểu nháo, nhưng những này giới chủ không hề nghi ngờ đều là đại ngư. Tại phục cừu nữ thần hào rơi vỡ sanh a, cũng đã bị Tô hoành tinh thần lực cưỡng ép khóa chặt. Nếu là lúc trước, còn có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù che đậy khí tức, nhưng bây giờ tôi hoành tinh thần lực tiến một bước tăng trưởng, lại thêm vạn vật quý nhất con đường cường đại lực hấp dẫn. Những người này một khi bị khóa định, liền lại không thể có thể chạy trốn. Bọn hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lúc này liều mạng một lần, có lẽ có thể vì chính mình tộc quần sáng tạo một chút cơ hội. Việc đã đến nước này, bị thương tại tâm nát đã không có gì đáng nói, song phương đều chỉ còn lại thù hận, không cần ngôn ngữ để diễn tả, chiến tranh hết sức căng thẳng. Ta thưởng thức quyết tâm của các người, đáng tiếc, quyết tâm cũng không thể vãn hồi cái gì. Tô Hoành bình tĩnh mở miệng, ngẩng đầu hướng lên, màu vàng kim quang mang từ trên trời giáng xuống. Mây đen bên trong, một cái mái tóc dài và lỏng, sau lưng mọc lên hai cánh, dáng người khôn ngoan Tuấn Mị đến nam nữ chớ phân biệt ma duệ chiến sĩ hai tay cầm kiếm, đáp xuống, mang trên mặt làm cho người động dung phẫn nộ. "Owen, tôi hành đưa tay một chỉ." Trùng sáng màu vàng nóng nổ bắn ra mà ra, đem nó bao phủ trong đó. Cái sau hóa thành một đạo màu đen cắt hình, tầng tầng hư hóa, giống như là bị liệt hóa nhóm lửa giấy mảnh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, đây chính là toàn thịnh tư thái hạ ma long, một cái trải qua khảo nghiệm hủy diệt đại năng, bất quá vừa đối mặt mà tôi, liền bị trực tiếp miểu sát, mà lại từ đầu đến cuối tôi hành đều là một bộ hời hợt biểu lộ ậm. Một tên khắc thân thể khôn ngo, cơ bắp giống như như là nham thạch chiến sĩ nhảy lên thật cao. một quyền đệm xuống. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, dâu tóc kết trường, phía sau xuất hiện to lớn bạch kim hư ảnh. Tô hoành đồng dạng đưa tay một quyền, cả hai đụng vào nhau. Phốc. Một tiếng vang trầm, nguyên bản ngưng thực đến cực hạn bạch kim thần tượng trong chốc lát bị cuồng bạo khí lưu phá hủy xé rách liên đối lên trước mặt mặt đất đều tầng tầng nứt ra, hình thành một đạo mấy vạn mét dài, mấy trăm rộng tự hình khẽ giãn. Tôi hoành chậm rãi đem cánh tay mình thu hồi, trước mặt chiến sĩ thì là bị động lại trong hư không, ngũ quan chảy ra máu tươi, ánh của hắn miệng không tách ra hàm, phát ra ken kết tiếng vang, giống như là hư mất con rối. Thời gian mấy hơi thở sau, Tại Tô Hoành ánh mắt lạnh như băng bên trong, cái sau thân thể một chút nổ tung, giống như là trói lọi phá hoa, màn lớn mưa máu bay tán loạn. Quá yếu, cứ như vậy nhẹ nhõm giết chết các người, cùng giẫm chết trên đường một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Đồng dạng là giới chủ cảnh, có thể các ngươi cùng dần kém hai cái đại cảnh giới. Tô Hoành khẽ miệng toát ra, thân thể chấn động. Theo đại lượng khói đặc từ lân giáp kẻ nứt ở trong phun ra ngoài, thân thể của hắn dần dần thu nhỏ, khí tức trên thân cũng tại cấp tốc hạ xuống. Bất quá một lát, hắn khôi phục lại 3.6 thân cao, nửa người trên trần trụi, cơ bắp đường cong rõ ràng, giống như là bức tượng đá. Cái cổ hai bên Miên phương cơ cao cao nổi lên, giống như là một tòa thiết tháp đứng sừng sững ở tinh hồng thiêu đốt đại địa bên trên. Bao quát đạt Kiser ở bên trong, còn lại mấy cái ma dược giới chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không biết cái quái vật này, đến cùng trong hồ lô bán là thứ gì? Giang Dác, hắn lung lay đầu, tại nguyên chỗ nhảy nhót. Trên thân chuyển đến một trận giòn vang, Giống chết trên đất một cái có lệ, trừ ra để cho ta cảm thấy buồn ôn, sẽ không cho ta mang đến bất luận cái gì cảm giác thankful. Cho các ngươi một cái cơ hội, 1 phần lực lượng, thuần túy bạo lực, nếu như các ngươi thể đánh bại ta, ta, liền thả các ngươi tộc nhân một con đường sống. Tôi huỳnh ngoắc ngón tay, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, "Bất quá các ngươi phải nhanh, mỗi một phút mỗi một giây, tốc nhân của các ngươi đều tại bị đổ sát. Nếu như không muốn để cho hy vọng cuối cùng cũng bị giết sạch, vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút cực hàn đi." "Ngươi?" Một cái đầu bên trên mọc ra sừng thú, trên thô giới mảnh, phản phất giống như đứng thẳng công như ma duệ khuôn mặt đỏ bừng. Hắn trong lỗ mũi phun ra mảng lớn khói trắng, bởi vì phẫn nộ, răng cắn rắc bang rung động. "Roeng!" Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung. "Bùi mù tứ tán sát na, thân thể bỗng nhiên hóa thành đạo thẳng Giống như là nổi điên trâu được nặng nặng đâm vào Tô Hoành trước ngực Dưới chân lúc này vỡ ra một đạo hẹp rải khe rẽn, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hắn gầm thét, không ngừng dùng sức, đem hết toàn lực đem Tô Hoành đẩy về phía trước động, chúng điệp đâm vào nơi xa một tòa nóng chạy trên ngọn núi lớn. Quái vật, ngươi đến cùng coi nhân mạng là thành cái gì? Chốc nhân của chúng ta là ngươi đồ chơi sao? Dung nổi giận núi vành một chút nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc, đầy trời bụi mù ở trong. Hắn sắc mặt dữ tợn, đầu gối một chút tiếp lấy một chút, đem hết toàn lực đâm vào Tô Hoành Một cây xích sắt màu đen từ trên trời giáng xuống, quấn quanh ở Tô Hoành kiện trên cổ. Mà cáo ra, dáng người yêu điệu ma duệ thiếu nữ tử trên trời ra xuống, chân dài xoay quanh trên người Tô Hoành, một bên dùng sức giảo gốc, một bên lấy túi trỏ hùng hăng đánh tới hướng Tô Hoành tiên linh, trọng kích trên người hắn yếu hại. Tô Hoành đứng dậy muốn giải rửa, nhưng hai gã khác ma duệ cũng cấp tốc hướng về phía trước, kéo căng xiển xích, đem Tô Hoành hai tay một mực vây khốn. Aquiser bốn tay đều nắm ở một thanh lưới dao, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tô Hoành. Giống như là đi săn lúc nện, Lặng Yên không tiếng Một mảnh vết cháy đại địa phía trên. Chỉ còn lại tới mấy tên ma giới chủ đem Tô Hoành bao vây quanh, mỗi một cái đều nghiến nghiến lợi. mang trên mặt khó nói lên lời, như muốn ăn sống nuốt tươi, rút gần hủy đi sương mãnh liệt phẫn hận. Bọn hắn không từ thủ đoạn, Thiêu Lốt xin mệnh, đem lời này đến nay mãnh liệt nhất lựa giận chút xuống trên người Tô Hoành. Mỗi một đạo công kích đều đủ để khai sơn phân hải, lúc này như cuồng phong như mưa rào chút xuống, có thể khiến người tuyệt vọng lúc, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, Tô Hoành trên thân khí tức đều không chút nào giảm bớt, ngược lại là kia ầm ầm tiếng cười càng thêm càng rỡ. Không đủ, chưa đủ. Cũng chỉ có chút bạn lẫng này sao? Các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. theo một đạo hỏa trụ phóng trời, kịch liệt bạo tạc đến. Cương hành đến cực hạn kinh lực bị Tô Hoành Sinh sinh trấn bảo, giàn chặt lấy Tô Hoành hai tên ma duệ tại bị nộ thành phân vụt. Cảm độ được trung quanh cấp tốc tăng vọt nhiệt độ, cảm giác nguy cơ núi lửa mà đến, nắm cầm xiềng xích hai tên ma duệ vãi cả linh hồn, muốn bứt ra rời đi. Có thể chậm một bước, Tô Hoành hai tay vung lên, đột nhiên dùng sức, xích sắt kéo căng, ngược lại là đem hai người cho một lần nữa kéo về. Rang rắc. Hai tiếng giòn vang gần như đồng thời chuyển đến. Hai cánh tay hắn ra hướng ra phía ngoài mở rộng, đầy trời tế nhật Bản, tay lớn đem hai người đầu lâu sinh sinh bóp nát. Suối máu phóng lên trời, độ Tô Hoành người, tinh hồng máu loạn thuận cái cằm, cái cổ Trên lòng ngực chập trùng cơ bắp khe nhanh chạy xuôi, nguyên bản đen nhánh xốp xít sợi tóc cũng theo đó ngưng kết cùng một chỗ. Tô Hoành từng bước một tiến về phía trước, tại Atgirser đục ngầu ánh mắt bên trong, cái kia khổng lồ bóng ma, không thể diễn tả khí phách, cùng tinh hồng tiêu đốt thế giới. Lúc này Tô Hoành, đơn giản cùng trong truyền thuyết cái thế tà ma không có gì khác biệt, thậm chí còn vẫn còn thắng chi. Hắn cắn chặt răng răng, dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, có thể nửa người dưới liên tiếp truyền đến hai đạo nhỏ nhói nhói, chân đạp vỡ đầu gối. đưa tay phủ phục, lấy vươn tay muốn đi bắt rơi vào trước mắt lưới lao. Ngay sau đó lại là hai đạo chói mắt và trắng. À cứ Kyser bốn cánh tay đều bị chặt xuống, té nằm gương sáng vũng máu ở trong lầm ầm. Tiếng sấm chuyển đến, hạt mưa rơi xuống. À cứ Kyser ánh mắt chạy không, ngơ ngác nhìn nhìn vạn đạo hạt mưa kéo dài, rơi vào đến thế giới của mình ở trong. Bốn phía khắp nơi đều là hào ào tiếng vang, hắn tưởng tượng lấy chính mình té nằm mềm mại trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, tại rơi xuống. A, ngươi bây giờ cũng không có biện pháp lại từ trong tay của ta chạy mất. Tô Hoành cười nhẹ một tiếng, giẫm đại bụng của hắn, chậm rãi dùng sức. Nhìn xem đốm màu đỏ máu tươi từ vết thương cùng đứt gãy tứ ở trong phun ra ngoài. Cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ. Phốc phốc. Hắn đem hạt gây sờ một nửa thân thể sinh sinh đạp nát. Sau đó xoay người bóp chặt cổ của hắn, đem nó giống như là rác rưỡi nhắc lên. Dự định làm ra sau cùng kết thúc, cướp đi tính mạng của hắn. Lúc này hạt gây sờ đạo ý thức mơ hồ, hai mắt chạy không, bởi vì phóng xạ mà mục nát gương mặt bên trên nhìn không thấy bi thường và thống khổ, chỉ là có một chút điểm nghi hoặc. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tôi hành dừng lại trong tay động tác, nhiều hứng thú hỏi trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đối với hắn mà nói, cảm thụ được một cái cường đại sinh mệnh tại trong tay mình chậm rãi trôi qua, vận vị so nhấm nháp cam liệt rượu ngon càng thêm dư vị kéo dài. Chúng ta đã muốn đi, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Akiser ngẩng đầu nhìn ảm đạm bầu trời, thanh âm ấm dịu. Rất đơn giản, thế giới này là chúng ta, mà thế giới của chúng ta ở trong chỉ có hủy diệt cùng chiến tranh. Tô Hành bình tĩnh hồi đáp, sau đó bóp nát cổ của hắn. Chương 494: Mới hoàng đế, diệt tộc người, huyết hạ tiêu gọi. Chương 494: Mới hoàng đế, diệt người, huyết hạ tiêu gọi. gọi đại địa chập tròn, bầu trời nổ tung. Vừa rồi, theo đại lượng hỗn độn lực lượng dung nhập, tạo ra dã núi lửa ngay tại mảnh liệt phong trào. Hàng trăm hàng ngàn vạn tấn tinh hồng nham tương xông vào bầu trời, mây đen cuồn cuộn, bên trong giống như là có lửa than đang thiêu đốt. Đột ánh sáng màu đỏ vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, rọi vào Tô Hoành góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên. Hắn đứng sừng sững ở chính mình thân điện bên trong, đứng tại phía trước cửa sổ. Khoác trên người màu lốt đen kim long văn chương bạo, trong tay đung đưa to lớn nặng nề thú mặt thanh sệt, máu, động, thế mà truyền làm cho người dùng mình suy suy thai vang, một chút khói từ miệng chén tràn ngập ra. Ô hành nhập một miếng rượu, khi bắt lại. Thiêu đốt đồng đỏ cường đại mà cứng rắn tinh thần lực quẩn quần hướng ra phía ngoài, phóng xạ mà ra, trong chốc lát bao phủ tại toàn bộ vết giới ở trong. Giống như là một tầng mềm mại màn che bị để lộ, thế giới này càng thêm bản chân nhất mặt bại lộ tại trước mặt. Nguyên bản không có vật gì giữa hư không. Lúc này đột nhiên hiện ra rất nhiều điểm sáng màu trắng, giống như là bay ngược lưu tinh, hướng phía nơi xa thanh sơn thật lớn tán cây bay tứ tung mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành từng đạo hào quang sáng lạn dây lụa. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một tôn ma duệ linh hồn. Ma cái chủng tộc này trời sinh có được đủ loại năng lực khó tin. Tiên thiên lực lượng tinh thần cũng so với nhân loại cường hơn. Khi bọn hắn sau khi chết, lưu lại tới lực lượng linh hồn đối với Tô Hoành tới nói càng là vật đại bổ. Tô Hoành không có lãng phí cuối cùng này quả tạo. Chiến tranh kết thúc về sau, Liên An bài lý lịt mang theo linh hư đạo mô hình chiếu, tiến về trên chiến trường tiến hành sưu tập. Những chuyện tương tự nàng đã hoàn thành qua một lần, bây giờ lặp lại cũng là khinh xa con đường. Theo đại lượng ma duệ oan hồn bị Tô Hoành dung hợp tốt lệ, một cô mát mẹ thấu xương giác cũng ý thức ở tán ra tới. Hắn nghe được tiêu rèn, nhìn thấy như địa ngục đáng sợ hiện tượng, nửa là hư thối nửa là hài cốt người chết từ huyết hải ở trong leo ra, gào thét hướng hắn lấy mạng. Nhưng tôi hành chỉ coi gió mát quất vào mặt. Hắn cũng không chống cự cũng không né tránh, quanh thân mông lung một tầng giống như thực chất đen nhánh sắc khí. Mà những cái kêu hiện tượng tại ở gần quanh người hắn ba trượng phạm vi, liền giống như tuyết gặp sĩ dương, nhao nhao tiêu tán như khói ầm ầm. Theo một đạo màu trắng lóe kinh lôi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trắng xóa hoàn toàn điểm sáng bị linh hư đạo một tôn vệ hấp thu đạt được đại lượng chất dinh dưỡng, cái sau cấp tốc trưởng thành, từng cục sợi rễ thật sâu đâm vào lòng đất, giống như là địa long lan lộn. sẽ rách mặt đất, khói đặc dâng lên. Liên miên không dứt trong tiếng nổ, cháng kiện thân cây cùng phân nhánh trạc cây đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, phức tạp xanh ngắt lá cây lẫn nhau ma sát, chống chất thanh âm tựa như hải chiều Nguyên bản cùng thiên cân bằng tán cây hoàn toàn thẳng nhập đến tầng mây bên trong, chỉ còn lại từng đạo hiện ra thủy quang mạn hệ từ trong mây đen rủ xuống, bên cạnh có cự lòng cùng diều hâu xoay quanh hồ vang Linh hư đạo một bên trong dị biến dần dần ổn định lại, Tô Hành trước mắt trùng điệp tượng cũng biến mất theo không thấy. Hắn đem rượu tôn đặt ở bệ cửa sổ, quay người. Gương sáng bóng đá cẩm thạch trên mặt đất chính gối quỳ một cái vóc người nõn nà. Khi độ lộng lây nữ nhân, màu đỏ sẫm tóc dài giống như là áo choàng rối tung, liếc mắt nhìn qua, đau tước bà vai, có chút hạ lon phần eo đường cong, đột nhiên nợ nâng lên bờ mông để Tô Hoành nhớ tới mùa thu lúc nở đầy lá phong, kết đầy trái cây dãy núi. Tô Hoành con mắt có chút nheo lại, nhiều hứng thú dò xét. Tí tách, một loạt tóe ánh sáng long lanh mồ hôi, thuận nữ nhân trắng non cái cầm chợt xuống. Trên sàn nhà phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tô Hoành a một tiếng, đem ánh mắt của mình thu hồi, đứng lên đi. Cơ Hoa Hi cảm giác được bao phủ tại trong thần điện, kia cô như sắt rắn khiếp người dần dần tiêu tán. Giống như thực chất hắc ám cũng bị ngoài cửa sổ lộ ra ánh lửa soi tan. Nàng có chút thô trọng thở dốc hai tiếng, lúc này mới cảm giác được cổ tay cùng trên đầu gối chuyển đến một trận đau nhất. Cơ hoa hi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, túi đầu, màu đỏ sầm tóc dài giống như là như thác nước từ gương mặt hai bên rủ xuống. Nàng cả người nhìn qua giống như là một gốc sắp dập tắt ngọn lửa, hoàn toàn bao phủ tại Tô Hành bỏ ra bóng ma ở trong đêm để ở một bên bình rượu dơ lên, nhẹ nhàng đung đưa bên trong sền sệt ngọt chất lỏng. Tô Hành trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói, những cái kia đi qua sự tình liền đi qua đi. ta cũng không có để ở trong lòng, ngược lại mười phần thưởng thức ngươi dám can đảm cùng ta là địch quyết tâm thú khí. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi có thể mạnh hơn một chút, đừng giống như là trước đó chật vật như vậy, thì tốt hơn sẽ làm ta cảm thấy càng thêm vui vẻ. Tôi hành nhấp một ngụm rượu, sau đó từ giữa hư không lấy ra một chén khác, hướng phía trước mặt trường công chúa xa xa một kính, hỏi thăm nàng phải chăng muốn tới bên trên một ngụm. Cơ Hoa hy lắc đầu. Đa tạ. Nàng thở dài một hơi, ánh mắt cảm đạm một chút, còn nói thêm, cơ sách chết rồi. Thật sao? Tôi hoảnh khoẹ miệng có chút thoát ra. Xem thường nói, dù sao bất quá là một cái không quản sự khôi lộ thôi. Ngươi hẳn phải biết ta cùng Tam hoàng tử ở giữa từng có qua một chút mâu thuẫn nhỏ, vậy ngươi biết vì cái gì ta lưu hắn một mạng, không có trực tiếp giết chết hắn sao?" Cơ Hoa hi khe khẽ lắc đầu, tóc dài tùy theo tản ra. "Ta lúc đầu dự định đem chuyện này lưu cho ngươi tới làm, tỉ lệ tương tàn, cảnh tượng như vậy khẳng định rất thú vị. Bất quá đã hắn đã chết, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Mà lại chết tại trong tay địch nhân, mặc dù thảm thiết một chút, nhưng cũng miễn cưỡng xem như một đầu thảo hãn, so chết tại trong tay của ngươi mạnh hơn rất nhiều." Tô Hành trêu chậm nói, Nhìn xem Tô Hoành nụ cười trên mặt, trong lòng Cơ Hoa Hy bỗng nhiên dâng lên dùng cả mình. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm ầm ầm, sáng tối chập chờn hồng quang xuyên thấu qua khảm nạm lấy mã nạo thủy tinh tản ra mà tới. Cơ Hoa Hi cắn môi một cái, đang nói những lời này thời điểm, Tô Hoành chưa hề cân nhắc qua nàng sẽ hay không tự tuyệt, giống như từ trong miệng hắn nói ra chính là thế gian chí lý, luôn suất phát tụy, chỉ cần mở miệng liền tất nhiên sẽ đạt thành. Có thể lại nghĩ tới trước đó trên chiến trường tình cảnh. Lấy thực lực như vậy, Tô hành hoàn toàn chính xác có chuyện vọng muốn làm nên khí. Ta không phải như thế ý tứ. Cơ Hoa Hi khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu Chân Thành nói, lấy thế cục bây giờ, đế quốc đã không có tồn tại tất yếu. Nàng và mình huynh đệ cũng không giống nhau, đối với quyền lợi cũng không si mê. Vô luận là Tô Hoành trở thành đế quốc tân nhiệm hoàng đế, hay là tại mảnh này bên trên đất một lần nữa thành lập một cái quốc gia. Cơ Hoa hy cũng không đáng kể, mà lại nguyện ý cung cấp chính mình có khả năng cung cấp tất cả trợ giúp. Đây cũng là Cơ Hoa hy đến đây nơi này nhất kiến Tô Hoành mục đích chủ yếu, cuộc náo kịch này nên có một cái kết thúc, cũng hẳn là có một khởi đầu mới. Có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tô Hoành lập đầu, nói, "Không." Một cỗ đốt người khí tức chạm mặt tới. Tô Hành Lòng lực rộng lớn xuất hiện tại trước người nàng. Một chương vô cùng cường tráng bàn tay lớn nhẹ nhàng vắt qua gương mặt của nàng, sắp tán rơi vào một bên sợi tóc vung lên đến bên hai. Trường công chúa gương mặt băng lẫm lánh mãnh nhan bóng, giống như thượng đẳng nhất mỹ ngọc, cái sau ngón tay lại giống như là thô giáp đốt đỏ đồng trụ. Cả hai đụng vào thời điểm, Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy giống như là bị trong rừng rậm manh thu cho để mắt tới, toàn thân trên dưới có loại bị điện giật cảm giác. Cả người một chút cứng đờ, khó mà động đậy, chỉ có cặp kia con ngươi có thể rất nhỏ rung động, tạm nên từng vòng từng vòng gợn sóng. Cơ Viện Sách chết rồi, nhưng là ngươi vẫn còn, từ nay về sau ngươi chính là đế quốc vương. Tôi hành đem ngón tay của mình thu hồi, nhìn về phía Cơ Hoa hy ánh mắt tựa như là nhìn cái gì quý báo hoa mỹ châu ngọc, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn nói: "Nhưng ở nơi này, ngươi là nô bộc của ta, là ta ý chí kéo dài, ngươi muốn quán triệt ta bản giao ra lệnh, hiểu chưa?" Thế nhưng là, Tô hành đánh gãy Cơ Hoa hy lời nói, lạnh lùng nói: "Không có thế nhưng là, đây là mệnh lệnh." Cơ Hoa hy hô hấp cứng lại, ta rõ ràng. "Ừm, đi thôi." Tô hành gật đầu, trước tiên đem Trung Châu cục diện rối rắm thập một chút, về sau nếu có yêu cầu gì, ta sẽ phái người liên lạc với ngươi. Cơ hoa hy hướng phía Tô hành có chút không người lui về phía sau hai bước mai cho đến thần điện trung đoạn lúc này mới quay người rời đi tại nàng đi vào cửa hiên vị trí thời điểm trước mặt thanh đồng chế tạo cửa lớn mở ra bên ngoài lại có mấy người đến đây hai hàng người nghiêng người mà qua trong đó dẫn đầu là lý Hồng tụ hai người tuổi hồ cũng hơi kinh ngạc bất quá vẫn là rất lễ phép lẫn nhau gật đầu ra hiệu cơ hoa Hy chú ý tới Lý Hồng tụ đi theo phía sau bợ ra mạ còn có hai tên dáng người khôi ngô Long vệ long vệ trong tay nắm một cây chìmọ huyềníchắt x xích thì cột vào một cái gầy có ma dệ trên mặt thiếu niên thiếu niên màu da thông đen Hai bên tính thái duệ, tóc rối bời, cặp kia màu nâu con mắt ở trong mang theo làm lòng người sợ kiêu hận. Nàng đối ma duệ không có cảm tình gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Cơ Hoa hy trực tiếp từ thần điện ở trong rời đi, nhìn xem bên ngoài huyết giới rộng lớn bầu trời, còn có xoay quanh tại mây đen ở trong to lớn vi lòng, lúc này mới cảm giác loại kia chĩu nặng cảm giác gáp bách từ trong lòng có chút tản ra một chút. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, như vậy từ thần điện trước trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Thần điện nội bộ. Tô Hoành nhìn xem Lý Hồng tụ mang tới ma duệ thiếu niên, trong lòng có chút nghi hoặc, đây là những ngày này Chúng ta đối toàn bộ đại lục tiến hành loại bỏ, đây là lưu lại trên thế giới này vị cuối cùng ma duệ. Lý Hồng tụ hồi đáp, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, ta cảm thấy giao cho lão ra ngài đến xử lý, sẽ càng có nghi thức cảm giác một chút. Ngươi thật đúng là có thể cho ta mang đến một chút niềm vui ngoài ý muốn." Tô Hành A một tiếng, nhưng cũng cho rằng Lý Hồng tụ ý nghĩ như vậy rất thú vị. Làm khen thưởng, hắn đưa tay sờ sờ cái sau bóng loáng nhu thuận tóc dài ẩm. Ngay lúc này, nguyên bản lỏng xuống xích sắt đột nhiên kéo căng. Bị buộc ở phía trên ma thiếu niên chợt miệng, màu tím sẫm bên trong thử ra bên trên lóe hàn hiển nhiên là mang theo một loại nào đó huyết mạch bên trên kích động, hướng phía Tô Hoành Tráng kiện cổ tay tap tới. Cái này Ma Duệ Thiếu Niên nhìn qua 10 phần đầy gò, đột nhiên tán phát ra lực lượng nhưng không để khinh thường, giống như là đi săn lúc hổ sư, thậm chí trong không khí lôi ra tà ảnh. Xích sắt rất băng rung động, ngay cả đằng sau nắm dây thường sách long vệ thân hình đều là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nhưng này chút bị Tô Hoành cải tạo mà đến cô máy chiến tranh không có thương hại, lại phản ứng cấp tốc, cánh tay một cái dùng sức liền đem Ma Duệ Thiếu Niên định tại nguyên chỗ. Sau đó một tên khác long vệ cấp tốc tiến lên, đem nó nhấn trên mặt đất, ép buộc hắn tại Tô Hoành trước mặt quỳ xuống. Bởi vì xích sắt cùng cái cột kịch liệt ma sát, máu tươi dán bờ môi thấm thấu ra. Hắn chửi ầm lên, "Tổ tiên của ta sẽ ở luyện ngục ở trong nguyên rủa ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị liệt hóa đuổi người, phiền cái nam thịt, lột da rút xương, ma duệ vĩnh viên không giật vòng." Phi. Hắn hít mạnh khí, há mồm muốn hướng Tô Hoành Sỉ ra một ngụm mang máu nước bọt. Nhưng dạng này nếm thử cũng không thể thành công, răng rắc một tiếng vang giòn, bên cạnh Long Vệ đem nó cái cẩm cho sinh sinh thao xuống tới. Hắn đã nói không ra lời, nhưng dù cho như thế, cái Nam Hải vẫn như cũng dùng bao hàm hận ý ánh mắt chằm chằm, bên trong tiêu đốt lên giống như là có thể đốt lên thế giới lửa. Ngươi vẫn chưa rõ sao, nếu có một ngày, chúng ta thật tại trong địa ngục gà mặt, ngươi cùng tộc nhân của ngươi sẽ chỉ lại bị ta giết sạch một lần." Tô Hoành nhếch miệng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Nam Hải gần mặt. Tiếng vang lênh lảnh quanh quần tại đúc băng sắt thần điện bên trong, người trùng quanh đều không nói lời nào, chỉ có bên ngoài chuyển đến ánh minh. "Đem chén rượu của ta lấy ra." Tô Hoành đối bên cạnh nữ Hải ra hiệu. Lý Hồng tụ nhu thuận tiến lên, đem đặt ở trên bệ cửa sổ bình rượu gỡ xuống, hai tay trình lên. Tô Hoành nụ cười trên mặt trở nên nhẫn, đưa tay tiếp nhận, theo một vòng kình lực rót vào trong đó. Bên trong vốn là xềnh xệt nước rượu giống như là nham tương sôi trào lên, đồng thời chuyển đến suy suy tiếng vang. Hắn đem rượu tôn treo tại Nam Hải đỉnh đầu, thời dốc xuống dưới, tinh hồng nóng rực rượu liền từ thiên mà hàng bao trùm tại Nam Hải trên đầu, thuận làn ra chạy xuôi. Có thể bị tu hành nhấm nháp rượu, ẩn chứa trong đó năng lượng rồi giàu đến không thể tưởng tượng nổi, là dùng trường sinh tiên bên trong trí cường giả máu tươi sản xuất mà thành đối với hơi yếu một số người tới nói, là không hề nghi ngờ gì động. Thậm chí toàn bộ thiên hạ ở giữa, trừ ra tu hành, có thể nhấm kỳ mỹ vị người đều lắc đắc không có mấy. Làm tinh hồng nước rượu liếm tại Nam Hải trên ra thời điểm, Cái sau huyết nhục bắt đầu bị ăn mòn, toát ra gay mùi khó trắng, mà rượu đang dần dần hóa thành hòa tan như kim loại chất lỏng ngưng kết. Nam Hải đem hết khả năng muốn nhấn lại, có tôn nghiêm chết đi, cũng không có có thể thành công. Làm nóng dược rượu đem hắn xương sọ ăn mòn thành tổ ong, đồng thời thẩm thấu đến đại não bên trong thời điểm. Hắn không thể tránh khỏi hét rầm lên, bắp thịt trên mặt run lên giật, con người điên cuồng lăn lừ, tứ chi không bị khống chế có rút, đột nhiên lực bộc phát lượng, ngay cả hai tên long vệ đồng thời xuất thủ, đều có chút kìm nén không được. Bất quá thống khổ như vậy cũng không có duy trì quá dài thời gian, Tô Hành đem không rơi chén rượu ném xuống đất, mê vụ tản ra. Một cái kinh người pho tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó tứ chi quái đản và méo, một nửa khuôn mặt nóng chảy lộ ra bên trong hài cốt, một nửa kia gương mặt bảo trì chỉ hoàn chỉnh, nhưng thần sắc điên cuồng. Nhìn qua giống như là tế tự tà thần pho tượng, cũng giống là điên cuồng nghệ thuật ra tại trong cơn ác mộng sáng tạo ra kinh dị tác phẩm. Đến mức bất luận kẻ nào nhìn thấy nó sát na, trong lòng đều sẽ nổi lên từng đợt hàn ý ngón tay dán pho tượng bên trên bị ăn mòn vết tích nhẹ nhàng sẽ qua, cảm thụ được huyết nhục cùng kim loại hỗn tạp kỳ lạ xúc cảm. Tô Hành trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, đem nó sắp đặt tại chiến tranh nhà bảo tàng cửa ra vào, ta muốn để mỗi người đều có thể nhìn thấy nó. Dũng phung thức như vậy đến khoe ngài võ công, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Bờ dạ mạ ưỡn như mặt, lập tức ở một bên a duôn định hớp nói: "Khoe? Không, dạng này việc khác không có chút nào đáng ra khoe." Tô Hoành lắc đầu, cười lạnh nói: "Ta là muốn để chiến sĩ của ta cùng các tộc nhân nhớ kỹ, tại cái này điên cùng thế giới bên trong, kẻ yếu chính là như vậy hả chẳng." Nghe được lời nói này, mấy người đều lâm vào trầm mặt, ngay cả bờ dạ mạ đều thận trọng gục đầu xuống. Tô Hoành ngẩng đầu, xuyên thấu qua rộng mở cửa chính, nhìn về phía bầu trời xa xa, con mắt có chút nheo lại, trên người khí độ nghiêm nghiêm. Lý Hồng tụ phát giác được trên người hắn tình huống tựa hồ có chút không đúng, nhỏ giọng truyền âm nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Hoành phất phất tay, còn lại mấy người mang theo pho tượng rời đi. Tô Hoành lông mày cau lại, còn nhớ rõ ta trước đó cùng người đã nói sự tình sao, phát sinh ở trong động những kinh nghiệm kia. Lý Hồng tụ gật gật đầu, đương nhiên. Nam Hải kia bị ta giết chết thời điểm, ta giống như cảm nhận được Nguyên Thủy huyết hà triệu hoán. Tô Hoành lông mày cau lại, trên mặt cũng mang theo kinh ngạc. Hắn giống như có chút thăm dò rõ ràng Nguyên Thủy huyết hà xuất hiện quy luật. Lần trước được triệu hoán, là tại chu diệt đại lượng nhân loại, ngăn cản thần ôn lan chà lúc. Mà lần này Nguyên thủy huyết hà lại lần nữa xuất hiện, là Tô Hoành đem toàn bộ ma duệ, từ chủng tộc bên trên diệt tuyệt về sau. Lại thêm trước đó tại huyết hà trong sân đấu cái kia yêu ma đã nói, không khó phán bảng ra, muốn đi vào huyết hà nhất định phải tại vật chất giới ở trong trắng trận đồ sát mới có thể thu được tư cách. Chỉ là cùng lần trước đang bế quan ở trong bị dấu hiệu khác biệt, lần này Tô Hoành cảm nhận được khí tức phải mạnh mẽ rất nhiều. Nghĩ đến trước đó trải qua, Tô Hoành có loại kích động cảm giác. Lần trước rời đi quá mức vội vàng, cũng không có từ kia phiến đất kỳ dị ở trong thu hoạch được quá nhiều hữu dụng tin tức. Lần này nếu như lần nữa tiến vào trong đó, nhất định phải mượn cơ hội này thăm dò cẩn thận mới là Chương 495. Hắc ám quân đoàn, ngươi thân là nhân loại độ tinh khiết còn chưa đủ cao. Chương 495. Hắc ám quân đoàn, ngươi thân là nhân loại độ tinh khiết còn chưa đủ cao. Tây đại lục trung ương, Thánh Sơn. Bầu trời trong suốt, lộn nhạo vài miếng mây, trên mặt đất có xanh non mềm, xanh biếc trên phiến lá nhiễm lấy mấy quả mát mẹ rọt sương. Thánh Sơn đỉnh chóp là một tòa thật to thần miếu, nơi này cũng là đại tộc trưởng châu ở từng cây trắng loán cột đá cẩm thạch đột một từ mặt đất mọc lên, đỡ lấy thần điện giàn khung, từ khi giáng lâm người dân ở chỗ này thời điểm, tòa kiến trúc này cũng đã hoàn thành, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Toế Nguyệt không thể tránh khỏi ở phía trên lưu lại vết tích, vách tường pha tạm, phía trên minh họa xuất hiện hư hại vết tích, Senun tơi tốt dây thưởng xuân giăng cái bóng mặt hướng bên trên sinh trưởng. Nơi này khí hậu nọ ngang. Thần miếu to lớn trước bậc thang sinh trưởng mạng lớn mê điệt hương cùng đôi chuột cỏ. Thanh phong cùng hải triều thanh âm từ vách núi một bên khác cùng nhau truyền đến, lưu hòa đập tại uyển rợ dạ thân hình cao lớn bên trên. Hắn màu da màu chạm, dáng người tráng kiện, trên cánh tay tráng trí não sức, đầu mang theo hoa. Thân là thần chi Tại minh đệ của mình tỷ muội ở trong rộng thụ kinh yêu, nhất là tại đại trưởng lão Say Mê nghiên cứu của mình, không hỏi thế sự trong khoảng thời gian này bên trong, tây đại lục bên trên phát sinh lớn nhỏ sự vật, không khỏi là hình giờ Dạ phụ trách quản lý. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cô phụ đại trưởng lão chờ mong, đem chuyện này xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dạng này một vị thân cư cao vị, kinh nghiệm phong phú người quản lý, vốn nên là khí độ trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này Yển Dở Dạ lông mày cau lại, trên mặt đất đi qua đi lại, cả người mắt trần có thể thấy lo nghĩ. Hắn hơi chút do dự, nhấc chân vào trước mặt cổ lão cầu thang. Đoàn vệ to lớn thần miếu đi đến. Thần miếu trước cửa chú đóng hai tên cao hơn 3m thủ vệ, bọn hắn màu da trắng thuần, khoác trên người màu vàng kim nắm dài hơn bảo, cái cầm có chút nâng lên, thần thái lộ ra mười phần kiêu ngạo. Bên trái một tên thủ vệ tiến về phía trước một bước, ngăn ở ỉn giờ dạ trước người, thật có lỗi, đại tộc trưởng hiện tại đang có chuyện quan trọng xử lý, không tiện hội kiến ngoại nhân. Chẳng lẽ ở trong mắt các người, ngay cả ta đều là ngoại nhân sao? Ỉn giờ dạ dừng bước lại, thanh em không cầm được lên. Trên người hắn nổi giận phong trong chốc lát như sóng biển uy sạch. Hai tên thủ vệ trên mặt thần sắc do dự. Bên phải một tên thủ vệ khác thấp giọng nói, không biết đại nhân có chuyện gì, không phiền toái, có thể để cho chúng ta nhúng dùn. Cái này không liên quan chuyện của các người, ta hiện tại liền muốn niết kiến phụ thân của ta, lập tức lập tức. Tín Dã Dạ hừ lạnh một tiếng, hai tay chống ra, mạnh mà hữu lực bàn tay lớn nhấn tại hai người lồng ngực. Nhẹ nhàng dùng sức, hai tên thủ vệ liền bị đẩy ra. Một cái lào đảo. bọn hắn kém chút ngã sắp xuống ngồi sập xuống đất. Tín giờ Dạ nhanh chân hướng về phía trước, xuyên qua làm bằng đá cửa chính, đi vào bên trong hơi có vẻ âm u lang. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, liền dừng bước lại. Trước mắt hình vòng cửa ra vào bên trong, thình lình đứng sừng sững lấy một vị râu tóc bạc trắng lao nhân. Hắn thân thể có chút cong xuống, không thể không dựa vào tay trái thủ trợng làm chèo chống, trên người trường bảo một thân trắng thuần, chỉ là tại ngực cùng ống tay háo vị trí hơi có chút màu vàng kim đường vân làm trang trí. Trên mặt cũng không có gì biểu lộ, không thấy buồn vui, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tán ra. Từng chúm ánh mặt trời vàng chói từ sau lưng của hắn huy sải mà xuống, mơ hồ có thể thấy được trong không khí trên dưới lơ lửng viên nhỏ. Cũng không biết vì sao. Nhìn thấy đại tộc trưởng Sắt in rợ dạ trong lòng chợt hốt. lửa giận. Hiện tại cũng giống là bị tạt một chậu nước lạnh, suy một tiếng toàn bộ giật tắt. "Phu thân, thật có lỗi, ta, in giờ dạ không minh hành lễ," có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích chuyến này để ý đồ đến, có thể nói còn chưa nói ra miệng, cũng đã bị đại tộc trưởng cắt đứt. "Phát sinh ở chuyện bên kia, ta đã biết." Đại tộc trưởng Thanh Yên bình tĩnh hồi đáp, "Chuyện này nên xử lý như thế nào?" In giờ dạ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại truy hỏi, "Câu lợi giả là, Già Lâu La hai tên huynh đệ hiện tại rơi vào tay địch, sinh tử không biết, mà lại quái vật kia không biết lai lịch ra sao, thực lực không hề tầm thường tính cùng?" Thí nghiệm chàng bên kia đã triệt để mất khống chế, tiếp xuống nên làm cái gì, ta thật sự là không cách nào định đoạt. Tiếp xuống cái gì đều không cần làm." Đại tộc trưởng trả lời. Gió biển thổi qua hình vòm hành lang, ánh nắng vàng óng ánh, tiếng vang ào ào quanh quần bên hai bờ. Cái nào đó trong ngay mắt, Ấn Dở Dạ còn tưởng rằng chính mình ngay lầm. Hắn thận trọng ngẩng đầu, dùng con mắt nhìn qua dò xét đại tộc trưởng trên mặt thần sắc không thay đổi, phản vật mất tích không phải là của mình hai tử, mà là hai cái không quan hệ chút nào người xa lạ. Nhìn xem tấm kia giản mua lại lén vô tình khuôn mặt, Ấn Dạ trong lòng đột nhiên có cố khó mà đè lửa giận bừng bừng dâng lên. nhưng hắn vẫn là cương ép dần xuống đến, hỏi, ta còn là có chút không biết rõ. Đại tộc trưởng trên mặt biểu lộ rốt cục có chút hơi biến hóa, hắn tạp nhạp lông mày có chút hướng lên giơ lên, giống như là một cái tiếu dung xuất hiện tại trên mặt hắn. Ta đã có quan hệ khóa tính tiến triển, tại hách nặc tư trên thân bồi dưỡng ra có thể ngăn cách trưởng sinh thiên gen so lúp. Nàng sẽ là tương lai của chúng ta, sẽ là tân nhân loại. Còn nhớ rõ chúng ta lúc ban đầu dáng lâm tại mảnh này tinh cầu bên trên mục đích sao? Đã hiện tại đã hoàn thành, kia là thời điểm từ nơi này đi, một lần nữa trở lại giả viên của chúng ta. Một người mặc váy trắng, màu nâu tóc dài Nhìn qua, bất quá 14, 15 tuổi tiểu nữ Hải Từ cùng bọn phía sau trong hoa viên chạy tới. Nàng không sỏ giày, chấm đoán bản chân bên trên nhẫm lấy bụi đất, cầm trong tay một cái xẻng. Tựa hồ không có dự liệu được có người ngoài đến đây. Nữ hài theo bản năng trốn ở đại tộc trưởng sau lưng, nhìn thấy là Yển giờ dạ về sau, trên mặt nàng mai con cảnh giác biến mất không thấy gì nữa, một cái nụ cười hiền hòa xuất hiện tại trên mặt cô gái. Nàng vẫy tay, hướng phía huynh trưởng của mình chào hỏi. In giờ dạ trên mặt gạt ra một cái cứng ngắt tiểu dung, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng bên trong tràn đầy chán ghét đại tộc trưởng gầy cuồm bàn tay qua nữ Hải tóc dài, động tác chi nhu hòa. Giống như là vớt vè cái gì hiếm thấy chân bảo ánh mắt hắn bên trong mang theo hiền lạnh. Ấn Dở Dạ tại đại tộc trưởng bên cạnh phục thị trên văn năm. Nhưng từ chưa tại cha mình trên mặt nhìn thấy như thế biểu lộ, ghen ghét giống như là độc xạ ở đáy lòng hắn sinh sôi đại tộc trưởng vừa ánh mắt của mình thu hồi, nhìn về phía Ấn Dạ thời điểm trở nên lãnh đạo, "Về sau ta sẽ cho Phương Tiêm bia bổ sung năng lượng, làm động cơ một lần nữa châm lửa khởi động, chúng ta liền từ mảnh này bên trên đất rời đi. Ở chỗ này, chúng ta đã lãng phí thời gian quá dài, ta đã không kịp chờ đợi muốn về đến nhà vườn. Dù lá nơi đó đã biến thành một mảnh đất chết." Tha thứ ta nói thẳng, "Phụ thân" Nhưng giờ dạ không xác định đang nói những lời này thời điểm, trên mặt mình phải chăng mang theo trào phúng, người trong hậu hoa viên đã đản sinh ra một cái ăn người quái vật, tính tình của hắn cũng không quá tốt. Cho dù chúng ta không có ý định tiếp tục trêu chọc hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta, ngài xác định về thời gian tới kiếp sau. Chúng ta không cần thiết cùng chết, mà lại muốn vượt biển cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại tộc trưởng sờ lên cái cằm, hơi chút chấm âm, bất quá hoàn toàn chính xác nên làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như hắn tới, vậy ngươi và huynh đệ tỷ muội của ngươi nhóm phải nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, cho ta tranh thủ thời gian. Đến lúc đó ta sẽ đem những cái kia thành lũy cư điểm phòng ngự quyền hạn tiến một bước mở ra cho ngươi. Tốt, cứ như vậy định ra tới đi." Đại tộc trưởng xoay người, lôi kéo nữ Hải tay cánh tay rời đi. Nữ Hải quay đầu, hướng phía Ẩn Giờ Dạ phất phất tay cánh tay, làm ra cáo biệt động tác. Nàng một mực đợi tại mảnh này thần miễu bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy mọi nhân liền cảm giác mười phần mới lạ, biểu hiện trên mặt có chút không bỏ. Ẩn Giờ ra nhìn xem hai người biến mất tại quang mang bên trong, khuôn mặt u ám. Ẩm Mắt thất cửa chính sau lưng Ẩn Giờ Dạ chậm rãi đóng lại. Trước mặt giống như thực chất trong hắc ám, dần dần hiện ra nữ tính hình dáng. Nàng mặc có hỏa diễm văn đường đỏ sẫm chương bảo, đường Quang Hoàn Mỹ, Trần Trùy bên ngoài màu da đen nhánh, môi dày, hai cái con ngươi màu vàng sẫm bên trong hiện ra ánh sáng nhu hòa. Nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc không tốt lắm, A Ni tại Hoàng Kim Bình rượu ở trong rốt đầy một chén rượu ngon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hai người dính vào cùng nhau, sau một thời gian ngắn mới một lần nữa tách ra. Người đối lão già tự ảo niệm sâu nặng, xem ra hành động lần này cũng không có đạt được ngươi muốn trả lời chắc chắn. A Ni ở bên cạnh bàn, trên hắn, lộ ra một vòng ngừng đỏ. Há lại chỉ có từng đó là không hài lòng lắm đơn giản như vậy lao đầu tử đã triệt để đến rồi vì một cái không thiết thực bất tưởng một cái đã sớm chết đi vạn năm nămốc ra hắn muốn mang theo chúng ta còn lại tất cả mọi người rơi vào địa ngục a thật sự là ngu không ai bằng ý nghĩ tí giờ dạ khe khhé là đầu đem phát sinh ở thần miếu ở trong sự tình thuật lại cho mình một mọi nghỉ trên mặt cũng là lộ ra vẻ ưu sầu cái này xác thực không phải cái lựa cho tốt nhưng không thể không nói chúng ta bây giờ tiến thối Lân nan. không đến giờ dạ trầm mặt một lát phản vất lộ ra cái gì quyết tâm nghĩ đến đại tộc trưởng đem chính mình chưa hề trải nghiệm qua tình thương của cha không giữ lại chút nào chia sẻ cho cái kia vừa mới sinh ra không bao lâu muội muội. Hắn liền không cầm được cười ra tiếng, vai rộng bằng tùy theo run run, khuôn mặt đỏ lợi hại. Nhìn qua A Nghị kia lo lắng thần sắc, in giờ Dạ nhẹ nhàng xoa lên nàng đen nhánh bóng loáng gương mặt, nói: "Ngươi sai, chúng ta còn có điều thứ ba đừng ra." A Nghị trên mặt nghi hoặc, an tĩnh lắng nghe. Yến Dư Dạ nhìn xem chính mình người yêu con mắt, ta sẽ không để cho các ngươi bồi tiếp cái kia điên cuồng lao ra cùng một chỗ trở về chịu chết, vận mệnh của chúng ta cũng không cực hạn tại trên viên tinh cầu này, chúng ta có rộng lớn hơn tương lai. Ý của ngươi là? Không tệ. Yến Dư Dạ giọng nói: gia đã cùng Hắc ám quân đoàn lấy được liên hệ, bọn hắn chiến soát ngay tại toàn ngân hà phạm vi bên trong tìm kiếm còn lại chỗ tránh nạn. Bất kể thế nào làm, toàn nhân loại kết thúc đều không thể tránh né. Đã chúng ta không cách nào ngăn cản đây hết thảy, vậy tại sao không thuận theo tự nhiên đây, tại lúc này đời dòng lũ ở trong vì chính mình dành một chút chỗ tốt. Tiêu cái khác các kinh đệ, bọn hắn biết không, làm ngay đó đến thời điểm, bọn hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ấn giờ giả mơ hồ không do nói, dù sao ngươi đừng quên, chúng ta vốn là không tính là hoàn toàn nhân loại. Thân thể chúng ta ở trong một nửa đến từ trường sinh thiên, kia đã là ban ân, cũng là người rùa. Hắc quân đoàn Bọn hắn coi là thật có năng lực giải quyết hết đây hết thảy." A Nỉ khắp khuôn mặt là sầu lo. Yến Dư Dạ vươn lên nàng nhăn đầu lông mày, mỉm cười nói, "Ngươi đang lo lắng Đông Phương Đại Lục bên trên quái vật kia. Thật sự là hắn rất mạnh, thậm chí đủ để giết chết trong chúng ta thành viên. Nhưng đại hắc ám quân đoàn trước mặt tính là cái gì? Dù sao đây chính là hủy diệt liên bang kẻ cầm đầu một trong, mà lại bọn hắn chiến xoáy đã đạp vào hủy diệt chi đồ, đồng thời ở phía trên đi rất xa. Chỉ hy vọng như thế đi. Ta đem ta chuẩn bị hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi, sẽ ủng hộ ta sao?" Đương nhiên. A trên mặt lộ ra mỉm cười, cho dù là tính mạng của ta, chỉ cần ngươi cần. ta đều sẽ không giữ lại chút nào chia sẻ cho người. Phong Bê trầm một mật thất bên trong,ỷ dở dạ nhìn xem nàng cặp kia mồ hổ phách con mắt,bỗng nhiên cảm giác được trong đó quang mang so với mình thường thức qua nhất cam liệt rượu ngon còn muốn say lòng người. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bọn hắn lẫn nhau ôm, một, một lần nữa hôn vào cùng một chỗ. Hủy Diệt chi đồ, đó là cái gì? Dựa vào lấy tối tâm ở trong liên hệ, Tô Hoành lần nữa tiến vào nguyên thủy huyết hạ ở trong kia phiến không gian kỳ dị. Vẫn như cũng là giác đấu trường, chỉ bất quá hình thức bên trên cùng lần trước cũng không giống nhau. Hắn giống như là ở vào cái nào đó thần miếu bò hoang bên trong, bốn phía là bò đầy vết rách vết thương. Ở giữa là một cái to lớn vòng tròn quảng trường. Chính đối nắp thang một bên là dùng hắc thạch dựng mà thành vương tọa, nhưng nó đã hoàn toàn bể nát liên đối lấy phía sau với tường. Trên trần nhà phá vỡ một cái độc lớn, một chùm màu trắng ánh sáng giống như là đèn pha như thế bắn vào. Mặc kệ từ cái kia trên phương diện đến xem, tô hành đối thủ lần này đều là một nhân loại. Kia là một cái hết sức trẻ tuổi tịnh lệ nữ tính, đại khái hơn 3 mét thân cao, cơ bắp đường còn trôi chạy, màu sáng bạc tóc dài hạ là một chương làm cho người cảm thấy kinh diễm khuôn mặt. Trên người nàng mặc màu vàng kim cùng màu đỏ thắm sen lẫn áo giáp, thiết kế tinh mỹ. đã có thể cung cấp ưu lương phòng hộ, lại không lộ vẻ quá cồng kềnh, đem trên người mỗi một tấc đường công đều hoàn mị phát họa ra tới, khiến cho vị nữ sĩ này nhìn qua uy phong lẫm liệt, giống như là từ trên chiến trường đi tới nữ võ thần. Trên tay nàng cầm hai thanh thon dài thứ kiếm, mang trên mặt cùng Tô Hoành không sai biệt lắm hiếu kỳ, hiển nhiên chưa từng dự liệu được tại dạng này tàn khốc trên chiến trường còn có thể đụng phải đồng bào của mình. Bởi vì cùng là nhân loại quan hệ, hai người cũng không có vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau, ngược lại là trước Hàn Uyên. Từ vừa rồi đối thoại bên trong, Tô hành biết được trước mặt nữ sĩ gọi là Cơ Tử Phượng. Nghe được Tô Hoành vấn đề, Cơ Tử Phượng mười phần kinh ngạc phản hỏi, ngươi ngay cả hội diệt chi đồ cũng không biết, kia là làm sao tới được nơi này? Tô Hoành núi bay, nói, cái này coi như nói rất dài dòng, đại khái là một số người cảm thấy mình còn sống thật sự là quá thống khổ, một lòng tìm chết. Ta người này thệ tâm, không thể gặp bọn hắn chịu khổ, thế là liền đưa tay giúp bọn họ một tay. Lại sau đó liền trong cõi u minh cảm nhận được thứ gì đang kêu gọi ta, ngay sau đó chính là phát sinh ở dưới mắt sự tình. Cơ Tử Phượng ha ha ha nở nụ cười, mí mắt nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật là hài hước." Nói như vậy, ngươi hẳn không phải là tinh hải liên bang thời đại người. Chắc không được ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người Tinh Hải Liên Bang đối với ta mà nói, chỉ là một cái bối cảnh trên bảng danh tự. Đã từng chúng ta coi là có thể chinh phục Trường Sinh thiên đến vĩnh hằng, có thể sự thật chứng minh chúng ta sai không hợp tỏi thường, lại vĩ đại văn minh cuối cùng cũng sẽ tiêu tán tại thời gian ở trong. Cơ Tử Phượng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng giải thích nói, đã người biết Nguyên Thủy Huyết hả? Cái kia hẳn là cũng đã được nghe nói ôn dịch vườn hoa, Thủy Tinh Mê cung cùng cực lạc thiên đường. Không tệ. Tôi mới nói, theo ta được biết, kia là Trường Sinh Tiên bên trong bốn phía cảnh kỳ lạ. Trên thực tế không chỉ như vậy. Cơ tử Phượng biến sắc, kiên nhẫn giải thích nói, bọn chúng không chỉ có là trường sinh tiên bên trong kỳ quan, cũng tương tự đại biểu cho bốn loại vô thượng quyền hành, theo thứ tự là giết chóc, mục nát, biến hóa cùng phong túng. Làm trường sinh tiên bên trong nhất lên chiều rồng, đạt được công nhận người liền có thể tiến vào bên trong. Tại bốn phía bí cảnh ở trong đi càng xa, lấy được ban ân cũng càng nhiều, mà trong truyền thuyết, người thắng sau cùng thậm chí có thể trở thành bí cảnh chủ thể, chia cắt trường sinh tiên chí cao quyền hành đây chính là cái gọi là hủy diệt chi đồ. Thì ra là thế. Tô Hoành gật đầu, bất quá ta còn có một vấn đề, tại trưởng sinh tiên bên trong, cảm xúc bản thân liền là một loại lực lượng. mà bốn phía bi cảnh thì là vô số sinh linh cực đoan cảm xúc tụ hợp thể. Nhìn trong chú thâm viên người cũng đồng dạng bị thâm viên chỗ nhìn trong chú, trên con đường này đi đến cuối cùng, đến cùng là tự thân lực khống chế lượng, vẫn là bị lực lượng chỗ chi phối. Haha, ha, ngươi thật là có ý tứ." Cơ Tử Phượng cười nói, đối mặt dễ như trở bàn tay lực lượng, ai sẽ để ý những vật này đây. Nói có đạo lý. Tô Hành Khẽ hất cầm Hắn đem trên người mình hất lên trường bảo tiện tay mở ra, ném sang một bên, bên trong là bó sát người màu đen đoàn đả, phát họa ra bạo tạc tính chất cơ bắp đường cong. ngập kim loại cảm nhận làn da, dù là tại trong hắc ám cũng hiện ra một tầng lạnh leo cứng rắn con trạch. Mặc dù không xác định nói thật hay giả, bất quá Tô Hoành vẫn là khoát tay áo, ra hiệu đem đi đầu cơ hội xuất thủ tặng cho đối diện. Cơ Tử Phượng nụ cười trên mặt thu liễm, lại cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là phản hỏi, Người biết ta là thế nào lại tới đây sao?" "Ta không biết, cũng không có hứng thú." Tô Hoành lắc đầu. Cơ Tử Phượng thân thờ nói, "Ta giết sạch ta toàn bộ tập nhân, bọn hắn xem ta là hy vọng, Chúa cứu thế, có thể ta lại phản bội bọn hắn. Bởi vì nếu như không làm như vậy, chúng ta đều sẽ chết tại những cái kia săn đuổi người trên tay, đây là có chút bất đắc dĩ." Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, đoan toan khổ, thực cốt cửu hận, thân nhân máu tươi. Dùng cái này lực lượng, ta tại Trường Sinh Thiên ở bên trong lấy được tấn thăng. Cơ Tử Phượng Thanh Yên bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương. Nàng nguyên bản liền có chút dáng người dong dỏng cao bị kéo dài, hai chân cụm lại cùng một chỗ áo giáp sụp ra, hóa thành rắn đồng dạng thon dài dong đưa chì dưới, phần ngực bụng vị cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo dài, đến mức tại dưới xương sườn có thể sinh trưởng ra ngoài định mức đôi cánh tay. lực lượng trong thân thể phụ trảo, tim đập tốc độ giống như là động cơ mình, nàng ánh mắt bợ xung huyết mà một mảnh tinh hồng. Biểu hiện trên mặt dữ tợn, tóc dài rối tung, Nhìn qua giống như là tổng thần nói ở trong đi ra quái vật. Cơ Tử Phượng đem chính mình đôi dài kéo căng, thân hình một chút kéo cao, miệng trống ra, bến nhọn tiếng cười chấn chung quanh chủ cột đều đang phát run, mảnh lớn đá vụn cho bụi từ phía trên trần nhà bên trên rỉ rào rất xuống. Nam tử vừa mới bắt đầu liền không có đem Tô Hoành để vào mắt, lúc này cảm thụ được thể nội mênh ngông lực lượng, tăng thêm trường sinh thiên ảnh hưởng, cảm xúc càng là điên cuồng, mấy như Phong mà, đã hoàn toàn không cách nào bình thường suy nghĩ, từ bỏ đi, đừng lại làm trò vô ích rãy ta sẽ cho ngươi một thông khoái, thân là nhân loại, là không cách nào chiến thắng ta như vậy quái vật. Vì lực lượng Đem chính mình biến thành dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, thật thích hơn sao? Ngươi không có trải qua như thế tuyệt vọng, ngươi cái gì đều không rõ." Cơ Tử Phượng thét lên, À, ta lại nghe thấy, các tộc nhân sắp chết kêu rên tại bên thai ta quần quẩn Nhân loại lực lượng là có cực hạn, muốn mạnh lên, chỉ có thể từ bỏ một vài thứ." "Không, tôi hành thanh vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là mang theo một chút thương hại, kia có lẽ chỉ là bởi vì, ngươi thân là nhân loại độ tinh khiết còn chưa đủ cao mà thôi." Theo tịch một tiếng tiếng vang, mảng lớn cho bụi nương theo lấy cuồng phong cùng nhau từ trên đỉnh đầu vạt tới. Cơ Tử Phượng điên cuồng tiếng cười chợt cứng lại. Một cỗ làm người sợ hãi khí thức, đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chuyển đến. Tóc dài phần phật bay múa, trước mắt bỗng nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có một đoàn to lớn bóng ma đang không ngừng hành chướng, đại điệu giống như là bị dọa sợ hãi tử, không cầm được tiêu khóc, xung quanh kiến trúc tại liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ từng mạnh từng mạnh sụp đổ. Nàng giống như cảm giác được giống như nơi nào có chút không thích hợp, theo bản năng chừng to mắt. Các loại bụi mù tản ra. Tô Hoành Thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một tòa tắm dựa tại quang ở trong đen nhanh núi lớn. Chương 496. Đây là cái gì phối hợp cơ chế A? Chương 496, đây là cái gì phối hợp cơ chế a? Vỡ vụn trên chiến trường, tôi hành hồi phục chính mình bản thể. Chỉ là sát na, cuồng bạo trọng áp lôi cuốn lấy nóng dục kình phong từ trên trời giáng xuống, đại địa gào ghét, xung quanh khu kiến trúc đều bị xé nát, một tòa tiếp lấy một tòa nổ tung, khói đặc cuồn cuộn. Theo tôi hành thân thể nhiệt độ cấp tốc lên cao, khí thể đối lưu, ngay sau đó to lớn vòi rồng đằng không mà lên, đồng thời đem đại lượng kiến trúc khối vụn cuốn tới trên trời, khắp nơi ở trong một mảnh, mây đen buông xuống. Cơ Tử Phượng mắt, miệng giống là rắn mảnh liệt như vậy mở ra, lại nói không ra nói tới. một cuốc kính phong giống như là đen nhánh thủy triều như thế, đối tại trên mặt của nàng, nữ nhân nguyên bản căng cứng khuôn mặt tại cuồng phong ở trong run rẩy dữ dội, trên mặt kinh hái khó mà nói nên lời. Mẹ nhà hắn, cơ tử phượng hoài nghi chính mình có phải hay không sai lầm cái gì. Loại quái vật này, là thế nào có ý tốt xưng hô chính mình là người. Tô Hành hai tay chống ra, cảm thụ được nóng rực lực lượng lao nhanh tại thân thể khổng lồ của mình ở trong. Hắn hiện tại không thế nào thích bảo trì bản thể cùng người chiến đấu, một phương diện không dùng được, tùy tiện động đậy hạ tạo thành phá hư liền không thể đánh giá. Một phương diện khác từ dạng này vĩ nạn thị rắc trông đi qua. Nhân loại bình thường ở trước mặt hắn liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Theo thực lực cấp tốc tăng trưởng, Tô Hoành Tâm Thái cũng đang từ từ phát sinh cải biến, đây là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng ngẫu nhiên một số thời khắc, Tô Hoành vẫn là hy vọng dạng này cải biến có thể thoáng chậm một chút. Bất quá ở chỗ này cũng không sao, đây là nguyên thủy huyết hạ ở trong bị lâm thời dựng ra đích giác đấu trận. Tuy ý phá hư, lẫn nhau đổ máu chém giết, ở chỗ này có thể hoàn toàn rỡ xuống uy trang, vô luận như thế nào phóng thích bản tính ở trong bạo lực cũng không đáng kể. Cổ phong dòng trên bầu trời treo một vòng tối căng mở mịt mờ trời, Tô Hoành đưa tay, năm ngón tay chổng ra, sau đó đột nhiên dùng sức giống như là muốn cách xa xôi thiên văn khoảng cách đem kia vầng mặt trời trói trang nắm ở bàn tay ở trong đồng dạng. Tại hạ trong ngáy mắt, hắn khỏe miệng bất ra, thần tình trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cảm thụ lực lượng đi, để ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là nhân loại. Ầm ầm, đen nhánh như như trụ trời một quyền khinh khủng từ trên trời giáng xuống. Cơ Tử Phượng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vô số kinh lực chống chất, mãnh liệt mà đến, chính mình giống như là bị cuốn vào hải lưu ở trong gỗ. Không thể ngăn cản, không thể tránh. Nang Ngâu sáng bạc tóc dài đột nhiên nổ tung, trên thân bắn ra một tầng quang, như rắn bóng loáng hữu lực chi dưới đột nhiên kéo căng. Sau đó giống như là chứa đầy lực lượng lò xo như thế nổ bắn ra mà ra. Cả người giống như là hóa thành một đạo màu lam sáng thiểm điện, trong nháy mắt chạy ra ra mấy ngàn mét khoảng cách. Ngay sau đó như cuồng chiều dư ba từ phía sau chuyển đến, hồng lôi trầm muộn thanh âm theo sát phía sau. Hoa. Cơ tử phượng há mồm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân xương cốt trong chốc lát không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Toàn bộ thân hình giống như là bị chơi hỏng vài rách bé con trực tiếp bị nện đến phế tích ở trong. Cái này mẹ hắn đến cùng cái gì ghép đôi cơ chế. Cơ tử phượng ở trong lòng chửi mẹ, Tô Hoành nơi này cũng có chút kinh ngạc. Thế mà có thể né tránh một kích này. Có thể lại tới đây, đích thật là có có chút tài năng. Tại thôn phệ đại lượng ma dược linh hồn về sau, trong khoảng thời gian này, Tô Hành thực lực lại có tăng trưởng. Mặc dù chưa nói tới chất biến, nhưng hắn dạng này quái vật, cho dù là một chút cường hóa đều rất khủng bố. Cơ Tử Phượng có thể trong tay Tô Hành chẻo chống hai ba cái hiệp, đã coi như là gần với giỡn cái kia cấp bậc cường giả đang tiếc, không có tác dụng gì. Bào Long Kình chần lôi. Theo Tô Hành hét dài một tiếng, trong chốc lát quận trảo tinh thần lực quét ngang mà ra. Giống như là một tầng bẩm sinh màn che ở trước mắt bị lệ lộ, thế giới này lấy chưa bao giờ có rõ ràng tư thái xuất hiện tại trước mặt. Tạo thành thế giới tứ đại cơ bản vật chất, màu xanh hình gió, màu đỏ lửa, mặt đất màu đen cùng màu băng lam nước, tựa như là vật thật lập thể có thể thấy được. Những vật này cũng không dám vi phạm ý chí của hắn, giống như là chờ đợi kiểm duyệt quân đội, ở trên trời cùng đại địa ở giữa trình tế sắp hàng. Phiên chiến trường này nguyên bản rắc rối phức tạp sắp hàng đại lượng kiến trúc, nhìn qua giống như là một tòa chính giáo hợp nhất thần quyền thành thị. Nhưng bây giờ theo Tô Hành vừa rồi một quyền đệ xuống, trên người khí phách của tất cả kiến trúc đều đang hướng ra bên đổ sụp, ầm ầm tiếng vang bên thái không dứt. Hở ra vỏ quả đất cùng đứt gãy sàn nhà trung địa cùng một chỗ, không ngừng nhươn chiếc, lẫn nhau để ép, xa xa nhìn lại, tựa như là hoa quỳnh hướng ra phía ngoài trùng điệp nở rộ cánh hoa. Ma cơ Tử Phượng liền bị vùi lấp tại dạng này một mảnh, cánh hoa ở trong. Nàng thật vất vả đem ép trên người mình phiến đá đẩy ra, còn đến không kịp miệng lớn hô hấp hai cái không khí mới mẻ. Như thác nước lôi quang đã gầm thét từ trên trời giáng xuống, nàng vừa rồi phát sinh vị trí phát sinh to lớn bạo tạc, trong khoảnh khắc hóa thành lôi vân vần quanh, lưu diễm phun trào địa ngục. Căn bản không kịp bất luận cái gì thở dốc. Oeng. Một đạo màu vàng kim dây nhỏ từ quái vật trong miệng phun ra mà ra. Lướt qua hư không. Ở trên mặt đất vạch ra một đạo thẳng tắp vết sẹo, ven đường phát sinh liên tiếp không ngừng bạo tạc. Màu vàng kim liệt diễm phóng lên tận trời, công trình kiến trúc bị tiêu sau sinh ra xương mù mai lại bị rút hút tác dụng đưa đến trên trời, to lớn màn che đem chiến trường một phân thành hai. Cơ tử phượng tương tự, đem trong cơ thể mình mỗi một phần lực lượng đều phát huy đến cực hạ. Nàng bốn cái trên cánh tay cầm bén nhọn thứ kiếm, không ngừng mở ra không khí, hoặc là dùng hẹp dài lưỡi dao cắt chém, hay là như thiểm điện mau tới. Mỗi một cái động tác đều thiên truy luyện, đủ để cho tinh thông đạo này tông sư cảm thấy tự ti mà cảm. Hắn bắn ra lực lượng cũng không thể khinh thường. Từng tầng lớp lớp kiếm khí trong hư không lấp qua từng đạo vận mẹo vật trắng, giống như là cuồng nộ hải triều, đổ ập xuống hướng phía Tô Hành lệnh xuống. Có thể thấy rõ ràng, Tô Hành trung quanh kia sáng bị không ngừng vật mẹo cắt chém, vỡ vụn, có đôi khi thậm chí sẽ trải rộng xương sớm tản đánh sáng. Nhưng vô luận ra sao dùng sức, Tô Hành đen nhánh kinh khủng thân thể tựa như là ác ngộng, từ đầu đến cuối chưa từng nhận ảnh hưởng chút nào. Cho dù là cơ tử phượng một kích toàn lực, rơi trên người Hành cũng bất quá là lưu lại một ấm ấm. Cơ phượng dưới chân mặt đất ra, phun ra ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Sau lưng một tòa thần miếu bao phụ tại nóng chạy nham tương ở trong, nàng không có vì phản ứng của mình cảm thấy may mắn, Tô Hoành thanh âm theo sát phía sau, tại bên thai của nàng vang lên, trò chơi kết thúc. Răng rắc. Theo thanh âm rơi xuống, kinh khủng lực hấp dẫn trong chốc lát chuyển đến. Tô Hoành mở ra bộ phận, vạn vật quy nhất, con đường lực lượng. Hết thảy trung quanh đều bị dẫn dắt, cuồn phong gào thét, những cái kia to lớn kiến trúc toàn bộ bị nhổ tận gốc, lơ lửng giữa không trung. Trên bầu trời dày đặc mây đen cũng giống là xoay quanh cự theo giữa tầng mây kịch liệt ma sát, ánh minh trầm liên tiếp không ngừng, toàn bộ thế giới đều ra chói mắt hào quang màu trắng bạc. Tóc dài cùng trên khải giáp áo choàng phần phần bay múa, cái xoau tại xoẹt xẹt tiếng vang bên trong bị xé thành mấy khúc đá vụn cùng cho bụi đập ở trên người, phát ra lốt bộ tiếng vang. Cơ tử phượng đem hết khả năng chống cự cố này lực hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng, theo trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế bay tứ tung mà ra. Nàng há mồm phát ra một tiếng thê thảm thét lên, sau đó lại tại tiếp theo trong nháy mắt im bặt mà dừng. "Feng, tôi hành một bước hướng về phía trước, từ trên trời giáng xuống một quyền rắn rắn chắc chắc, ở trên thân cơ tử phượng." Anh, một tiếng, giữa hai bên nổ tung một đạo có thể thấy rõ ràng màu máu vòng tròn. Cùng lòng khoa trương lực lượng trong nháy mắt quán xuyên cơ tử phượng toàn thân. Một cái sát na, trên người nàng xương cốt toàn bộ cát ra, nội tạng giống như là bị ném vào cối xay thịt bên trong hóa thành một máu. Nàng thân thể trong nháy mắt gia tốc, cùng không khí kịch liệt ma sát, lấy vừa rồi gấp trăm lần nghìn lần tốc độ từ trên trời ra xuống, giống như là một viên rơi xuống thiên thạch trầm ầm. Theo mặt đất lại một tiếng chấn động, hết thể đều tuyên bố kết thúc. Tô Hoành hướng về phía trước, thể nội truyền đến răng rắc vàng, theo đại lượng đặc bốc ra, thân thể của hắn tại từ từ nhỏ dần. Trong khoảnh khắc hóa thành trước đó cao hơn 3m hình thể. Đi xuyên qua rách nát đường đi bên trong, cuối cùng tại một mảnh khói đen bốc lên hố thiên thạch trước dừng lại. Cơ tử phượng toàn thân trên giới đều đã bị đốt cháy khét, trên cơ bản chỉ còn lại một cái hình người, nhìn qua mười phần thê thảm. Bất quá còn có một hơi tải, Tô Hoành hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực, nhưng nàng tố chất thân thể cũng coi như không tệ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có cái gì ý chí đang chống đỡ nàng. Ngươi tựa hồ còn có lời gì muốn nói? Tô Hoành thanh âm bình tĩnh tự hố thiên thạch biên giới truyền đến. Cơ tử phượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị nện nát lồng ngực giống như là phá mất mấy quả gió. Lúc này chính theo nàng thở hào hển mà phập phồng, ngay sau đó thế mà phát ra liên tiếp tiếng cười, ha ha ha ha. Nàng cười cười ho khan, có thể không thèm để ý chút nào, ngược lại giống như là rỡ xuống cái gì cái nặng, khỏe mắt chạy xuống hai hàng màu đỏ thấm nước mắt, không nghĩ tới đều đã đi đến một bước này, thế mà còn có thể đản sinh ra ngươi dạng này quái vật. Khu khụ, quả thật là trời không tuyệt đường người à, nếu như là ngươi, có lẽ coi là thật có thể tìm tới một chút hy vọng sống đi. Ta có một chuyện không biết rõ. Tôi hỏi, người giết chết tộc nhân của ngươi, là ai bức bách người đi đến một bước này? Săn đuổi người. Cơ tử Phượng Thanh âm Càng thêm trở nên suy yếu, một cái cường đại chủng tộc diệt vong, đủ để tại Trường Sinh thiên bên trong nhắc lên tiếng vọng. Bây giờ Tinh Hải Liên bang sớm đã trở thành lịch sử, ngày xưa cường thịnh nhân tộc chỉ còn lại mấy cái bên ngoài đảo vong bộ lạc. Những cái kia cường đại cổ lao chủng tộc, Trường Sinh thiên bên trong hủy diệt đại năng, bọn hắn đều muốn tại cái này sắp chết cự hình bên trên kiếm một trận canh. Thì ra là thế. Tô Hành nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn nhớ tới chính mình tại giết chết cuối cùng trên thế giới này cái cuối cùng ma duệ thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm nhận được nguyên thủy huyết hà nhìn chăm chú. Mà từ hắn hiểu rõ đến có hạn tin tức đến xem, tại Định Phong thời kỳ, Nhân loại so ma duệ vi hoàng không biết bao nhiêu. Hán tại cường đại lúc có lẽ không ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ đã gần đất xa trời, tựa như là biển sâu ở trong không khô máu cá voi. Những cái kiếp người được mùi máu tươi loài săn mồi nhóm, đều sẽ không tiếc đại giới muốn tiến lên đây bên trên một ngụm. Nhìn như vậy đến, bọn hắn nơi này tình trạng đích thật là không thể lạc quan. Tôi Hoành nghĩ đến cái kia cường đại lệ vi ạt thản vương chủng, trước đó chỉ cho là là trùng hợp. Hiện tại có cơ tử phượng để lộ những tin tức này, một lần nữa hồi tưởng lại, chuyện này ở trong tựa hồ còn có chút những nhân tố khác. Cho nên, nhất định không nên chết, phải kiên trì đi đến cuối cùng. Cơ Tử Phượng thanh âm êm dịu giống như là nói mê, bên nàng quá mức, phía Tô Hoành cật lực niết môi. Cứ việc xấu xí, thậm chí bởi vì vỡ vụn răng cơ bắp bại lộ bên ngoài có vẻ hơi buồn luôn. Có thể kia đích thật là một cái mang theo chúc phúc tiêu dung. Tô Hoành nhẹ gật đầu, về lấy mỉm cười, đây là địa bàn của ta, nếu như bọn chúng dám đến, ta liền đem bọn chúng toàn bộ giết sạch tán hết. Cơ Tử Phượng tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, có thể sau cùng một vòng sinh mệnh lực đã tản ra. Nàng đầu lên, thân thể sủi lơ trên mặt đất, hai đạo máu tươi đen ngòm từ lỗ mũi ở trong chảy ra, trên thân rốt cuộc không có khí tức. Tô Hoành trong lòng hơi xúc động, hai ngón tay một túm Ba, một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đen bị hắn tu xuống, rơi vào trên thân cơ tử phượng. Ngọn lửa bịch một chút giấy lên, ngay sau đó thịt nướng mùi thơm chuyển đến, liệt hỏa bừng bừng. Dâng lên khói đen, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cơ tử phượng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Hoành Tâm hữu linh tên ngẩng đầu. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn thấy trên bầu trời xa xa mây đen tan ra. Ngay sau đó một đoàn màu đỏ tươi quang mang phóng lên tận trời, mặt đất tựa hồ có mơ hồ chấn động. Kia to lớn đồng vương tọa lại lần nữa xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt, đồng thời có một đạo mang từ trên ghế dựa nội ra mà ra, hướng phía Tô Hoành bay tới. Tô Hoành ý nghĩ, Đem bộ phận tinh thần lực hướng ra phía ngoài kéo dài, dị hóa thành một chương bàn tay vô hình, hái hoa ve lá nhẹ nhàng chặt lại, đạo ánh sáng kia lập tức bị hắn cho ngăn lại. Tựa như là nắm chặt một đoạn cực kỳ mềm mại tơ lụa, Tô hành trống rông đôi tay, đỏ như máu quang mang liền quấn quanh ở hắn tráng kiện đốt ngón tay bên trên. Cả hai tiếp xúc sát na, Tô Hoành có thể cảm nhận được thân thể của mình ở trong truyền đến một cỗ cực kỳ khát vọng cảm giác. Từ cơ tử phượng nơi đó có được tình báo đến xem, cái này đoàn ánh sáng mang, chính là cái gọi là huyết hạ hà quyền hành. Tuy nói có thể cảm nhận được thứ này đối với mình tu hành có chỗ tăng lên, nhưng Tô Hoành cũng không có lựa chọn tùy tiện dung hợp. Một phương diện thực lực của hắn bây giờ đã cực mạnh, cho dù là bộ phận huyết hà quyền hành ra trị, tối đa cũng chỉ là phong phú tự thân thủ đoạn mà thôi. Đối với vũ lực bên trên tăng lên khẳng định có, nhưng xa không tính là chất biến, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, nguyên thủy huyết hà trước đó có thể tại Tô Hoành hoàn toàn không có phát giác được tình huống dưới, đem hắn cho kéo đến phiến chiến trường này. Lực lượng đẳng cấp không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng, loại tồn tại này trước mặt, vẫn là bảo trì chút cảnh giác cho thỏa đáng. Nhận được hạt vương ném đi dưa hấu loại sự tình này, thật sự là không làm được. Bất quá những lực lượng này cũng không thể lãng phí. Xuy, Tô năm ngón tay nắm chặt, Thể nội dung hợp hợp kim loại tích tích đáp đáp rất xuống. Theo Tô Hoành Tinh thần lực rót vào trong đó, hợp kim loại trong nháy mắt vượt qua điểm tới hạn, từ tính chơ biến thành sinh động trạng thái. Bọn chúng hình thái bị tái tạo, hình thành một thanh mọc đầy gai nhọn vòng tròn quyển trượng, sau đó cùng nguyên thủy huyết hạ ở trong lực lượng hòa làm một thể, dạng này một thanh ngoại hình kinh người vũ khí liền bị rèn đúc mà thành. Tô Hoành nắm ở trong tay, dùng sức chống giống vùng vẩy hai lần, từng đạo màu trắng kình phong lập tức tại đường đi phế tích bên trên quét sạch tản ra, hô hô rung động. Còn tính là tay. Tô Hoành trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Dung Lam chiến đấu vẫn còn là tiếp theo. Mấu chốt là Tô Hoành Phát giác được huyết hà quyền hành một chút tác dụng. Bao quát chúc phúc, huyết nục nhiều sóng, sát lục ý chí cùng từ trường sinh thiên bên trong triệu hoán chiến tranh binh khí cùng ác ma tôi tớ vân Tại hủy diệt chi đồ ở trong đi càng xa, tương ứng quyền hạn cũng liền càng cao. Về phần cụ thể hiệu quả thế nào, còn cần lại làm nếm thử mới được. Tô Hoành nhớ tới bị giam tại phòng giam bên trong già Lâu La cùng câu lợi già La hai người, trong lòng đỗng nhiên phun lên một cái mười phần thú vị ý nghĩ. Chương 497. Huyết hà quyền hành, thí chi tội. Chương 497. Huyết hà quyền hành, thí huynh tội. Tại phụ giàn núi lửa dưới, dung nham phun trào cung điện dưới đất, màu đỏ thắm nham tương hồ nước bên trong, chuyển đến nổ thật to, cao mấy chục mét hỏa trụ phóng lên tận trời, nóng bỏng nham tương dâng trào đến hai bên trên vách tường, truyền đến suy suy tiếng vang. Ngay sau đó hỏa tan nham tương hướng phía hai bên vỡ ra, lộ ra tới gần biên giới diệu thạch bậc thang. Tô Hoành thân thể khôi ngô thân trên chân trụi, cầm trong tay vừa mới tại nguyên thủy huyết hạ ở trong rèn đúc ma thành quân trượng, cứ như vậy dọc theo bậc thang từng bước một đi Hắn hơi hoạt động hạ thân thể. Lần này ngủ say trong quá trình, đem hấp thu những cái kia ma dược linh hồn hoàn toàn tiêu hóa thu. Mặc dù ngủ say thời gian không tính là quá lâu, nhưng bây giờ trạng thái cũng rất tốt, mà lại so Tô Hoành ban đầu dự tính phải nhanh một chút. Có lẽ cùng Nguyên Thụy Huệ Hạ ở trong thí luyện có quan hệ, vẫn là mang đến một chút không rõ ràng chỗ tốt. Tô Hoành suy đoán nói. Hắn lông mày cau lại, nghĩ đến Nguyên Thụy Huệ Hạ ở trong tuần tự hai lần trải qua, trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Lúc này Tô Hoành bỗng nhiên lòng có cảm giác, hướng lên ngẩng đầu ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh một bên trên vết tường, tại nham tương tán phát ánh lửa bên trong, một viên sinh trưởng sừng thú, bề ngoài giống như là châu được yêu ma đầu lâu đang bị xem như một loại nào đó máu tanh chiến lợi phẩm, treo ở màu đen trang trí trên kệ. Trước đó Tô Hoành đối Nguyên Thủy huyết hà hiểu rõ có hạn, chỉ là kinh ngạc. Khối này đầu lâu khi tiến vào đến thân thể của mình ở trong về sau, thế mà không cách nào bị tiêu hóa hấp thu. Hiện tại xem ra, nguyên nhân trong đó có lẽ là cùng huyết hà quyển hành có quan hệ. Bệnh. hắn đưa tay đưa tay về phía trước. Cái to lớn đầu lâu ác ma liền từ trên vách tường bay xuống, chiếu nặng rơi vào tay Tô Hoành. Tô Hoành năm ngón tay dùng sức, ở phía trên boss. Lấy hắn lực lượng bây giờ, thế mà cũng chỉ là ở phía trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt dấu tay mà thôi. Có chút ý tứ. Tô Hoành nheo lên, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Đem tinh thần lực rót vào trong đó, lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm chính một mực dán vào tại khối này cứng rắn xương sọ ở trong. Cũng may lúc này tu hành tinh thần lực đủ cường đại, cẩn thận thăm dò, đem bên trong lưu lại lực lượng từng kia từng sợi rút ra ra. So sánh với hai lần thu hoạch, lần thứ nhất từ huyết hạ ở trong lấy được quyền hành chỉ có lần thứ hai một phần 3 không đến. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, thứ này có thể khai phá ra công dụng không nhỏ ôm không lãng phí ý nghĩ. Tô Hành đem hai lần quyền hành dung nhập vào cùng một chỗ, toàn bộ rót vào tay trái quyền bên trên, trên đó tán phát quang mang càng thêm đỏ tươi. Những cái kia nô gia gai nhọn, nhìn qua tựa như là vừa vận từ hoạt bát sinh mệnh bên trên ép qua, mơ hồ còn có thể từ bên trong nghe được từng đợt khóc thét thầm thanh. Cảm giác kia để cho người ta không rét mà run. Tô Hành trên mặt lại lộ ra hài lòng tiêu dung, cảm giác thanh quyền trượng này càng thêm nặng nghề một chút. Còn có viên kia xương sọ, cho dù là mất đi huyết hà quyền hành, trên đó kết cấu cũng bị tái tạo, lưu lại nồng đậm sát khí. Thứ này ở sau đó kế hoạch bên trong còn hữu dụng, Tô Hành đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng sờ một cái, ngay sau đó phát động huyết lò luyện tiên Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. To lớn dương sọ hư không tiêu thất không thấy, bị Tô Hành lấy đi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trước mắt lướt qua một đạo màu đỏ sẫm quang mang, Lý Hồng tụ như u linh thân thể từ chỗ tối tầng trầm rãi hiện hiện ra. "Lao ra." Nàng thanh âm thánh lãnh, hướng phía Tô Hành có chút uốn gối hành lễ, đen nhánh mềm mại tóc dài giống như là thanh thu dòng suối nhỏ, thuần nữ hài mặt tái nhợt gò má cùng dao tức bạc vai thuần hoạt chạy xuôi xuống tới. Tô Hành có loại muốn đi lên sờ một thanh xúc động, bất quá hắn vẫn là đầu hỏi, "Bàn giao những chuyện hiện tại thế nào?" Lý Hồng đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, tiến triển rất thuận lợi. "Vậy là tốt rồi." Tô Hành thở dài một hơi, Câu loại Già La cùng giả Lâu La, hai tên dáng lâm người cũng không có bị Tô Hoành giết chết. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ hai cái này vật thí nghiệm, lĩnh hướng nghiên cứu một chút dáng lâm người sinh mệnh công trình. So với bở dạ mạ dạng này thực lực yếu đối đời thứ ba, giữa bọn họ khác biệt lớn nhất, ngay tại ở đời thứ hai dáng lâm người thể nội, dung hợp có bộ phận trưởng sinh thiên bên trong bản nguyên lực lượng. Cho nên thí nghiệm bước đầu tiên, chính là đem cố lực lượng này cho cương ép từ trên người bọn họ cho tách rời lấy ra đây không phải chuyện dễ dàng, cũng may Tô Hoành hiện tại có vạn vật quy nhất, con đường. Lại thêm hấp thu đại lượng ma duệ linh hồn về sau, tinh thần lực tiến một bước tăng trưởng. Tô Hành đối với con đường trưởng khống cũng càng thêm lô hòa thuần thành. Hắn đem chính mình bộ phận ý thức lưu lại tại Lý Hồng tụ bên người, đang ngủ say trong khoảng thời gian này ở trong không ngừng nếm thử, hao tốn đại lượng công phu, hiện tại cuối cùng là thu hoạch được thành công. Ta đem ngài muốn đổ vật mang trở về. Lý Hồng tụ ngay sau đó mở miệng nói, nàng tay áo giải vung lên, nguyên bản hắc ám địa cung ở trong lập tức thêm ra hai đoàn huyền ảo quang mang, nhẹ nhàng hướng phía Tô Hành bay đi. Tô Hành năm ngón tay ra, đưa tay được, mặt phản chiếu lấy tương hảo trên thân khí chất có vẻ hơi ác. Một mê người mùi thơm từ mang ở trong truyền đến. Đây không phải chân chính cứu giác, mà là tu hành thân thể đã nhận ra hai loại đồ vật, đối với tự thân tu hành hữu dụng, là thượng giai tư lương, bởi vậy truyền đến một loại khát vọng cảm xúc đem, cố này cảm xúc xem nhẹ, đem sự chú ý của mình tập trung ở trong tay vật bên trên. Trong đó một đoàn quang mang nhìn qua giống như là một cái màu vàng kim, đã mọc cánh con mắt, quanh mình còn nổi lơ lửng điểm điểm tinh mảnh điểm sáng. Từ phía trên tán phát khí tức đến xem, đây chính là câu lợi già La bản nguyên, chú tinh kim long. Ma đổi thành một đoàn màu sắc cảm đạo, khí tức cấm lãnh, nhìn qua giống như là vô số phong bạo hội tụ mà thành bóng đen, hẳn là bở dạ bản nguyên, đêm tối phong bạo Sinh vật như vậy luyện kim thuật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hành chập chậc căng thái. Hắn dùng ác ma dẫn kình quyền hành sáng tạo ra hai cái bảo túi, đem hai đoàn bản nguyên dung hợp trong đó, phòng ngừa bên trong lực lượng tạo thành tiến thêm một bước trôi qua. Vệ phần làm như thế nào sử dụng? Tô Hành trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Tuy nói ăn hết đối với mình tu hành có chỗ tốt, nhưng làm như vậy, tựa hồ có chút quá mức lãng phí. Hai người kia đây, hiện tại trạng thái thế nào? Tô Hành lại hỏi. Lý Hồng tụ trả lời, nói tóm lại không được tốt lắm, khí tức ngoài, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nội tình tâm hậu, hiện tại còn sống. bị giam giữ tại chỗ sâu nhất lồng giam bên trong, lật vào nghiêm mật phong tỏa. "Còn sống liền tốt." Tô Hoành nhẹ gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Lý Hồng Tụ đột nhiên cảm giác trên người có chút rễ run. Nàng tại Tô Hoành bên người đợi đã có một đoạn thời gian, chậm dãi tổng kết ra quy luật, mỗi khi Tô Hoành lộ ra loại nụ cười này thời điểm, tiếp xuống đoán chừng sẽ phát sinh một chút tương đối tán nhận sự tình. Bất quá Lý Hồng Tụ vẫn là chậm rãi đi đến Tô Hoành bên người, rất khó nói trong nội tâm nàng có phải hay không cũng có chút chờ mong. Tô đem kế hoạch của mình nói cho Lý Hồng Tụ, ngón tay tại thuận sợi tóc giữa nhẹ nhàng lướt qua, cảm thụ được cấp lụa tinh cảm. Lý Hồng tụ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó có chút cật lực đem Tô Hoành trong tay trôi này quyển trưởng tiếp nhận, chậm rãi từ địa cung ở trong biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Hoành vừa mới chinh phục huyết giới không lâu, hắn liền để những hỏa diễm cự nhân kia trên tại bộ giàn núi lửa xây dựng giác đấu trường. To lớn hình khuyên giác đấu trường, đủ để dung nạp mấy vạn người đồng thời quan sát. Xây dựng giác đấu trường mục đích, một mặt là xuất từ Tô Hoành ưa thích cá nhân, một phương diện khác thì là tản nhận giữa giết, người xem cùng dũng sĩ giác đấu sinh ra cực đoan cảm xúc, đối với huyết rơi khuyết chương có thể mang đến rõ ràng lích lợi hiệu quả. Bất quá tại sau khi xây xong phần lớn thời gian bên trong, toàn này giác đấu trường đều là ở vào nửa hoang phế trạng thái đây là bởi vì, huyết giới ở trong nhân khẩu thuất tất, có thể tiến vào bên trong đồng thời miễn trừ trường sinh thiên lực lượng ảnh hưởng, ít nhất cũng cần thiên quỷ phía trên tu vi. Bất quá theo thời gian trôi qua, huyết giới lực lượng cũng đang nhanh chóng trưởng thành, thân là thế giới ý chí lý hồng tụ tiến hành nhiều loại khác biệt trình độ cải tạo. Bây giờ huyết giới, mặc dù vẫn còn không tính là hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng đã tương đối thích hợp ở lại. Cho dù là một chút người bình thường, tại trải qua Tô Hoành gen cải tạo về sau, cũng có thể thời gian giải sinh hoạt ở trong đó. Mấy cái cỡ lớn thành thị đã tại huyết giới ở trong tạo dự lên, chính là bởi vì như thế, theo huyết giới ở trong nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, nguyên bản bị hoang phế đích giác đấu trận cũng một lần nữa đạt được bắt đầu dùng. Lúc này, mặc dù dự định tốt tiết mục chưa bắt đầu, nhưng giác đấu trường bên trong đã chen trúc số lớn người xem, xa xa nhìn lại tựa như là một mảnh màu đen hài chiều. Theo mấy trận máu tanh tiền hí hạ màn kết thúc, từ trường sinh thiên bên trong bắt được cường đại ác ma bị chặt xuống đầu lâu, máu tươi chảy xối đầy đất. Khán giả cảm xúc cũng bị triệt để nhóm lửa, tiếng Vang tận mây xanh, thậm chí là dọc theo rắc đấu trường rắc rối phức tạp tường đá một đường hướng phía dưới lan tràn, chuyển vào đến phía dưới ít có người hỏi thăm âm u trong địa lao. Tí tách, một giọt nước bẩn thuận đầu đội trời trần nhà bên trên khe hở rơi xuống. Mấy cái quần áo tả tươi nô lệ lập tức trừng to mắt, giống như là liếm ăn lang thang chó cấp tốc nhào tới trước, không kịp chờ đợi từ mặt đất vết bẩn thu giữ một chút sỉu nước. Già lâu lang nghe được phía trên truyền đến tiếng hoan hô, mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó chậm rãi tỉnh lại. T. hắn còn chưa kịp động đậy. Toàn thân trên dưới truyền đến, giống như là băng lãnh sóng biển dâng đau đớn. Liên đệ hắn không được hít sâu một hơi. Cánh tay cùng trên đuổi cơ bắp càng là không bị khống chế có rút. Váng đầu huyết lợi hại, bờ môi khô nước, trong ánh mắt một mảnh tạp nhạp màu đen đường cong, chỗ chết người nhất chính là trên thân chuyển đến ngược kia cố cảm giác suy yếu. Hắn không biết mình đã hôn mê trình ở trong. Những cái kia đang chết kém người đối với mình làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, trạng thái của hắn bây giờ phi thường trên lệch. Hắn ép buộc chính mình thanh tỉnh một chút, do xét hoàn cảnh trung quanh. Từ phía khắp nơi đều là thô giáp cứng rắn tường đá, hoàn cảnh lờ mờ, chỉ có quang mang bắt nguồn từ nơi xa góc tường bên trên cất đặt hai ngọn chậu than. Mờ tối quang mang bên trong, có thể nhìn thấy xung không ít người. Trong đó có một ít cổ lão chủng tộc, có yêu ma, cũng có phạm phải hạng nặng nhân loại tử tù, mỗi người nhìn qua đều mười phần hung hãn. Nơi hẻo lạnh bên trong còn có một cái toàn thân đỏ như máu, không có lông tóc, vạm vỡ chó săn. Nó răng nanh tự ra, trên cổ có một vòng thần lằn sắt thái lượng lấy cái cổ điệp, lúc này chính theo quái vật thô trọng thở dốc mà đóng mở. Chó săn con mắt tinh hồng, mang theo bệnh trạng ánh sáng, lúc này chính không có hảo ý đánh giá hắn, tựa hồ là nhận định hắn đã sống không được quá dài, đang lo lắng như thế nào hưởng thụ cái này bỗng nhiên thức ăn ngon. Súc sinh chết tiệt, đi. Già lâu la trong lòng tức giận, nhịn không được chửi đối nói. Tố San đương nhiên nghe không hiểu nó nói lời, tham dò xu hướng tính dục trước. Bên cạnh Tù Phạm cũng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, đỏ sâm quang mang bên trong, mang trên mặt khát máu hưng phấn. 3. Ngay lúc này, tiếng bước chân ầm ầm từ đằng xa trong bóng tối chuyển đến. Trung quanh Tù Phạm tất cả giật mình, cuống quýt gần sát góc tường, đứa ngượng ngẩng đầu ngồi dưới đất, đứng ưững lưng một mực kề sát tại sau lưng cứng rắn trên vết tường. Bộ này nhu thuận bộ dáng, nhìn qua đơn giản giống như là trong trường học chưa từng gây chuyện học sinh xuất sắc. Liền ngay cả đầu kia vô trí Tố San cũng nhịn không được đánh cái phát ra tiếng phì, phì trong mũi, xoay người, gật gù ý rời đi. Đợi trong góc không động đậy được nữa, Gia Lâu La thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại có loại dự cảm không tốt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn ngẩn đầu hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Dầu trong chậu lắc lư ánh lửa giống như là một tấm lụa mỏng, chậm rãi phác họa ra bóng người. Cầm đầu tinh tế, có loại như ưu linh mỹ cảm. Hai người sau thì hình thể khổng lồ, giống như là đứng vững từng cao, mang theo cảm giác gáp bức máy liệt. Ba người tại trước mặt dừng lại, Gia Lâu La rốt cục thấy rõ người tới mạo, khóe miệng đấy, khinh thường nói, "Là ngươi." Đứng ở trước mặt hắn, chính là Lý Hùng Tụ. Gia Lâu nhớ kỹ người này, đã từng sừng sững ở Tô Hành bên cạnh. chính là quái vật kia đắc lực chó săn, mặc dù bề ngoài thanh lãnh, nhưng là lòng dạ잔 giết. Tại mình bị cầm tù đoạn này thời gian bên trong, có thụ tra tấn, có thể nói chính là nàng một tay đem chính mình lấy tới hiện tại tình cảnh như vậy. Tiên nhân, huynh trưởng ta đây, các người bắt hắn cho lấy tới địa phương nào đi? Gia Lâu La hai tay bị trói tại sau lưng, nhưng vẫn là trên mặt tán khốc, qua tầm lên. Lý Hồng tụ cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Bất quá trước lúc này, còn cần một điểm nho nhỏ chuẩn bị mới được. Lý Hồng tụ mỉm cười, thanh âm dịu, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Già lâu La trong lòng vui mừng. Còn đến không kịp nghĩ lại Lý Hồng tụ trong miệng nói tới, chuẩn bị, rốt cuộc là ý gì? Liền thấy người sau đưa trong tay cầm cái thanh kia cổ quái quyển trượng nhẹ nhàng nâng lên, theo một vòng chói mắt hồng quang rơi xuống. Gia Lâu là chỉ cảm thấy mi tâm ở trong truyền đến nói nhói, giống như là nóng rực cương châm cắm vào, lập tức liền tê thảm một tiếng, mất đi ý thức. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, đã là tại một cái thanh đồng chế tạo trước cổng chính ầm ầm. Theo hai bên cơ quan vận chuyển, trừng cao hơn 30 mét cửa lớn bị từ từ mở ra, quang mang mãnh liệt nương theo lấy khán giả tiếng hoan hô cùng nhau vọt tới. Trong không khí tràn ngập máu tươi, cát vàng còn có lưu huỳnh cùng khói độc hương vị. Già Lâu La hít mắt, từng bước một tiến về phía trước, tiến vào giác đấu trường trung ương trên đất trống. Trung quanh khắp nơi đều là reo hò thét lên đám người, hắn đi chân trần dẫm tại thô giáp đất cắt bên trên. Bộ phận đất cắt bởi vì máu tươi mà ngưng kết cùng một chỗ, ở giữa rơi là tà cự thú hài cốt, mọc đầy gai nhọn tản nhận trùng ăn. Hắn tựa hồ biến thành một cái cho người tìm niềm vui đích giác đấu sĩ, hắn vốn nên vì thế cảm thấy phẫn nộ, có thể một cái thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hẳn là hưởng thụ đây hết thảy. Làm như vậy tựa hồ cũng không tệ. Già Lâu La nghĩ, đưa tay đáp lại khán giả hét, thế là tiếng hoan hô trở nên càng thêm rõ. Ngay sau đó, căn một bên cửa chính cũng bị từ từ mở ra. Trong hành lang xuất hiện một đầu khủng lô hùng sư, hơn 3 mét thân cao, thân dài vượt qua 7m, toàn thân trên dưới lông tóc bóng loáng, dưới ánh mặt trời lóe ra như hoàng kim hào quang chói sáng. Cái kia hùng sư hướng phía hắn lộ ra răng, làm ra uy hiếp động tác. Có thể ra lâu la chú ý tới sư tử con mắt rất kỳ quái, mang theo một loại chấn kinh, bi thường, thậm chí là tâm tình tuyệt vọng. Không biết vì sao. Hắn thủ trăm ngàn lỗ trái tim cũng đi theo nhỏ nhói, nhói giống như là nóng rực máu thẩm thấu mà ra. Có thể cái thanh âm kia lại tại hắn vang lên bên tai, nói, "Giết nó, đây là địch nhân của ngươi." chỉ cần giết nó ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Sau đó sự tình già lâu là đã không quá nhớ do, là vô số vỡ vụn hình tượng tạo thành dòng lũ. Hắn tay không tốc sát cùng hùng sư vật lộn cùng một chỗ, khuỷu tay như là lưỡi dao xẹt qua hùng sư đầu lâu, lâu, nóng rực máu tươi phun tung tóe mà ra. Khán giả tiếng hoan hô, tháng qua sau cùng thuốc kích, thích, toàn thân trên dưới nhiệt huyết sôi trào. Còn có cặp mắt kia, mang theo bi thương khó nói nên lời. Phẫn nộ giống như là núi lửa tại hắn trong lồng ngực nổ tung, dạng này một cái xúc sinh, thế mà can đảm dám đối với chính mình lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn đem hùng sư nhấn ngã xuống đất, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào đầu sư tử bên trên. Răng đứt gãy con mắt nổ tung, Lâm Ly máu tươi đem toàn thân trên dưới lông tóc nhuộm đỏ. Mỗi một lần đem hết toàn lực uy quyền, chung quanh trên khán đài đều vang lên sóng biển dâng tiếng hoan hô. Hắn đắm chìm trong dạng này, mộng cảnh khoái cảm bên trong, giống như là dã thú điên cuồng như vậy chu lên. Thậm chí là dùng răng đem hùng sư đầu lâu xinh xinh xé rách xuống tới, giống như là bưng lấy chiến lợi phẩm của mình, đem giơ lên cao cao, nóng hổi máu tươi đổ vào tại trên đầu của hắn, thuận làn da hướng phía dưới chảy xuôi. Làm quyết đấu đến cao triều nhất thời điểm, như thủy tiếng hoan hô đương nhiên ứng lại. Già lâu la trái tim cũng rất giống ngừng đập. Thứ gì bị nhẹ nhàng chớ hạ, Vạn mèo tư duy khôi phục bình thường. Hắn trừng to mắt, giống như là tận mắt thấy địa ngục, hoảng sợ hét dầm lên. Bị đặt ở dưới thân hùng sư biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái không đầu thi hài. Máu tươi phun ra ngoài, dưới thân thể hình thành gương sáng vũng máu, các loại dữ tợn vết thương trải rộng hắn thân, đây đều là hắn phạm vào hung ác. Hắn toàn thân run rẩy, răng không cầm được đánh đập, một cơn dòng điện kịch liệt cảm xúc phun lên đại não, gây một chút nổ tung. Bốn phương tám hướng trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ đều đang dần dần bốc ra, chỉ còn lại to lớn tuyệt vọng tựa như biển sâu, muốn đem hắn chết chìm ở trong đó ầm. Bỏ dạ mã đem chính mình giơ cao cúp ném xuống đất. Huynh đệ Lộc Lệ Uy Nghiêm đầu lâu, lúc này chính trở nên máu thịt bé bét, trong đó một con mắt còn bị hắn siết trong tay, đen ngòm hốc mắt cứ như vậy nhìn xem hắn. Hắn hé miệng, đem hết khả năng hô hấp, con người kịch liệt rung động lại không phát ra thanh âm nào. Hắn rốt cục lần nữa gặp được huynh đệ của mình, nhưng lại là tại dạng này trường hợp. Già lâu là ánh mắt đờ đã ngẩng đầu, lớn nhất nhất uy nghiêm xem trên này, Tô Hành Từ Sơn Hắc Vương chỗ ngồi nhẹ nhàng dậy, mang trên mặt mỉm cười, vì hắn đặc biểu diễn ngưng lên tiếng gỗ tay. Chương 498, Thị huyết ma quyển, Bá Long tích. Chương 498 Thị huyết ma quyền, bá long tung tích. Gia Lâu La đờ đẫn đứng tại chỗ, bên cạnh nằm huynh đệ thi thể tách rời hai cốt. Trong không khí khắp nơi đều là mùi máu tươi, trên thân cũng nhiễm lấy những cái kia chất lòng màu đỏ tươi. Cả tòa giác đấu trường, khả năng có mấy vạn người thậm chí nhiều hơn, lúc này đều tại khản cả giọng thét lên đây không phải là đang vì hắn lấy được trạng thắng lợi này mà cao hứng cổ vũ, mà là tùy ý đùa cận, tất cả mọi người tại cản rỡ cười to. Hào quang sáng tỏ dưới, ánh mắt giống như là phát sinh vật bẹo. Gia Lâu mũi thở nhẹ nhàng co rúm, toàn thân trên dưới từng đợt du lên. Hắn trải rộng thơ máu ánh mắt từ những cái kia người xem trên thân từng cái lướt qua. cuối cùng hiện ra tại trước mặt, là Tô Hoành cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình khuôn mặt. Giống. Tựa như như dã thú thê lương tiếng gầm gừ từ trong miệng chuyển đến. Giá lâu "Zaloula trên người cơ bắp bành trướng, gầm thét, lão đảo, hướng phía Tô Hoành vị trí đi đến đại nào ở trong trống giống, trừ ra để cái kia quái vật đáng chết xuống địa ngục, lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng bên ngoài, không có khác bất kỳ ý tưởng gì." Hai tên đóng tại giác đấu trường ở trong long vệ cấp tốc tiến lên, trong tay nắm lấy to lớn tháp tuẫn cùng trưởng mẫu ẩm. "Zaloula hai tay đột nhiên dùng sức, dung tinh kim rèn đúc mà thành tâm chắn trong nháy mắt lom xuống tới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cố Long thật lớn lực lượng tiến một bước rơi trên người bọn hắn, hai tên hình thể khổng lồ Long vệ trực tiếp cao cao bay ra ngoài, trong mồn cùng nhau phun ra máu tươi các loại rơi trên mặt đất thời điểm đã là khó mà động đậy. Trung bên khán giả phát ra khó có thể tin tiếng kinh hồ, rất khó tưởng tượng, già lâu la đều đã suy yếu thành bộ dáng như vậy, thế mà còn có thể trong chốc lát buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nợ máu trả bằng máu, cho ta xuống tới, chúng ta tới quyết nhất từ chiến. Già lâu la ra tốc chạy, lôi ra tàn ảnh, mũi hướng về phía trước phóng ra một bước trên mặt đất liền truyền đến một tiếng bạo hưởng. Cắt vàng mười ra, vùi mủ quần, quần. Xa sa nhìn lại tựa như là một đạo màu vàng đất khói lơ lửng ngang toàn bộ giác đấu trường. Sau đó càng là theo giả Lâu La hướng phía dưới trùng điệp đập mạnh, dãy núi sụp đổ trong tiếng nổ, nương theo lấy rít lên một tiếng, Cự Long đột nhiên ngóc đầu lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, miệng rộng đột nhiên tan xuống. Từ giác đấu trường thành lập đến bây giờ, chưa bao giờ có như thế nóng bỏng sắc cơ, cục diện trong lúc nhất thời thế mà ẩn ẩn hơi không không chế được. Chính đôi giả Lâu La khán giả thất kinh hét rầm lên. Một chút tu vi người, càng là cảm thấy dưới thân mềm đúng, lập tức buông mình mềm trên đất, càng la ẩn ẩn truyền đến một cỗ mùi tối. Già Lâu La lơ lửng giữa trời, Phía sau là tản ra sát trời, trên thân dính đầy vết dịch đỏ thám, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, sen lẫn khó mà hình dung cùng nộ cùng bi thương. Nhưng tại một cái nào đó sát na, khi thấy đi theo tại Tô Hành bên cạnh cái kia áo đen nữ hài thời điểm, Già Lâu La cả người giống như là bị sét đánh trúng, cả người bỗng chốc bị dừng ở giữa không trung ánh mắt hắn bên trong hiện lên một vòng khó có thể tin hà quang, môi khô khóc nhẹ nhàng nức đích, tựa hồ là muốn nói lời gì, cũng không có có thể tới kịp mở miệng, Tô Hành trở tay chính là một bàn tay vô xuống ầm ầm. nay chưa từng có trọng áp vang rơi vào Già Lâu La trên thân. Giữa hư không giống như là đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn toàn núi lớn, một tòa tiếp lấy một toàn lệnh ở già Lâu La lưng. Hắn thân thể lôi ra từng đạo màu đen đường cong, thẳng tắp rơi xuống dưới, cơ hội trong phút chốc liền rơi ầm ầm trên mặt đất. Những cái kia trải qua ghen nguyên dịch cường hóa, so kim loại còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần sức cốt, cũng theo đó phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai mình. Ngũ tạm lục phủ càng là kịch liệt rung động, máu tươi từ mắt mũi trong miệng phun ra ngoài, tiêu tán thành tinh hồng sương mù. Nhưng dù cho như thế, già Lâu La vẫn là dễ rủi lấy muốn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hành bên người nữ hài kia. một trận thấu xương đau đớn truyền đến. Cơ sống của hắn đứt gãy, hơi nâng lên đầu lâu bị đặt ở trong bụi đất. Già lâu la rốt cục không động đậy được nữa, trên người xương cốt đứt gãy, cơ bắp xé mỡ, lại thêm bản nguyên linh hồn đã sớm bị Tô Hoành dùng vạn vật quy nhất con đường rút đi. Dù là ý chí lực lại thế nào cứng hãn, hay là lại thế nào phẫn nộ, thân thể của hắn đều đã đến cực hạn, không có cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Giữa tầm mắt một mảnh đỏ như máu, trung quanh cắt vàng tràn ngập, thanh âm dần dần từng bước đi đến. Mơ hồ trùng sáng ở trong, hai tên long vệ nương tựa theo siêu phàm tố chất thân thể, một lần nữa từ dưới đất bò lên xuống tới. Giống như là trong truyền thuyết thần thoại lấy mạng đầu châu mặt ngựa. Trong tay thay đổi to lớn chém đầu đối trằm mặt hướng hắn đi tới. Một người trong đó đem giả Lâu La cương ép nhấn dưới, một người khác bày ra sự hình giả tư thế, trong tay cự phủ liền muốn rơi xuống, đem giả Lâu La đầu lâu chém xuống. Nhưng lại tại lúc này, Tô Hoành nhẹ nhàng a, một tiếng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn khịt khịt mũi, ánh mắt trên người già Lâu La hơi chút dừng lại, sau đó lại rơi vào bên cạnh cách đó không xa lì lịch trên thân. Lỷ Lỷ mặc một thân trường bào màu đen, cổ áo dựng thẳng lên, màu da tái bờ môi đợt, cho dù là tại vết rễ sắc trời bắn thẳng đến hạ cả người cũng lộ ra mười phần băng lãnh. Trong tay nàng bưng lấy đượm đầy rượu ngon bầu rượu, Lâm Thời Sung làm thị nữ kiểu người như vậy. "Phu thân, đi vào Tô hành bên người." Lilyzer bầu rượu lên hướng phía không rơi thanh đồng bình rượu rót rượu, bất quá Tô hành ngăn lại nàng. Tô hành sờ lên cái cằm, nói, "Còn nhớ rõ trước đó ngươi cùng ta đã nói sao, người kia, trên thân hương vị của máu cùng ngươi có chút tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là người cha đẻ." Hắn cũng tương tự chú ý tới giả Lâu La vừa rồi cử động các thượng, hiện tại một chút đem chuyện tiền căn hậu quả cho sâu chuối. ngay tại rót rượu cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Chỉ là mặt không thay đổi nhẹ đầu. Nói: "A, nếu như ngươi cầu ta, nói không chừng ta có thể để cho hắn sống sót." Tô Hoành cười xấu xa lấy mở miệng, ngón tay lướ qua nửa hại tái nhượn băng lén gương mặt. Lị lị trái lại ở phía trên nhẹ nhàng cọ sát dưới, bất quá là một người xa lạ thôi. Nói xong, nàng bưng bầu rượu, một lần nữa trở lại Tô Hoành sau lưng trong bóng tối. Cha cha, Tô Hoành đem thịnh tốt bình rượu giơ lên, nhẹ nhàng lắc lư hai lần, bên trong rượu máu đỏ tươi, thương vị mùi thơm mê người. Nụ cười trên mặt hắn tu liễm, hướng phía dưới trận long vệ nhẹ nhàng gật đầu. Rãi bữa giơ lên sau đó trùng điệp rơi xuống, chúng quanh khán giả phát ra kích động tiếng hô, máu tươi dâng trào. Già lâu la đầu lâu bị bổ xuống đây cũng không phải là là kết thúc, mà là bắt đầu ẩm. Phân bố tại giác đấu trường hai bên cửa chính trùng điệp rơi xuống, đã sớm chuẩn bị xong dược tể sư vội vàng chạy tới. Trong tay bọn họ bưng lấy một cái giữ tận ác ma xương sọ, phía trên hiện ra kim loại sáng bóng, chính là tô hành lần thứ nhất từ nguyên thủy huyết hạ ở trong lấy được thu hoạch. Bọn hắn đem ác ma xương sọ cật lực nâng lên, sắp đặt tại già lâu la đứt gãy cổ bên trên. Theo một bên khác, Lý Hồng tụ tay áo giải vung lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm từng vòng từng vòng đen hướng ra phía ngoài đô, mơ có thể thấy được mấy đạo màu máu kinh lôi. Khi áp trở nên chấm thấp, màng lớn mảng lớn xương đỏ giống như là to lớn màn che từ thiên khung bên trong rủ xuống. Theo quyền hành phát động, huyết hà nhánh sông hiện hiện tại huyết giới ở trong. Trong đó bộ phận lực lượng tại nghi thức tác dụng dưới, dung nhập vào già Lâu La thân thể tàn phế ở trong. Ngay sau đó không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, tràn đầy sinh mệnh lực từ già Lâu La thể nội tán phát ra. Huyết quang dâng trào, chỉ còn lại xương sọ đầu tựa như bóng nhiên nhiều hơn một phần sinh cơ. Từng tầng tưng tưng mao mạch, mạch xương cốt hướng lên kéo dài, hai đoàn như u Linh ngọn lửa xuất hiện tại đen nhánh trong hốc mắt. Ngay sau đó buồn máu miệng rộng mở ra, phát ra giống lên một tiếng Già Lâu La lưng cao cao hướng lên hở ra, từng cây bén nhọn gai đen thấu thể mà ra, thương vết trắng trượt trên da cũng sinh trưởng ra cương châm cháng kiện lông tóc. Giống như là cương cân quấy như thế rắc băng tiếng vang, từ trong cơ thể hắn liên tiếp không ngừng chuyển đến. Bàn tay hắn cùng trên mặt bàn chân móng tay mắt trần có thể thấy hướng ra phía ngoài kéo dài, chúc hợp, cuối cùng hình thành quái vật như thế lợi trảo. Ầm. Một tiếng vang trầm. Từng vòng từng vòng màu máu gợn sóng, từ trên thân già Lâu La từ trong đến ngoài nọ rộ. Toàn bộ giác đấu trường bên trong, tất cả mọi người nhận lấy trình độ nhất định tinh thần xung kích, trong thoáng chốc thấy được núi thây máu, máu chảy phiêu lô đáng sợ cảnh tượng. Xem ra dạng này nếm thử có thể thành công. Nhìn một màn trước mắt, Tô Hoành khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tại ác ma hóa giả lâu la dưới thân triệu hồi ra một đầu hẹp dài cái nức. Từng đạo màu đỏ tươi xúc tu từ đó kéo dài tới mà đến, cuốn lượn quấn quanh ở cái sau trên thân. Không để ý đối phương kịch liệt giãy giụa, cứ ép đem nó lôi kéo xuống dưới. Đứng dậy từ giác đấu trường bên trong rời đi. Tô Hoành xuất hiện tại vị ở dưới núi lựa một chỗ phòng nghiên cứu ở trong. Lý Hồng tụ xuất hiện tại Tô Hoành bên cạnh, đem chuôi này vòng tròn trạng quyển trượng một lần nữa giao cho mình chủ nhân. Tô Hoành ý nghĩ nghĩ, Nhưng không có tiếp nhận, mà là nói, trong khoảng thời gian này trước thả trong tay ngươi đi, thứ này đối ta tác dụng không lớn. Nhưng trong tay ngươi, có thể đối huyết giới bản nguyên tiến hành cường hóa. Mặc dù ma rệ cùng mấy cái kia dáng lâm người bị trừ đi, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, hiện tại vẫn như cũ cần nắm chặt thời gian xúc tích lực lượng. Tốt! Lý Hồng Tụ gật gật đầu, cũng không có khách khí. Huyết giới nguyên bản là tại nguyên thủy huyết hà ảnh hưởng giới mới sinh ra tại trường sinh tiên ở trong. Mà thanh quyền trượng này bên trong không chỉ có là có thể dẫn dắt thế giới bản nguyên tăng trưởng, còn có thể đối huyết giới ở trong người tu hành cung cấp tăng thêm, tổ kiến một chi cường đại yêu ma quân đội vân vân. Về phần cái khác chỗ tốt, còn cần Lý Hồng tụ tiến một bước đào móc mới được. Vừa rồi phát sinh ở giác đấu trường bên trên sự tỉnh. Lý Hồng tụ ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ tuấn hỏi: "Tu hành bản tính mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng cũng không lấy giết chóc cha tấn làm vui. Lấy Lý Hồng tụ tổng kết ra kinh nghiệm đến xem, vừa rồi kia một phen cách làm tất nhiên có chính mình suy tính. Ta đem giả Lâu La bản nguyên rút ra ra, sau đó lại dùng nguyên thủy vết hạ ở trong lực lượng bổ sung thế." Dạng này liền có thể sáng tạo ra bị ta không chế cơ giá. Nói, Tô Hoành đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Già lâu la lập tức bị một lần nữa phóng ra, lúc này nó ngủ say tại một nửa trong suốt túi bào bên trong, trên thân tăng vọt khí tức cũng hướng tới ổn định lại. Lý Hồng tụ từ quái vật này trên thân phát giác được một vòng nguy hiếp, hiển nhiên thực lực của nó cực mạnh, vượt qua hủy diện đại năng. Bất quá bây giờ nó trạng thái còn không quá ổn định, khoảng cách hoàn toàn thuế biến còn cần một đoạn thời gian. Tô Hoành sờ lên cái cằm, đem ánh mắt của mình từ quái vật trên thân thu hồi. Nói, ngươi trước tiên có thể đem nó thu lại hảo hảo chăm sóc một chút các loại hoàn toàn dựng dục ra tới thời điểm, liền có thể nương tựa theo quyền trưởng đối với nó thực hiện mệnh lệnh. Dựa theo suy đoán của ta, coi như không bằng Định Phong thời kỳ già lâu la, hẳn là cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có thể coi như trong tay ngươi một lá bài tẩy. Cô, Lý Hồng tụ có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật tốt, đưa cho hắn đặt tiền đi. Tô hành dũng nhiên mỉ cười, nói, Ngài cho nữ hải tử lễ vật thật sự là kinh dị a, bất quá ta rất thích, thật cảm tạ lão gia. Lý Hồng tụ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. liền gọi là thị huyết ma khuyền đi. Đưa Tiễn Lý Hồng tụ về sau, Tô Hành tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn cảnh giới bây giờ đã cực cao, vậy dài trăm thước, muốn tiến thêm một bước, tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực đều là không thể tưởng tượng. Nhưng càng là như thế, càng là không thể thư giãn. Tại huyết hà chiến trường bên trong, cơ tử phượng kia một phen vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt, Tô Hành tuyệt không hy vọng một ngày kia xảy ra chuyện như vậy trên người mình. Cho nên hắn đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng giống như thế. Bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian đều sẽ tiến hành lợi dụng, đối với mình trước mắt hệ thống lập đi lặp lại suy nghĩ, tìm kiếm mỗi một cái khả năng tồn tại tiêu hủy. Theo đại lượng linh hồn bị dung nạp tồn tại, Tô Hoành hiện tại nhục thân cùng linh hồn cường độ đều đã rất cao. Từ trên kỹ sảo đến xem, trên nhục thể Tô Hoành trên cơ bản ở vào một cái nhất lực hàng thập hội giai đoạn, những cái kia loẹt loẹt đồ vật đối với hắn mà nói ngược lại là một loại liên lụy. Tô Hoành lúc trước hao tốn không ít điểm thổ tính, dùng cái này đến để cho mình tinh thông các loại võ học, dung hội con thông, thả bây giờ nhìn trên cơ bản không có tác dụng gì. Bất quá tinh thần tu vi bên trên tăng lên, vẫn là có không ít đáng giá nói điểm. nhất là tại dung hợp ma dược linh hồn về sau, trí nhớ của bọn hắn cũng đồng dạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Tô hoành trước mặt, giống như là một bản có thể cung cấp tùy ý đọc qua sách. Ma dược là cái cổ lão chủng tộc, bên trong ghi lại rất nhiều tinh thần bí pháp ở trong mắt Tô hoành xem ra cũng rất có dẫn dắt. Hắn dự định tốn hao một chút thời gian, đem những này đồ vật hào hảo nghiên cứu một chút. Hiện tại hắn một phần tinh thần lực có thể phát huy ra một phần lực phá hoại. Nếu như tại phương diện kỹ xảo có chỗ đột phá, có lẽ liền có thể phát huy ra một hai lực lượng. Lấy to hoành hiện tại khủng lô tinh thần lực tổng lượng, điểm ấy trình độ tiến triển mang tới hiệu quả 10 phần khoa trương. Nơi này còn có một chuyện khác không thể không sách, đó chính là tại phục cửu nữ thần hào rơi xuống trong quá trình. Bởi vì cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát, nguyên tử ngọn lửa vọt thẳng vào đến bên trong chiến hạm bộ. Dẫn đến bên trong phần lớn ma dược tại rơi vỡ trong quá trình, liền trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Chết tại trong tay người Tô Hoành mặc dù không ít, nhưng lấy được điểm thuộc tính lại không nhiều. Bắt cửu huyền công cảnh giới tiếp theo xa xa khó đợi, Tô Hoành hiện tại nhớ tới đều có chút đau lòng. Cứ như vậy, một cái chớp mắt, hơn 1 tháng thời gian trôi qua, Tô Hoành vừa mới cảm giác chính mình ở phương diện này có chút tiến triển, Lý Hồng tụ liền lại xuất hiện trước người. Trên mặt nàng biểu lộ có chút cổ quái, thừa nước đục thả câu, "Ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngài muốn trước nghe cái nào?" "Tin tức tốt đi." "Trải qua những ngày này không ngừng cố gắng, chúng ta bên ngoài biển tìm được Bá Long tung tích." Chập chững. "Chuyện này cách xa nhau quá xa, tôi hành kém chút đều quên hết." Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng lập tức hiểu rõ, trên mặt cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, "Vậy ta đại khái có thể đoán được tin tức xấu là cái gì?" Chương 499. Liệu thu thoát khốn, thời đại thay đổi. Chương 499. Liệu thú thoát khốn, thời đại thay đổi. Đại Chu hoàng Triều thành lập ngàn năm qua, Từ trước đến nay võ đức rồi rảo, đổ thành diệt quốc loại chuyện này làm qua số lần không ít, chính là cái này chiến công hiển hách, mới có bây giờ mấy ngàn vạn cây số vương rộng lớn lãnh thổ. Bất quá nhiều năm như vậy chinh chiến xuống tới, Chu hoàng triều cũng không phải chưa ăn qua sập. Đã từng khô lâu nguyên là một lần, trước mắt ngoại hải chính là mặt khác một lần. Sở dĩ gặm không nổi ngoại hải, chủ yếu là có hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện nguyên nhân là ngoại hải bộ lạc 10 phần tiến chiến, địa tiên cảnh giới cường giả không phải số ít. Mà lại bởi vì ngoại hải hoàn cảnh đặc thù, bên trong có rất nhiều công năng huyền diệu của chủng, tại giao thủ thời điểm thường thường có thể phát huy ra hắn bất ngờ hiệu quả. Lợi yếu thắng mạnh cũng không đáng kể, 10 phần khó chơi. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là thần thoại chiến trường. Thần thoại chiến trường có thể xuất hiện trên đất bằng, đương nhiên cũng có thể xuất hiện ở trong biển. Nếu như là cái trước, còn có thể dựa vào Thiên Vương cấp bậc cường giả cưỡng ép trấn áp, nhưng nếu như là cái sau, khoảng cách quá mức xa xôi, lại thêm phát hiện thời điểm đã sớm gắn liền với thời gian quá mượt. Cho nên một khi thần thoại chiến trường xuất hiện tại biển sâu bên trong, thường thường mang ý nghĩa một trận tai nạn. Đến từ trường sinh tiên ở trong hỗn độn lực lượng, sẽ ở rộng lớn biển sâu ở trong vô tự khuất chương, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hải dương đều bị ô nhiễm. Trên thế giới này có nam bắc hai khối đại lục, lấy Thiên Vương cường giả cấp trình, dưới tình huống bình thường vượt ngang biển cả cũng không khó khăn. Nhưng chân chính nếm thử lại không phải như thế, trong Hải Dương thường thường phân bố 7 tám khối khác biệt thần thoại chiến trường. Nếm thử xuyên qua Hải Dương, độ khó cùng trong trường sinh thiên lớp sóng không có gì sai biệt. Một chút mất tập trung, liền có thể bị quấn vào đến hỗn độ loạn lưu ở trong. Tình huống như vậy ngay cả Tô Hành đều sợ hãi, có lẽ sẽ không chết, nhưng sẽ bị lạc tại bên ngông trường sinh thiên bên trong các loại một lần nơi trở về về sau đã là thương hải tang điền đây cũng chính là vì cái gì? Lâm người tại tiệm ẩn tại một khối khác đại lục ở bên trên về sau Liên quan tới hắn tin tức liền dần dần bị ẩn dấu đi, cuối cùng triệt để không người biết đến. Các đời cường giả ở trong, cũng chỉ có Trường Sinh Vương dạng này trải qua 5 tháng dài đằng đẵng người, mới chậm rãi phát giác được một chút mối khỏe Bởi vì toàn bộ hải dương đều bị ô nhiễm, ven đường đường ven biển bên trên một chút thành thị, cũng sẽ gặp hải thú xâm lấn. Những này hải thú một phần là đáy biển sinh vật, nhận Trường Sinh Tiên lực lượng nhiều sóng mà tới. Một bộ phần khác, thì hoàn toàn là từ thần thoại chiến trường bên trong đàn sinh ra thuần yêu ma. Cái trước còn tốt, cái sau đối với toàn bộ đế quốc tới nói, đều không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp. Vì ứng đối tình huống như vậy, Tại dài đến thời gian ngàn năm khoảng cách bên trong, phòng theo thần thoại chiến trường, từng tòa thành lũy thành thị liền dọc theo bờ biển theo thứ tự kiến tạo. Mà tới gần huyện hồ Vịnh Bạch Thạch thành, chính là những này thành lũy bên trong mới tinh xây dựng lên một tòa. So với cái khác chấn hải cứ điểm, trong thành đá phong cảnh vô cùng tốt. Nơi này ô nhiễm không tính quá mức nghiêm trọng, trên cơ bản bảo lưu lại duyên hải tự nhiên phong quang. Lúc này chính là giữa trưa, dương quang minh sáng lại không ngừng ngực, xuyên thấu qua tường đống bên trên khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, các trắng tinh tỉ mỉ như tuyết, lục lâm cao thấp không đều, màu xanh đen sóng biển từng lớp từng lớp đột kích tại trên bờ, lưu lại mảng lớn bờ mép. To lớn cây cỏ theo gió chập chờn, nơi xa một tòa khác thành trấn bên trong sen vào nhau lấy bạch tường ngói đỏ sâu phòng tháp lâu. Chim bay vút cánh từ không trung bên trên bay qua, bên dưới vách núi thậm chí còn có thể nhìn thấy vài đầu cá voi lộ ra mặt nước. Nhưng An Đức Liệt lại phát hiện cái này an nhàn hoàn cảnh bên trong không giống bình thường chỗ. Hắn năm nay 40 có 42, làn da thô giáp, hai con mắt tóc đen sáng, 10 phần có thần, chính mục không chấp mắt nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Thân là một tên trấn thủ biên cương thủ vệ, chức trách của hắn chính là tại phát hiện thường thời điểm, kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài. Nữ đế sau khi lên ngôi, ân uy thịnh Những cái kia ghé vào đế quốc trên thân hút máu sâu mật bị bí mật thanh lý, mới chính sách có thể từ trên xuống dưới quán triệt chấp hành. Ác Nức Liệt lúc đầu đều đối với mình ngày sau tu hành không ôm cái gì hy vọng, nhưng theo đại lượng tài nguyên tới tay, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, đình trệ thật lâu cảnh giới liền liên tiếp lấy được đột phá, thậm chí để hắn có loại hậu tích bạc phát cảm giác. Trong lòng của hắn lửa nóng, cảm giác sâu sắc nam nhân 41 nhánh hoa, chính là là nữ đế phấn đấu tận trung thời điểm tốt. Bởi vậy cho dù tại dễ dàng buồn ngủ buổi trưa thời điểm, Ác Liệt cũng mắt như chim mừng, không buông lòng chút nào. Lần này liền để hắn phát hiện dị thường. Hải chiều ngay tại rút đi, Đây là Hải Khiếu muốn đánh tới tiếp đấu. Bên trong Bạch Thạch Thành có Thiên Vương cảnh giới đại tướng đóng giữ, đơn thuần Hải Khiếu tự nhiên không đủ để gây nên cái gì tai hại, trọng yếu là dấu ở Hải Khiếu phía sau những vật kia. Bầu trời xa sang bên trên đã xuất hiện một đạo thẳng tắp hấp tuyến, giống như là kéo ra màn sân khấu, chính hướng phía Bạch Thạch Thành vị trí bày ra mà tới. Nhấp nhô trong mây đen lóe ra màu tím lam địa quang, mơ hồ có thể nghe được hành minh tiếng sấm. An Đức Liệt cảm thấy hô hấp đột quanh tại xuống. Hắn bên cạnh nghỉ ngơi đồng Tỉnh, lập tức tin tức truyền ra ngoài, mà chính mình thì tiếp tục tại trên tường thành bảo trì quan sát. Cũng không lâu lắm, sóng sôi nhịp trống cùng tiếng kèn cùng nhau vang lên, phong hỏa đại bên trên lang yên cũng bị nhóm lửa, giống như là từng cây màu đen cột khói như thế thẳng tắp sông vào mây xanh. Lúc này cả mảnh trời màn đều đã bị vương xuống mây đen che đậy, gió biển phân phật, giống như là vô số nhìn không thấy lưỡi dao rơi trên người An Đức Liệt. Miệng mũi ở trong một mảnh kỳ dị ngay ngái, trên người giáp trụ cũng trong gió ken ken rung động. Rống. Nương theo lấy một tiếng phảng phất giống như đến từ hồng hoang chu lên, một mảnh đen kịt nước biển nổ tung, những quái vật kia từ đáy biển ra. Trên thân mộc đầy gai nhọn nửa nhân, hình thể khổng lồ máu răng Còn có to bằng gian phòng mặc giáp Long Quy vân vân. Những này đáng chết xúc sinh, thật sự là không khiến người ta an phận. An Đức Liệt thấp rộng chửi mắng, có thể trong mắt lại là hưng phân ánh sáng. Những này hải thú trên người vật liệu tương đương hi hữu, bất luận là luyện chế vũ khí vẫn là dược phẩm đều là tốt nhất nguyên vật liệu. Một cuộc chiến tranh như vậy xuống tới, cả tòa trong thành lũy thủ vệ đều có thể đạt được không ít chỗ tốt, điều kiện tiên quyết là đừng chết tại trong cuộc chiến tranh này. An Đức Liệt đưa trong tay cầm trường mâu xuống, đem trên lưng trường cùng lấy ra, thô ngắn ngón tay vớt ve mũi tên Long Vũ. Những mài mũi tên là dùng rượu thạch cùng hải thú xương cốt chế tác mà thành, tự nhiên đối yêu ma có cực mạnh khắc chế. Dương cung cài tên, nhắm chuẩn mục tiêu. Có thể An Đức liệt động tác lại ngừng lại, chú ý tới không giống bình thường một màn. Tại leo lên bờ về sau, những quái vật kia cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại là chu lên hướng ra phía ngoài tản ra, tựa như là gặp được đá ngầm màu đen hải lưu. Cứ việc không phải nhân loại, nhưng không hề nghi ngờ bọn chúng trên mặt thần sắc sợ hãi, thậm chí ẩn, ẩn mang theo một cỗ tuyệt vọng khủng khi. Nhìn qua tựa như là rừng rậm đại hỏa bên trong, đảo vong gia thú. Không. Đáng chết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Theo ý nghĩ này dâng lên, những cái kia hài thú trên thân thế mà thật nhóm lửa bốc cháy diễm. Ban đầu chỉ là một điểm lượn lờ dâng lên khói xanh, nhưng rất nhanh phát sinh cháy bùng, đỏ bừng hỏa trụ phóng lên tận trời, những quái vật kia trên người hết nhục giống như là ngọn đến hòa tan. Vô luận là nhỏ yếu cá mập người, vẫn là bị coi là uy hiếp long quy, tất cả đều đi tới đi tới tê liệt ngã xuống tại bên bờ bên trên. Giống như là thiêu đốt luyện ngục nổi bật đen nhánh bầu trời. Nhanh, mau nhìn bên kia, đó là vật gì? Bên cạnh truyền đến tiếng hữu hoàng sợ tiếng té chói tai, A Nước Liệt ngẩng đầu nhìn lại, con người có chút co và ô vân giống như là đốn tự xạ, từng vòng từng vòng hội tụ. Hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại vòng xoáy chính giữa, tản ra như mặt trời bạo liệt quan mang. Long nhất thật lớn hai cánh ở bên trong chậm rãi trống ra, sóng biển dân uy nghiêm mãnh liệt mà tới. An nước liệt chỉ cảm thấy giống như là một cỗ vô hình kình phong đập tại trên mặt mình, dưới chân tường thành phịch một tiếng vỡ ra khe hở. Khó có thể tưởng tượng, cách xa xôi như thế khoảng cách, chẳng qua là một lần hô hấp mà thôi, liền tạo thành khủng bố như vậy lực phá hoại. Hắn cố nén thân thể khó chịu, hai tay đào lấy bên tường thành duyên, chống đỡ lấy thân thể cật lực đứng lên. Một cái mọc ra xương thú Nhìn qua giống như là Sơn Hắc Sơn dương to lớn đầu từ trong mây đen chậm rãi rủ xuống, nó há mồm hút một cái, màu xanh nhạt khí lưu phู่ trào, khổng lồ voi rồng liền ở trong thiên địa liên tiếp không ngừng hình thành. Những cái kia ác ma trên thân nhóm lửa ngọn lửa cũng bị cuốn đi, trên không trung hóa thành một đạo màu đỏ thắm trưng hạ, mà trên bờ biển thì chỉ còn lại từng bãi từng bãi cháy đen sờ khô. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có thể một lần nữa nhấm nháp máu tươi mùi thơm ngát. Sơn Hắc Sơn dương đầu ở trên bầu trời ướt, con màu vàng sẫm trung lưu lộ ra tham lam hưởng thụ biểu lộ. Bất quá điểm ấy huyết thực hiển nhiên không cách nào thỏa mãn cái quái vật này đói khát. Thế là nó rủi xuống đầu, ánh mắt rơi vào bạch thạch thành bên trên, mở ra miệng rộng lại là hút một cái, cả tòa thành thị cũng bắt đầu tiêu đốt. Ha ha ha ha. Nhìn qua ngập trời màn khói ở bên bờ biển bừng bừng dâng lên, Sơn Hắc Sơn Dương cản rỡ cười to, "Xem một chút đi, đây chính là ngươi đã từng bảo vệ hết thảy, mà bây giờ bọn chúng ngay tại ta dưới chân hóa thành tro tàn. 1000 năm thời gian trôi qua, bá long, chung bi là ta thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Mà lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này cảnh hoang tàn khắp nơi trên thế giới, còn có ai có thể cả ta." Cùng lúc đó Nơi xa một cái hải đảo trên không một già một trẻ hai đạo nhân ảnh chính xa xa nhìn qua toàn bộ thiêu đốt bầu trời dưới chân bọn hắn dẫm lên sinh vật cũng hơi có chút kỳ dị, thân thể bằng thẳng màu lló đen vân trắng nhìn qua giống như là một cái ma quỷ to lớn cá theo hai bên xương sụn không tách ra hạ lúc đích đại lượng hơi nước từ túi Khang bên trong hướng ra phía ngoài phút ra. những này hơi nước vờn quanh tại thân thể trung quanh hình thành xương khói ngu lung cái này xương mù tựa hồ có che chắn cảm giác tác dụng đến mức nơi xa cái kia dê rừng cũng không từng phát giáp được cái này già trẻ hai người trước đó hạc đ đạoo nhân Bạchân Ma đều các loại hủ diện đại năng kế hoạch thông qua thần thoại trên trường Trong lấn đại chu vương triều, có mấy cái cường giả bị bọn hắn đặc biệt chiếu cố, bị coi là uy hiếp. Một người trong đó chính là ngoại hại cổ thần, cũng chính là trước mắt vị này thân mang thải ý lão giả. Hắn là trên thế giới này số lượng không nhiều giới chủ cường giả, mà lại nắm giữ nhiều loại cường đại hi hữu cổ trùng, thủ đoạn quỷ quệ, người phần khó chơi. Từng có qua cùng lúc tuổi còn trẻ võ đế giao thủ mà không bại ghi chép. Cổ thân dáng người gầy gò, hai con mắt thật sâu lõm, làn da lỏng, có thể phía dưới lại có thật nhiều nhợ độc như thế dữ tận nô lên. Lại thêm trên thân tán phát kỳ quái mùi hôi thối, nhìn qua giống như là một bộ thời khô. Hết lần này tới lần khác trên người phục sức cực kỳ tiên diễm, cho người cảm giác tựa như là từ núi hoang lao trong thôn đi ra ác quỷ, phóng tới nhà ma bên trong có thể đem người bị dọa cho phát sợ tinh thần thất thượng. Cổ thần tay trái trên cổ tay có một chuỗi châu bạch ngọc nhật phạt châu, lúc này ngay tại trong tay chuyển nhanh chóng. Mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng nhìn ra được lúc này tâm tình hết sức kích động. Bên cạnh tướng mạo thanh tú thiếu niên tên là Triệu Thanh Phong, là cổ thần tuổi tác một cái nhỏ nhất dòng roi. bởi vì tư chất không tầm thường, rất được cổ thần yêu thích. Cùng cổ Thần hưng phấn khác biệt, Triệu Thanh Phong lông mày tao lại, có chút do dự mở miệng nói, "Chúng ta trước đó đã đáp ứng quy thuận đại chu hồn triều, hiện tại bọn hắn bên kia gặp bất trắc, chúng ta có phải hay không hẳn là cung cấp một chút trợ giúp hơi ý tứ một chút. Nếu không các loại về sau nữ đế phái người chất vấn xuống tới, sợ là không tốt lắm bàn giao." "Bàn giao? Muốn cái gì bàn giao?" Cổ Thần sắc mặt lúc này giận dữ, cười lạnh nói, "Đó là bọn họ tự mình xui xẻo, mắc mơ gì đến chúng ta?" Huống hổ lão phu nguyện ý hạ lại ngoại hại tranh chấp, đã là rất cho bọn hắn mặt mũi, còn muốn chúng ta làm cái gì, thật sự là nằm mơ. Ngược lại là lần này Liệu thú thoát khốn, vừa vận cho ta một cái cơ hội, nhờ vào đó cấp lấy Bá Long còn sót lại bản nguyên. Triệu Thanh Phong trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người là thiên địa chi linh, cổ là vạn vật chi tinh, mà cổ bản nguyên trên thực tế chính là bắt nguồn từ, ngày xưa kết kén trấn phong ở chỗ này Bá Long. Ngày xưa trấn phong liệu thú về sau, Bá Long cũng tiến vào sắp chết trạng thái, bất đắc dĩ kết kiến cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Kỳ thật dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói, theo thời gian trôi qua, vạn vật tự nhiên sinh sôi không ngừng, Long lực lượng là có thể tại trong quá trình này lần nữa khôi phục, đem trong phong ấn liệu thú triệt để giải sát. Chỉ là quá trình này bị đánh vỡ. Một chút may mắn còn sống sót người phát hiện cổ đủ loại chỗ tốt, nhờ vào đó tu hành, đại lượng khai thác bá long lưu lại tới tinh hoa, dẫn đến cân bằng triệt để mất khống chế, phong ấn vỡ vụn, liệt thú thoát khốn. Tại trong quá trình này, không hề nghi ngờ đã chứng đạo giới chủ cổ thần, chính là lớn nhất phía sau màn thủ phạm. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Phong không khỏi hơi xúc động. Ngày xưa bá long vì cứu vớt bọn họ tiên tổ liệu chết một trận chiến, mà cuối cùng chỉ còn lại hy vọng lại là muốn bị những hậu nhân này tự mình giết sát. Trong lòng của hắn suy nghĩ nan vạn, nhìn qua nơi sa ngập trời màn lụa, thật sự là có chút không đành lòng. Lúc này cổ thần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hắn trong con mắt phản chiếu lấy liệu thú khổng lồ hư ảnh, nụ cười trên mặt có chút tham lam, sự tình huyên náo như thế lớn, đến lúc đó bác Cương Ma Long khẳng định sẽ đến. Các loại hai người lưỡng bại câu thương, mà ta dung hợp Bá Long bản nguyên sau công lực phóng đại, nâng cao một bước. Nói không chừng có thể nhân cơ hội này. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hoạt lạc, trong lúc nhất thời nhịp tim đều ẩn ẩn có chút ra tốc. Bên cạnh Triệu Thanh Phong nghe được lời nói này, đều dọa cho choáng váng. "Cha, ngươi cái gì trình độ a loại chuyện này là ngươi nên nghĩ sao? Ngươi muốn tìm chết đừng kéo lên ta được hay không a? Đến lúc đó máu đừng tung tóe trên người ta." Triệu Thanh Phong cảm thấy mình cha ruột đã giàn nên hồ đồ rồi, bảo thủ tự phụ lại quyết giữ ý mình, có thể những vật này lại không thể thằng nói. Hắn chỉ có thể khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọt, thận trọng mở miệng nói, "Ta nghe nói Bắc Cương Ma Long thực lực 10 phần cao minh, liền xem như ngày xưa Đỉnh Phong thời kỳ Võ Đế so sánh, cũng là kém xa tích tắc, nếu không chúng ta vẫn là đừng nghĩ trước nhiều như vậy." Bất quá là một chút nghe nhầm đồn bậy lời đồn đại thôi, cái này đem ngươi hù dọa. Cổ thân a một tiếng, tay áo dài hất lên, trên mặt thần sắc khinh thường. "Được rồi, việc này không nên chậm trễ, trước từ đây rời đi rồi nói sau." Hắn bấm tay bắn ra một đạo lưu quang. Trước mắt lập tức vỡ ra một đạo hẹp dài dàikh hở nhấc chân liền đi thẳng về phía trước Triệu thanh phong lần đầu nhìn qua cổ thần gầy gò bóng lưng trên mặt cũng đúng thần sắc lại là biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một chút tàn nhẫn cùng quá quyết chương 500 người cái này nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá lê phép chương 500 người cái này nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá lê phép khi lấy được lý hồng tụ mang tới tin tức về sau không có chỉ hoan thời gian tô hoành đứng dậy liền hướng phía ngoại hải phương hướng tiến đến bất quá bởi vì tin tức chuyển lại quá trình bên trong hao tuần thời gian các loại tô hành đạt tới thời điểm vẫn là đến ch một bước Hiện ra ở trước mặt hắn là thiêu đốt đường ven biển, hóa thành phế tích thành thị, còn có trên bầu trời buông xuống dày đặc mây đen. Trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng khói lửa hương vị, băng lạnh gió biển từng lớp từng lớp đập trên người Tô Hành. Tô Hành hít mắt, hướng phía biển cả nơi xa nhìn ra xa. Hắn hiện tại tinh thần lực đã 10 phần cường hành, bởi vậy có thể nhìn thấy một chút dấu ở hiện thực màn che phía dưới đồ vật. Vùng biển này ở trong ẩn chứa đục ngầu lực lượng, cho Tô Hành cảm giác tựa như là nằm ở Nguyên Nguyên, sinh khác nhau vào. Chết không được qua nhiều năm như vậy, Hải Dương vẫn luôn là một mảnh cấm kỵ. Trực trực có âm thanh Hắn không nóng nảy tiến hành thăm dò, thay đổi phương hướng, từ không trung dần dần rơi xuống. Trong thành phố này thế mà còn có người sống tồn tại. Lý Hồng tụ có chút ngạc nhiên thanh âm từ Tô Hoành bên tai chuyển đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thành thị mặc dù đã biến thành phế tích, khắp nơi đều là thiêu đốt công trình kiến trúc, sụp đổ trên mặt đất xà nhà giống như là cự nhân đứt gãy xương sống lưng. Bất quá tại đường đi cùng thành thị trung ương quảng trường bên trên, vẫn là có bộ phận người khoác thiết giáp cầm trong tay trường mâu thủ vệ nhau ác chiến, thậm chí là vây quanh bình dân tử trong thành thị hướng phía tương đối an toàn phương hướng rút lui. Từ giáp vai bên trên vân trang trí đến xem, những này thủ vệ một phần là trăm thành đá may mắn còn sống sót thủ vệ, mà đổi thành một bộ phận thì là từ Nguyệt Nha thành cùng Đồng La thành bên kia chạy tới viện binh, đều là tinh huệ. Lý Hồng tụ tinh thần thể tung bay ở Tô hành bên cạnh, hiện ra hơi mở cảm nhận, giống như là u linh. Lúc này lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nói, ngược lại là cùng bọn hắn tác chiến những quái vật kia có chút kỳ quái, trên người có yêu ma khí tức, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hẳn là bị sáng tạo ra ma thú loại hình. Tô hành túi đầu nhìn thoáng qua, thanh có vẻ hơi nổn Lý Hồng tụ chỉ những ma thu kia, là từng cái đại khái 35m cao dung hỏa cư nhân. Thân thể khổng lồ nặng nề, trên thân bao trùm lấy ngọn lửa màu đỏ sậm. Đi qua trên đường lưu lại từng chuỗi thiêu đốt dấu chân, có thể thấy được trên người bọn họ nhiệt độ vô cùng cao, đến mức vận vẹo không khí hình thành ám sắc khói đặc, cách xa nhau hơn 10m gỗ cũng bị chậm rãi nhóm lửa. Những quái vật này giống như là từng cái to lớn hỏa trùng đi xuyên qua thành thị thi hài bên trên, thực lực hơi kém một chút thủ vệ căn bản không có cách nào cùng bọn hắn đánh nhau. Bất luận là dùng trường mâu vẫn là cung tiễn, rơi trên người bọn hắn liền bị hóa tan. chỉ có một ít am hiểu băng hệ chân khí tu sĩ liên thủ, mới có thể trình độ nhất định đối bọn hắn tiến hành hạn chế. Cũng may những quái vật này số lượng không tính đặc biệt nhiều, mà lại hành động tương đối mà nói tương đối trong chạp, lúc này mới có cẩn thận dò sức khả năng. Trước tiên đem những này tạp toải giải quyết rơi đi, có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm tới một chút đầu mối hữu dụ. Thế giới này hải dương rất nguy hiểm, Tô Hành cũng không nguyện ý lang đầu thanh đồng dạng trực tiếp vào đi. Bệnh! hắn tiến về phía trước một bước phóng ra. Khổng thân hình bỗng nhiên biến mất các loại xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở trong thành trên quan trường. Nơi này có chừng trên 100 cái chạy nạn bình dân, bị ba cái thụ thương thủ vệ dẫn đầu rút lui. Có thể con đường phía trước xuất hiện một đạo đốt lửa thân ảnh to lớn, mà phía sau phòng ốc đã sụp đổ thiếu đốt, hình thành không thể thông qua chướng ngại vật trên đường. Ba người trên mặt biểu lộ rất xoăn suốt, bọn hắn ngược lại là có thể chạy, có thể làm như vậy sau lưng bình dân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một cái hơi tuổi trẻ chút thủ vệ tắn răng, nói: "Đại ca, việc đã đến nước này, chúng ta đã tận lực." Cảm thụ được bước người sóng nhiệt, đồng nón trụ hạ sợi tóc đều bị từ từ đốt cháy khét. Một người cầm đầu trên mặt thần hết sức do dự đúng lúc này, ầm. Theo một tiếng nổ vang truyền đến, Hỏa diễm cự nhân bước chân trầm ổn chợt khẽ dần mình. Ngay sau đó không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, tựa như là xấu rơi xếp gỗ, trên người nó ngọn lửa dập tắt, thân thể khôi ngô cũng trong nháy mắt vỡ vụt, tại chỗ hóa thành một mảnh màu đen đầy bại. Chuyện giống vậy phát sinh ở trong thành thị các ngõ ngách, theo tôi hành không có cuối cùng tinh thần lực quắc ngang. Cả tòa trong thành thị hỏa diễm cự nhân một cái tiếp một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất âm ầm. Sau đó vốn là mây đen dày đặc trên bầu trời truyền đến sấm sét. lớn băng lạnh giọt mưa rầm rầm rơi xuống, bám vào tại phế tích bên trên ngọn lửa cũng bị dập tắt. Dầm dầm màn mưa bên trong, vành khôi ngô đen nhánh thân thể từ hư đến thực, những cái kia rất xuống dột mưa thế mà trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Trước mặt nạn dân trên mặt đều lộ ra giải thoát thần sắc, trong đó mấy cái phụ nhân hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ríu rít dị khóc. Ngược lại là còn lại mấy tên thủ vệ hai mắt tỏa sáng, lộ ra hưng phấn dị thường, "Ngài, ngài là?" Xoẹt. Lý Hồng tụ đưa tay dựng lên cái im lặng thủ thế, hướng bọn họ trừng mắt nhìn, sau đó nghiêng người nhường ra một lối đi. Mấy cái thủ vệ mặc dù tâm tình động, nhưng cũng không dám ở chỗ này làm nhiều trì hoãn, mang theo còn lại nạn dân từ quảng trường này bên trên vội vàng đi. Tôi hoành đem trên mặt đất tàn mát về bại nhặt lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt túm, cảm thụ được lưu lại ở phía trên nóng rát nhiệt độ. "Lao ra, có phát hiện cái gì vật hữu dụng sao?" Lý Hồng tụ thấp giọng tuấn hỏi. "Không có gì bất ngờ xảy ra, những vật này hẳn là cái kia liệu thú sáng tạo ra phân thân, chỉ là không biết vì cái gì du đã ở chỗ này, không phải là đang tìm kiếm thứ gì?" "Chẳng lẽ là bá long gi hải? Lý Hồng tụ linh cơ lóe lên. "Liệu thú bị bá long phong ấn, bây giờ một lần nữa hiện thế, cái sau tình huống sợ là dữ nhiều lành ít. Có khả năng như vậy." Tôi hoành đầu, "Vậy này đi, tiếp xuống hai chúng ta tách ra hành động." Ta đi biển sâu ở trong tìm đầu kia liệu thú hạ lạc. Người thì lưu tại nơi này, tổ chức nhân thủ, đem bá long vị trí cụ thể xác định được. Tại tu hành phương diện, bá long mang tới cho Tô Hành trợ giúp không khuyết. Vô luận là giai đoạn trước bá long thập tam tướng bí pháp, vẫn là về sau tiến một bước thuế biến bát cựu huyền công, rất nhiều kinh nghiệm đều là từ vị này trên thân hao xuống tới, hơn nữa đối với phương hành động vĩ đại, nếu như có thể mà nói, Tô Hành không ngại tại bá long tính mạng thời khắc nguy cấp kéo lên một thanh. Được, Lý Hồng tụ đầu. Ầm. Theo dưới chân nổ tung một đoàn màu xám trắng khói lãng, Tô Hành từ trong thành thị đi. Cùng màu bạc trắng tiềm điện cùng nhau đi xuyên qua mây đen bên trong, rất nhanh đã tới đích đến của chuyến này. Nơi này là một mảnh trống rỗng hải vực, trung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong đều không có cái gì hoạt động, mặt biển cùng bầu trời đều bị bệnh ra màu sắc đen nhánh, gió nổi mây phun, dưới chân mặt biển cũng hình thành to lớn thủy triều. Hai cố hoàn toàn tương phản hải lưu đụng vào nhau, đường kính mấy cây số vòng xoáy khổng lồ liền xuất hiện ở trước mắt. Trong vòng trời mây đen buông xuống, cũng có đồng dạng lớn nhỏ vòng xoáy. Tiềm điện từ mực đậm mây đen ở trong rất xuống, rung động ầm ầm, mắt ánh sáng một đạo tiếp lấy một đạo qua tô hành gương mặt bên trên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh. Tô Hoành càng hái, kiếp trước sinh hoạt ở bên trong lục thành thị, một thế này phần lớn thời gian đều tại tu hành ở trong vực qua, ngược lại là có rất ít ra ngoài bên ngoài đi một chút ý nghĩ, bỏ qua rất nhiều thú vị phong cảnh. Chỉ là đồng dạng phong quang, thời kỳ khác nhau đi xem mang tới cảm thụ cũng là khác biệt. Hắn cảnh giới bây giờ quá cao. Lại thế nào bao la hùng vĩ cảnh tượng, mang tới rung động cũng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tô Hoành đem ánh mắt của mình tập trung tại dưới chân vòng xoáy khổng lồ bên trong, vòng xoáy màu đen trung ương lại là một vòng quỷ dị đỏ sẫm đây là đáy biển núi lửa phát mang tới dị tượng, cũng có thể là có trường sinh tiên ảnh hưởng. Tôi hoành từ một màn kia màu đỏ sẫm quang mang bên trong, cảm nhận được vẻ bại ánh ảnh giống như khí thức, nhìn vận khí của mình cũng tệ, chỉ một lần liền thuận lợi tìm được chính chủ. Tô Hoành tâm tình kích động lên, ba viên trái tim tại lồng ngực ở trong dồn dập nhảy lên. Trong truyền thuyết dị thế cấp bậc hung thú, hi vọng đừng để ta thất vọng a, hắn liếm môi một cái, mang trên mặt khát máu đói khát trầm. Trên mặt biển nổ tung to lớn một nước. Tô Hoành dưới thân thể hàng, tại đen nhánh băng lẽ trong nước biển mang ra mạng lớn của biển. Hắn thân thể nặng nề cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi, mấy vạn tấn hải lưu ở trên thân đều giống như quạt điện bên trên gió lạnh thổi tới. chỉ là mang theo rộng rãi trường bảo phần Phật run run, cương cân thiết cốt thân thể lại lù lù như núi đầu tiên là nhìn thấy một mảnh màu đỏ sẫm ánh lửa, sau đó cấp tốc phóng đại, tại thâm thủy dãy biển ở trong hình thành quy mô thật lớn ngọn lửa trường hạ. Bởi vì thủy áp tác dụng, đáy biển núi lửa cái khác nhiệt độ nước có thể đạt tới mấy trăm độ C có thể khó có thể tưởng tượng là, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong, các loại hình thể khổng lồ sinh vật thế mà khắp nơi có thể thấy được. Dài mấy chục mét con mực đại vương, trên đỉnh đầu sinh trưởng thật giáp trụ cá voi, còn có bao lấy rêu xanh nguy trang thành tảng đá đen, thành cá bơi giống như là màu sắc khác nhau phương bảo. Xa Sa nhìn thấy hai người tướng mạo người kỳ quái hình sinh vật đứng tại một tòa màu đen trên sườn núi, bộ dáng kia nhìn qua tựa như là chuyên môn đang chờ hắn. Đây là tình huống như thế nào? Tô Hành trong lòng hơi có chút kỳ quái, bất quá hắn tự nghĩ vũ lực siêu quẩn, cũng không sợ đối thủ bố trí cả bấy, cứ như vậy tùy tiện trực tiếp đi đi lên. Bên trái một người là vòng eo cong xuống, nắm lấy thủ trượng, con thật dày mai rùa lão giả, mà còn lại một người thì là cầm trong tay tam xoa kích nhân ngư, tướng mạo phần anh tuấn. Hai người thần tình trên mặt đều mang một chút cao ngạo, bất quá rùa đen lão giả vẫn là chủ động tiến lên, đưa tay thở dài đạo: Chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma Long tiền bối. Ha ha, tôi hành trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, các ngươi biết danh hào của ta? Không. Đây là đại nhân nói cho chúng ta biết. Cầm trong tay tam xoa kích giống được nhân ngư ngạo nghệ trả lời, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Dựa đen lão giả mỉm cười nói, qua nhiều năm như vậy, ta chủ mặc dù bị người háng hại, bị vây ở mảnh này âm u nhỏ hẹp chi địa, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Một chút cơ bản tin tức lưu thông thủ đoạn, vẫn phải có. Thì ra là thế. Tôi hành nhẹ gật đầu. Trường Sinh Tiên bên trong một chút hủy diệt đại năng cũng sẽ ở vương triều ở trong bồi dưỡng tín độ. Mà liệu thú liền bị phong ấn ở hiện thế bên trong, lại thêm bản thân thực lực không tầm thường, có triển vọng nó hiệu chung thế lực rất bình thường. Chúng ta chủ thượng đã tại trong điện đường chờ ngài đã lâu." Dụa đen lão giả tiếp tục nói, xoay người làm cái cho mời thủ thế. Thôi "Ta, vậy liền đi qua nhìn một chút." Tu Hành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, tu hành nhiều năm như vậy, trước khi chết hô to gọi nhỏ khắp dòng dòng nguyên liệu nấu ăn gặp qua không ít, sẽ chủ động đem tự mình rửa sạch sẽ phóng tới trên bàn ăn còn thật sự là lần đầu tiên gặp. Gia hỏa này âm thầm ở trong lòng làm ra quyết định. Xem ở nó như thế hiểu chuyện phân thượng, đến lúc đó cho thông khoái tốt. Dựa đen lão giả nhìn qua thấp bé lại xấu xí, có thể tốc độ tương đương không chậm, cái đuôi sau lưng hắn vung qua vung lại, rất nhanh liền dẫn Tô Hành đi vào nham tương khúc sông một chỗ trên đất trống. Trên mặt hắn thần sắc trở nên thành kính. Nắm tay trượng để ở một bên, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Mạng lớn dòng nước đem trên mặt đất đá vụn bùn cắt cọ rửa sạch sẽ, một tòa thanh đồng chế tạo cửa chính liền xuất hiện tại Tô Hành trước mắt. Sau đó người bên cạnh miệng cá bên trong nói lẩm bẩm, tam kích cuối cùng cũng trên mặt đất trùng vừa gõ ầm. Theo một tiếng vang trầm truyền đến, Trừng dài chăm thức cửa ra vào tại tô hành dưới chân từ từ mở ra đại lượng dòng nước lập tức chảy ngược, có thể bên trong nhiệt độ tựa hồ cực cao, chưa từng rơi xuống liền bị bốc hơi. Nóng dục hơi nước giống như là suối phun hướng trên xông ra, trước mắt một mảnh trắng xóa, bất quá theo trên cánh cửa cái nào đó phủ văn được thắp sáng. Lực lượng vô hình phóng xạ mà qua, quanh mình các loại dị tượng đều cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Dụ đen lão giả làm cái xoa cái trán động tác, trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng phía toa hành túi đầu cho mời, "Chúng ta chủ nhân ngay tại phía dưới chờ lấy ngải, Khiến cho vẫn rất có nghi thức cảm giác. Toa hành trong mồm lẩm bẩm một câu, một bước phóng ra, Sau đó liền nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. suy, Nóng dục sóng lửa chạm mặt tới. Trước mắt là một mảnh diện tích rộng lớn dưới mặt đất động động dãi. Trung quanh trên vách tường khảm nạm lấy chiếu lấp lánh ngọn lửa thủy tinh, nham tương từ phía trên trần nhà bên trên trôi trống bên trong cốt cốt rơi xuống, hội tụ ở phía dưới to lớn trong hồ. Tựa hồ là phát giác được quý khách đến nhà, trong hồ nước nhấc lên thủy triều, một loại nào đó đen nhánh quái đạn sự vật hướng lên hở ra, ngọn lửa chảy xuôi, đầu tiên là màu vàng sẫm thú sau đó là cường châm đen nhánh lông tóc, cuối cùng là một đôi bao hàm trèo tất thú động. một cái người lập dê rừng quái vật to lớn xuất hiện tại tô hình trước mặt, vẻn vẹn lộ ra nham tương mặt ngoài bộ phận liền có cao hơn 30 mét. Hắn hoàn toàn thể độ cao tuyệt đối vượt qua 100 mét, chỉ từ trên thể hình đến xem hoàn toàn chính xác có lực uy hiếp. Liệu thú hai tay chống ra, trong miệng chuyển đến cời vàng, cả tòa động rộng rãi đều tại rung động ầm ầm, một đạo tiếp lấy một đạo nham tương hoa lửa tại rộng lớn trong hồ nổ tung. Không chút kiêng kỵ phô bày một phen lực lượng của mình về sau, liệu thú tiếu dung tú vàng ánh tập tại tô hình trên mặt, cười đùa nói, ta biết lai lịch của ngươi, cũng biết ngươi muốn làm những gì. Làm phàm nhân mà nói, Ngươi rất có quả quyết, bởi vậy ta quyết định cho ngươi một cơ hội." Tô Hoành trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt hai người đối mặt, bầu không khí bông nhiên an tính lại. Dù là lại thế nào chỉ độn, lúc này Liệu thú cũng ý thức được cái này cùng chính mình nghĩ tình huống tựa hồ có chút không đúng. "Ngươi, chẳng lẽ không phải đến nhận ta làm chủ sao?" Liệu thú sai lệch hạ đầu, hơi nghi hoặc một chút phản hỏi. "Vì sao lại nghĩ như vậy?" Tô Hoành trừng mắt nhìn. "Vì cái gì? Đây không phải rõ ràng sự tình sao?" Nhìn qua Tô Hoành nụ cười trên mặt, Liệu thú viên kia nóng rực trái tim bỗng nhiên siết chặt. Nhưng mà hắn không ngụy ý tại một cái hậu bối trước mặt ruje, dù dùng một trận ẩm ẩm cười to đem điểm ấy nho nhỏ dị dạng che giấu đi qua. Thư Giả tự tin một lần nữa về tới ác ma đượn đẩy miếng đất trong đầu. Nó hung hắn nói, thế giới này liền muốn xong đời, bá long đã chết, không còn có người có thể ngăn cản ta, thuần ta thì sống nghịch ta thì chết. Ở trước mặt ta quỳ xuống, thành kính mà hèn mọn dập đầu. Đưa ngươi linh hồn tận phụng tại ta, ta có thể cho ngươi lưu lại một con đường sống, thậm chí là để ngươi tiếp tục quản lý tộc nhân của ngươi. Ai? Lời còn chưa dứt, liền bị Tô Hoành nhẹ nhàng thở dài một tiếng đánh gãy. Ngươi tại thở dài cái gì? Liệu thú trừng trừng mắt Khí tức trên thân bằng bạc, cường tráng cơ bắp từng vòng từng vòng giao gấp, nhưng trong lòng cảm giác bất an lại càng thêm mấy liệt. Ta đang suy nghĩ chờ một lúc đến cùng muốn hay không ăn đầu góc của ngươi, như thế xuân đồ vật, trong đầu chắc hẳn đều là từng bãi từng bãi hư thối bốc mùi lấc mủ, đến lúc đó vạn nhất ăn đau bụng cũng có chút được không bù mất. Tô hành thanh âm lạnh như băng chuyển đến. "Ngươi?" Liệu thu giận tí mặt, long ngực giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Toàn thân trên giới lông tóc toàn bộ dựng lên, liền ngay cả lúc trước bá long cũng không dám dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng hắn. Chỉ là một cái kẻ đến sau tiểu bối, thế mà dám can đảm, quả thực là không biết thiên. Ẩm Hắn vẫn gọi còn chưa nói hết, tại hạ trong nháy mắt biến thành hoàng sợ thét lên. Một trương đen nhánh che giặc bản tay lớn vượt ngang hơn phân nửa hồ nước, không nhìn bao phủ trên người liệu thú không rõ liên hòa. Trực tiếp đem hắn thân thể cao lớn từ nhàm tương hồ nước bên trong sinh sinh cho túm ra, ở người phía sau mèo đồng dạng sủ lông trong tiếng thét trói thai, vung lên, nện xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động rộng dãi ầm vang nổ tung, mấy trăm vạn tấn nước biển cuốn ngược. Chương 501. Quân pháp bất vị thần, làm tử thần đến gõ cửa. Chương 501. Quân pháp bất vị thần, làm tử thần đến gõ cửa. Các loại côn trùng tại trong biển sâu tìm tới Liệu thú, hai người giao thủ thời điểm, Lý Hồng tụ bên này hành động cũng tại nhanh như điện chấp ở trong chiến khai. Nàng mặc dù không cần chiến đấu, nhưng phải chịu trách nhiệm xử lý sự tình lại là không có chút nào ít, đầu tiên là tài nguyên điều phối, duyên hại rất nhiều thành lũy ở trong. Chứ gia bạch thạch thành trực tiếp hóa thành phế tích, mặt khác vài tòa thành lũy cũng lọt vào khác biệt trình độ tổn thương. Trừ cái đó ra, theo tô hành cùng Liệu thú giao thủ giữ dư ba. Dưới biển sâu những cái kia loại săn mồi cũng nhao bị kinh sợ, bị xua đuổi lấy lên bờ thoát đi. Cái này lại mang đến rất nhiều phiền phức. Nhưng cái kia bị Trường Sinh Thiên Khí tức ô nhiễm sinh vật, ở trong mắt Tô hành khả năng cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nhưng ở những cái kia phổ thông bình dân bạch tính trong tay, chính là khó mà ngăn cản tiên hai. Làm đuôi sách, Lý Hồng tụ tự huyết giới ở trong chống gia truyền tống môn đem đại lượng ma đạo tu sĩ cùng long vệ cách không ném đưa đến trên chiến trường, nguyên bản cục diện hỗn loạn xem như dần dần ổn định lại. Lại có chính là Tô hành giao xuống nhiệm vụ, trải qua thời gian dài như vậy điều tra, Lý Hồng tụ không có ăn không ngồi rồi, Bá Long hạ lạc đã rất có lông dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng nàng mười phần vững tin cùng ngoại hải chư bên trong những cái kia cổ chủng thoát không ra quan hệ. chỉ là mỗi một cái thần thú đều có được cải biến tự nhiên năng lực, mà bá long làm rất nhiều thần thú bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, ảnh hưởng phạm vi càng là sâu xa. Chuyển đổi tới, không sai biệt lắm cùng Giang Ngạc bảy châu lớn nhỏ. Như thế lớn phạm vi bên trong, muốn tìm được bá long nơi chôn xương. Mặc dù không tính là mò kim dưới đáy biển, nhưng độ khó khăn cũng không kém bao nhiêu. Nhất là long loại vật này, thấy đầu không thấy đuôi, dù là dùng tinh thần lực cưỡng ép phỏng đoán, mang tới hiệu quả cũng thật không tốt. Chuyện này lại thể phương hướng đã kê hoạch xong, có thể cụ thể chấp hành xuống tới, gặp phải một vài vấn đề để lý Hồng tụ có chút đau đầu. Bất quá dù vậy, nàng cũng không hoảng hốt. Trong tay Tô Hành, từ một giới nô bộ hỗn cho tới hôm nay vị trí này, Lý Hồng tụ tâm thái 10 phần vững vàng, thực sự không được liền dùng nhiều phí một chút thời gian. Lần lượt từng cái loại bỏ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có thu hoạch. Còn có ngoại hải cổ thần, lao già này mặc dù mặt ngoài thật phục, nhưng bên trong tiểu tâm tư căn bản dấu không được. Trên thân khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, được nhiều tốn hao chút tinh lực chiếu cố một chút. Lý Hồng tụ cầm cán bút chọc, chọc mặt, sau đó cấp tốc tại mật tín bên trên tiến hành chuẩn. Nàng đem viết xong mật tín phân phối cho bên cạnh văn thần nhiệm vụ truyền đạt số dưới, tích lũy tại bàn bên trên văn kiện mắt Trần có thể thấy giảm bớt. Hô, các loại cuối cùng một phần văn kiện bị xử lý. Lý Hồng tụ trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, rũa lưng một cái. Lúc này một tên long vệ tiến lên, cung kính nói, "Đại nhân, bên ngoài có người đến đây bái phỏng." Lý Hồng tụ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, huyết giới ở trong có khắc nghiệt trật tự, người bình thường là không có cách nào trực tiếp đem xin chỉ thị truyền đạt đến nàng bên này. "Người nào?" Lý Hồng tụ hỏi. "Triệu Thanh Phong. Long vệ hồi đáp, "Người này là cổ thần dòng dõi, bên ngoài dưới biển vị khá cao." Vậy liên để hắn tới gặp gặp đi, nhìn trong hồ lô muốn làm cái gì. Cùng lúc đó, Lâm Thời dự Khu làm việc bên ngoài, Triệu Thanh Phong chính chờ đợi lo lắng. Trên mặt biển gió nổi mây phun, hoàn cảnh nơi này cũng rất đặc liệt, thời tiết lờ mờ, theo lên mặt lòng cờ xí trên không trung phần phật run run ầm ầm. Một đạo màu bạc trắng lấp lóe rơi xuống. Triệu Thanh Phong sắc mặt dần dần có chút trong suốt, xuất hiện ở đây tựa hồ cũng không phải là bản tôn, chỉ là vô luận ngoại hình vẫn là khí tức trên thân, thậm chí là võ giả đặc hữu tinh thần lực, cô thân thể này đều mô phỏng 7, 8 phần. Hiển nhiên là cực kỳ cao minh một loại thủ đoạn. Hơn phân nửa là mượn dùng một loại nào đó hi hữu cổ chúng mới có thể thực hiện. Triệu Thanh Phong ở trước cửa đi qua đi lại, lông mày nhữ chặt. Thỉnh thoảng thấp kém hỏi thăm, bên trong là có phải có tin tức chuyển đến đạt được trả lời đều là để hắn tiếp tục ở chỗ này chờ các loại tới khi nào, cũng không có chính xác, Triệu Thanh Phong chỉ có thể một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài. Hắn cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy vẫn là không thể đi theo cha mình một con đường đi đến đen đến lúc đó sự tình bại lộ, cổ thần uy tín lâu năm giới chủ thực lực đương nhiên có thể chạy. ngoại hải bên trong liên thông trường sinh thiên thần thoại chiến trường, nhiều vô số kể, chỉ cần từ mảnh này bên trên đất rời đi, coi như Bắc Cương Ma Long có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là bất lực. Trường sinh tiên thật sự là quá lớn, tại không có mục tiêu tình huống dưới, muốn đi bên trong bắt một người, độ khó căn bản là không có cách tưởng tượng, mà lại cần mạo hiểm quá lớn. Có thể chịu thanh phong khác biệt. Hắn bất quá là điệu tiên trung kỳ tu vi, căn bản là không có cách thời gian dài đợi trong trường sinh tiên, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, mà lại hắn biết mình phụ thân bản tính. Người tu hành phần lớn 10 phần bản thân, thân tình hữu tình yêu loại hình, hoàn toàn không bị bọn hắn đe và mắt. Chính mình sở dĩ đạt được phụ thân coi trọng, cũng không phải là tư chất xuất chúng, mà là bởi vì hắn cổ tay cao minh, có thể đem loại hại rất nhiều hòn đảo quản lý ngay ngắn rõ ràng. Duy trì cổ thần tu hành cần có cung cấp nuôi dưỡng. Một khi phần này giá trị lợi dụng không có, cổ thần sẽ không để ý sống chết của mình, điểm ấy Triệu Thanh Phong mười phần xác nhận đã rụt đầu là một dao. Như vậy hướng về phía trước tiến thêm một bước đây, có lẽ liền có thể liêu ám hoa minh hữu nhất tôn. Triệu Thanh Phong không dám xác định, nhưng làm như vậy tốt xấu còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Chuyện này chốt là phải nhanh. Một khi cổ thần phát hiện chính mình bản thể bên kia dị thường, hay là đem bá Long lưu lại gì chạch toàn bộ móc sạch. Vậy liên toàn xong, chiệc để thất bại trong căn tấc. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Phong không cầm được than thở, dùng sức trên mặt đất đập mạnh hai cước đúng lúc này, ẩm. Nặng nghe cửa lớn bị người một chút đẩy ra, hành lang dài dàn dọc bên trong, xuất hiện một cái thân mặc hắc giáp cao lớn long vệ, ánh mắt ở trên người Triệu Thanh Phong hơi chút xem kỹ. Tuy nói cố này hóa thân thực lực không bằng bản thể, có thể Triệu Thanh Phong kiến thức vẫn còn ở đó. Lúc này thế mà từ trên thân long vệ phát giác được một tia cảm giác khác, trong lòng của hắn gọi thẳng Ma Long tuổi hạ quả thực là một đám quái vật, tùy tiện ra một cái đều có thể ở bên ngoài đi ngang. Nạn nhân đáp ứng muốn gặp người, cùng sau lưng ta, không muốn nhìn xung quanh. Hắc Giáp Long vệ lạnh lùng mở miệng, quay người nhanh chân tiến lên. Triệu Thanh Phong trùng điệp thở dài một hơi, ở phía sau một đường chạy chậm đi theo đi vào chỗ tốt nhất một căn phòng. Nơi này sàn nhà rất dày, bốn phía vách tường có không tệ cách âm hiệu quả. Bên ngoài ồn ngạt tiếng gió gào thét hoàn toàn nghe không được, chỉ có trong chậu than ngẫu nhiên chuyển đến cháy bùng. Hắc Giáp Long vệ dừng bước lại, mở cửa lớn ra, sau đó cửa phụ thần đứng ở một bên bất động. Không khí xung quanh có chút ngột ngạt, Thanh Phong cúi đầu, ít sâu, ở trong lòng suy tư tiếp làm như thế nào thuyết minh mục đích của mình. Cửa chính hoàn toàn rộng mở. Hắn không dám chỉ hoãn, nhấc chân tiến vào bên trong, ấm áp hồng quang vậy lên người. Người là Triệu Thanh Phong, cổ thần nhi tử?" Bang truyền len dễ nghe thành âm chuyển đến. "A." Triệu Thanh Phong sững sở, hắn cho là mình tới đây nhìn thấy sẽ là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ma Long, nhưng hiển nhiên tình huống thực tế cùng đoán trước ở trong có điều khác biệt. Ngẩng đầu đập vào mi mắt là rộng lớn hồng một bàn làm việc, đằng sau là một vị người mặc váy đỏ cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Thân là giới chủ cường giả dòng dõi, ngoại hài chưa còn ra. Triệu Thanh Phong thấy qua cô gái xinh đẹp không ít, nhưng khí chất đặc biệt như vậy còn là lần đầu tiên. Hồi đại nhân, là, tiểu nhân hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng tướng mẩm, cuốn pháp bất vị thân, vạch trần cổ thần vô xi âm u." Triệu Thanh Phong hít sâu một hơi, nghĩa chính tử nghiêm hồi đáp. "Thật sao?" Lý Hồng tụ khép cười một tiếng, ngón tay có tiết tấu điểm tại bàn bên trên, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái cuốn pháp bất vị thân phương pháp?" Triệu Thanh Phong cúi đầu, vội vàng đem cổ thần trước đó làm qua sự tình trọn trọng điểm nói rằng, "Những nội dung này sớm tại trong đầu của hắn lặp lại qua rất nhiều lần, hiện tại thoát ra, suy nghĩ mười phần thông thuận." Lý Hồng tụ nụ cười trên mặt tu liễm, thần tình nghiêm túc không ý. Cẩm loại Triệu Thanh Phong đem cổ thần kế hoạch sau khi nói xong, Lý Hồng tụ phản hỏi: "Những nội dung này thật chứ? Tại hạ dám can đảm lấy tính mạng của mình làm đảm bảo." Triệu Thanh Phong quả đoạn trả lời: "Ta còn có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ." Lý Hồng tụ hỏi: "Dung hợp Bá Long còn lại tinh túy về sau, phụ thân ngươi công lực đại tăng, làm hắn tín nhiệm nhất dòng dõi ân lý thuyết ngươi hẳn là hưởng thụ không ít chỗ tốt mới lạ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng ta nói những nội dung này? Ngày xưa Thương Thiên Bá Long vì thiên hạ thương sinh mà chiến, bây giờ rơi vào kết cục như thế ta thực sự không đành lòng." vậy lấy quân pháp bất vị thân là bá long lấy ra một chút hy vọng sống. Triệu Thanh Phong vốn là dự định trả lời như vậy, nhưng mà nhìn xem Lý Hồng tụ trên mặt bình tĩnh hờ hững biểu lộ, trong lòng đông nhiên một trận chỗ dạ. Chờ hắn kịp phản ứng, đã đem chính mình chuyến này ý nghĩ thành thành thật thật huynh thuật lối ra, vẫn còn xem như có mấy phần thành thần. Lý Hồng tụ nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, vẫn là đến mau chóng giải quyết hết mới được. Lý Hồng tụ liền nói ngay. Triệu Thanh Phong trong lòng có chút động, nhịn không được hỏi, muốn đem chuyện này thông tri cho Ma Long tiền bối sao? Đối với vị này công nhận thiên hạ đệ nhất nhân, Triệu Thanh Phong cũng hết sức tò mò. muốn tận mắt chứng kiến hạ hắn phong thái. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, chỉ là một cái cổ thần, tính là thứ gì, cũng xứng ta chủ tự mình động thủ." Lý Hồng tụ cười lạnh, biểu hiện trên mặt mang theo khinh thường. "Ngài nói cái gì chính là cái gì?" Triệu Thanh Phong ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao hắn có thể làm đều đã làm xong, thật không nghĩ đến, tiếp xuống Lý Hồng tụ càng là nói lời kinh người. "Không cần phiền toái như vậy, ta chủ nuôi nốt một cái chó săn liền đủ để giải quyết, vừa vận nó vừa mới thức tỉnh không lâu, một tôn giới chủ đại năng máu tươi, đủ để thỏa mãn nó đói khát. Ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Triệu Thanh Phong cực kỳ kinh ngạc, Nhưng rất nhanh trên mặt hắn biểu lộ hóa thành chấn kinh. Theo màu máu đường vân sẽ lẫn, bao trùm tại thật dày trên sàn nhà. Một cỗ dính dính đồng hậu dày đập mũi máu tươi hướng ra phía ngoài tàn mạn ra, không cách nào nói rõ trọng áp rơi vào trong lòng, chông thấp tiếng thở dốc để Triệu Thanh Phong trái tim ra tốc nhảy lên. Hắn trừng to mắt, nhìn thấy quái vật màu đen lưng hướng lên hở ra, xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, biển sâu ở trong, tôi hành cùng liệu thú chiến đấu cũng chầm chậm đi vào hồi cuối. Thế giới này đều muốn xong đời, làm sao lại xuất hiện ngươi dạng này quái vật? Liệu thú hoàng sợ thét lên, nửa người bị xé mở, máu tươi cùng nội tạng từ đất gây hồ bụng ở trong phun ra ngoài, đem mảng lớn nước biển nhuộm đỏ, lúc này chính thất kinh chạy trốn ra ngoài. Thực lực của người này trên thực tế vẫn được, hình thể khổng lồ lại thêm mấy loại vi lực to lớn thiên phú thần thông. Bình thường Hủy Diệt Đại năng hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng còn tại giá lâu la, câu lợi giả la dạng này dáng lâm người phía trên. Nếu như dưới tình huống bình thường, Tô Hành muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, đến phí chút tâm tư. Có thể trách thì trách tại Liệu thú hoàn toàn đoán sai Tô Hành thực lực, mà lại cứ như vậy tùy tiện xuất hiện tại Tô Hành bên cạnh. Bởi vậy, chỉ là vừa đối mặt, vừa mới thoát khốn chưa khôi phục lại đỉnh phong liệu thú liền bị thương nặng. Chuyện này Tô Hoành cũng có chút kỳ quái. Dù sao từ trước đó một hệ liệt thao tác đến xem, liệu thú đối với ngoại giới tin tức là có hiểu biết. Vì cái dị dạng này còn không chút nào bắt hắn cho để vào mắt. Vấn đề đáp án, một mực chờ Tô Hoành trong lúc vô tình nhìn thấy tàn mát tại động đá voi bên trong một chút hai cốt, mới xem như chậm giải phán đoán ra. Liệu thú đích thật là tại ngoại giới nuôi dưỡng một chút tín đồ, nhưng nó tính cách ngang ngược tự đại, chỉ cho phép những này tín đồ đối với mình phồng mà không nguyện ý tiếp nhận chất vấn. Những cái kia lớn mật nói thẳng người bị đốt sống chết tươi. Còn dư lại đương nhiên chỉ có lệnh loạt chi đồ, đám người này có thể cung cấp cái gì tin tức hữu dụng? Cũng trách không được Liệu thú thao tác, sẽ như vậy không hợp thói thường đem chính mình tươi sống hô chết. Bất quá địa phương này trải qua nó nhiều năm như vậy kinh doanh, Liệu thú cũng không tính là không có chút nào chuẩn bị. Lúc này đem tinh thần lực của mình tản ra, cùng xa xa thần thoại chiến trường liên hệ với nhau. Trung bên lập tức long trời lở đất, ầm ầm tiếng vang truyền đến, đen nhánh biển sâu ở trong vỏ quả đất cũng lọt vào đè ép, mạng lớn nham tương phun trào. Nương theo lấy cuồng nộ gào thét, một tòa quang mang vạn trượng cửa ra vào xuất hiện tại biển sâu ở trong. Bị tòa liên cuốn quanh cửa chính từ từ mở ra. Mô hồng đỏ hỗn độn luân lưu, thu tạp đại lượng yêu ma trong chốc lát từ đó mãnh liệt mà ra. Ngăn hắn lại cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn lại. Liệu thú hô to, những quái vật này đều là bị phong ấn ngàn năm qua, bị hắn khí tức xâm nhiễm dị biến mà thành. Tương đương với liệu thú ý chí kéo dài, vốn là định dùng đến chinh phục thế giới, hiện tại không thể không lấy ra bẩm mệnh. Liệu thú cảm giác lòng của mình đang dị máu, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. T, Tô Hoành thân thể bành trướng, dựa tại biển sâu trầm tích buồn cắt bên trên. Tại trong quá trình này, trên người hắn phóng xuất ra đại năng, đen nhánh giáp trụ bên trên giống như là có màu vàng kim viêm lưu giăng khắp nơi. Nhất là trước ngực, mặt trời lò luyện lóe ra không có gì sánh kịp qua mang, xa xa nhìn lại tựa như là một vòng màu vàng kim mặt trời xuất hiện tại biển sâu ở trong. Dạng này kỳ cảnh trước nay chưa từng có, bao la hùng vĩ khó tả, có thể mang đến lực phá hoại lại là không cách nào tưởng tượng. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Hoành thổ tức. Roeng! Dung động linh hồn tiếng vang, khó mà nhìn thẳng quang mang cùng nhiệt lượng từ Tô Hoành răng nanh rầy đặc miệng lớn ở trong vung ra. Cực hạn năng lượng trong nháy mắt xé rách thêm lục địa, cái kia bị liệu thú coi là lá bài tẩy đại quân tại đụng vào trước liền giống như là bọt biển bốc hơi. Có thể bạo tác cũng không đình chỉ. Lập đi lặp lại với Minh đem thùng trăm ngàn lỗ vào quả đất tiến một bước xé mở. Một đạo vĩnh viễn không dập tắt thiêu đốt hành lang xuất hiện tại Tô hành trước mặt, biển cả bị nấu sôi trào, lít nhã lít nhít sấm chớp mưa bão tại mấy trăm cây số dài dánh biển ở trong quanh quần không tôi, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Kính cùng mà tuyệt vọng hào quang màu đỏ sẩm bên trong, chỉ có cố kia khôi ngô đen nhánh thân ảnh, giống như là không thể diễn tả tự thần, không từ không chậm đi về phía trước. Chương 502: Bá Long tung tích. Chương 502: Bá Long tung tích. Trên bầu trời mây đen hội tụ, Sấm sét vang dội, biển cả ở trong một mảnh hỗn độn, vô số hơi nước hướng lên dâng lên, trong khoảnh khắc lại lần nữa hóa thành hạt mưa rơi xuống. Tô Hành một phát thổ tức tạo thành không thể tưởng tượng nổi kết quả, tại vùng biển này, thời gian giống như là kéo trở về vài tỷ năm, một lần nữa trở lại sinh mệnh sinh ra trước đó thời đại. Nóng hồi biển cả hóa thành một chậu to lớn nguy hiểm, nguy hiểm nguyên thủy canh, lưu lại phóng xạ cùng khuyết tán ra tới cái độc, sẽ dẫn đến đến tiếp sau thời gian mấy chục nằm bên trong bất kỳ cái gì sinh mệnh đều không thể tồn tại ở vùng biển này ở trong. Bất quá Tô Hành cũng là không lo lắng mang tới tai nạn sẽ tiến một bước mở rộng. Thế giới này hải dương, nguyên bản đã bị ô nhiễm không còn hình dáng. Bên trong khắp nơi đều là nhiều sóng yêu ma. Hắn hiện tại thả ra một chút phóng xạ, đối với ven bờ sinh hoạt một số người tới nói, không chừng vẫn làm chuyện tốt. Tô Hành Từ biển sâu ở trong rời đi, đi vào ngoại hải một hòn đảo. Toa hòn đảo này là to lớn núi lửa phun trào mà thành, ngẩng đầu nhìn lại, nhận vỏ quả đất ép, to lớn miệng núi lửa bên trên đã toát ra hừng quang, sương mù bừng bừng, lên tới trên trời cùng lăn lộn không nghỉ mây đen hỏa làm một thể. Hòn đảo bên ngoài phân bố rất nhiều đen nhánh cứng rắn các đảo, trong đó một mảng lớn phạm vi bị máu loãng đỏ. Liệu thu vốn là bị chém ngang lưng. Hiện tại lại lọt vào bạo tạc sinh ra dư ba quét sạch, nhìn qua càng thêm thế thảm. Tựa hồ chỉ còn lại một cái to lớn đầu, còn có bạ vai bên cạnh hai cánh tay cánh tay, đây là Tô hành tận lực lưu thủ hậu quả. Gia hỏa này là bá long tử địch, có lẽ có thể từ miệng hắn bên trong hỏi ra chút gì. Tê. Nghe được sau lưng truyền đến nặng nghề tiếng bước chân, Liệu thú còn muốn dây rủa, hai cái bị đốt cháy khét lẹt trở hướng về phía trước ngay. Rang rắc. Một chương tàn nhẫn vô tình chân to đã xuống, tựa như là giẫm nát một cây cây gô cô, Liệu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo thể tại Tô Hoành trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Hắn xoay người bóp chặt Liệu thú đầu. đem nó nhấc lên, xoay người, ép buộc liệu thú ánh mắt nhắm ngay ánh mắt của mình. "Xù." Đại lượng nước mưa rơi xuống, còn chưa rơi trên người Tô Hoành, cũng đã được phóng thích lượng nhiệt thải ra bốc hơi. Màng lớn khói đặc trên người Tô Hoành bừng bừng dâng lên, con ngươi màu vàng sẫm bên trong nưng kết lấy giống như núi uy nghiêm. Tô Hoành rộng lớn lồng ngực chập trùng, trầm mặc một lát, nói, "Chúng ta tới thương lượng một sự kiện, nói cho ta bá long hạ lạc, ta có thể cho người một tầng khoái." Liệu thú lông tóc lộn xộn, không ngừng ra máu loãng, nó trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu thông khổ. Càng nhiều ngược lại là ngốc trệ, nhìn qua giống như là một cái bị bá lăng quần đầu sau dọa sợ hài tử. Ta không biết, Liệu Thú cật lực trả lời, khu khụ, bất quá nó cũng đã chết rồi. Nếu như nó còn sống, ta thoát khốn mà ra thời điểm, bá long không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói xong, Liệu Thú liền ngậm miệng lại, trong mắt mang theo một chút mong nóng. Mặc dù đây không phải một tin tức tốt, nhưng Tô hình cũng cho rằng Liệu Thú phỏng đoán có đạo lý. Hắn cũng không tiếp tục khó xử cái này đã dọa sợ ra hỏa, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, theo năm cái nhiêu sóng long hóa ngón tay chậm rút lại sức. Liệu Thú trên mặt đầu tiên là trống khô. Sau đó lộ ra giải thoát biểu lộ ẩm. Một tiếng vang trầm chuyển đến, Liệu thú đầu tựa như là hư thối hư mất dưa hấu, lại từ trên lầu quán xuống. Trong tay Tô Hoành nổ vỡ nát, một chút phấn màu trắng nãu tổ chức tàn thậm chí còn lưu lại tại Tô Hoành trên ngón tay, 10 phần xiển xệt. Tê, Tô Hoành thâm trầm hô hấp, đem sinh mệnh lực của mình trận hướng ra phía ngoài tản ra. Thu hoạch được vạn vật quý nhất quyền hành về sau, Tô Hoành đã không còn cần dùng miệng dạng này thấp hiệu phương thức ăn. Chỉ cần hắng ý, liền có thể liên tục không ngừng từ quanh hoàn cảnh ở trong hấp thu năng lượng, duy trì tự thân sinh mệnh cần thiết. Cho dù là tại trường Sinh Tiên quần quật dòng lũ bên trong, lấy hiện tại Tô hành thể chất, cũng có thể sống sót thời gian dài dàng đặc. Hắn nguyên bản sáng lập Bát Cửu Huyền Công, mục đích liền đem sinh mệnh của mình tăng lên tới tiếp cận hàng tinh như thế cấp độ. Vốn cho là sẽ là một trận tốn hao thời gian rất dài hành trình. Nhưng trên thực tế, cái này tiến triển quá trình, so so với chính Tô hành trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Sáng tạo Bát Cửu Huyền Công đến nay bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, con đường này chỉnh đã đi non nửa. Mặc dù không hề nghi ngờ phía sau con đường sẽ càng thêm khó đi. Tốn hao tài nguyên cảng sẽ là một cái thiên văn số tự, nhưng này dạng mục tiêu đối với Tô Hoành tới nói đã không còn là xa không thể chạm. Theo tâm niệm hơi động, Tô Hoành trên người có màu vàng kim trong suốt quang mang hướng ra phía ngoài tản ra. Tại quanh mình hoàn cảnh phụ trợ dưới, nhìn qua tựa như là xuyên vân mà ra mặt trời. Quang mang bao phủ chỗ, những cái kia vẩy vào đá ngầm bên mở, thậm chí là cùng nước biển hòa làm một thể vết máu, đều hóa thành từng tia từng sợi khói trắng, chăm sông đổ về một biển hướng phía Tô Hoành thân thể hội tụ mà đi. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, liệp thú lưu lại trên thế giới này sau cùng vết tích, liền hư không tiêu tắt không thấy. Núi lửa phun trào, Màu đen nước biển vẫn như cũng một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập tại bên bờ trên đáng ẩm, nhưng này cố cường đại sinh mệnh lực mang tới lưu lại đã không thấy. Tô Hành trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, có thể cảm nhận được chính mình vừa rồi chiến đấu mang tới tiêu hao đang bị cấp tốc đen bù. Sau đó liệu thú một thân tinh hoa bắt đầu chuyển hóa làm tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh năng lượng, thôi động Tô Hành sinh mệnh cấp độ hướng phía cùng trời sánh vai trình độ hôm tiến. Hắn đem thân thể của mình thu nhỏ, cường tráng chi giới ngâm tại nóng hồi nước biển bên trong, cảm thụ được từng đợt gió từ đằng xa ra lôi quang trên mặt biển thổi tới. Tô Hành nỗi lòng ít có bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh trở về chỗ vừa rồi chiến đấu dư vị. Lại qua một lát, Tô Hoành từ mang theo người không gian đạo cụ ở trong lấy ra một kiện rộng rãi màu đen áo khoác, tiện tay khoảng tại trên vai của mình. Liệu thú cuối cùng nói kia lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, ngay cả thực lực trên lệch bên trên rất nhiều kim ố đều có thể lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Hung chi bá long cường đại như vậy cổ lão tồn tại, liền xem như coi là thật vẫn lạc, cũng sẽ không như vậy không nói tiếng nào đống biến mất, khẳng định sẽ lưu lại một chút vết tích. Dứt khoát Tô Hoành hiện tại tu hành cũng gặp phải bình cảnh kỳ, không quan tâm điểm ấy thời gian, hắn dự định dọc theo ngoại hải đi khắp nơi đi, nói không chừng liền có thể có thu hoạch. Chỉ là Tô Hoành bên này vừa mới khởi hành, bên hai liền truyền đến Lý Hồng tụ một đạo lực lượng tinh thần. Tô Hoành mày dầm vậy một cái. Theo tinh thần của hai người lực lượng kết nối, Lý Hồng tụ tóc dài phất phới hư ảnh liền xuất hiện tại Tô Hoành trước người. Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn hai phía, mặc dù liệu thú thân thể đã bị ăn sạch, nhưng vùng biển này bên trên lưu lại chiến đấu vết tích nhưng như cũ rất rõ ràng. Lý Hồng tụ trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung, chúc mừng nói, chúc mừng lao ra thắng ngay từ trận đầu, thần thông, cô lại lần nữa thu hoạch một tên cường mặc dù không biết Tô cụ thể năng lực, nhưng đi theo tại Tô Hoành bên người thời gian lâu như vậy, Mơ Hổ có thể phán đoán ra, Tô Hoành tựa hồ là có một loại trời sinh tài năng, có thể cấp tốc đem đồ ăn chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh lực. Thân là diệt thế cấp bậc hung thú, liệu thú sinh mệnh lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Hiện tại biến mất không thấy gì nữa, vậy hiển nhiên là đã tiến vào Tô Hoành trong bụng, cái sau thực lực lại có thể có chỗ tăng trưởng, Lý Hồng tụ cũng là phát ra từ đáy lòng là Tô Hoành cảm thấy cao hứng. Trên thực tế hiện tại Liệu thú cũng không tại toàn thắng trạng thái, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tô Hoành đầu, bị phong ấn năm, vừa mới thoát Liệu thú đoán chừng chỉ có thời đỉnh cao không đến một nửa tiêu chuẩn. Nhưng Tô Hoành cũng không thể là vì điểm này sinh mệnh năng lượng Bỏ mặc nó tại Đại Chu hoàng triều ở trong tùy ý đồ sát, hắn cũng không thèm để ý tạo thành những cái kia tổn thất, chỉ là có chút đáng tiếc bỏ lỡ một lần cùng cường giả giao thủ cơ hội đương nhiên, tiếc nối cũng chỉ có một chút như vậy. Tô Hành nghe được Lý Hồng tụ thanh âm vui sướng, biết mang tới là tin tức tốt. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, Ôn Hoàn nói, "Là Bá Long bên kia Hạ Lạc có cụ thể tin tức sao?" "Không tệ, ta đã tìm được Bá Long kết kiến địa phương, chỉ là nó hiện tại trạng thái có chút kỳ quái, tình huống cụ thể như thế nào, còn phải lão gia tự mình tới xem một chút mới được." "Dẫn đường đi." Bạch, Tô Hành bàn chân trên không trung nhẹ nhàng đạp mạnh. Theo một tiếng vang trầm Thân thể như tia điện lướt qua bầu trời, tại sau lưng lưu lại một đạo thẳng sắc màu trắng vân vân. Thuận lý hùng tụ mang tới chỉ dẫn, Tô Hoành rất nhanh vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách xa, đi vào đích đến của chuyến này. Đây là một mảnh diện tích rộng lớn hầu nào, liếc mắt nhìn qua, xanh um tươi tốt, bên trong có mấy trăm vạn hecta nguyên thủy rừng cây. Cổ mục sợi rễ bên trên bao trùm lấy thật dày rễ xanh, mãng xà chằng kiện dây leo bay ngang qua bầu trời. Hay không thời gian có từng cái hình thể khổng lồ chim bay vỗ cánh, đàng không mà lên, phát ra bén nhọn vang. Theo giữa hai bên khoảng cách cấp tốc tới gần, Một cố tràn đầy đến mất tự nhiên sinh mệnh lực mãnh liệt mà đến, tựa như là màu xanh sẫm thủy chiều ầm ầm. Tô Hoành thân thể từ xanh ngắt biển rừng bên trên nước qua, rơi vào trong đó một tòa nô ra trên núi nhỏ. Lý Hồng tụ tinh thần lực hình chiếu xuất hiện tại Tô Hoành bên cạnh, liếc mắt nhìn hai phía, tựa hồ là đang so sánh quanh mình phương vị. Trong chốc lát sau, nàng thu hồi ánh mắt của mình, mười phần vững tin gật đầu, ngay ở chỗ này. Tốt. Tô Hoành ánh mắt ngưng lại, có thể cảm nhận được quanh mình sương mù tràn có thể chỉnh độ nhất định che đậy võ giả tinh thần lực. Liên ngay cả hắn đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, đều ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng. Lúc này nhìn xuống dưới, thế mà không cách nào xuyên tấu dưới chân trùng điểm vết đá, thấy rõ ràng nội bộ cụ thể cảnh sát. Đối với hiện tại Tô Hành tới nói, cảnh tượng như vậy có thể cũng ít khi thấy. Có thể hắn rất nhanh hưng phấn lên, cái này vừa vặn nói do Bá Long Nội Tỉnh so dự đoán ở trong còn muốn thâm hậu rất nhiều. Làm thiên Sinh địa dưỡng thần thú, vốn là có được sửa đổi ngoại giới môi trường tự nhiên năng lực. Phiên khu vực này tầng đất tại Bá Long sinh mệnh lực không ngừng thấm vào bên trong, cũng phát sinh một loại nào đó không cũng biết cải biến, bên trong kết cấu phát sinh biến hóa, hình thành một loại không gọi nổi danh tự, nhưng mười phần cứng rắn kim loại. Hán độ cứng chi cao Thậm chí còn tại Tô hành khai thác dung luyện hoạt kim loại phía trên. Tô hành trên mặt thần sắc run lên, bất quá đối với hắn hiện tại tới nói cũng không thể coi là cái gì. "Xủy." Hắn hoang hấp khí, lồng ngực bành trướng. Trên thân áo khoác màu đen phần Phật run run, sau đó một cái bãi quyền liền hướng xuống đất nện xuống. Khe hở bốn phía vặn vẹo lan tràn, tiểu lưỡi kiếm sắc bén chùn sáng bắn thẳng đến mà ra, vô số nhỏ bé cục đá hướng ra phía ngoài vợi ra. Theo tầng nham thạch lập đi lặp lại để ép, âm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến. Bên trong tựa hồ là to lớn khoang trống, có thể nghe được liên miên hồi âm. Mắt đi trèo chống sau tầng nham thạch bắt đầu sụp đổ, nhưng theo Tô Hoành tinh thần lực một cái quét sạch, những này lóe ra hồ phách quang trạch nham thạch liền bay lên không phiêu khởi. Một kích phía dưới, cả tòa núi nhỏ bị Tô Hoành cho hửng vang rồi bình. Phía dưới là to lớn hang, trên vách đá khảm nạm lấy chiếu lấp lánh thủy tinh. Bên trong sâu không thấy đáy, nhưng có băng lánh hôn tạm cho bụi khí lưu chào ra ngoài, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một tiếng xa xăm long ngâm chuyển đến. Uy nghiêm cổ xưa giống như là hóa thành hơi mờ gần sóng, tại mảnh này rừng thủy bên trên quét ngang qua. Ba phủ ở chỗ này mấy trăm năm tĩnh bị đánh phá, Tô Hoành được Bạch Thú gầm rú. Vô số chim bay vướt cánh bay lên thiên không. Bọn chúng cũng không phải là bị kinh sợ, cũng không có rời đi, mà là tại trên bầu trời lượn vòng lấy, hình thành màu sắc lộng lấy to lớn vòng tròn. Thật là đồ sộ. Lý Hồng tụng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo sợ hai thánh phục, những loài chim thú, giống như là thần tử đang chờ đợi vua của bọn chúng một lần nữa trở về đồng dạng. Những cái kia chim bay trên thân, có chút đã sinh ra rõ ràng long hòa biến dị, trên cánh bao trùm lấy trùng điệp lẫn tiến, hình thể khổng lồ, vô cánh ở giữa nhấc lên cuồn phong lớn rừng đều tùy theo chập chờn. Hàng ngàn hàng vạn ngọn cây vừa đi vừa về lắc lư. Sóng biển dâng là cây lẫn nhau ma sát, thành âm trầm chất, giống như một vòng liên tiếp một vòng thủy chiều quanh quần ở trung quanh, đem hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thật sự là không tầm thường. Tô Hành cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn phát giác được trong đó một chút sinh vật, khí tức trên thân đều đủ để so sánh ma thần. Nhớ năm đó Lao Kim Ô chính là bị Trường Sinh Thiên bên trong một tôn ma thần ám toán trí tử, tuy nói có vừa mới sinh nợ quá mức hư nhược duy cơ. Có thể thần thú cùng thần thú ở giữa chiến lệch, vẫn là so Tô Hành trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Những sinh vật kia ngược lại là cũng không đối Tô Hành cùng Lý Hồng tụ thể hiện ra ý, chỉ là ở phía xa an tĩnh chờ đợi. Hoàn cảnh như vậy kiếm công dễ, Tô Hoành không muốn phá hư. Tình trạng như vậy liền rất tốt. Tô Hoành đem ánh mắt của mình thu hồi, nói với Lý Hồng tụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào trước nhìn, kỹ hắn nói. Tuyệt. Lý Hồng tụ cũng theo sát lấy gật đầu. Trong truyền thuyết thần thú đỉnh điểm, sinh mệnh đã bán. Cụ thể là cái dạng gì tồn tại, Lý Hồng tụ trong lòng cũng rất chờ mong. Bạch. Tô Hoành một ngựa đi đầu, thả người nhảy lên. Tiến vào khoang trống nội bộ về sau, lập tức cảm nhận được quanh người bị một hơi lạnh bao quạ. này hơi lạnh tựa hồ có thể từ nhục thể cùng linh hồn phương diện đối với võ giả tạo thành tổn thương. lại thêm bên trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp, cảm giác lọt vào chênh đậy muốn thuận lợi tìm tới chính xác con đường, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Tô Hoành thủ đoạn rất nhiều, điểm ấy nho nhỏ khó khăn ngược lại là ngăn không được hắn. Theo thứ hai trái tim gia tốc nhẹ lên, mặt trời lò luyện bộ phận uy năng bị tỉnh lại, Tô Hoành giống như là hóa thành một vòng hình người mặt trời, hành tẩu khắp nơi trên đất quang mang Sau đó tinh thần lực của hắn tiến một bước bắn ra, xuyên thấu qua ác ma dẫn kết nối đến trường sinh thiên. Một chút đế gia yêu ma bị Tô Hoành triệu hoán mà đến, giống như là trong con kiến hướng phía phương hướng khác nhau thăm dò. Cứ như vậy, Nằm ngủ không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tô hành ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh tại mảnh này to lớn trong động vật tìm được bá long vị trí. Hoan, hắn đưa tay đẩy lại trước mắt vất tưởng. Theo từng vòng từng vòng nóng rực vệ trắng từ lòng bàn tay ở trong tản ra, ngăn cản ở trước mắt vách đá một đạo tiếp lấy một đạo hóa tan, đổ sụt, một đầu hướng vào phía trong kéo dài rộng lớn con đường như vậy hình thành. Mà tại con đường này cuối cùng, rõ ràng là một tôn lụa trắng vần quanh, trái tim chậm rãi khu động to lớn trắng kén. Mặc dù đã ngủ say hơn ngàn năm, nhưng theo ngăn trở vách đá nhau nhau vỡ ra, Tôi hành vẫn như cũ có thể cảm nhận được một khối tràn đầy sinh mệnh lực đang từ bên trong hướng ra phía ngoài phóng xạ tản ra. Động cột chỗ sâu càng là nhất lên trận trận của phòng, ven đường một đường cắt bay đá chạy, từ trên thân Tô hành thẳng lướt mà qua, bên hai đều là gạo thét mênh mông tiếng vang. Chương 503, Cứu vớt bá long phương pháp, trà tử tử cười. Chương 503, Cứu vớt bá long phương pháp, trà tử tử cười. Đây chính là bá long, nó đã chết rồi sao, còn có thể có dạng này như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Hồng tụ mang trên mặt ngạc nhiên, cùng tôi hành cùng nhau đi vào trong động vật. Nàng bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng rung động, không tự chủ tiến về phía trước một bước. Kết quả trên thân đột nhiên truyền đến một trận nhoáy nhói, nhói, giống như là làn da bị liệt hoạt thiếu đốt, tinh thần lực hình chiếu cũng biến thành hư ảo một chút, các loại một lần nơi trở lại Tô Hành phía sau người mới cảm giác dễ chịu một chút. Trước kia chưa từng tập võ thời điểm, liền nghe người bên ngoài nói qua, một chút đồ tệ, đạo phủ các loại sát khí nặng hơn người, bình thường quỷ quái âm thần chi lưu đều không được cẩn thận, dưới mắt tình trạng, cũng hẳn là đồng dạng đạo lý. Tô hành suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Lời mặc dù nói như thế, có thể Lý Hồng tụ hiện tại cũng là hàng thật giá thật giới chủ, chỉ là tới gần liền bị tổn thương." Mảnh này động quật ở trong lưu lại tới lực lượng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không từ không chậm hướng về phía trước, đi vào hang động chỗ sâu, đầu tiên là ngẩn đầu nhìn chăm chú trận ních toàn bộ tầm mắt to lớn trắng kén. Lập tức lui lại một bước, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Hai đạo hào quang sáng tỏ từ trong con mắt bắn ra mà đến, giống như là đe pha, màu trắng loa trùm sáng hạ tinh mịn cho bụi lơ lửng động rộng dãi trung quanh có rất nhiều nôa nha nhâm, cuốn quanh lấy từng tầng tầng tầng giống Xuống chút nữa nham thạch bị tức hơi thở nhu dần, dị hóa thành như thủy tinh trạng thái. Hành đưa tay một cách ra đến thoáng dùng sức về sau, mới có thể đem hắn về. Những nảy nham thạch 10 phần cứng rắn, hình thành tự nhiên một tầng hộ giáp ở giữa kén lớn đại khái trăm mét cao bao nhiêu, tại dạng này phong bế hoàn cảnh lộ ra đến 10 phần bao la hùng vĩ. Hơi chút suy nghĩ, Tô Hoành đem chính mình bộ phận tinh thần lực dung nhập trong đó, thật dày trắng kén đang từ từ trở nên trong suốt. Bên cạnh Lý Hồng tụ nương thở, cứ việc làm tinh thần thể nàng bản thân cũng không có hô hấp. Trắng non gương mặt xinh đẹp căng thẳng, nhìn qua 10 phần nghiêm túc. Tại Tô Hoành tinh thần lực tác dụng dưới, nguyên bản thật một tầng trắng kén bên trong, dần dần hiện hóa ra một đạo bọ ma. Kia một ngã rẽ khúc, bay biện ra hình loại rồng ma. Thân thể thon dài, lúc này chính có do Cứ việc chỉ có một đạo trụ tượng các hình, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên trán thon dài sừng rồng, trên cằm mềm mại xúc tu, còn có trên thân căng cứng cơ bắp đường cong, lộ ra mười phần to lãng. Thật xinh đẹp a, tựa như là trung châu gia tộc quyền thế cất giữ những cái kia tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Lý Hồng tụ nhịn không được nói. "Giống." Ngay tại nàng đắm chìm trong loại kia kinh người mỹ cảm ở trong lúc, hình rồng hư ảnh đột nhiên hướng lên vừa nhấc, hé miệng, ngay sau đó rít lên một tiếng như kinh lôi nộ tung. "A!" Nàng hoàn toàn không có tử trắng kén ở trong phát giác được sinh mệnh khí tức lưu lại, lần này có thể nói là ngoại dự liệu. Lý Hồng tụ bị dọa phát sợ. Tiếng giống tạo thành tính thực chất công kích, thân thể giống như là rút tấm lấp loé. Tô Hành ở bên cạnh nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nhịn không được nhẹ nhàng rung phía dưới, đưa ngón trỏ ra điểm tại nữ hải thẳng tắp lưng bên trên. Một cố ấm áp tinh thần lực tại thể nội dần dần tản ra, Lý Hồng tụ lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Nguyên bản hư ảo hình thể chậm rãi ổn định lại. Làm sao nhất kinh nhất dạ, chỉ có tu vi cao như vậy, kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Tô Hành lông mày co lại nói, Lý Hồng tụ cúi đầu xuống, không dám phản bác. Cân nhắc đến Lý Hồng tụ năng khiếu hoàn toàn chính xác không trên chiến đấu, cũng không có tiếp tục hướng xuống nói thêm cái gì. Nhìn thấy bầu không khí hòa hoãn lại, Lý Hồng Tụ nói, "Ta vừa rồi giống như nghe được bá long gào thét, bên trong cái kia đạo cắt hình cũng đi theo bỗng lúc đích, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, bá long còn sống không, vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào?" Trên thực tế cũng không có, tựa như là hết châu bị chặt xuống đầu về sau, thân thể sẽ co động, vừa rồi phát sinh cũng chỉ là ứng kích phản ứng mà thôi. Tô Hoành lắc đầu. "Dạng này ha. Lý Hồng Tụ trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Bất quá Tô Hoành lời nói xoay chuyển, nhưng nếu là nói chết hẳn, này cũng cũng không trở thành. Bá Long rơi xuống hiện tại trình độ như vậy, mấu chốt là thể nội tinh khí tán mạn khắp nơi quá nhiều, nếu như có thể bổ sung trở về, kén hóa quá trình có lẽ còn có thể khởi động lại, thậm chí tăng tốc. Làm như vậy không dễ dàng đâu." Lý Hồng tụ nói, nàng mặc dù năng lực chiến đấu bên trên bị rất khim bị, nhưng phương diện khác vẫn như cũ cùng vô xuất. Tại một chút bí ẩn tri thức lý giải, thậm chí còn tại Tô Hành phía trên. Bá Long sinh vật như vậy, vẹn vẹn tồn tại bản thân, cũng đủ để cải biến gần phân nửa ngoại hải hoàn cảnh, đản sinh ra vô số cổ trùng. Muốn đem nó hao tổn tinh khí cho bổ sung trở về, chuyện này trình độ khó khăn, không thua gì trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa bổ thiên. Tôi hành như mày, nếu như là dĩ vãng cũng không tệ, bất quá người đã quên trước đây không lâu chúng ta từ kia hai cái dáng lâm người trên thân lấy được cái gì sao? Lý Hồng tụ hai mắt tỏa sáng, lao ra, ngài là khuyên hàng lâm người bản nguyên có thể dùng tới sửa bộ bả long. Trên lý luận có thể thực hiện. Kia hai cái bản nguyên đối với ngài tới nói cũng hữu dụng đi, không cảm thấy đáng tiếc sao? Đối ta tác dụng không lớn, có lẽ dùng tại nơi này sẽ thích hợp hơn một chút. Tôi hành cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lý Hồng tụ đôi mắt khẽ nhúc đích, nói, trước đó ta tiếp kiến cổ thần một vị dòng giỏi, hắn nói cho ta biết một chút tin tức, có lẽ có thể đối với ngài đưa đến trợ Lý Hồng tụ đem Triệu Thanh Phong một chút suy đoán thuật lại cho Tô Hoành, Tô Hoành trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn ở nơi nào? Hiện tại hắn là đã bị cầm xuống, giam giữ tại phòng giam bên trong. Chờ về sau lại đi dành thời gian gặp hắn một lần, việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem Bá Long kén cho mang về lại nói. Tô Hoành bắt đầu động thủ. Hắn từng bước một tiến về phía trước, đi vào trắng kén bên cạnh. Trong ngủ mê Bá Long bản năng cảm nhận được nguy hiếp, hắn hài triều tích lực lượng hùng hồn tán ra. Trong chốc lát toàn bộ hòn đảo tại vừa đi vừa về lắc lư, âm ầm tiếng nổ lớn liên miên bất tuyệt, động vật cũng phát đổ, tinh mịn hòn đá từ đỉnh đầu rơi xuống. Tô Đào khe hở lăn trận, tại tiếng gào chất chúa bên trong, nóng dục có độc khí thể từ bên trong phun ra. Nhưng Tô Hành lù lù bất động. Nói đùa, cho dù là đỉnh phong nhất thời kỳ, Bá Long thực lực cũng chưa chắc có thể bằng được hắn, huống chi hiện tại 10 không còn một. Cùng bạo long uy mãnh liệt mà đến, Tô Hành chỉ coi là thanh phong quét vào mặt. Hắn đưa tay gián tại Long Hóa kén lớn bên trên. Hừ. Theo con đường năng lực phát động, hắc quang lóe lên. To lớn long kén hư không tiêu thất, xung quanh vách tường mất đi trèo trống, cũng triệt để sụp đổ lon xuống tới. Cùng lúc đó, Bạch Thạch Thành ở trong một tòa địa lao bên trong, đầy người vết máu cổ thần cũng yếu ớt tỉnh lại. Hắn hiện tại trong đầu có chút trống mặt, phế đi một chút công sức sau mới chậm rãi nhớ tới trước đó phát sinh cái gì. Hắn tìm được tiến về bá long ngủ say chi địa lối vào. An bài Triệu Thanh Phong bên ngoài tiếp ứng. Triệu Thanh Phong mặt ngoài đã ứng, kết quả túi lầu xuống, sau lưng liền có một cái ác quyền trực tiếp chui ra. Mặc dù cổ thần cũng là giới chủ, nhưng một phương diện tuổi tác đã cao, không tại đỉnh phong. Một phương diện khác, thực lực của hắn thắng ở quỷ dị khó lường, chính diện chém giết cũng không tăng trưởng. Bị thị huyết ma quyền đánh lén, mất đi tiên cơ tình huống dưới, trên cơ bản không chút giấy rua, mấy lần liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Các loại tình nữa đến, đã là tại âm trầm trong địa lao. Nhìn thấy đứng một bên Triệu Thanh Phong, cổ thân lập tức giận dữ, đầu đầy màu xám trắng tóc dài đều muốn dựng lên, "Nhiên tử, mẹ nhà hắn Nhiên tử, ta làm sao lại sinh ra ngươi dạng này, một người không bằng heo chó đồ vật. Võ ta nhiều năm như vậy dốc lòng vun trồng, ngươi chính là báo đáp như vậy ta? Coi như Súc Sinh cũng biết liếm độc tình hâm, chẳng lẽ ngươi ngay cả Súc Sinh cũng không bằng sao?" Triệu Thanh Phong sắc mặt xấu hổ, tay chân luôn cuống đứng ở một bên. Gặp hắn bộ dáng này, cổ thân giận quá, há mồm một ngụm hòa với máu tươi lao đảm liền tại Triệu trên mặt. Triệu mò, một vị bay chán, hai tiếng, cũng không giả. Ngã bại nói: lao giả, đừng cho là ta không biết ngươi làm những cái kia giở bẩn chuyện xấu xa. Đại tỷ của ta đối ta vô cùng tốt, ngày xưa chính là nàng một tay nuôi ta lớn, nhưng mà phía sau không hiểu biến mất không thấy gì nữa, ngươi nói cho ta nói là ra ngoài tìm kiếm cổ trùng lúc vô ý gặp nạn. Nhưng trên thực tế đây, còn không phải bị ngươi rút khô tinh huyết luyện chế thảo cổ. Ngươi ở bên ngoài xem ra, chúng ta những người này là ngươi ròng rổi, nhưng trên thực tế, bất quá là ngươi nuôi đến kéo dài mạng sống công cụ thôi. Ngươi nếu là đối ta có nửa điểm chân tình, hôm nay ta cũng không trở thành bốc lên như thế lớn phong hiểm phản bội. Đã ngươi trước vô tình, cũng đừng trách ta không nỡ." nghĩ đến ngày xưa đại tỷ chết đi lúc khô quắc như khô lâu thảm trạng. Gặp lại hôm nay cổ thần tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy chật vật nhưng lại bất lực bộ dáng. Triệu Thanh Phong trong lòng rất là thoải mái, hắn một miếng nước bọt nồn tại cha mình trên mặt, sau đó, xoe xẹt, một tiếng, đem chính mình tay áo xé mở, hung hăng ném xuống đất, lao thất phù, chuyện tới như thế, hôm nay lúc này ta liền cùng ngươi cắt bảo đẳng nghĩa, từ đó về sau cha con chúng ta tình cảm đã xong. Ngươi? Cổ thần một hơi kém chút không có trợ đi lên. Hắn gõ mặt đất, một cái tay khác che ngực, khóc ròng ròng nói, "Ngực tử a, ngươi tử" Tại sao có thể có ngươi dạng này lỗ vận? 3 3 3. Ngay lúc này, tiếng bước chân ầm ầm truyền đến. Nhà giam cửa lớn mở ra, âm trầm trong ngọn lửa, một đạo mặc cám sắc cáo khoác thân ảnh xuất hiện tại hai cha con giữa tầm mắt, hắn vô tay, miệng hơi cười, tựa hồ là vừa rồi biểu diễn cảm thấy vui vẻ. Người tới chính là Tô Hoành. Bác Cương Ma Long, là ngươi? Cổ thần con mắt máy động, phẫn nộ độ nói, "Ta và ngươi không hoán không cửu, tại sao muốn như vậy thiết kế hại ta?" "Thiết kế hại ngươi?" Tô Hoành lắc đầu, "Không khỏi cũng quá để ý mình. Ngươi thì tính là cái gì? Nói ngươi là trên đất con kiến. đều xem như cất nhắc người, cũng xứng để cho ta tới cố ý nhà bảo. "Tút, tút, tút." Cổ thân giận quá thành cười, luôn miệng nói, "Đã ngươi coi ta như kiến hôi, vậy liền để ngươi xem một chút lao phu bản lĩnh thật sự tốt." bệnh. Hắn ánh mắt đột nhiên hướng lên lật một cái, lại hiện lộ hiện ra thời điểm đã là đêm tuyền. Triệu Thanh Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Cẩn thận, kia là." Hắn nói chưa kịp nói xong, cổ thân gậy cổm lưng liền hướng lên hở ra, sau đó nổ tung. Ngũ ra bên trong, một đạo vô hình gọn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cả tòa nhà giam giống như là bị dừng lại. Sau đó hắn thân thể cấp tốc nhiễu sóng, đốt ngón tay kéo dài, hóa thành như dã thu đen truyền lợi trảo, trên cánh tay từng cây thô giáp lông tóc sinh trường. Khuôn mặt cũng bị một cỗ lực lượng kéo dài, răng nanh thử ra. Cổ thân rít lên một tiếng, đàng không mà lên, dị dạng hai tay hướng phía Tô Hành trước ngực đâm ra. Dừng lại thời gian là sát na cổ, có thể lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giá, lấy ra phạm vi bên trong một đoạn thời gian. Mà dị biến trên người thì đến bắt nguồn từ hóa rồng cổ cùng thi thân cổ. Cái trước có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể, cái sau thì là có thể từ nhục thể cùng linh hồn phương diện đối với địch nhân tạo thành thương thế, mà lại thương thế bổ sung mượn rất khó khôi phục. Tại bị thị huyết ma khiển đánh lén thời điểm, cổ thần cũng đã biết mình kế hoạch đã mất khả năng thành công. Hắn cũng là nguyên nhân, thò nguyên không nhiều tình huống dưới, không có lựa chọn lùi bước, mà là muốn đi ngược dòng nước, lại đụng một cái. Nếu có thể ở nơi này đem đại danh đỉnh đỉnh ma long giết chết, lại lấy thế thân cổ đột xá. Như vậy hắn đem có thể đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Bên hai tiếng gió rít gào, giữa hai bên khoảng cách cấp tốc kéo vào, cổ thần trong một mảnh lửa nóng. Đáng tiếc là, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Tô Hành một bàn tay chụp lại. Vạn vật quy nhất con đường dưới. không nhìn sát Na Cổ lấy ra thời gian năng lực. Lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát, cổ thân dị dạng xương thân thể trực tiếp mắt Trần có thể thấy bị đập dẹp. Cùng long lực lượng ở trong cơ thể hắn tung hoành ngang dọc, chỉ là trong mí mắt, trên thân xương cốt liền lít nhá lít nhít không biết đứt gãy bao nhiêu cái ầm ầm. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu huyết. Cả người vải rách bé con bay tứ tung ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường. Cả tòa nhà giam đều là chấn động mạnh, cái sau khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, làm sao có thể, ta sát Na Cổ, làm sao có thể ở trên thân thể ngươi không có tác dụng gì? Ha ha, tôi lung lay hạ cổ, nhanh chân hướng về phía trước. Một cái tay bóp chặt cổ thần cổ, đem hắn từ dưới đất cầm lên tới. Hướng phía mặt bên vách tường lại là dùng sức một đập, giống mạng nhện khe hở lằn tràn, vách tường lúc này nổ tung loẵm. Hồng hông không công óc máu tươi phun ra khắp nơi đều là, cổ thần nửa cái đầu hư không tiêu chất không thấy, còn lại hai đầu cánh tay chân ngắn trên không trung vừa đi vừa về run run dậy, có chút ẩm. Tôi hành lòng ngón tay ra. Cổ thân thân thể bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mồm còn ở đây lầm bẩm cái gì? Làm sao dám nha, ngay cả ta nuôi một con chó đều đánh không lại, còn dám cùng ta động thủ, ai cho ngươi là gan? Tôi hành cười lạnh một tiếng. lại làm một cú hung hăng đập dưới, cái sau đầu tiên là cứng ngắc. Sau một thời gian ngắn lại từ từ thư giãn xuống tới, Co quáp trên mặt đất lại không động. Hô, thở phào một hơi về sau, Tô Hoành sắc mặt hơi rét, đưa tay đưa tay về phía trước. Một viên màu đen viên cầu xuất hiện tại lòng bàn tay, lực hấp dẫn cực lớn lan tràn. Vách tường chung quanh răng rắc rung động, từng đạo điểm sáng màu trắng từ cổ thần trên thi thể bay ra, bị cấp tốc thôn phệ hấp thu. Các loại Tô Hoành trở tay đem con đường thu hồi, trên mặt đất liền chỉ còn lại một trường khô cạn da người, còn có chút điểm pha tạp vết máu. Hắn quay người đang muốn rời đi. Lúc này bên cạnh Triệu Thanh Phong đánh bảo hỏi: chức tiền, tiền bối. Không biết chuyện này về sau, chúng ta những này ngoại hải đạo dân nhóm làm như thế nào xử trí. Tô Hoành Dương bước lại, hắn vốn nghĩ đem ngoại hải tu sĩ toàn bộ giết sạch, nghịch luyện tinh thùy, nhưng làm như vậy một mặt là ích lợi không cao. Con mặt kia, ngày xưa bá Long tiết kén tự phòng, cũng có ôm cùng thiên địa tự nhiên, sinh sôi không ngừng, khôi phục thương theo ý nghĩ. Những này ngoại hải tu sĩ cũng là không hoàn toàn là cổ thần đầu lõa, chỉ là có chút người chưa từng ý thức được chân tướng sự tình mà thôi. Hắn hơi chút trầm ngâm, trong lòng rất nhanh liền có suy tính, giao cho Lý Hồng tụ đến xử lý là đủ. Tô Hoành sải bước từ nhà tu ở trong rời đi. Mà sau lưng hắn, Triệu Thanh Phong thì là thật dài thở dài một hơi, lúc này mới phát giác quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chương 504, mở con đường phía trước, cơ hoa hy tiến đoán. Chương 504, mở con đường phía trước, cơ hoa hy tiến đoán. Cổ thần thực lực theo Tô Hành, hoàn toàn chính là trẻ em ở nhà trẻ, không đáng mỉm cười một cái. Nhưng bày ra thủ đoạn lại là tương đương phu phú. Những thủ đoạn này là mượn nhờ cổ trùng thực hiện, mà cổ trùng cuối cùng thì là Bá Long lưu lại lực lượng tinh túy. Nhìn như vậy, Bá Long thủ đoạn hẳn là tương đương phu phú, rất có thể nắm giữ nhiều loại con đường. Nhất là bên trong còn có dính đến thời gian bộ phận, cái này càng ghê vớm. Rất nhiều đại đạo bên trong, thời gian là hoàn toàn xứng đáng trí tôn. Dù là cũng không hề hoàn toàn trường khống, chỉ là liên quan đến, mượn nhờ hắn thi triển ra bộ phận thần thông, vậy cũng có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cũng tỉ như trước khi nói cổ thần thi triển, Sanna, danh xưng có thể lấy ra bộ phận phạm vi bên trong một chút thời gian. Hắn hiệu quả có yếu, nhưng nếu như là đổi lại đỉnh phong thời kỳ bá long tự mình thi triển. Nói không chừng thật có thể dừng lại tu hành trong mắt. Nghĩ tới đây, tu hành trong lòng bỗng cảm giác có chút lựa nóng. Tu hành đến hắn hiện tại cảnh giới này, Sợ hại không phải gặp được đối thủ, mà là con đường phía trước ở trong trống rỗng, đây mới là phiền toái nhất, nếu như có thể tìm tới bạn đường ân chứng với nhau, không thể nghi ngờ là có thể mang đến rất nhiều trợ giúp đem cổ thần lưu lại tinh túy hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào bá long kết kén bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó sinh cơ càng thêm nồng đậm. Nếu như nói, ban đầu tu hành khôi phục bá long năm chắc có 5, 6 phần 10. Như vậy hiện tại đại khái tăng lên tới 7, 8 phần. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hài lòng, gật gật đầu, đối với sau đó phải làm sự tình có nắm chắc hơn. Bất quá rời đi mảnh này ầm che nhà giam về sau, Tô Hành cũng không sốt ruột trở về thế giới. Ngay tại vừa rồi, theo liệu thú Hải Cốt bị tiến một bước tiêu hóa, bên trong một chút mảnh vỡ ký ức cũng hiện lên ở Tô Hành trong đầu. Thường ngày xuất hiện tình huống tương tự, Tô Hành đều là đem bọn nó trực tiếp quét đến trong đống rác. Nhưng liệu thú Lai Lịch cổ lão, thực lực cũng có chút tương đại, Tô Hành đối ra hỏa này vẫn là có chút hiếu kỷ, liền đối với những cái kia để lại ký ức Tô Giáp liếc qua. Cái này không nhìn không sao, nhìn thoáng qua về sau, liền từ bên trong phát hiện một chút rất có trong ý cho. Trên mặt hắn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lúc này một bước hướng về phía trước phóng ra các loại xuất hiện lần nữa thời điểm đã là bên ngoài biển một hòn đảo bên trên. Lý Hồng tụ tinh thần hình chiếu còn tại Tô Hành bên cạnh, lúc này liền rất kỳ quái, nháy mắt mấy cái, chúng ta tới nơi này làm gì? Không phải vừa mới từ nơi này rời đi sao, tại sao lại một lần nữa từ nơi này trở về? Liệu Thu trong trí nhớ có quan hệ với đáy biển thần thoại chiến trường một chút tin tức, có lẽ có thể tìm tới thông hướng một mảnh khác đại lục đường tắt. Tô hồi nói. Lý Hồng tụ hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng là giới chủ cấp khắc cương giả, mặc dù năng lực thực chiến chiến lệnh, nhưng nên có kiến thức lại tuyệt không ít, biết chuyện này ý vị như thế nào. Nếu như thuận lợi, như thế tiết kiệm xuống rất nhiều công phu. Lời nói ngược lại là không sai, bất quá liệu thú bị phong ấn ở đáy biển ngàn năm, thần thoại chiến trường tồn tại cũng không ổn định, lưu lại những ký ức kia không nhất định đáng tin. Tô Hành trả lời. Bạch. Đúng lúc này ánh mắt của hắn Du lên, hai đạo màu vàng thần quang bắn ra. Tìm được. Tô Hành hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc không ít tầm ẫm. Hắn tay trái hướng lên vừa nhấc, ngũ hộ sen nghiêm tinh thần lực bày ra mà ra. Theo trên bầu trời rớt xuống một tia chớp, đen đạm biển cả lập tức tại trước mặt chậm rãi ra. Một đoàn giống như là mây mưa như thế đen nhánh quằn xoáy, lập tức bại lộ tại Tô Hành cùng Lý Hồng tụ hai người tầm mắt ở trong. Tìm tới chính xác vị trí, Tô Hành cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là bóp một đạo tinh thần lực hình chiếu, trốn vào trong đó, xác định bên trong hoàn cảnh đầy đủ vững chắc, lúc này mới khởi hành tiến về. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, theo rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác tản ra, hai người đã xuất hiện tại mảnh này thần thoại chiến trường nội bộ. Thần thoại chiến trường bên trong hoàn cảnh không giống nhau, mà mảnh này thần thoại chiến trường bên trong thì là đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Không phải là không có quang nguyên nhân. mà là bên trong bao phủ một khối nồng đậm trường khí. Khối này trường khí có được che đậy cảm giác tác dụng, đồng thời còn nương theo lấy rất nhỏ tính an toàn. Nếu như đem thần thoại chiến trường mức độ nguy hiểm chia làm đủ loại khác biệt, chỗ này thần thoại chiến trường không thể nghi ngờ là thuộc về tương đối nguy hiểm một loại, còn tại đã từng hết giới phía trên. Bất quá đối với Tô Hành ảnh hưởng ngược lại là có hạ. Hắn nghịch đi bốn bước, sau đó đưa tay hướng phía bầu trời một chỉ, mở. Vạn vật quy nhất con đường năng lực phát động, một đoàn vạn vèo lỗ đen hiện lên ở Tô Hành trên đỉnh đầu. Lực hấp dẫn cực lớn từ đó truyền đến, gao thét cụ phong bao phủ mảnh này, thần thoại chiến trường mỗi một nơi héo lạnh, tràn ngập tại cả tòa trên chiến trường chướng khí toàn bộ bị Tô Hành lấy đi luyện hóa. Nếu như Tô Hành ngẫm ý, tại về sau gặp được đối thủ thời điểm, còn có thể đem những này trướng khí cho một lần nữa phong xuất, xem như một cái áp chủ bài sử dụng. Vạn vật quy nhất, con đường năng lực mặc dù một mạc, không có cái gì lòe loẹ loẹt công năng, nhưng thắng ở một cái lực mạnh xuất kỳ tích. Tại gặp được các loại vấn đề thời điểm, đều có thể phát huy tác dụng. Tô Hành hiện tại là càng dùng càng thích, không uổng phí hắn lúc trước bỏ ra nhiều thời gian như vậy đến chuẩn bị. Lần này nhìn qua liền phải mái hơn. Lý Hồng tụ vỗ vô tay, chú ý tới dưới chân là một mảnh trống trải bình nguyên, bên trong nở rộ lấy rất nhiều địch hoa màu đen thực vật. Trước đó những cái kia hắc vụ, tựa hồ chính là những thực vật này bên trên chọc ra lông mềm. Ngược lại là có thể ngắt lấy một chút, nuôi dưỡng trong huyết giới, ngày sau có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Lý Hồng tụ theo bản năng nghĩ đến. Chuyện này chờ sau này rồi nói sau. Hai người tâm ý tương thông, Tô Hành trả lời. Bọn hắn không có lãng phí thời gian, tiếp tục hướng phía trước, rất mau tới đến thần thoại chiến trường cuối cùng. Vô hình giới đột một từ mặt đất mọc lên, ngăn cản đường đi của hai người. Giới Bích bên trên ngưng kết lấy một cái hư thối nhuyễn trùng, miệng giống như là không mục đích cự xạ như thế trống ra, tựa hồ là phát giác được dị dạng. Nhuyễn trùng hư thối thân thể đột nhiên hướng về phía trước tìm bỏi, miệng rộng hướng phía hai người khép lại căn xuống. Và anh, hai hàng răng nhanh giao thoa trong đáy mắt, quang mang mãnh liệt từ đó buộc phát ra, giống như là từng thanh từng thanh bắn ra lợi kiếm. Ngay sau đó to lớn bạo tạc trực tiếp đem quái vật đầu xé nát, sau đó uy năng không giảm, không khí bị nóng bành trướng, một đoàn màu da cam hỏa cầu xuất hiện tại giới Bích phía trên. Sóng xung kích giống như là liên miên hải triều, tại vùng hư không này ở trong lập đi lặp lại của giữa. Tiếng anh minh bên tai không dứt, cả mảnh bầu trời cùng đại địa đều tại kịch liệt lay động. Nửa ngày thời gian sau, Tô Hoành mới mặt không biểu tình, đem khói đen book lên ngón tay buông xuống. Trước mắt rơi bích nổi lên hiện ra to lớn lóng, bên trong hiện ra từng tia từng sợi hững quang. Từng đạo hỗn độn khí tức từ đó mở mịt mà ra. Xem ra con đường phía trước là bị tắc đứ. Tô Hoành lông mày cau lại, đối dưới mắt tình trạng có chút thất vọng. Lý Hồng tụ lại là nghiêm túc xem xét, lúc này nói, nhưng cũng chưa hẳn. Nhìn qua Tô Hoành ánh mắt kinh ngạc, nàng giải thích nói, huyết giới ở trong có một loại yêu ma, gọi là Coloio. Có thể đem thần thoại chiến trường phạm vi tiến một bước hướng ra phía ngoài mở rộng. Nếu như liệu thú ký ức chưa từng xuất hiện sai lầm, có thể là tại bị phong ấn tuyến nguyệt bên trong, thần thoại chiến trường bên trên xuất hiện tổn thương, bên trong hoàn cảnh bị cưỡng ép chia cắt, lúc này chỉ cần dùng cô lâu yêu tu phục, có lẽ liền có thể đem con đường một lần nữa đạt thông. Chuyện này thật là có chút chạm đến Tô Hành Chi thức điểm ngủ. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến, trước đó cô lâu nguyên bên trên, thần thoại chiến trường giáng lâm thời điểm mặt khắc Tô Đại, đích thật là có mượn nhờ thứ gì ra tốt quá trình này. Loại kia yêu ma tựa hồ chính là cô yêu dựa theo lý Hồng tụ nói. tù đoạn giống nhau có lẽ có thể sử dụng tại trước mắt tình trạng. Dù sao đến thử hạ cũng sẽ không lãng phí quá nhiều công vụ, Tô Hoành lúc này đã nhịp, đã như vậy, vậy liền dựa theo lời ngươi nói tới làm, về sau ta đem liệu thú ký ức một lần nữa sửa sang một chút, gửi đi cho ngươi." "Tốt." Lý Hồng tụ gật đầu. "Có thể đến giúp Tô Hoành." Nàng hiển nhiên thập phần vui vẻ. "Đạt được Tô Hoành cho phép về sau, Lý Hồng tụ đem càng nhiều tinh thần lực vùi đầu vào mảnh này thần thoại chiến trường ở trong. Nàng tại Hắc vụ thế giới bên trong ra một đạo to lớn truyền môn. Thành quân kết đội long vệ cùng ma đạo các tu sĩ tiến về thần thoại chiến trường các ngõ ngách, đối bên trong yêu ma tiến hành quét sạch, đồng thời kiểm kê trong đó tài nguyên, dùng cho đến tiếp sau công trình tiến một bước trưởng hai. Lý Hồng tụ nói tới những cái kia cô lâu yêu cũng bị đại lượng triệu hoán mà đến, đây là một loại nửa người nửa trùng sinh vật đứng lên thời điểm cũng chỉ có cao một thước, trên thân công thật dày rắc sát. Côn trùng miệng bên trên có hai đạo hữu lực hàm dưới. Thực lực của bọn nó nhưng huyết mạch ban cho thiên phú, khiến cho những quái vật này có thể đem thần thoại chiến trường giới bích can nát. Chờ bọn hắn hoàn thành công tác, Phía sau Yulmano công liền khiêng to lớn truy cùng vết dị loang lỗ đinh sắt, tại đinh thai nhất có tiếng oanh minh trùng tướng đục mở hư không trống rắc. Trong lúc nhất thời cả tòa thần thoại chiến trường bên trên, khắp nơi đều là đinh đinh đương đương tiếng vang, lộ ra mười phần náo nhiệt. Tô Hoành Lưu tại hiện trường nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện những này cô lâu mà thể hình tuy nhỏ, nhưng tiến độ lại không có chút nào chậm. Dạng này xuống tới, đoán chừng không dùng đến một tháng thời gian, liền có thể cùng kế tiếp thần thoại chiến trường kết nối cùng một chỗ. Biện pháp mặc dù có chút đẩn, nhưng so sánh với trước đó con rồi không đầu như thế trạng thái, không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. bất quá làm việc như vậy vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút mới lạ, không có hơn phân nửa ngày thời gian, Tô Hành liền dần dần cảm thấy nhàm chán. Lý Hồng Tụ biết Tô Hành với những chuyện này không có gì kiên nhẫn, thế là liền chủ động nói, "Chuyện ơi đây có thể giao cho ta xử lý." Tô Hành vô vỗ bả vai của nàng, "Gặp được phiền phức gì, nhớ kỹ kịp thời cho ta biết." Sau đó liền thản nhiên từ mảnh này thần thoại chiến trường bên trong rời đi. Hắn hướng phía ra Ngạc khu vực bay đi. Vừa vận từ Trung Châu phía trên đi ngang qua, cũng không biết hiện tại Cơ Hoa hy tình có gì, có hay không giống Lý Hồng Tụ dạng này chăm chỉ làm việc. Tô Hành ở trong lòng lẩm bẩm nghĩ đến quyết định nhân cơ hội này tới một cái đột kích kiểm tra. Nếu như hết thảy bình thường cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là đang lừa biếng. vậy thì phải hảo hảo trừng phạt một chút, đánh nàng cái mông mới được. Bạch. Tô hành từ trên bầu trời rơi xuống. Một cái là mình, trực tiếp xuất hiện tại Thái Hòa điện trước trên quảng trường. Cẩm Thạch xếp thành tứ phương trên quảng trường, lúc này chuyện chính đến đều nhịp tiếng vang. Hắc giáp như núi, trường thương như rừng. Từng cái cao hơn 3 mét cấm quân đang tiếp thụ huấn luyện. Trên tay bọn họ động tác đâu ra đấy, nhìn qua thưởng thưởng không có gì lạ, tựa hồ không có gì có thể nói địa phương. Nhưng cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy những cấm quân này cánh tay trắng bệnh, đùi đều tại không cầm được run dậy, giống như là bên trên đầy kính dây cùng, sền sệt mồ hôi tương giống như là mùa hè suối nước gián gương mặt trở xuống. Bọn hắn ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trong áp, mơ hồ còn có thể nghe được xương cốt cùng cơ bắp phát ra ken két tiếng vang. Trong áp bắt nguồn từ trên quảng trường xoay quanh một đầu to lớn kim long đạo đạo mạnh vụn kim quang chính từ trên thân kim long tung xuống, tại trong quá trình này dung nhập vào những cấm quân này trong thân thể, dẫn dắt đến bọn hắn phát sinh một loại nào đó thê biến. Quảng trường trên đài cao, cơ hoa hi thân mang xích giáp, cầm trong tay trường thương đồng dạng màu đỏ chấm tóc dài ở sau hốt co lại. Cả người nhìn qua tư thế yên ngang, ngược lại là như cái đi phong lấm lẫm nữ tướng quân. Ngừng. Cơ Hoa hy đưa tay ra lệnh, làm không tệ, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Theo một tiếng long âm, trên bầu trời xoay quanh kim long cũng tiêu tán không thấy. Trên quảng trường rất nhiều cấm quân lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, thân thể giống như là hư thoát, nhưng vẫn là nương tựa theo lớn lao nghị lực duy trì trận hình, hướng phía Cơ Hoa Hi không hành lễ, lúc này mới sắp xếp thành hai cái cánh quân, theo thứ tự quen người, biến mất tại trên quảng trường cực lớn. Các loại đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Cơ Hoa Hi đang trở trở lại Thái Hoa điện bên trong chỗ lý chính sự tình, dư quang bên trong bỗng nhiên liếc về một vòng khôi nô cao lớn bóng đen. Nàng đầu tiên là giật mình các loại nhận rõ là Tô Hoành sau mới chậm rãi trầm tĩnh lại, hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này. Đột kích kiểm tra. Tô Hoành hướng cấm quân rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, vừa rồi những cái kia là, ta bồi dưỡng một đời mới các quân. Cơ Hoa Hi ưỡn ngực, có chút tự hào trả lời, bọn hắn đều trải qua ngươi long vệ cải tạo giải phẫu, mà lại dung hợp bộ phận khí, lại thêm bản thân thiên phú căn cốt liền cực mạnh, thực lực hơn xa đã từng quân. Liên xếp như lại phát sinh sự tình lần trước, cũng sẽ không giống như là trước đó như thế thất bại thảm hại. Ta nhớ được Long khí là các người mạch này căn bản của tu hành, thế mà bỏ được phân cho người khác. Tô Hành kinh ngạc. Cơ Hoa hy lại là hồi đáp, đều là chút ngoại và tôi, mà lại ta có người truyền thụ cho Bát Cửu Huyền Công, hiển nhiên ngươi so phụ thân ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta không phải người ngu, làm sao lại làm ra loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Tô Hành nết miệng cười một tiếng. Làm chứ ra Tô Hành bên ngoài, cái thứ nhất đem Bát Cửu Huyền Công tu hành nhập một người. Cơ Hoa Hi tại hắn nơi này hiển nhiên có chút địa vị không giống bình thường. Thính ngươi thôi thảy, Tôi hành không chút khách khí nói, "Đúng rồi." Cơ Hoa hy cũng đi theo cười, bất quá nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc rất nhanh trở nên có chút nghiêm túc. Lúc đầu dự định tự mình đi tìm ngươi một chuyến, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp mặt. Bất quá cũng kéo, "Ta chỗ này gần nhất phát sinh một ít chuyện, vừa vặn cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì phát sinh?" Tôi hành có chút hứng thú. Long Khí cùng Vương Triều Hưng suy cùng một nhịp thở, bây giờ Vương Triều tuy nói bách phế lại hưng, nhưng trước mắt nhưng cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Theo Long Khí dâng lên, ta thấy được một chút cảnh tượng chưa hề bị ghi chép qua, ta suy tư hồi lâu. Hoài nghi là cùng những cái tia dáng lâm người có quan hệ. Cơ Hoa hy tiến về phía trước một bước, đi vào Tô Hành bên cạnh, rồi ra một cái tay. Răng rắc một tiếng vặn giòn, nàng đưa trên cánh tay giáp trụ mở ra, treo ở trên hai lưng. Trắng non ngón tay thon dài bại lộ bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra huyễn nhuận con trạch. Tô Hành túi đầu mắt nhìn, hoàn toàn chính xác xinh đẹp, giống như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, nhưng tinh thần lực trùng cảm giác tựa hồ không cần những này chỉnh tự. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt, xúc cảm hơi lạnh, lập tức từng đạo hình ảnh vỡ nát liền xuất hiện tại Tô Hành ý thức ở trong. Chương 505 Đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, hoàn thiện con đường. Chương 505, đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, hoàn thiện con đường. Tô Hoành cảm thấy mắt tối xâm lại, lập tức từng đạo hình tượng liền xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Cơ Hoa hi tao ngộ những chuyện này rất mơ hồ, ấn lý thuyết đều tu hành đến giới chủ cảnh, đối với tự thân tinh thần sớm tại một cái rất cao trạng thái. Dưới tình huống bình thường sẽ không làm ngộng, dưới mắt sự tình liền rõ ràng lộ ra không giống bình thường chỗ. Lại thêm Tô Hoành hiện tại cũng không có mỏ thấy dáng lâm người nội tình, trong chuyện này thì càng không dám khinh thường. Hình tượng rất lộn xộn. Có nhiều thứ nhìn qua giống như là hải đồng bức vẽ, mà đổi thành bên ngoài một vài thứ Ngược lại là miễn cưỡng có thể phân biệt ra được một chút. Tô Hoành nhìn thấy to lớn phương thiên địa, màu đen bình nguyên bên trên đứng sừng sững lấy kim tự tháp. Tại kim tự tháp đỉnh có một tôn lưu ly chế tạo vương tọa, toàn thân phát ra huyền ảo quang mang. Sau đó là thiêu đốt đại thụ, cây cối mỗi một cây sợi rễ bên trên đều bò đầy đỏ như máu nhựa trùng. Cuối cùng là một mảnh vô ngần hư không, chiến hạm khổng lồ ngay tại trùm sáng màu đỏ ngòm chỉ dẫn hạ ghé qua. Hình tượng im bật mà dừng. Tô lông mày cau lại, nghiêm túc suy tư. Sau một thời gian ngắn, Cơ Hoa hi thận trọng hỏi, "Thế nào, có thể từ bên trong nhìn ra một vài thứ sao?" Khoan hay nói Kết hợp gần nhất một chút kinh nghiệm, Tô hành thật đúng là từ trong tấm hình có chút phán đoán. Hắn đầu tiên là đem tại Nguyên Thủy huyết hà ở trong phát sinh một ít chuyện nói cho Cơ Hoa Hy, sau đó lại phân hưởng chính mình từ bờ dạ mạ bọn người trong miệng biết được tin tức. Cơ Hoa Hy rất khiếp sợ. Những nội dung này mặc dù ẩn ẩn biết một góc, nhưng như thế hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra tại trước mặt còn là lần đầu tiên. Ta đã sớm cảm thấy phương thế giới này nhân loại lai lịch có chút cổ quái, không nghĩ tới chân tướng sự tình thì ra là như vậy. Cơ Hoa Hy nhẹ nhàng lắc đầu, có chút đắng chắc nợ nụ cười, trước đó chứng đạo bước vào giới chủ thời điểm, vốn cho rằng xem như đang lâm tuyệt đỉnh. Ta không nghĩ đến lại là hết ngồi đại giếng. Tô Hoành Phơi cười một tiếng, "An ủi, có thể nhìn thấy con đường phía trước, có cái gì không biết đủ." Điều này cũng đúng. Cơ Hoa Hy nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt lu hạ. "Như vậy chuyện này nên xử lý như thế nào, mặc kệ là bắt nguồn từ Nguyên Thụy huyết hạ, vẫn là những cái kia dáng lâm người, chúng ta đều không nên ngồi chờ chết." Cơ Hoa Hy nói. "Như thế không tệ." Tô Hoành Tán Dương gật gật đầu. Hắn đem phát sinh ở ngoại hại sự tình nói cho Cơ Hoa Hy, sau đó lại cho ra chính mình suy đoán. "Già Lâu La cùng câu lợi già la chết trong tay ta, giáng lâm người bên kia thế mà một điểm phản ứng đều không có." Chuyện này rất không bình thường. Bọn hắn khẳng định đang làm cái gì đại động tác, cho nên chúng ta mau chóng mở ra con đường, dạng này mới có thể chiếm cứ chủ động, đứng ở thế bất bại. Tô Hoành không biết dáng Lâm người cụ thể dự định, nhưng có thể đoán ra được một chút manh khỏe. Cơ Hoa hy đối với việc này có thể đến giúp bận việc không lớn, nhưng vẫn là chân thành nói, nếu có địa phương cần, cứ việc phất phó, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Kia là tự nhiên, sẽ không cùng ngươi khách khí. Các loại Tô Hoành trở lại với giới, hồi lâu không thấy Đồng Sơn đại thánh rất cung kính đi lên phía trước. Trên người hắn nhiễm lấy dòng màu đen, cả nhìn qua phong trần mệt mỏi. Tuy nói có chút chật vật, nhưng thực lực lại có tăng trưởng. Nếu như nói lần thứ nhất lúc gặp mặt, Đồng Sơn Đại Thánh chỉ là miễn cưỡng đến Khải Thiên cảnh sân nhà, như vậy hiện tại hắn đã coi như là cảnh giới này bên trong bình quân tiêu chuẩn. Chẳng nghe xong tựa hồ tiến bộ không lớn, có thể đáng giá chú ý một điểm là, yêu ma tuổi thọ kéo dài. Lại thêm Đồng Sơn Đại Thánh là người chính trực, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, chưa từng tùy ý giết chóc, tu hành cũng là huyền môn chính pháp. Cứ như vậy điều kiện tiên quyết, còn có thể có dạng này tiến bộ, là 10 phần không thường. Ngươi mới vừa từ Hắc vụ thần thoại chiến trường bên kia trở về. Tô Hoành cảm giác nhẹ cảm, từ trong không khí người được quen thuộc mùi. Lần này tới tìm ta có chuyện. Lý Hồng tụ đại nhân gần nhất hạ đạt thanh trừ yêu ma nhiệm vụ, thù lao 10 phần phong phú. Đồng Sơn đại thánh đầu tiên là trả lời vấn đề thứ nhất. Sau đó từ trong ngực móc ra một thanh màu đen vàng ngọc, hai tay giơ lên, đây là Lý Hồng tụ đại nhân để cho ta giao cho ngài. Ừm, phiền toái. Tô Hoành lướt qua, đưa tay tiếp nhận Đồng Sơn đại thánh tấm kia mặt đơ bên trên lộ ra thụ sủng lực kinh biểu lộ, không ngờ, rất cung kính lui lại, một mực đi ra điện sau lớn, đông đông đông đến rồi thức chút Đồng Sơn đại tới trong tay, đây là một viên không gian loại hình đặc cú Theo một sợi tinh thần lực rót vào trong đó, một cỗ tràn đầy huyết khí liền từ bên trong chuyển đến. Nơi này rõ ràng là đoạn thời gian gần nhất tích lũy tu hành huyết thực, cung cấp tu hành thường ngày tu hành cần thiết. Bây giờ đế quốc chính là một tòa thật to kim tự tháp, mà tu hành không hề nghi ngờ chính là đứng tại chói thức ăn đỉnh cao nhất nam nhân kia. Tại một vòng tiếp lấy một vòng cái cách giới, mấy trăm vạn người tu hành là tu hành thường ngày tu hành chuyển vận cung cấp nuôi dưỡng. Thân thoại chiến trường đang không ngừng quét trương. Trâu xấu là không gian sinh áp xúc, mấy cái trâu quần dân chúng lầm than. Chỗ tốt nhưng cũng rất nhiều, người tu hành số lượng tăng gọn, tu hành tài nguyên trên phạm vi lớn sản xuất. nhất là tại Tô Hành hoàn thành mấy lần toàn nhân loại gen cải tạo về sau, đối trường sinh tiên hỗn độn lực lượng kháng tính có chỗ tăng cường. Lúc ban đầu gian nan giai đoạn đã vượt qua, chính như cơ hoa hi nói tới hiện tại đang đứng ở phát triển không ngừng, hậu tích bạc phát thời điểm, mà hết thể này kẻ đầu dê. Tô Hành trước trước sau, sau bận rộn nhiều như vậy, bây giờ hưởng thụ mang tới thành quả, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nói phần này cung cấp nuôi dưỡng đối với hiện tại Tô Hành tới nói, cũng không tính đặc biệt rồi giàu. Nhưng chỗ tốt là có thể liên tục không ngừng cung cấp. Mà lại có thể đoán trước, theo chu vương triều thế lực tiến một bước tăng trưởng, mang tới cung cấp nuôi dưỡng cũng sẽ các loại tỉ lệ tăng nhiều. Dạng này theo thời gian trôi qua, không ngừng tích lũy xuống, cũng không phải là một cái đơn giản con số nhỏ. Dù là đối với Tô hành dạng này thao thiết mà nói, trên tu hành đưa đến trợ giúp cũng rất rõ ràng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp đem tinh thần lực của mình thấm tới tay vòng tay ở trong. Sau đó nhỏ bé biên độ giải phóng quyền hành, theo trùm sáng màu trắng ấm áp tung xuống, chứa đựng tại trong vòng tay mặt, chồng chất huyết thực như núi, tựa như là gặp được xí dương tuyết động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán ra. Trong chốc lát về sau, Tô Hoành hở một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bổ sung xong thường ngày tu hành cần thiết năng lượng, Tô Hoành không có trì hoãn, trong thần điện một tòa cửa ngầm mở ra, hắn tiến về phía trước một bước, thân thể biến mất tại phía sau như có thực chất trong hư không. Các loại lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại tạm bộ Giản núi Lửa Hạ Nham tương trong độc vật. Tô Hoành đầu tiên là điều chỉnh tinh thần. Sau đó tập trung lực chú ý, lật bàn tay một cái. Từ ngoại hải đạt được Long Kén lập tức chống rồng xuất hiện, đồng thời lơ lửng ở giữa không trung. Tại dung hợp cổ thần lưu lại tinh túy về sau, Long Kén tựa hồ khôi phục bộ phận trí, lúc này không còn chống cự Tô Hoành lượng, giống như là cái sinh bệnh sau nữ hải. 10 phần tính cẩn nghe theo đầu tiên là đem bám vào tại long kén bên trên tinh thần lực thu hồi. Mất đi ước thúc sau long kén, bắt đầu đối với ngoại giới hoàn cảnh ăn mòn cải tạo. Từng tia từng sợi sương mù hiện lên ở trong hư không, đồng thời theo thời gian trôi qua cấp tốc trở nên nồng hậu dày đặc. Vẹn vẹn qua không đến nửa khắp đồng hồ thời gian, những xương mù này liền ngưng kết thành thực chất, giống như là từng tầng từng tầng mạng nhện bám vào tại đột xuất trên trụ đá. Long kén thì là tại đại lượng lụa trắng quấn quanh nắm dưới, treo giữa không chung, đồng thời tản ra lúc sáng lúc tối con trạch, bên trong hình hư ảnh ở trong quá trình này lờ mờ có thể thấy được. Tôi hoành đem tinh thần lực của mình cùng long kén đồng điệu. Sau đó ánh mắt của hắn hơi rét. thân thể bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt hóa thành khủng lồ mã sơn quái vật. Thanh đồng nóng rực uy nghiêm bẩy ra mã ra, cả tòa tạ bộ giàn núi lửa đều tại run nhẹ nhẹ, trong đó bộ nham tương bắt đầu sôi trào. Muốn để Long Kén một lần nữa dựng dục ra hoàn chỉnh sinh cơ, không phải chuyện dễ dàng. Tô Hoành cũng không có niềm tin tuyệt đối, lúc này trực tiếp toàn lực ứng phó. Hắn đầu tiên là đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó hai mắt ở trong bắn ra hai đạo sáng lạn kỳ quang, toàn thân trên dưới lẫn giáp người ra. Hai viên bản nguyên bị Tô Hoành cất đặt tại đặc thù trứng trùng bên trong, theo hơi mở chất lỏng nổ tung bắn tung tóe. Mất đi sau khi áp chế bản nguyên pháp hỗn, trong đó một bộ phát ra long lống, mà đổi thành bên ngoài một thì tràn ngập ra mạng lớn quái đen. Cả hai đều tại kịch liệt giãy rủa, dù là nguyên bản chủ nhân vẫn lạc sau cũng tàn tật tuồn lấy tương đương linh tính, phát giác được đại sự không ổn, muốn từ trong tay Tô Hoành đào thoát, đồng thời bắn ra năng lượng từ người. Có thể vô cùng thấy rõ ràng, từng vòng từng vòng hơi mở chạm gợn sóng năng lượng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Trung quanh đều tại rung động ầm ầm, không ngừng có nhỏ xíu khe hở leo lên nổ tung. biến dối nguyên bản bầu trời trong xanh cũng trong nháy mắt hóa thành mây đen cuồn cuộn, theo đỏ như máu kinh lôi từ trên trời giáng xuống, cùng phong gào thét, trên cánh đồng hoang mạng lớn ngửa khô theo gió cuộn lên. Trong lúc nhất thời rất nhiều đang lúc bế quan người tu hành đều bị dạng này dị động cho bừng tỉnh, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ cũng mấy dạng này dị biến cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tu hành phía sau có khổng lồ lực hút vô phong tích mà ra, từng từng quấn quanh bám vào tại hai viên bản trên. Mặc cho cái sau dãy rủa như thế nào, đột phá, kết quả cuối cùng đều là kiến càng cây, không cách nào dung chuyển tu hành ý chí mảy may. Ngược lại là tại trong quá trình này, tự thân lực lượng bị triệt để áp chế, trên người quang mang ảm đạm, nhìn qua giống như là trên trời không đáng chú ý ngôi sao. Trước mắt Long Kén giống như là vận động dữ dội sau trái tim, phanh phanh nhảy lên. Chuyển đến tiếng vang nặng nề. Nó phát giác được kia hai viên bản nguyên đối với mình có rất lớn chỗ tốt. Tự thân nguyên bản bị phong tồn linh tính tiến một bước khôi phục, đồng thời chuyển đến một cố cực kỳ khát vọng cảm xúc. Tô Hoành lại là không có lựa chọn lập tức sắp dáng lâm người bản nguyên dung nhập vào Long Kén bên trong, mà là cố ý treo nó, lúc này mỉm cười nói, cái này hai viên bản nguyên đều là Tô Mộ xuất sinh tử, trải qua ngàn tân sau thật vất vả mới thu được. Hôm nay cho ngươi có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, sau khi chuyện thành công, nhất định phải có chỗ hoàn lại mới được." Long Kiến Khiêu động tốc độ chậm dần một chút, tự hồ là đang suy nghĩ. Chủ yếu là Tô Hoành lời nói có chút lập lớn nước đôi, phải trả nhiều ít, làm sao trả, thời hạn hết hạn tới khi nào, toàn bộ cũng không biết. Mà lại mấu chốt là nó lưu lại linh tính trải qua hơn ngàn năm mải bọn, thực sự là có hạn. Tiền hy đều đã làm được nơi này, cả con rồng đều mơ mơ màng màng, đang chờ kia khẽ run rẩy dậy, kết quả bây giờ nói có thể coi là sổ sách đây là tính sổ thời điểm sao? Giống như không quá phù hợp a Tô Hoành rõ ràng là quyết định chú ý ngay tại chỗ lên giá. Hết lần này tới lần khác bá Long hiện tại mặc người nắm, không, có gì đối sách. Long kén dồn dập nhảy lên mấy lần, sau đó biến thành hơi mở kính mở thị cảm, bên trong hình rồng hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu đây ý là nói không có vấn đề, ngươi nói cái gì chính là cái gì, đều luôn lạc tới loại trình độ này, trước sống sót lại nói, chuyện sau đó liền tin tưởng mình về sau chí tuyệt đi. Vậy liền một lời đã định. Tô Hoành hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lại không lãng phí thời gian. Bạch, hắn cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước một đâm. Cùng lúc đó bám vào tại Long kén bên trên tinh thần lực bị kích hoạt, vạn vật quý nhất con đường phát động. Theo hai đạo lực hút tụ hướng về phía trước tìm bỏi, tại trạm đến sát na, Long Kén bên trên bắn ra lực hấp dẫn cực lớn, giống như là hóa thành một vòng bất quy tắc lỗ đen. Hai đạo nuột ngạt giòn vang, gần như đồng thời chuyển đến. Bỡ dạ mạ cùng câu lợi già la để lại bản nguyên, bị Long Kén thuận lợi thôn phệ, toàn bộ quá trình xo so tô hành dự đoán ở trong còn muốn tơ lụa rất nhiều. Xem ra trong khoảng thời gian này tự thân đối con đường trưởng không lại có chỗ tinh tiến, có thể cảm nhận được thực lực tăng lên, tôi hành trong lòng rất hài lòng. Liên tiếp thôn phệ hết hai đạo bản nguyên về sau, Long Kén bên trên bắn ra sàn quang. Cùng lúc đó, có thể xưng kinh khủng sinh mệnh lực quét ngang mà ra. Giống. Theo một tiếng long hống, tại bộ giả núi lửa kịch liệt phun trào, quanh mình mặt đất cũng đi theo kịch liệt rung động. Lần trước phát sinh dị tượng còn chưa từng hoàn toàn tản ra, lúc này lại tới, rất nhiều người tu hành đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng phía núi lửa phương hướng nhìn lại. Thông thiên triệt địa nham tương lửa buộc bên trong, một đạo hình rồng bóng đen xoay quanh mà lên. Tiệp khí phách cùng tu hành khí tức ngoại phóng lúc đưa tới thiên biến có chút cùng loại, nhưng xem toàn thể đi lên càng thêm dài nhỏ. Thiếu đi mấy phần bá đạo, nhưng lại nhiều một chút không nói được linh động. Mà trong huyết động bộ Cảm thụ được kia tràn đầy sinh mệnh lực từ trên thân Phật Cấp mà qua, Tô Hành cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm. Việc đã đến nước này, biết sự tình khó khăn nhất bộ phận đã kết thúc. Sau này thế nào khôi phục, thậm chí là có thể hay không ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước, liền hoàn toàn dựa vào Bá Long tạo hóa. Trừ ra chú ý cho Long Kén cung cấp dư thừa chất dinh dưỡng, trong quá trình này, Tô Hành có thể làm việc tình cũng không nhiều. Giang Giác, hắn lung lay hạ cái cổ, đang định ra ngoài đi một chút. Nhưng vào lúc này, Long trên người dị tượng Tu Liễm, nhưng lại có cổ lão đạo vận chạy xuôi mà ra động đá voi nội bộ nguyên bản phong bế không gian giống như là bị mở rộng. Sau đó càng là có hàng loạt địch hoa luôn ở, bên thai cũng chuyển tới chạy xiết dòng sông âm thanh. Tô Hoành lúc này phảng phất giống như đưa thân vào vô biên vùng bỏ hoang, thiên địa thương mang, nhật nguyệt thay đổi, mỗi một cái sát na đều nắm chắc không hết chi tiết ở trước mắt bảy ra trưởng hai, đại lượng cảm ngộ sông lên đầu. Tô Hoành đầu tiên là ngạc nhiên, mà hậu tâm bên trong nổi lên một trận kinh hỉ. Xem ra bã long đích thật là cái thành thật người, đương nhiên cũng có thể là sợ hãi lãi mẹ để lãi con, Tô Hoành nhân tình đời này cũng còn không biết. Lúc này còn không có xuống tới, cũng đã bắt đầu, chản lợ. Nó đem tự thân tu hành cảm ngộ bày ra, Cái này đã là tái tạo căn cơ, thai nén tân sinh, đồng dạng cũng là cùng Tô Hoành con đường ấn chứng với nhau. Đối với song phương tới nói, chuyện như vậy đều là vô cùng có chỗ tốt. Nhất là Tô Hoành, lúc này càng là phát hiện một vùng trời mới. Hán vạn vật quý nhất con đường, là đem ngoại giới hết thể tổn thương hoặc là tầm bổ, hữu hình hoặc là vô hình, toàn bộ đặt vào tự thân, hóa thành lúc ban đầu cái kia một. Triển hiện ra lực hút, trên thực tế chỉ là nhất sơ cấp phương pháp, mà bây giờ, tại tìm hiểu bá long đạo vận về sau, Tô Hoành một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, đã có thể dùng vạn vật quy nhất con đường từ ngoại giới hấp thu luân hóa. Như vậy, có phải hay không cũng có thể trái lại, đem những năng lượng này tái tạo. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, cho đến tam sinh vô tận. Nếu như dựa theo con đường này đi xuống, con đường của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hoàn thiện. Mà lại trên lý luận tới nói, vô luận là gặp được dạng gì địch nhân, tự thân từ đầu đến cuối đều ở thế bất bại, có thể tùy tiện tìm tới khắc địch chế thắng pháp môn. Cơ hội như vậy mười phần khó được. Tô hành lúc này thu liễm tâm tư, đắm chìm trong tu hành ở trong. Cùng lúc đó, biển một bên khác, Tây Đại Lục một tòa tu đạo viện bên trong. Cái này lý chính tốt là đang lúc hoàng hôn, trời chiều hồng quang bày ra mà xuống. Chiếu xạ tại san sắt các trùng, thấp nhọn, trên tường thành, lôi ra một đạo đạo trưởng ngắn không đồng nhất bóng ma. A Nghị mặc màu đỏ thân bay dài, thân hình trên mặt ngưng trọng, mười bậc mà lên, đi vào một tòa mở tối giáo đường ở trong. Thân chi trưởng tử ẩn giở dạ chính đối một tòa pho tượng cầu nguyện, thân thể khôi ngô bao phụ tại hồng quang ở trong. Hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chậm rãi đứng dậy. Các loại thấy là A Nghị đến đây về sau, trên mặt lập tức lộ ra một sốt ruột tiêu người đã đến. Chương 506. Vượt qua phong bạo kêu gọi, tàn sát sắp tới. Chương 506. Vượt qua phong bạo kêu gọi, tàn sát sắp tới. Nhìn thấy người yêu của mình, Ấn giờ ra trên mặt chất đầy tiêu dung. Hắn từ vị trí bên trên đứng dậy, tiến về phía trước một bước, thuần thục đưa tay đi nắm ở Any Eltonchi. 3. Any đưa tay rời ra. Ấn giờ ra nụ cười trên mặt hơi cường, đem bàn tay của mình thu hồi. Hắn lúc này chú ý tới Any thần tình trên mặt có chút u ám, ý thức được tình huống không đúng, đã xảy ra chuyện gì sao? Ấn giờ ra thận trọng hỏi: "Cho ngươi xem một chút cái này, là phạt từ truyền lại trở về tin tức." Any nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem trong ngực một phong mật tín đưa cho Ấn Dở Dạ. Cái so đưa tay tiếp nhận, chỉ làm mở ra sau khi nhìn thoáng qua Thần Tỉnh trên mặt liền lập tức nghiêm túc lên. "Trong này tin tức thật chứ?" Ấn Dở Dạ hỏi lại. "Đương nhiên là thật." A Ni nói, "Tại Vinh Đệ chúng ta bên trong, phạt từ tốc độ nhanh nhất, đối với trường sinh thiên ba động cảm giác cũng là nhất là nhạy cảm. Nếu là hắn truyền lại trở về tin tức, vậy liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm." Cái này thật có chút khó làm, Ấn giờ ra sợ lên cảm, trên mặt cảm xúc buồn rầu. Mặc dù đại tộc trưởng hạ lệnh Đông Phương đại lục sự tình đừng lại quan, nhưng Ấn Dở trong lòng có quỷ, từ đầu đến cuối không yên lòng. Cho nên một mực phái người đang âm thầm quan sát, đương nhiên thủ đoạn của hắn tương đương mờ. lại thêm mượn mấy loại liên bang thời đại chuyển thừa xuống khoa học di vật. Tô Hành tinh thần lực mặc dù cường hãn, nhưng ở trong quá trình này cũng không có phát giác được cái gì rõ ràng không đúng. Mà phạt từ truyền lại trở về trong phong thư, ghi lại, chính là Lý Hồng tụ bọn người ở tại thần thoại chiến trường mở con đường phía trước tin tức. Nếu như dựa theo quá trình này tiếp tục, rất có thể tại chúng ta chưa chuẩn bị xong thời điểm, đại chiến cũng đã bắt đầu. A Nghị thân sắc Ônu, đưa tay vướt ve ỉn giờ dạ gương mặt, Người làm tốt cuối cùng quyết chiến chuẩn bị sao? Ỉn không có trực tiếp trả lời, hàng hồ nói, chuyện như vậy vẫn là tốt nhất đừng phát sinh. A thở dài một tiếng, Nhẹ nhàng nói, ngươi không còn là trước kia cái kia lô mãng tính tỉnh. Ín giờ giả ngược lại là rất thoải mái, đứng thẳng xuống bà bay, mỉm cười nói, mấy ngàn năm thời gian, chúng ta đều đang phát sinh cải biến, mà lại trên thế giới này nhiều một chút đáng giá ta lo lắng sự tỉnh. Chơi chiều hồng quang chậm dại ẩn lui, to lớn bóng tối bao trùm mà tới ảm đạm ánh lửa ở trong. Ani nụ cười trên mặt ô nu, lại không nói thêm gì nữa. Ín giờ giả túi đầu trong đại sảnh đi tới đi lui mấy bước, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì theo vài tiếng thở hào hẹn Hắn rốt cục quyết định, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, đã Hắc ám quân đoàn đáp ứng cho chúng ta cung cấp trợ rút, như vậy chuyện này cùng bọn hắn cũng thoát không được quan hệ. Chúng ta có thể mượn nhờ Hắc ám quân đoàn lực lượng, dạng này bất luận là ai thắng ai thua, chúng ta đều có thể ngư ông đắc lợi. Ngươi đây là bảo hộ lộ ra. Án Nghị bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới hạ giọng nói, mà lại liên hệ càng nhiều, bại lộ khả năng lại càng lớn, nếu như bị đại tộc trưởng phát hiện mảnh khỏe. Sẽ không. Tín giờ giả đánh gãy nàng, phần tự tin nói, đại tộc trưởng toàn bộ tinh lực đều tập trung ở mỗi mỗi của chúng ta trên thân, hắn mới sẽ không để ý những này vi vặt. Đi thôi, giúp ta hộ pháp. Tiếp xuống ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền muốn cùng Hắc Ám quân đoàn tiến hành liên hệ. Ấn giờ Dạ vai hùng gương mặt bao phủ tại trong Hắc Ám, Án Ỉ mang trên mặt trần trở, nhưng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng quay người rời đi, ngọn lửa đỏ bóng lưng chậm rãi tại uy nghiêm trong thần điện biến mất không thấy gì nữa. Ấn Dở Dạ hít sâu một hơi, đem ánh mắt của mình thu hồi. Hắn đầu tiên là kích hoạt lên bố trí tại thần điện ở trong nghi thức, có thể nhìn thấy từng tầng từng tầng vận bẻo hoạt bát chữ xuất hiện tại dưới chân hắn trên sàn nhà, đồng thời lan tràn ra phía ngoài, cho đến bò đầy cả phòng. Nghi thức hình thành na Cả phòng giống như là hóa thành một không gian riêng biệt, cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách. Làm xong đây hết thảy, Tín giờ Dạ thần sắc nghiêm trọng, có thể phát giác được chính mình tốc độ tim đập tăng tốc. Bất quá như là đã làm ra quyết định, liền sẽ không chần trở. Mà lại kể từ cùng Hắc Ám quân đoàn bắt được liên lạc về sau, hắn liền rốt cuộc cũng không lui lại khả năng đem thông tin dùng đồng thau la bàn lấy ra, đặt ở ngay phía trước tuyên truyền dạng giải trên đài. Đầu tiên là đem đồng thau trên la bàn cắm ngọn nến nấu lửa, sau đó cắt cổ tay của mình, máu tươi tí tách xuống, đồng thời truyền đến suy suy tiếng vang. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái chén trà nhỏ thời gian. Tỷ giờ Dạ Đại khái chạy ra mấy trăm mờ lở máu tươi, toàn bộ bị đồng tao la bàn hấp thu, trong không khí thậm chí không có máu tươi sắt mũi tanh lưu lại. Xùy. Nghe được la bàn bên trong chuyển đến một tiếng vang dọn. Tỷ giờ Dạ lúc này mới đưa bàn tay thu hồi, phía trên vết thương cũng cấp tốc khép lại. Sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, hiển nhiên vượt qua xa xôi như thế khoảng cách thông tin, dù là đối với hắn mà nói cũng là to lớn đánh vác. Trên la bàn trưng bảy ngọn nến giấy lên khói xanh, lượn lờ ngẩng lên, nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán, theo thời gian trôi qua chính trở nên càng thêm nồng đậm. Trong không khí truyền đến vi hình tiệm điện đốm đốm tiếng vang. Tần Tằng Tạng băng tựa vào vách tường lăn trạn. Trường Sinh Thiên Lực lượng tiến một bước sấm lớn, cảnh tượng trước mắt nương theo lấy rút tấm cùng bật mèo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tái nhật quỷ ảnh chợt lóe lên. Ha ha ha. Rốt cục, nương theo lấy một trận chấm thấp, không có hảo ý tiêu dung. Một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện tại trên la bàn mây mù bên trong, hướng phía ẩn giở rạ toét ra đống máu miệt động. Kia là một cá thể hình trắng hãn khô, chinh mặc trên người bị rác, mang trên mặt bẩm sinh Trên đầu của hắn không có một cọng lông tóc. Một đạo hắc long từ đỉnh đầu đến cái cằm, vượt qua cự nhân khuôn mặt gò má. Tại lúc đầu Tinh Hải Liên bang bên trong, dạng này hình xăm là trọng hình phạm, cực kỳ nguy hiểm tiêu chí. Tại trở thành Hắc Ám quân đoàn lãnh tụ về sau, Tháp Dạ đột nhiên có một vạn loại phương pháp có thể đem cái này xỉ nhục tính hình xăm từ trên người chính mình loại trừ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mấy ngàn năm chinh chiến bên trong, những cái kia dám can đảm chế giễu hắn người đều bị hắn tự tay đưa vào địa ngục. Cho đến ngày nay, cùng loại phong cách hình xăm tại Hắc Ám quân đoàn ở trong đã trở thành một loại vinh quang, chỉ có nhất kình mạnh nhất, nhất nhất mẫn diệt nhân tinh chiến sĩ mới có tư cách đem nó xem như vầng nguyệt quế văn ở trên người. Tháp giả bỗng nhiên thân thể khổng lồ hướng về phía trước nô ra đấm máu con mắt dừng lại tại biểnn giờ dạ trên mặt làm từ vị này thần chi tử tự trên mặt nhìn thấy một nét khó có thể phát hiện sợ hãi về sau tháp giả bỗ nhiên nụ cười trên mặt càng thêm tú ý đại tộc trưởng hiện tại thân thể được chứ tháp giả bỗng nhiên nói hắn rất tốt Ín giờ Dạ trả lời mặc dù rất nhiều năm chưa từng cùng người khác động đại võ nhưng ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng khi người vậy là tốt rồi đó thật là quá tốt rồitháp giả bỗng nhiên cười g nói chỉ có cường trá con muồ mới có thể mang đến cho ta đầy đủ mừng rỡ tưởng tượng thấy ta cắn nát của họng của hắn Túy chi kịch liệt rã dũ, nhưng con ngươi lại chỉ có thể bất đắc dĩ lòng lẻo, nóng rực máu tươi từ ban đầu phun ra ngoài, càng về sau trầm rãi, từng giờ từng phút rơi xuống, mạng của hắn tuyến cũng theo đó sắp hết. Tháp Già bỗng nhiên thanh âm trầm đồng du dương, trên mặt thần sắc say mê, nhìn qua giống như là thi nhân đang thưởng thức một chén chôn dấu ngàn năm rượu ngon. Cuối cùng từ bản thân say mê ở trong lấy lại tinh thần. Tháp Già bỗng nhiên ánh mắt một lần nữa rơi vào ỉn giờ dạ trên thân, nhìn xem ngươi kia bị sợ mất mặt dáng vẻ, tới đi, ta nhát gan lại lịch kỳ hải tử, nói một chút, lần này tìm ta là cái gì nguyên do? Kế hoạch phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ín Già dạ lời ít mà ý nhiều đem gần nhất phát sinh sự tình thuật lại. Tháp giả bỗng nhiên nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi, bất quá là một cái chưa khai hóa thổ dân mà thôi, ngay cả dạng này tiểu nhân vật đều không giải quyết được sao? Ta hiện tại có chút hoài nghi hợp tác với ngươi có phải là hay không một cái lựa chọn tốt. Liên tiếp khiêu khích, làm nũng, Ấn giờ dạ trên mặt hiện lên một vòng tức giận. Nhưng ở đối đầu Tháp giả bỗng nhiên kia thâm uyên nhìn không thấy đáy con ngươi về sau, hắn giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, vẫn là chậm rãi đem đầu lâu của mình thấp. Đó cũng không phải là miệng ngươi chung thổ. Ấn Già nói, hai ta tiên huynh đệ vẫn lạc tại trong tay của hắn. Thậm chí ngay cả đại tộc trưởng cũng không có lựa chọn thằng anh Kỳ Phong. Hắn vẫn là như dĩ vãng như thế mềm yếu, chắc không được chẳng làm nên trò chống gì. Tháp già bỗng nhiên cười nhạo. Bất quá In giờ Dạ lần giải thích này, đến cùng vẫn là thành công để trong lòng hắn dâng lên một chút hào hứng, tốt, ta, tốt ta, đã tốt à, đã ngươi nói đều đã nói thành dạng này. "Nô, no, đem chính xác tọa độ cho ta, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này giải quyết hết ta chỗ này một chút phiền toái nhỏ." "Phiền toái nhỏ?" In Dở trong lòng có chút hiếu kỳ. Bất quá chưa kịp hỏi nhiều, khi hắn đem phạt từ truyền lại trở về tin tức truyền vận đi qua sau, Theo một tiếng ù ù, Tháp Già bỗng nhiên thân thể cao lớn liền chậm rãi biến mất tại mông lung sương mù ở trong. Hắc ám quân đoàn kỳ hạng, vô tâm giết chóc hảo. Tháp Già bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa bên trên, phất tay đem tầm tích ở đại sảnh ở trong hỗn độn dòng lũ sô tan. Trước mặt là một tòa thật to đích rác đấu trận, bên trong sức lây các loại tàn nhẫn hình cụ, cao tốc xoay tròn bén nhăn, trên dưới chập trùng gai nhọn, thẳng tắp hướng lên phun ra nguyên tử ngọn lửa v. V. Mấy cái nô xuống, ương ương lớn, Trước đây không lâu, Hạ giám quân đoàn hạ một chi chiến đoàn hủy diệt một chiếc liên bang thời đại nạn dân thuyền. Những này nô lệ đều là bọn hắn lần hành động này ở trong chiến lợi phẩm, đã từng đồng bào bị xem như dùng để tùy ý giết chóc tìm niềm vui đồ chơi. Trung ương đích giác đấu trên trận hai đạo khôi ngô bóng người ngay tại Giao phòng. Trong đó một thân thể đỏ thấm, trên đầu rủ xuống máy móc kết cấu xiên xích, bên trong ông ông tác lượng cường trầm tựa hồ trực tiếp xuyên thấu xương sọ, đâm vào đến đại não vỏ ở trong, khiến cho đến chủ nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bệnh trạng cùng, cho dù là bị chặt đứt tay chân cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, chỉ là sa vào tại viễn không ngừng đường chóc bên trong. Tựa như là tận thế trong phim ảnh lây nhiễm zombie, mà đổi thành bên ngoài một người thì nhìn qua bình thường rất nhiều, làn da trắng nón, mang trên mặt chưa thoát nguy tơ. Mặc dù tướng mạo hết sức trẻ tuổi, nhưng động tác đã là một cái mười phần thành thạo chiến sĩ. Từ trên thân phục sức nhìn lại, thiếu niên rõ ràng là những cái kia nạn dân một thành viên trong số đó. Giác đấu trường bên trên bao phủ một tầng năng lượng màu xanh tấm màn sáng, có thể đem thân thể hai người tố chất áp chế đến cùng một trình độ. Giác đấu trường bên trên đao quang kiếm ảnh, đinh đinh đương đương vang không ngừng đến, cho dù là tại Hắc quân đoàn ở trong quốc ít có như vậy thế lực ngang nhau tác chiến, trong lúc nhất thời người quanh đều ngừng thở. rốt cuộc, hai người lần nữa giao thoa mà qua. Thiếu niên tìm tới một sơ hở, trường kiếm trong tay đâm ra điểm rơi chính là đối thủ trái tim, nhưng Dũng sĩ giác đấu một cái như người, đem tổn thương chuyển rời đến trên bờ vai. Mũi kiếm chỉ độn, khảm vào đến đầu khớp xương mặt, phát ra rợn người cách tiếng vang, nóng rực máu tươi bắn tung tóe mà ra. Người bình thường nhận công kích như vậy, tất nhiên kinh hoàng hơn thất thố. Trên mặt thiếu niên lộ ra ý mừng, lưu lại các bước, đang muốn chậm rãi đem ưu thế một bước mở rộng, chém xuống đối thủ đầu lâu, lâu. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, suy, Dũng sĩ giác đấu bị thương về sau, chẳng những không có lùi bước, Ngược lại đột nhiên vọt về phía trước, trên thân bộ phát ra lực lượng khổng lồ, sinh xinh để trưởng kiếm từ trên người chính mình xuyên thấu qua. Hai người cái trán hung hăng đụng nhau, máu tươi vẩy ra, bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Thiếu Niên mang theo bối rối, mà Dũng Si giác đấu con người ở trong thì tràn đầy đến cuồng. Hắn gầm hống một tiếng, co quắp há miệng máu, hung hăng cắn lấy đối thủ trên mặt. Xoẹt xẹt. Giòn vang âm thanh bên trong, Thiếu Niên cả khuôn mặt bị sinh sinh kéo xuống, dưới da đỏ sẫm vết cứ bại ngoài đẫm máu phát vây xem đám người hùng tính, ra hai tay, phát ra hoảng sợ lên. mà những cái kia quỷ trên mặt đất các nô lệ thì thu tít, run lẩy bẩy, lão nhân đưa tay che hài tử con mắt. Dũng sĩ giác đấu đầu lưới một quyển, đem trong mồm cả khuôn mặt ra nuốt vào, nụ cười trên mặt càng thêm khát máu. Hắn lớn người mà lên. Ngột nhợ thị giác mắt đi sinh ra bối rối, chém xuống đối thủ hai cánh tay cánh tay. Sau đó đưa tay đem thiếu niên bị trẻ thành nhân côn thân thể giơ lên cao cao, tại sân quyết đấu bên trên nhanh chóng du lịch một vòng, lúc này mới hoan hô đem nó nhìn về phía nói cho xoay tròn bánh răng cả mấy. Phụp phốc. phốc. chất thân thể bị cưỡng ép sau khi áp chế, căn bản không thể nào phản kháng. Theo lên một tiếng. Đầm máu thân thể giống như là pháo, một chút nổ tung, máu tươi thịt nát phun ra khắp nơi lều lả. Lần này triệt để đốt lên giác đấu trường bầu không khí, giống như dã thú rú lên liên tiếp. Vương tọa bên trên, Tháp giả bỗng nhiên đưa tay chống đầu, liếm môi một cái. Nếu như là thường ngày, dạng này tiết mục hoặc nhiều hoặc ít có thể gây nên hắn một chút hứng thú. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút nhàm chán, hắn phất phất tay, để những người làm đem ở đây đích giác đấu sĩ cùng các nô lệ trộn giống, sau đó lại hạ đạt một cái mệnh lệnh đám người nhau, nhau ra. Lớn như vậy trên cầu tàu rất nhanh chỉ còn lại máy móc chuyển động vang long long âm thanh. Không bao lâu Tiếng bước chân từ trong bóng tối chuyển đến. Một cái nửa người dưới mặc áo ra, thân trên trần trụi, quấn quanh lấy tinh hồng xiển xích cự nhân giẫm lên đầy đất với tường, không từ không chậm đi tới. Hắn cái mũi trong không khí hít hà, có thể nghe được trong đại sảnh chưa từng tản ra sợ hãi cùng với mẹ vô cùng mùi máu tươi. Biết mình bỏ qua một trận cho hay, cự nhân trên mặt lập tức lộ ra một vòng thất vọng biểu lộ. Bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là tiến lên một bước, tại tháp già bỗng nhiên trước mặt rất cung kính quỳ xuống, "Đại nhân, ngài ta." Tháp già bỗng nhiên chậm rãi từ vương tọa bên trên ngồi thẳng lên, hướng về phía trước nhìn xuống, trên mặt lộ ra chiêu bài tính tiêu dùng. Dùng một loại giọng thương lượng nói: à, ta thân yêu Ken, ta chỗ này có một cái chật vật nhiệm vụ muốn bàn giao cho ngươi, nơi này không có người so ngươi càng thêm phù hợp, ta định đem nó giao phó cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta là ngài chó săn trung thành cả cảnh, cảnh, đại nhân." Ken bồ mồm trả lời, "Ngài chỉ cần phân phó, mặc kệ cái gì, ta cũng sẽ vì ngài làm được." "Thật sao?" Tháp già Bỗng Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt dường như lộ ra nụ cười hài lòng. "Đã như vậy, vậy liền đừng để ta thất vọng." Bạch Hắn đưa tay chỉ về phía trước, một đạo màu đen vầng sáng lập tức rơi vào đến tháp già Bỗng Nhiên cái chắn ở trong. Tại tiếp thu tháp giả bỗng nhiên lời nhắn nhủ tin tức về sau, Ken chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn dẫm trên sàn nhà, đến mức dưới chân hắc cương rèn đúc mà thành bong tàu cũng hơi có chút lõm. Hắn túi đầu, có chút hạ eo, từ đại sảnh ở trong rời đi, đi vào bên ngoài vết dị loang lổ hành lang. Sắp xếp quật chính đơn điệu chuyển động, trừ ra mang đến một chút cũ kỹ cái tâm thành, hoàn toàn không cách nào phát huy hắn nguyên bản tác dụng. Hàng tinh vẩy xuống quần mang, cũng theo sắp xếp quật chuyển động mà lên hạ chập trùng. Đại nhân, bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một trương bàn tay lớn, bắt lấy Ken quần. Cái sau dừng lại, tối đầu Trên đồn lệnh lấy đinh thép Dũng sĩ ra đấu, đang ngồi ở góc tường, kịch liệt thở hào hẹn. Trong hành lang rất yên tĩnh, bởi vậy có thể nghe được đầu hắn bên trong, cái đinh phát ra cặc cả, cả tiếng vang. Thứ này một khi được cài đặt, liền không cách nào đóng lại, cuối cùng cả đời đều muốn bị hắn chối trả tấn, chí từ lúc mới có thể có đến một lát an bình. Nhìn xem tạ dịp trên thân ngưng kết máu tươi, ken trên mặt tươi cười, xem ra ngươi hưởng dụng một bữa mỹ vị hết thực, thật tiếc đuối, ta không thể tại hiện trường chia sẻ ngươi vui sướng. Cái đang chết hèn nhát bàn giao cho ngài một hạng nhiệm vụ. nói, "Ừm." nhẹ gật đầu. "Vì Tạ Dịch trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ, phun ra một ngụm mang máu nước bọn, sau đó ở phía trên hung hang đạp một cước, thật giống như chính mình dẫm lên chính là tháp giả bỗng nhiên tâm kia mềm mắt mặt, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, có thể chiến lợi phẩm lại bị hắn đoạt đi, hắn có tư cách gì nhúng chàm đồ đặc của chúng ta, hiện tại còn nên ngang cho chúng ta cắt tử nhiệm vụ. Kenmai, hắn mạnh hơn chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Vậy chúng ta cứ như vậy mà hắn bài bố. Tạ Dịch kịch liệt thở dốc, sau đó hắt cái si hơi, trong lỗ mũi ngưng kết cục máu tới. Màu đỏ sẫm máu giống như là tiểu Hà Tuận Hàm răng của hắn chảy xuôi, có thể hắn ngược lại nở nụ cười, cảm giác nhẹ nhõm câu ít. Không Không phải bài bố, là ẩn nhẫn." Ken khỏe miệng co giật một chút, nguyên bản có thể cung cấp mấy người song song hành lang, bị hắn một người chắn cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một chút quang mang xuyên thấu qua bả vai tản ra mà ra. Tạ Dịch không thể không có chút hướng về sau tránh ra bên cạnh một cái thân vị, ken thanh âm chuyển đến, mà lại ta đã cảm nhận được tiêu gọi, không bao lâu các loại ta tại huyết hạ ở trong tiến thêm một bước, chúng ta liền có thể thoát khỏi hắn buộc tại chúng ta trên cổ xiển xích, nhưng bây giờ còn không được. Nghe được ken trả lời, Tạ Dịch trước mắt đột nhiên sáng lên. "Đi thôi, đi trước đem chúng ta các huynh đệ toàn bộ đều tụ họp lại, sau đó lại thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo." Ken vượt qua sân huấn luyện cửa chính, thân thể biến mất tại quang mang ở trong. Nghĩ đến tọa độ nâng lên cung cấp vị trí, trong lòng của hắn cũng là một trận lửa nóng. Xuyên thẳng qua xa xôi như thế khoảng cách, tất nhiên muốn gánh chịu phong hiểm, chỉ khi nào thành công, mang tới hồi báo lại là kinh người. Nghĩ tới đây, Ken tâm tư càng thêm lửa nóng, cơ hội không cách nào kiểm chế tiêu cố cuồng bạo khát ngứa dục vọng. Chương 507. Đến từ huyết hà áp chế, đại sự không ổn. Chương 507. Đến từ huyết hà áp chế, đại sự không ổn. Huyết giới ở trong. Tô Hành ở vào chiều sâu nhập định trạng thái bên trong đã có cả tháng thời gian. Hắn ngồi xếp bằng Hai tay tại dưới bụng hư hợp, biểu hiện trên mặt không vui không buồn, cả người nhìn qua giống như là lao tăng tiền định, trên người lệ khí lúc này đều phảng phất tiêu tán một chút. Đồng thời có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, từng đạo ấm áp quang mang bao phủ tại Tô Hành quân người. Theo long kén tại trước mặt rất nhỏ thư dáng ngẩng lên, các loại dị tượng cũng là tầng tầng lớp lớp. Hắn khổng lồ mà nặng nghề thân thể ly khai mặt đất, lơ lửng giữa không trung, xung quanh thì là mọc đầy mềm mại cỏ xanh cùng màu trắng nhạt đóa hoa. Trong không khí tràn ngập từng tia từng sợi sương mù, toàn bộ đều là nồng đậm tới cực điểm đạo vận ngưng tụ mà thành. Hồ nước dung cùng quanh vách tường đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang cùng trong suốt đến đủ để cho người chạy xuống nhiệt lệ xanh lam bầu trời. Luồng gió mát thổi qua, tại mềm mại trên đồng cỏ lưu lại như sóng biển cuộn sóng, mấy cái toàn thân thuần trắng hùng ứng vút cánh, hướng phía xa xa núi tuyết bay đi. Quen có qua khúc khuỷu dòng sông giống như là quấn quanh ở nữ tử tinh tế trên bờ El toca, có thể nghe được nước chạy xiết âm thanh. Trong không khí hòa hợp rớt mát hơi nước. Bạch, tôi hầm thâm trầm hô hấp. Mỗi một lần phun ra vào đều đem đại lượng không khí bơng vào đến trong thân thể. Hắn bao la hùng vĩ lồng lên, đem trên người trưởng sam cứng. Một thời gian thật dài sau mới chậm rãi toàn bộ phun ra động tác như vậy bị liên tiếp lặp lại mấy lần, hắn chậm rãi từ chiều sâu nhập định trạng thái ở trong tỉnh táo lại. Trung quanh bãi cỏ cùng sông trắng, dòng sông cùng núi tuyết, tại Tô Hoành mở mắt ra sát na, toàn bộ đều hóa thành đom đóm phiêu tán điểm sáng, bị Tô Hoành đặt vào đến thiên linh ở trong. Phản Phật giống như luyện ngục động rộng rãi lại xuất hiện ở trước mắt. Theo nham tương thác nước từ đỉnh đầu trên vách đá rơi thẳng xuống, âm ầm tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Màu đỏ vàng ánh lửa không ngừng nổ tung, làm nổi bật tại Tô khuôn mặt như dao bên trên. hắn thoáng hoạt động hạ thân thể. trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, từ dưới đất vườn người đứng dậy. Lần bế quan này thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng mang tới thu hoạch lại là không nhỏ. Vừa rồi những hoàn cảnh kia, mặc dù toàn bộ đều là Tô hành tự thân lực lượng tinh thần bắn ra mà thành, nhưng đối với một chút tinh thần lực hơi yếu giới chủ tới nói, vậy thì cũng thật không có gì khác biệt. Vật chất có thể ảnh hưởng tinh thần, mà đối với tinh thần lực cường hãn người tu hành tới nói, đạo lý đảo ngược cũng đồng dạng áp dụng. Tinh thần lực cùng nhục thân hỗ trợ lẫn nhau. Tô Hoành vật quý nhất con đường đồng dạng dính đến hai cái phương diện, tựa như là người tạ hữu hai đầu đuôi, thiếu khuyết cái nào đều không được. Tôi hoành cùng lục thân lực lượng tương quan một cái chân rèn luyện rất cường tráng, phía trên đều là áo giáp cơ bắp, mà cùng tinh thần lực tương quan một cái khác cái bắp đùi lại chỉ là mập giả tạo. Dạng này hình thể hiển nhiên là không bình thường. Cũng may hắn đạo ý thức được vấn đề, mà lại trong khoảng thời gian này thông qua cảm thụ bá long đạo vận tiến bộ rất lớn. Tôi hoành điều chỉnh khí thức, bản thân tổng kết một phen, sau đó đem lực chú ý rơi trên người bá long. Nhờ vào hai tên dáng lâm người vô tư kính dâng, lại thêm dư thừa dĩ dũng. Bá long trạng thái khôi phục phi thường tốt. Nguyên bản hơn 300m cao long kén, hiện tại mắt trần có thể thấy lớn hơn một vòng. Trên đó cảm nhận cũng từ tơ lụa biến thành một loại nào đó ôn nhuận ngọc thạch. Còn bên trong hình rồng hư ảnh thì là hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là Bá Long đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng chờ đợi sinh mệnh lực tích lũy đến đỉnh phong, liền có thể một lần nữa phá kén mà ra, thu hoạch được một lần tân sinh. Bạch. Ngay tại Tô Hoành quan sát Bá Long thời điểm, cái sau tựa hồ có chỗ phát giác, trên thân nổi lên một vòng quang mang, cuối cùng hướng phía Tô Hoành bay tới đây là một đạo tinh thần lực thông tin, bên trong ghi lại một đạo tin tức. Hơn ngàn năm thời gian, không chỉ liêu thú bên ngoài biển có kinh doanh Bá Long cũng tương tự có phạm vi thế lực của mình, đồng thời tại nhiều cái thần thoại chiến trường ở trong sắp đặt bố trí. Từ Bá Long truyền lại hồi âm hơi thở đến xem, trong đó cái nào đó thần thoại chiến trường bên trên con sót lại chuẩn bị ở sau bị kích hoạt. Hư hư thực thực là có cường giả vượt giới dáng Lâm. Lấy hiện tại tình trạng đến xem, khả năng rất lớn là kẻ đến không tiện. Dáng Lâm người người bên kia, hẳn không phải là. Nếu như bọn hắn dự định động thủ, không đến mức như thế đi vào nghèo. Tô Hoành sợ lên cái cằm, trong đầu trong nháy mắt lướt qua mấy đạo ý nghĩ. Ba động truyền đến vị trí cách Hắc Vũ thần thoại chiến trường không tính quá xa, nếu như đối kế hoạch sau này tạo thành ảnh hưởng, Vậy thì phiền bãi, Tô Hành lập tức tăng lên cảnh giác. Dù sao huyết giới bên này đã không có chuyện gì cần trò han lý, bởi vậy hắn không làm suy nghĩ nhiều, dự định tự mình đi qua nhìn một chút. Ngoại hải một tòa thần thoại chiến trường. Mảnh này thần thoại chiến trường nhìn qua giống như là một mảnh chập trùng bình nguyên, chỉ là phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày thảm vi khuẩn. Trên mặt đất có rất nhiều to lớn rất hút, bên trong mọc đầy nhuyễn trùng sắc bén răng. Lúc này chính theo hô hấp, không ngừng phun ra nuốt vào chất ấy, lộ ra phần buồn nôn trên bầu trời. Đông nhiên truyền đến âm, ngay sau đó một đạo đỏ thấm kẻ nứt từ hư đến thực. hiện lên ở giữa hư không. Năng lượng thật lớn loạn lưu cưỡng ép từ ngoại giới xé mở một đạo khe, một tôn màu đỏ thẫm, trang trí đầy rất nhiều bén nhọn sừng thú cùng to lớn cốt thứ hình chữ nhật chiến hạm, tại hơn 10 khung cỡ nhỏ tàu bảo vệ chen chúc dưới, tự cùng bạo năng lượng dòng lũ ở trong nổi lên. Theo đại lượng nguyên tử ngọn lửa từ phía sau chiến hạm động cơ phun miệng ở trong tôn ra, trên bầu trời cũng theo đó chuyển đến đinh thai nhức óc quanh mình. Bình nguyên bên trên rất nhiều dị dạng sinh vật đều bị bừng tỉnh. đầu tiên là ngẩng đầu nhìn bầu trời các loại thấy từng đạo đốt lửa xuống về sau, tiểu sinh vật này nhao nhao ra ầm Lay động núi cao tiếng vang ở trong ánh lửa nổ tung, những cái kia vẫn thạch khổng lồ trên mặt đất ném ra cái hố. Trong chốc lát sau các loại cuồng phong gào thét thổi tan bụi mù, những cái kia từ trên chiến hạm phóng xuống tới, thiên thạch, rõ ràng là từng cái cao hơn 10 mét máy móc từ trào. Theo nội bộ máy móc răng khuyết chuyển động, cửa khoang hướng ra phía ngoài mở ra. Từng cái thân mang màu đỏ sẫm áo giáp kim loại, trên đầu đỉnh lấy vết chóc màu đầu chiến sĩ khí thế hung hăng từ bên trong đi ra. Ken Thịnh Linh cũng ở trong đó. Trên người hắn chỉ là đơn giản mặc một bộ thô giáp đồng thau bản giáp. Bên trong không có áo lót, trải rộng vết xẻo hai tay cứ như vậy trực tiếp bại lộ trong không khí. Vừa hình nhìn qua so bên cạnh những cái kia võ trang đầy đủ các chiến sĩ, còn muốn lớn hơn dòng giã hai cái chiều không gian, toàn thân trên dưới tản ra kinh người cảm giác các bách. Hắn tạ Hữu quan sát cảnh vật xung quanh, sau đó khẽ mấp hàm, ra lệnh. Trung quanh các chiến sĩ lập tức bắt đầu hành động. Có người chuyên phụ trách dò xét, mà đổi thành bên ngoài một số người thì bắt đầu tìm kiếm giới bích điểm yếu, đồng thời đem chăn nuôi ác ma cho săn phóng thích mà ra. Đồng dạng làm huyết hạ chọn lựa thí luyện giả, ken nắm trong tay bộ phận huyết hà hành. Hắn đối với một chút yếu kém yêu ma có thể hình thành chi phối, thậm chí là tiến hành chỉnh độ nhất định cái tạo. Những yêu ma này tại đột xuyên giới bích hiệu suất bên trên, thậm chí so lý hùng tụ đế núi yêu cao hơn một đoạn, đương nhiên Tô Hoành cũng có thể làm được tương tự hiệu quả. Bất quá hắn đối huyết hà quyền hành ôm 10 phần cảnh giác, mà lại khuyết thiếu tương quan học thức, căn bản cũng không có nghĩ đến hướng tương tự phương hướng tiến hành khai phát. Những cái kia ác ma chó săn tại các chiến sĩ khu trục hạ bắt đầu làm việc, rú lên âm thanh nương theo lấy roi ra quật thanh âm cùng nhau chuyển đến. Tạ Dịch hung hăng rút hạ cái mũi, đi đến bên cạnh, lão đại, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Đây là đương nhiên, huyết hà che chở lấy chúng ta. Ken trên mặt khó được nở nụ cười, hắn từ trong ngực mò ra một cây xì gà, nhóm lửa Sau đó hung hăng hút một hơi. Một thời gian thật dài về sau, màu xanh nhạt mây mù mới chậm rãi từ môi của hắn ở trong tô ra. Hắn bóp taxi gà phát hỏa tinh, hạ giọng, không biết vì cái gì, ta luôn có loại dự cảm xấu. Làm thần thoại chiến trường mà nói, nơi này có chút quá mức căng tĩnh, cho ta cảm giác tựa như là bị chuyên môn thanh lý qua một lần, có điểm là lạ. Có sao? Ta không có cảm thấy như vậy. Theo cái đinh ông ông tác hưởng, ta dị khỏe miệng không tự chủ có gắp. Bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu nói, lão đại, ngươi luôn, luôn đa sầu đa cảm như vậy, thật không giống như là trong chúng ta một viên. Nếu như không có những ngày cảnh giác, số đại liên bang thời đại, chúng ta liền đã che diệt đã không biết bao nhiêu lần." Ken Ha Ha cười một tiếng, tạ dịp gãi đầu một cái, "Điều này cũng đúng." Ấm ầm. Ngay lúc này, trước mặt giới bích chuyển đến một tiếng nổ vang. Một cái ước chừng cao cỡ nửa người cửa hàng bị sinh sinh mở, bên trong tuân ra từng tia từng sợi xương mù màu đen tới. Phụ trách chấp hành nhiệm vụ này, nhân viên phụ trách xoay người, một cái tay nắm nặng nghề xiển xích, một cái tay khác hướng phía Ken vung dậy, lớn tiếng nói, "Lão đại, người bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Nhanh lên ra lệnh đi, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ." Ầm. Hắn nói chưa kịp nói xong, Giống. Một chương cơ bắp từng cục, đen nhánh đáng sợ bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau đánh tới, hung hăng nhấn tại người phụ trách trên thân. Trên người hắn vỡ trang đầy đủ giáp trụ, tại quái vật này trong tay yếu ớt tựa như là vỏ trứng. Theo năm ngón tay dùng sức, phì một tiếng, liền ầm vang vỡ vụn. Mà bên trong yếu đối huyết nhục càng là trong nháy mắt bị xoay thành bánh qua trẹo, dinh dính máu tươi từ khe hở ở trong chạy ra mà ra, vậy bên cạnh trên mặt mọi người trên thân khắp nơi đều là Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thôi mở giới bích hăng rung động một chút, khe hở lăn tràn. Sau đó càng là trực tiếp nổ tung, tứ tán bụi mù bên trong, một tôn thân cao vượt qua 5m, đầy người bạo tạc tính chất bắt thịt quái vật liền gầm thét hiện ra tại mọi người trước mắt. T. Ken Long mày hung hăng nhảy một cái, trên mặt biểu lộ ưu ám, mà một bên các chiến sĩ nhìn thấy chính mình đồng bạn bị giết, ngược lại là hưng phấn gầm hết lên. Không đợi Ken ra lệnh, những người này liền vung lên to bằng cái tốt lấy bữa, hướng phía quái vật đổ ập xuống diện xuống. Liền ngay cả những cái kia phụ trách mở giới Big Gác ma chó săn, lúc này cũng hưng đuôi, thở hện, buộc trên người mình xích, hướng về phía trước nhảy lên, mở ra máu miệng rộng tại quái vật tay chân trên đùi. Trong chốc lát trên chiến trường một mảnh phân loạn, máu xương văng khắp nơi. Mấy cái chiến sĩ ngù lõm, bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng điệp gầm xuống đất. Mà cái kia đột nhiên xông tới cơ bắp quái vật cũng bị chém ngã địa, nằm ngửa tại vũng máu bên trong, toàn thân trên giới không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh lăn ra. Xem ra chúng ta lần này là đến việc, không nghĩ tới cái này vắng vẻ góc địa phương, thế mà còn có thể gặp được loại trình độ này đối thủ. Tạ dịp vừa rồi cũng xuống tới, trên tay tạo hình khoa trương liên cứa trên búa lấy quái vật máu. Hắn miệng, khắp khuôn mặt là hưng phấn hào quang, cái đinh cùng phán một chút, ban thượng hắn vừa rồi anh dũng biểu hiện. Đây cũng không phải là phổ thông yêu ma. Ken trên mặt âm trầm giống như là có thể nhỏ xuống nước. Mặc dù hắn ngày bình thường cũng hầu như là bảy bệnh một bộ mặt thối, nhưng sắc mặt rất ít giống như là như bây giờ khó coi. Cho dù là chiến đoàn bên trong điên cùng nhất đô tệ, lúc này cũng phát giác được bầu không khí tựa hồ có chút không ổn. Ken nhanh chân hướng về phía trước, những cái kia toàn thân nhuốm máu các chiến sĩ tránh ra một con đường. Ngồi xuống, dùng ngón tay đụng vào bên ngoài lật vết thương, cảm thụ được máu tươi ăn mòn lạn ra mang tới có chút ngoáy ngoáy, còn có chứa ở trong đó, kia cố lực lượng thuộc. Đáng chết. Ken dùng sức bắt phía dưới. Sau đó hướng xuống đất hung hăng một đập, Tháp Già bỗng nhiên cái kia bị đồ chó hoang phế vật các loại trở về sớm muộn muốn đem hắn ra cho lò xuống. Phản Phật giống như tính thực chất hung quang từ ánh mắt hắn bên trong bắn ra đến, trung quanh các chiến sĩ đều là một trận sợ hãi. Chiến đoàn bên trong, Tạ Diệp cùng Ken quan hệ thân mật nhất, hắn đánh bạo hỏi: "Lão đại, quái vật này trên thân là có cái gì không đúng sao?" Há lại chỉ có từng đó là không đúng, quả thực là đại sự không ổn." Ken Thô trọng thở hào hận, trên mặt đất đi qua đi lại, quái vật kia trên người có huyết hà khí tức, nó không phải thần thoại chiến trường bên trên thổ dân sinh vật, mà là bị cái nào đó kinh khủng tồn tại triệu hoán đi ra. Tạ Dịch trong đầu quanh quần cái đinh vang long lóng lẩm thành, bên trong tổ chức giống như bị đốt cháy khét, nhưng hắn vẫn là cưỡng bác chính mình suy nghĩ, không hề nghi ngờ, quái vật kia thực lực tương đương không yếu, đã tới chiến đoàn bên trong huynh đệ tinh anh tiêu chuẩn. Mà nếu như nó chỉ là một cái dâu ria hộ vệ đây chẳng phải là nói. Sau lưng của hắn cái kia tồn tại, đã tại huyết hà thí luyện ở trong đi ra rất xa. Thậm chí càng vượt xa lão đại của mình, đến mức để từ trước đến nay ổn trọng ken lúc này đều có chút run rẩy. Tạ dịp chỉ cảm thấy trên người mình đều nổi da gà, cơ bắp từng đợt mọi như, hắn có chút hỏi, "Lão đại, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Làm sao bây giờ?" Dời khỏi nơi này trước lại nói, Ken quyết định thật nhanh. Bên cạnh có đồng dạng bị đánh cái đinh chiến sĩ bất mãn, thì thầm nói, "Như vậy sao được, chúng ta còn không có thấy máu, sao có thể cứ như vậy rời đi?" "Máu?" Ken đột nhiên cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Tên kia hình thể khôi ngô chiến sĩ trong tay hắn tựa như là đồ chơi, cái chăn tay nâng. Theo Ken ngón tay dùng sức, trên mặt hắn chậm rãi hiện hiện một loại kỳ dị tím xanh, tay chân cũng không cầm được dễ rũa. "A ha ha, Ken ép buộc hắn cùng mình ánh mắt đối mặt, cười nói, "Ngươi không phải là máu sao, ta hiện tại liền cho ngươi, ta thậm chí có thể để ngươi chết chìm tại dòng máu của mình bên trong." Dạng này đáp án ngươi hài lòng không? Chiến sĩ trên mặt hiện ra sợ hãi, ken ngón tay bưng lỏng, ném rắc rưởi đem nó vứt trên mặt đất. Cái sau nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở dốc, người bên cạnh hoặc là trầm mặc hoặc là mang trên mặt tiêu tức. Giới bích mặt khác chuyển đến dồn dập tiếng oanh minh, mặt đất có chút run dậy. Ken Himat nhìn thấy bình nguyên bên trên từng chùm bụi mù đẳng không mà lên, một chút cự lang yêu ma ngay tại chạy như bay đến. Trên bầu trời còn có mảng lớn bóng ma bắn ra, kia là rất nhiều khủng lỗ song tốc long. Trong đó một chút trên thân tràn ngập huyết quang, đại biểu cho đã từng bị huyết hà ban ân. Ken liếm liếm khốc, quái vật mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng đối với hắn tạo thành uy hiếp trên thực tế có hạn để hắn nhìn không thấu, là phía sau sáng tạo bọn chung cái kia tồn tại đem trong nội tâm cháy hừng hực chiến ý cưỡng ép nhấn xuống, Ken thu hồi ánh mắt, ra lệnh, toàn thể rút lui. Si khí hiển nhiên có chút sa sút, nhưng không lo được những thứ này. Hắn túi đầu đi thẳng về phía trước, cũng không có đi hai bước, trước mắt ngẫu nhiên hiện lên một đạo màu da cam ánh sáng, ngay sau đó to lớn sóng sung kích liền đem bình nguyên bên trên dinh dính thảm vi khuẩn tầng tầng lớp lên, mãnh phóng xạ nóng, quét mà đến, mang đến trận trận bén nhọn đâm không thể không cúi đầu, dùng cánh tay che chắn. Sau một thời gian ngắn, Các loại bình nguyên bên trên gió nóng dần dần tiêu tán một chút, hắn mới thở dốc một hơi, đem cánh tay buông xuống. Một lần nữa ngẩng đầu các loại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ken giống như là bị sét đánh trúng, cả người một chút định tại nguyên chỗ. Miệng hắn trống ra, khắc khuôn mặt là khó có thể tin hạt nhiên, cơ hồ muốn bị chuyện phát sinh trước mắt dọa cho choáng váng. Chương 508, Lý Hồng tụ nữ kế, ai là phản đồ? Chương 508, Lý Hồng tụ nữ kế, ai là phản đồ? Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, Ken bọn người lái kỳ hạm đã chống rông ở trên võng trời biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó phát sinh to lớn bạo tạc, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Một đoàn màu đen viên cầu đổ vật từ chỗ rất xa bay tới, vượt ngang trời cao, lấy cực nhanh tốc độ cùng tinh hồng đồ sát hào đụng vào nhau. Cái sau có thể ngăn kháng thiên thạch va chạm, quang mâu đánh nổ hư không thuần, ở miếng kêu màu đen viên cầu trước mặt, tựa như là yếu ớt vỏ trứng gà đồng dạng. Chỉ là giữ vững được trong mấy mắt, liền bị vỡ nát. Sau đó viên cầu xé mở tàu chiến thật dày bong tàu, trực tiếp tiến vào khoang thuyền nội bộ. Sau đó quá tại kỳ hạm động cơ trang bị, dẫn phát kịch liệt tạc, màu da cam nguyên tử ngọn lửa từ kỳ hạm mỗi một cái sắp xếp đầu rõ ở trong phun ra ngoài, nổ thật to ở trong đen nhánh sóng biển dâng điện li mây hướng ra phía ngoài trải rộng ra. Cái này còn không phải hết thể kết thúc. Theo viên kia màu đen viên cầu tiến một bước phát lực, không cách nào hình dung to lớn lực hấp dẫn bộc phát. Vô luận là chiến hạm bản thân bọc thép vẫn là ngoại bộ tràn ngập ra điện tương cùng ngọn lửa, toàn bộ đều giống như thời gian đạo lưu bị hết thể cuốn vào trong đó. Mà lúc này viên kia màu đen viên cầu cũng bánh trướng đến đường kính không sai biệt lắm mét lớn nhỏ, xa xa nhìn lại tựa như là một vòng vi hình lỗ đen, băng lánh mà tùy ý tản ra cảm giác các bác. Trung binh tàu bảo vệ đầu tiên là công kích. Các loại màu sắc chùm sáng đem bầu trời xé mở, uy lực to lớn vi rút bom cũng đổ xuống mà ra. Những này đủ để uy hiếp một khối đại lục vũ khí đối viên kia hắc cầu cũng không tác dụng, ngược lại khiến cho cái sau so hình thể càng thêm mạnh lớn, bên trong chuyển đến lực hấp dẫn tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Những hộ vệ kia hậm rốt cục ý thức được không ổn động lực động cơ ở trong phun ra liễu diễm, muốn ra tốc từ lực hút phạm vi bên trong thoát đi. Nhưng lúc này đã vì lúc quá muộn, màu đỏ sập lực hút xúc tu hướng ra phía ngoài quét sạch, giống như là đi săn bạch tuộc như thế quấn quanh ở tàu bảo vệ bên trên. Tàu bảo vệ trùng hơn 10 mét dày bọc thép ngoài bị dễ như trở bàn tay đè ép, đại lượng không khí bị bại ra, sau đó tại kịch liệt bạo ở trong bị hắc cầu thôn vệ. Bạn thu được vật chất nhiều như vậy cùng năng lượng sau đen nhánh viên cầu tồn tại tựa hồ cũng chậm chậm đã tới cực hạn, bắt đầu kịch liệt rung động, sắp ngoài bộc ra, bộc lộ ra bên trong màu đỏ tươi, không ổn định hoạch tâm ầm ầm. Lại là một tiếng kịch liệt bạo tạc. Sóng xung kích giống như là một đạo tiếp một đạo thủy chiều cuốn tới. Ken đem hết khả năng ngăn cản, đem trong tay chiến phủ bình tắm ở dưới chân mặt đất. Nhưng dù cho như thế, loại kia to lớn lực trùng kích vẫn như cũ đè ở trên người hắn, để hắn không cầm được lui lại. Mà bên trong cấp tốc lên cao nhiệt độ, cùng dòng lũ phóng xạ, càng làm cho hắn trên da xuất hiện rất nhiều nứt giữa vết tích, máu tươi thuận chủi cánh hướng dưới chảy xuôi ầm ầm. rốt cục, bạo tạc mang tới dư ba kết thúc. Liên miên không dứt tiếng nổ lớn còn tại chuyển đến, nương theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động. Ken hung hăng hít một hơi, trong không khí tràn đầy một cố gai mùi tanh ngọt, hỏa thiêu dồn dập nhói nhói cảm giác một đường thuận xoang mũi lan tràn đến nóng rực phổi. Bất quá cũng chính là dạng này bén nhọn đau đớn, để Ken đầu mơ màng chầm chậm xem như tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt, toàn bộ thần thoại chiến trường đã hoàn toàn biến dạng. Trên mặt đất bao trùm thảm vi khuẩn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trung quanh khắp nơi đều là lửa. Từng đạo to lớn dị thép từ không trung rơi xuống, lưu lại thật dài khối mớ. Ken trong lòng không khỏi nổi lên một trận ý lạnh, ý thức được những vật kia chính là tinh hồng đồ sát hạo nội tạm cối vụt. Trên bầu trời còn sót lại mây đen đã từ lâu tại vừa rồi xưa nay chưa từng có bạo tạc ở trong bức hơi, cả mảnh bầu trời bao phủ một tầng trói mắt ánh cam. Mà liên tại dạng này có chút vận mẹo quang mang ở trong. Một đạo người mặc đen nhánh áo khoác khôi ngô thân ảnh, chính không từ không chậm hướng phía bọn hắn đi tới. Ken hít sâu một hơi, đem cắm ở trước mặt chém đầu đũa hình năm trong tay. Đồng thời hướng phía sau lưng khoa tay một tư thế, ra hiệu các huynh đệ của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khoảng cách đại khái 200m thời điểm, người kia dừng bước lại. Tạp nhạp tóc dài, màu đồng cổ ra thịt. Con người đen nhánh thâm thúy giống như là thâm uyển, trên thân không có chút nào khí tức phát ra mà tới. Có thể tấm kia mặt không thay đổi mặt, lại làm cho Ken trong lòng một trận run rẩy. Hắn hiện tại còn không xác định người này cùng vừa rồi bạo tạc phải chăng có liên hệ, nhưng Thiên Truy Bạch luyện chiến đấu nguy cơ, vẫn là để hắn theo bản năng muốn tránh né mũi nhọn. Chúng ta là dọc đường nơi đây lữ nhân, cũng không có ác ý, nếu như không cẩn thận tạo thành quấy rầy, chúng ta rất xin lỗi." Ken lớn tiếng kêu gọi, dùng chính là liên bang thời đại tiếng thông dụng. Hắn luôn ngữ ở trong hỗn tạp tinh thần lực. Dù la hoàn toàn không hiểu rõ ngôn ngữ ở trong hàm nghĩa, cũng có thể bình thường giao lưu. "Thật sao?" Tô Hoành nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ công nhận bọn hắn thuyết pháp, "Bất quá các ngươi xâm nhập cho ta tạo thành phiền toái rất lớn, mà lại địa phương này là ta bãi săn, các ngươi nhất định phải cho bồi thường." "Bồi thường?" Ken hiển nhiên là có rất ít bị rìm tác trải qua, không thần ác sát trên mặt có chút không thinh đứng. Bất quá bây giờ hắn thật sự là không muốn phức tạp, mà lại nếu như chỉ là bồi thường, nói không chừng còn có thể nói chuyện. Ken theo bản năng hỏi, "Như vậy, không biết các hạ muốn cái gì dạng bồi thường?" Tô Hoành trên mặt tôi cười, rất đơn giản, "Bắt các ngươi mệnh đến là được." Ken chưa nói chuyện, phía sau các chiến sĩ đã truyền đến cười vang. đính nhập bọn hắn đại não ở trong cắm vào vật đã bị khởi động, mềm mại hốc giống như là bị đun sôi, bị ngâm tại một loại nào đó khát máu xúc động ở trong. Tại dạng này trạng thái, bọn hắn căn bản không có sợ hãi như thế khái niệm, chỉ muốn máu. Mặc kệ là địch nhân vẫn là chính mình, bọn hắn cũng không đáng kể. Xem ra hôm nay chuyện này không thể tiệt à, Ken nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp theo trong mấy mắt, "Hẹn", không có chút nào dấu hiệu, Ken đã thỉnh lĩnh xuất thủ. Dưới chân hắn mặt đất mảnh liệt nổ tung, khung lồ thân thể khôi ngô lấy không thể tưởng tượng nổi linh xảo xông về phía trước phong. mấy trăm mét khoảng cách, tại trước mắt hắn chính là khoảng cách nửa bước, tốc độ nhanh chóng thậm chí giống như là siêu việt không khí phản ứng. Không có động tính chút nào, hắn đã trống rống hiện lên ở tô hành đỉnh đầu, phi thân xoayel, trong tay chém đầu đúa xoay tròn, mang theo mở ra không khí màu trắng dòng nước xiết, từ trên xuống dưới mãnh liệt đột lên. Oeng! Trong tiếng nổ, mặt đất đột nhiên rung động một cái, con rết vặn vẹo khe hở làm tràn. Các loại có gai độc kích tính khí độc phun ra ngoài, một đường kéo dài đến xa xa trên một vách núi treo leo. Cái sau chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, sau đó liền ầm vang sụp đổ, hoàng long khói bụi quần quần tóe ra. Chỉ là một kích chi mà thôi. Cái khoảng cách xa như vậy bổ ra một toàn đối lớn, lại thêm vừa rồi lực phản ứng cùng tốc độ, Ken năng lực thực chiến hiển nhiên không kém. Có thể đây hết thể kẻ đồ đệ. Ken nhưng không có nửa điểm tự đắc thân sắc, một trái tim ngược lại là cấp tốc hạ xuống. Trang ngập khí độc tản ra, trước mắt rõ ràng là trống giống một mảnh. Hắn tình thế bắt buộc một kích thế mà rơi vào không trung. Muốn hoàn việc, cố nén trên thân truyền đến các loại cảm giác khó chịu. Ken không còn kịp suy tư nữa, đã đem thân thể của mình một lần nữa tránh ra bên cạnh, sau đó đem cự phủ đưa ngang trước người đón đỡ ầm. Quanh người không khí và mèo Tô Hành bay lên không một cứ quét ngang mà đến, giống như là đi săn mã xạ. Trên mặt hắn tràn đầy nhẹ nhõm hờ hững thần sắc, có thể ken lại cơ hồ có thể cảm nhận được trong tay thần binh chuyển đến, không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Tựa như là đánh bay một cái ông ông tác hưởng côn trùng, ken cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản khả năng, cả người đầu tiên là cứng đờ, sau đó bỗng nhiên hóa thành từng đạo tỉ mị hạt tuyến, tại Tô Hành trước mắt hư không tiêu thất không thấy. Thời gian mấy hơi thở qua đi, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một tòa hở ra ngọn núi lớn màu vang sụp Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập lên giống như thực chất mùi máu tươi. Màu đỏ tươi xương ngủ bên trong, như dã thu tiếng gào thét vang lên, từng đôi hiện ra lục quang ánh mắt thấp sáng. Còn lại các chiến sĩ hoàn toàn không quan tâm chủ quân tình huống, trở để mất lý trí, xông về trước phòng, đồng thời lạng Yên không tiếng động đem Tô Hoành vây quanh quay chúng quanh. 3. Tô Hoành đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đầu tiên là một đạo vô hình gọn sóng hướng ra phía ngoài quét tán, sau đó không gian chúng quanh bỗng nhiên ngưng kết. Những cái kia đầu đội tàn sát chi quan các chiến sĩ bị dừng ở giữa không trung, tư duy cùng nhục thân đều sa vào đến gần như vĩnh hằng trạng thái tĩnh. Tinh thần lực hướng ra phía ngoài trải rộng ra, Tô hành chú ý tới những này các chiến sĩ trên đầu ông ông tác hưởng lũ gì. Trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra một tia hiếu kỷ, sau đó đem tinh thần lực rót vào những này các chiến sĩ đại não. Phanh, phanh phanh phanh phanh, giống như là nhóm lự pháo, liên tiếp không ngừng tiếng nổ chuyển đến. Những này các chiến sĩ đầu một cái tiếp theo một cái nổ tung, máu tươi vảy ra, hồng hồng không công sự vật treo ở trên trời. 3. Lại là một cái búng tay, giải trừ đối cảnh vật chung quanh chói buộc. Những cái kia sền sệt huyết dịch róc lúc này mới một lần nữa rơi xuống, đồng thời trên mặt đất phát ra suy suy tiếng hộ thực vang. Trong đó một viên cắm vào vật rơi vào tô hành dưới chân, cho dù chủ nhân của hắn đã chết đi, cái này ác độc tạo vật còn tại hoang mang vật chuyện. Giống như là chỉ dị dạng máy móc con giết như thế vận vẹo lên thân thể của mình. Giang Dác, Tô Hoành nhấc chân, đem nó giẫm bạo. Lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét trầm thấp của vong. Tô Hoành không trốn không né, chỉ là hướng về phía trước một cái lách mình, liền đem Ken hung ác một kích tránh ra. Hắn trở tay bắt lấy cánh tay người sau, đem hắn to con thân thể giống như là vài rách bé con xoay xuống lên, lại hung hăng một đập. Oeng! Trời đất quay cùng ở trong, Ken thân thể trực tiếp bị khảm vào đến một tòa hố thiên thạch bên trong. To lớn đau đớn trực kích ngũ tạng. Toàn thân trên giới xương cốt đều tại cách rung động, máu tươi từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trên thẩm thấu mà ra. Chỉ là trong náy mắt, Ken cơ hồ hóa thành một cái huyết nhân. Bất quá dù là như thế, ý chí của hắn vẫn như cũ mười phần kiên định, đưa tay đi đụng vào rơi tại xa xa chiến phủ. Tô Hành Kiên nhẫn hao hết sạch, không có cho hắn tiếp tục chiến đấu cơ hội. Hắn tử hố thiên thạch biên giới nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào Ken trên thân, một quyền đè xuống. Phốc phốc. Ken xương sọ xé rách, đại não bị trọng thương. Hắn toàn thân trên dưới cơ bắp đầu tiên là căng cứng, sau đó không cầm được co rút. Hai bàn tay to vô lực hướng Tô Hoành cánh tay lay, cả khuôn mặt đều đã mực nát, lộ ra bên trong dần dần hiện ra một tầng kim loại sáng bóng sắc cốt. Còn rất rắn chặt nha, Tô Hoành cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. "Ngươi gần nói, nguyên lai ngươi cũng là huyết hạ thí luyện giả, chết không được." Ken trong lòng tuôn ra một cỗ lớn lao sợ hãi, cơ hồ hoàn toàn mục nát ánh mắt run, run, run dậy, "Nguyên lai những quái vật kia là, ầm." Tô Hoành lười nhắc nghe hắn nhiều lời, lại là hung tận một xuống, cho dù là bị hạ từng hóa thân, cũng không cách nào chống cự loại lực lượng này bên trên chênh lệch thật lớn. Ken đổ trực tiếp nổ tung, bên trong tương dịch hướng ra phía ngoài chảy ra, trên mặt đất chảy thành một mảnh tinh hồng hình quạt. Một đoạn lắc lưu xương sống từ đứt gãy lồng ngực ở trong hướng về phía trước rũa ra, ấm áp máu tươi tuôn ra, lúc mới bắt đầu nhất giống như là dồn dập dòng suối nhỏ, sau đó rất nhanh liền chỉ còn lại tích tích đáp đáp máu loang chảy xuống. Tô Hoành lung lay cái cổ, từ Ken trên thân chậm rãi đứng lên, mang trên mặt một chút thất vọng. Dù là gia hỏa này đã đạp vào huyết hà thí luyện, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt mạnh. Tô Hoành nhớ tới trước đó gặp phải cơ tử phượng. Cái sau thực lực còn tại Ken phía trên. Không có nghĩ lại Nhìn xem tán trên mặt đất, phả ra khói xanh óng, Tô Hoành Long mày cau lại. Hắn đem tinh thần lực của mình tản ra, rót vào đến những cái kia còn sót lại nào trong tổ chức, đọc đến những người này ký ức. Ký ức có chút tán loạn, một mặt là đại não bị thương nặng nguyên nhân, mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là những người này tựa hồ chịu qua một chút đối kháng tra hỏi siêu hồn cường hóa. Bất quá Tô hành vẫn là từ những ký ức này bên trong mảnh vỡ tổng kết ra một chút vật có ý tứ, tọa độ này, tựa hồ là cái nào đó dáng lâm người vụng trộm truyền ra ngoài. Xem ra những cái kia dáng lâm người quần thể bên trong, cũng không phải bền chắc như thép, có ít người đã bắt đầu mưu cầu đường lui. Ân, này cũng cũng bình thường. Dù sao một kiện không có cái gì hy vọng sự tình, người không có khả năng một mực kiên trì. Tại một đầu sai lầm trên đường, càng là đi lên phía trước các loại đến chỉ có càng sâu tuyệt vọng. Tô Hành trong đầu một chút tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Lúc này Thiên Biên chèo thuyền qua đây mấy đạo lưu quang, Lý Hồng tụ xuất hiện tại Tô Hành bên cạnh thân. Nàng nhìn xuống Tô Hành, sau đó lại nhìn mắt chung quanh tiêu đốt hải cốt còn có trên mặt đất tự trạng thê thảm thi hải, mang trên mặt kinh ngạc, lão già, đây là xảy ra chuyện gì? Những người này tựa hồ là bị giáng lâm người triệu hoán mà đến, tiếp xuống một đoạn thời gian muốn phá lệ cẩn thận. Tô Hành đem vừa rồi phỏng đoán thuật lại cho Lý Hồng tụ. Hắn lại hỏi, người bên kia công việc tiến hành thế nào? Rất thuận lợi, so mong muốn phải nhanh hơn một chút. Lý Hồng tụ nói, tổng cộng có 3 đạo giới bích, hiện tại đã đột xuyên 1 đạo, đạo thứ 2 cũng khai khẩn hơn phân nửa tiến độ. Cụ thể tính được, nhanh nhất đại khái lại có gần 2 tháng, liền có thể đổ bộ Tây lại lục. Lý Hồng tụ đánh giá nói. Coi như không kém, Tô Hành gật gật đầu. Bất quá hắn hiện tại có chút đoán không được dáng lâm người bên kia đến cùng tình huống gì, nếu có thể chế tạo chút hỗn loạn liền tốt. Lý Hồng tụ trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ có thể đoán được Tô Hành ý nghĩ. đã bọn hắn bên kia xuất hiện phản đồ, vậy chúng ta có lẽ có thể ở sau lưng âm thầm đẩy lên một thanh." Nói một chút, Lý Hồng tụ ngựa đầu nói, mặc dù thần thoại chiến trường giới bích chưa hoàn toàn được xuyên, nhưng nhờ nhờ mấy cái tương đối yếu kém địa phương, đem những người này thi hài được qua. Giang Lâm đám người khẳng định biết được lai lịch của bọn hắn, nếu như bọn hắn đầy đủ thông minh, tiến một bước có thể suy đoán ra nội bộ có người đem ẩn thân chỗ tọa độ bại lộ ra. Hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống, như vậy nội bộ tất nhiên sẽ phát sinh hỗn loạn, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch." Lý Hồng tụ nuốt nước miếng một cái, mỉm cười nói, "Đương nhiên, coi như không thành công, cũng không chậm trễ chúng ta sự tình. Tô Hoành nghĩ nghĩ, vỗ tay nói, biện pháp tốt. Những này các chiến sĩ thi hải đối với hắn không có tác dụng gì, nếu như có thể phế vật lợi dụng hạ tự nhiên là tốt nhất. Bất quá tại làm chuyện này trước đó, Tô Hoành để Lý Hồng tụ đem chuôi này quần trượng lấy ra. Mấy ngày sau, Tây Đại Lục đang lúc hoàng hôn, Hồng Quang Hạ Tu đạo viện ở trong. Yến giờ ra nửa quỳ tại cự đại thánh nhân pho tượng trước mặt, trong lòng mặc niệm lấy cổ lao thời đại kinh văn. Dù là trong ngày thường thích nhất tơ, nhưng không biết vì cái gì, lúc này đọc cũng không cách nào trợ giúp hắn bảo trì yên tĩnh. Nội tâm bên trong, từ đầu đến cuối có một cỗ vung chi không tiêu tan nữ khí. Hắn mở mắt ra, vươn người đứng dậy, tại trống rỗng trong đại sảnh đi tới đi lui hai bước, tiếng bước chân tại phức tạp hành lang ở trong gây nên hồi âm. Rõ ràng là đi tại rắn chắc trên sàn nhà. Có thể ỉn giở dạ lại cảm giác chính mình giống như là tại vách đá vạn trượng bên trên xiếc DJ. Châm muộn cảm giác để hắn ẩn ẩn có chút không thể nổi, ngoài ra còn có một loại to lớn cảm giác bất an mở mịt ở trong lòng. Phanh phanh phanh. Gấp rút nặng nề tiếng đập cửa chuyển đến. Ỉn giở dạ đem cảm giác bất an trong lòng đè xuống, khôi phục mặt không thay đổi thần sắc. Hắn đem tu đạo viện cửa chính kéo ra, phía ngoài hồng quang bên trong, đứng đấy một cái thúy sắc tóc dài tuấn lãng Lỗ Thái của hắn bé nhỏ, có chút giống là chuyện thần thoại xưa ở trong tinh linh, vị này chính là huynh đệ của Hàn Phật Tử, tại Giang Lâm người ở trong đảm đương người mang tin tức nhân vật, cũng là đại tộc trưởng thân tín nhất một trong mấy người. Đại tộc trưởng có việc thương lượng, còn xin đại ca cùng chúng ta đi một chuyến. Phật Tử trong ngày thường cùng Ẩn Giả có quan hệ vô cùng tốt, nhưng bây giờ lại là một bộ mặt lạnh biểu lộ. Ẩn Giả cảm giác bất an trong lòng càng lắm, thậm chí cảm thấy từng đợt yêu đớt mê mội. Nhưng hắn vẫn là ở trên mặt gạt ra một đạo tiêu dung, có chút hư nhược hỏi, đại tộc trưởng không phải ngay tại giữ Phương Tiêm Điệp sao, không biết là chuyện gì phát sinh, ngươi cùng ta đi qua biết. Câu nói này nói xong, phật tử quay người liền đi thẳng về phía trước, lưu cho hắn một đạo rộng lớn bóng lưng. In trợ ra ánh mắt tại Phạt tử trên cổ bồi hồi. Trong lúc nhất thời trong lòng thậm chí dâng lên đem huynh đệ mình rất chết, sau đó đào tẩu đáng sợ như vậy ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một mặt là đại trưởng lão thâm bất khả chắc, hắn biết đạo nhất sáng sự tình bại lộ, chính mình tuyệt không có thành công có thể chạy thoát. Con mặt kia cũng là sợ hãi liên lụy đến Ani. Ani, nếu như coi là thật đến xấu nhất tình trạng, hắn nơi này còn có một số bố trí, tối thiểu nhất có thể đem mọi mọi của mình bảo vệ xuống tới. Nghĩ đến Ani nụ cười trên mặt, ấm áp ôm Dị dảo dạ bỗng nhiên trong cảm giác tâm ở trong những cái kia bất an cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cố không cách nào nói nói lớn lao dục khí phun lên trong lòng của hắn. Hắn không do dự nữa, xài bước đi theo tại phạt từ sau lưng, hai bên là chập trùng dãy núi còn có giống như nước thủy triều chảy ra rừng cây. Mặt trời dần dần rơi xuống, cuối cùng một vòng hồng quang bị to lớn hắc ám thôn vệ. Trên trời đã không có ngôi sao cũng không nhìn thấy một lượng, chỉ có trên đồng cỏ một chút đom đóm tản ra hào quang nhỏ yếu, bàn chân giống trên đất bùn cách rung động. Giờ đi tu đạo viện, trước mắt chính là một đầu hiện ra nhàn nhạt quang mang chạy xiết dòng suối. Tại vượt qua dòng suối thời điểm, Phạt Từ bộ pháp đột nhiên đình trệ. Hắn tựa hồ tiếp thu được tin tức gì, thú sắc sợi tóc cuối cùng tàn mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, đây là tinh thần lực ngay tại cao tốc giao lưu lúc mang tới dị tượng. Một trận trầm mặt sau, Phạt Từ xoay người, trên mặt lộ ra thật có lỗi vừa nóng tình tiêu dung. Hắn nắm chặt in giờ dạ cổ tay, nói: "Xin lỗi, đại ca, sự tình đã tra ra manh mối, là ta không tốt, ta thế mà hoài nghi ngươi là phản đồ, ta thật đáng chết." In giờ dạ trong lòng trận run lên, trong chốc lát cảm giác những cái kia mỹ hảo đều giống như ngã nát tấm gương như thế, một tấc một tấc phá hết. Hắn lui lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. đại ca Phạt từ tràn đầy nghi hoặc không biết vì sao lại dạng này không không có gì in giờ dạ tô trọng thở dốc trên mặt đất đi qua đi lại lúc này mới đem chính mình trong nội tâm sôi trào sợ hai chầm dai áp chế lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì đại trưởng lao tại bờ biển nhặt được mấy tấm quân đoàn thời đại giáp trụ, hoài nghi có người đem chúng ta tọa độ bại lộ cho những cái kia đáng chết phản đồ Phạt từ vô vô in giờ dạ bà vai nói bất quá đại ca không cần kinh hoàng cái kia phản đồ đã bị chúng ta bắt được là là sao in giờ dạ trên mặt gạt ra một cáiặ mèo tiêurung dùng cuối cùng một vòng may mắn hỏi cái tiêu phản đồ là ai Hàn Nghị, Phật tử trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ, thật không nghĩ tới nàng sẽ làm ra chuyện như vậy, còn tốt phát hiện kịp thời, nhất định không thể để cho nàng cứ như vậy nhẹ nhõm chết đi. Chương 509, Cường hóa quyền hành, Bá Long sinh ra. Chương 509, Cường hóa quyền hành, Bá Long sinh ra. Tây Đại Lục, to lớn mà trang nghiêm tu đạo viện cổ trường. Bầu trời âm trầm, mây đen kín không kẽ hở, gió từ đằng xa vùng bỏ hoang bên trên thổi tới, tại lúc qua lập đi lặp lại hành lang lúc phát ra ô o tiếng vang, thanh âm kia nghe vào tựa như là quái vật gầm nhẹ. Để cho lòng người kiềm chế Cơ hồ có loại cảm giác không thở nổi ánh lửa làm nổi bật tại hẻn nọ trên mặt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hạ gương mặt, có thể nghe được thi thể bị đốt cháy khét lúc tàn phát hồi tối, bên tai tựa hồ còn bồi hồi nữ nhân sắp chết lúc hoảng sợ, tuyệt vọng khét lên. Trước mặt nàng đứng vững một cây rượu kim rèn đúc mà thành hình phạt tiêu sống, nguyên bản nên chiếu lấp lánh kim loại, lúc này bị máu tươi cùng ngọn lửa nhuộm dần thành một loại màu sắc quỷ dị đỏ sẫm. Hẻn nọ một mực bị đại tộc trưởng không hạn trong trí nhớ, vị này người thân là một cái phong thái yếu điệu nữ nhân, Thích tính mềm mại hòa hùng đối xử mọi người ôn Trên mặt luôn luôn treo 10 phần có cảm giác hòa hợp tiêu dung, nhưng bây giờ nàng chết rồi, mà lại tự trạng cực kỳ thê thảm. Hai tay chống ra, bị treo ở trên thập tự giá, toàn thân trên dưới huyết nhục đều bị đốt cháy khét, thối nát hài cốt bại lộ bên ngoài, tú thủ vô lực rủ xuống. Ô, một trận gió lạnh thổi qua, phiến hắc xương sọ từ trên cổ rụng xuống, lăn trên mặt đất rơi vài vòng sau dừng lại. Hẻ cảm giác vùng tim của mình tựa hồ cũng đột nhiên dừng lại một chút. Trên mặt nàng mang theo không đành lòng, đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi. Các huynh đệ mọi phản ứng không giống nhau. Vậy hoặc cùng sự gì giả mang trên mặt khói ý, cùng là nữ tính quệ hệ giả cùng cắt tường thiên thì mang theo một chút thương xót đám người bên trong, thân là huynh trưởng in giờ dạ phản ứng kỳ quái nhất. Cả người hắn bao phủ tại bóng ma bên trong, trên mặt thần sắc không vui không buồn, nhưng hẹ nọ cửa hồ có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại nào đó to lớn quyết tâm. Tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Mặc màu trắng nghiên cứu phục, chống quả trượng. Hốc mắt thật xấu lõm, nhìn qua lại gián mua mấy phần đại tộc trưởng từ hành lang bên trong đi tới Tất cả mọi người ở đây đều hướng hắn uốn cúi hành lễ, đại tộc trưởng chỉ là khẽ lướt cảm ánh mắt của hắn tại A Ni Thi Hải bên trên hơi chút dừng lại, trên mặt cũng không có cái gì ngoài định mức biểu lộ, tựa như là một cái không liên hệ gia thú chết tại trước mặt. Cứ việc sớm có dạng này bọn trước, nhưng trong lúc nhất thời còn lại dáng lâm người, trong lòng vẫn là dâng lên một chút thọ tử hồ bi cảm giác. Chuyện này dừng ở đây, các ngươi tự hành tản ra đi." Đại tộc trưởng ra lệnh, trong thanh âm không vui không buồn. Sau đó ánh mắt của hắn rơi trên người Hainos, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hẻn dịu dàng ngoan ngoãn đuôi Hai người sóng vai đi rời đi thần miếu một tòa hành lang ở trong. Hoàn cảnh nơi này lờ mờ, chỉ có trên vách tường ngọn đèn mang đến một chút hừng quang. Hạ Nọt mím môi một cái, có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Phụ thân, ngươi cảm thấy chuyện này thật là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy sao?" "Vậy sao ngươi nghĩ?" Đại tộc trưởng hiếm thấy hỏi. Cho dù là bị cho rằng được sủng ái nhất, tại cùng đại tộc trưởng trung đụng thời điểm, cũng rất ít bị chủ động hỏi thăm. Hạ Nọt trong lúc nhất thời có chút cảm giác thụ sùng nhược kinh, nàng cấp tốc đem suy nghĩ của mình sửa sang một chút, mặc dù ta đốiạn nhĩ tỉ tỉ giải không nhiều, bất quá ta cảm giác nàng cũng không phải là một cái đặc biệt có chủ kiến người. Làm chuyện như vậy đối nàng cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên ta cho rằng lần này phát sinh sự tình cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy." Hẻnots nghĩ nghĩ, lại hạ giọng nói bổ sung, "Mà lại, ta cảm giác mấy cái huynh trưởng phản ứng có chút kỳ quái, ngươi cho rằng chuyện này chân chính thủ phạm cũng không phải là An Nghi." Từng Hẻnots nhẹ nhàng gật đầu đại tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút yêu thương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ Hẻnots mềm mại tóc dài, "Ngươi thật rất thông minh." Lúc này hai người đã xuyên qua cứ điểm ở trong thật dài lang, bên ngoài là một ven biển vách núi, mây đen tràn ngập bên dưới vòng trời. Đen nhánh thủy chiều từng cơn sóng liên tiếp đập tại lạm trầm đá ngầm cùng dốc đứng trên vách đá, tại liên miên trong tiếng nổ vỡ vụn thành bọt màu trắng. Tước át gió biển cũng đi theo cùng nhau thổi tới, trên bầu trời có thể nhìn thấy xoay quanh hải Yến. Hẻn một mực được bảo hộ tại hoa viên của mình ở trong, cho nên nàng thích biển, thích gió. Có đôi khi cũng sẽ tưởng tượng thấy chính mình hóa thành chim biển, tại mê ngông vô bờ trên bầu trời dương cánh bay lượn, quan sát bình nguyên bên trên chi chít khắp nơi thành thị. Thời tiết như vậy, chính là nàng dĩ thích nhất nhìn thấy cảnh tượng, nhưng bây giờ cảm thụ được đồng dạng gió biển, Hẻn đột nhiên cảm giác được trên người có chút rẫn run. Da thịt trắng non bên trên hòa hợp một tầng tán không ra hơi nước. Hẻn Nốt do dự một chút, "Phụ thân, ngài cũng cùng ta có ý tưởng giống nhau sao?" Ừm. Đại tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu. "Hẻn Nốt không tự chủ nắm chặt lão nhân gầy còm bàn tay, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ?" "Nên làm cái gì? Ta cũng không biết à." Đại tộc trưởng thanh âm giống như là trên đồng cỏ bổ công anh, bị gió thổi tán trên không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, huyết giới. Tô Hoành cũng không biết Tây Đại Lục lúc này đến cùng phát sinh cái gì, coi như biết, cũng sẽ không ở phía trên tốn hao quá nhiều tâm tư. Tựa như là trước kia Lý Hồng tụ nói như vậy, lần này nếm thử chẳng qua là một chiêu nhàn cờ mà thôi. Nếu như có thể mang đến một chút ảnh hưởng, hoặc là chôn xuống một chút thai hoàng ngầm. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Coi như cuối cùng cái gì cũng không thành, nhiều nhất bất quá là tổn thất một vài thi hài thôi. Hú hồ hồn, những này thi hại ở trong có giá trị nhất đồ vật, hiện tại còn bảo tồn tại Tô Hành trong tay âm ầm. Theo Tô Hành tâm niệm vừa động, trước mặt một tòa cửa chính chậm rãi hạ xuống, Tô Hành nhấc chân tiến vào mở tối trong mật ở bên trong trên một chiếc bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hạ khí tức, tinh thần lực hướng ra phía ngoài mở mị tản ra. Tô Hoành lúc này mới đem một đoàn trái tim máu rầm rề từ vết nục lo luyện ở trong lấy ra ngoài. Quả tim này bắt nguồn từ Ken trên thân, tại đầu của hắn bị Tô Hoành sinh sinh đánh nổ về sau, thể nội huyết khí liền toàn bộ tụ tập tại quả tim này ở trong. Nó biểu hiện 10 phần thần dị. Dù là đã tự chính mình chủ nhân thể nội rời đi, trong đó vẫn như cũ hòa hợp một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực. Hơn nữa còn trong tay Tô Hoành mạnh mẽ mà chậm rãi này lên, thanh âm giống như là trên chiến trường, cự nhân dùng sức gióng lên trống trận. Ừm, quả nhiên cùng ta dự đoán ở trong đồng dạng. Tô Hoành đầu tiên là quan sát tỉ mỉ, sau đó đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó, tiến một bước quan sát. cuối cùng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Dù là cũng không phải là tại nguyên thủy huyết hà trên lôi đài giết chết thí luyện giả, huyết hà quyền hành cũng sẽ không tự nhiên biến mất, mà là tập trung ở thân thể cái nào đó bộ vị bên trên. Bất quá đến cùng là tại huyết hà ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, bộ phận này quyền hành muốn tháo rời ra, đặt vào đến chính mình trượng không bên trong, còn cần một chút ngoài định mức bố trí mới được. Nếu như là Dĩ Vãng, muốn làm được loại trình độ này, Tô Hoành đoán chừng phải tốn hao không ít tâm tư mới được. Nhưng theo đối tinh thần lực vận dụng càng thêm thành thạo, lại thêm từ bá long nơi đó hao tới đạo vận, đối với con đường vận dụng, Tô gần nhất lấy được không nhỏ tiến triển. Lúc này lại làm được chuyện giống vậy, liền lộ ra thông giống nhiều. Hắn đầu tiên là buông tay ra, không cần tự thân tinh thần lực duy trì. Vẹn vẹn trái tim ở trong tán phát bàng bàng huyết khí, liền đủ để khiến cho hắn chống rống lơ lửng tại Tô Hành trước người. Theo trái tim nặng nghề chậm rãi nhảy lên, màu đỏ sầm huyết quang cũng giống là như nước chảy chiếu rọi tại Tô Hành trên mặt, nồng đậm mùi máu tươi, khiến cho trong cả căn phòng hoàn cảnh có chút quỷ dị, có chút giống là phim kinh dị bên trong hiện trường đóng phim. Hành đương nhiên sẽ không nhận những yếu tố này ảnh hưởng, thoáng điều chỉnh hạ hô hấp về sau, liền nhắm mắt lại, lần nữa phát động vạn vận quý nhất con đường. Theo một đạo màu đen viên cầu xuất hiện tại hắn Mi tâm trước đó, vô hình lực hấp dẫn chuyển đến, chấm tích ở trái tim ở trong huyết sắc quan mang, giống như là cẩn thận thăm dò, một chút xíu hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà ra. Cuối cùng cả quả tim đều giống như bị nhiệt độ cao nướng về sau, triệt để mất nước, mắt Trần có thể thấy trở nên khô quắc, theo Tô Hoành nhẹ nhàng đưa tay bắt. Xuy, một tiếng, cả quả tim liền giống như là khô cạn lá cây, tại Tô Hoành trước mắt hóa thành thổi phòng nhỏ vụn đất cát. Cuối cùng còn lại chính là một viên lớn chừng ngón cái màu máu viên cầu, đây cũng là từ trên thân Ken lấy ra, nguyên thủy huyết hà quyền hành. Cùng Tô Hoành lần thứ nhất tại thí luyện ở trong lấy được khác biệt không lớn. Tô Hoành trên tay thưởng thức một phen. Sau đó vây tay, đem trước rèn đúc tốt viên kia quyển trượng từ giữa hư không lấy ra. Cả hai nhẹ nhàng đụng một cái, huyết hà quyền hành bên trong tồn tại lẫn nhau hấp dẫn dung hợp quy tắc, lúc này liền thuận lợi hội tụ vào một chỗ. Cái này mai viên hoàn hình trạng bụi gai quyển trượng, đầu tiên là hào quang tỏa sáng, sau đó cấp tốc thú liễm, nhìn qua cùng trước đó biến hóa không lớn, nhưng xúc cảm lại rõ ràng nặng nề mấy phần. Trên uy năng đại khái tăng lên không sai biệt lắm hai thành tả hữu, xem như có chỗ tăng lên. Tô Hoành ở trong lòng đại khái đánh giá một chút. Sau đó đem quần trượng một lần nữa thu hồi, hắn tử bổ đoàn bên trên vươn người đứng dậy. Trước mặt mật thất cửa lớn mở ra, bên ngoài chính là thần điện đại sảnh đại sảnh hai bên sắp hàng nhân vật anh hùng phó tướng, mờ nhạt quang mang xuyên thấu qua thủy tinh chết xạ tung xuống. Cả tòa phòng ốc yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được nham tương tại núi lửa bên trong lưu động thanh âm, còn có một cỗ kỳ dị thai động. Kia cỗ thai động tựa hồ cách rất xa, tu vi yếu một số võ giả căn bản nghe không được loại kỳ lạ Chỉ khi nào phát giác được kia chấn động tồn tại, liền sẽ không tự chủ chìm trong, trong đó, khiêu âm cũng càng thêm vang dội. Đến cuối cùng đơn giản giống như là lôi bên thai bờ độ vàng. tràn đầy đến không cách nào hình dung sinh mệnh lực đập vào mặt, để cho người ta trong lòng run sợ. Thanh âm kia tự nhiên là bá long sắc cấp, đưa tới dị tượng. Mà lại, từ càng thêm dồn dập thanh âm rung động nhìn lại, khoảng cách bá long ấp thời gian, tựa hồ cũng không còn lại bao nhiêu ông. Tựa hồ vì nghiệm chứng tôi hành suy đoán. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, bên ngoài thần điện là một mảnh cảnh tượng tú lệ văn hoa. Trên tấm hình bày ra lấy rất nhiều màu đen bùn đất hòn đá, lúc này toàn bộ đều lơ lửng ở giữa không trung. Chấn động biên độ mặc dù không lớn, nhưng là tần suất lại là cao. Nhất là có thể cảm nhận được một cỗ tràn đầy núi lửa nham tương, ngay tại từ đuôi đến đầu trào. hắn nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nội bộ năng lượng cũng tích xúc càng lúc càng lớn. Rốt cục, trong khi lực lượng đến đỉnh điểm về sau ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tại chỗ giản núi lửa miệng nổ tung liên miên ánh lửa, vô số khói đen đằng không mà lên, hướng ra phía ngoài tràn ngập, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc dũng mãnh lao tới, nhìn qua tựa như là trước khi mưa báo tới, bày ra thủy chiều. Một cú áp lực vô hình cũng theo đó tản ra, bao phủ tại huyết giới mỗi một cái người tu hành hoặc là yêu ma trên thân. Cái này một cái huyết giới ở trong rất nhiều người tu hành đều từ chiều sâu nhập định trạng thái ở trong thức tỉnh. Nhao nhau từ chính mình bế quan trong mật thất đi tới, mang trên mặt kinh nghi bất định thân sắc, Ngựa đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là xảy ra chuyện gì? Cố lực lượng này, tựa hồ còn tại ta đã thấy một chút giới chủ phía trên. Chẳng lẽ là huyết giới bị ngoại nhân tiền đánh? Nơi này chính là Ma Long địa bàn, ai có dạng này làm lượng, cảm thấy mình người trong nhà thật sự là nhiều lắm. Mấy cái lẫn nhau quen biết người tu hành tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn tiếng nghị luận rất nhanh đình chỉ. Bởi vì đã có người nhìn thấy, theo dị tượng tiến một bước lan tràn. Trên núi lửa, tòa kia nghiêm to lớn thần điện mở ra, Toàn hình rộng lớn bóng lưng xuất hiện tại thần miếu tháp cao bên trên. Chuyện như vậy hiển nhiên là tại Ma Long đoán trước bên trong, trong lòng mọi người cấp tốc đã có lực lượng. Tâm tình cũng từ vừa rồi có chút hấn trương, không rõ ràng cho lắm, cấp tốc hoán đổi thành ăn dưa, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình Lý. Thậm chí có mấy cái ma đạo tu sĩ bởi vì muốn chiếm linh tốt hơn vị trí quan sát mà phát sinh xô đẩy, lại cấp tốc thăng cấp thành tiểu quy mô quyền cấp xung đột, đến mức không thể không xuất động long vệ, đến đây trấn áp duy trì trật tự. Theo bên cạnh lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm, Lý Hồng tụ cũng tới, mang trên mặt hưng đây là long rốt cục sắp xuất thế sao, không hổ là cấp cao nhất thần thú. Dạng này khí phách hoàn toàn chính xác cái người. Nàng đại bộ phận tinh thần lực đều tại Hắc vụ thần thoại chiến trường bên trong mở con đường. Bất quá thân là huyết giới ý chí đối phát sinh ở trong nhà mình sự tình sẽ không nhìn như không thấy, mà lại Lý Hồng tụ có thể cảm nhận được. Theo bá long sinh ra, trường sinh thiên bên trong cũng nhắc lên bọn sóng, bốn phương tám hướng đều có cực kỳ tinh thuần hỗn độn lực lượng tràn vào đây đối với huyết giới tiến một bước huyết chương là có chỗ tốt, nàng cấp tốc đem sự chú ý của mình tập trung lại, chuẩn bị đem cái này một đợt mang tới chỗ tốt, toàn bộ đều cho tiếp thu xuống tới. Tới Tôi hành trên mặt khí độ sa xăm, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngay sau đó tất cả mọi người bên thai đều chuyển đến, răng rác, một tiếng vang dọn. Giống. Phản phất giống như từ man hoang thời đại chuyển đến long hống, xuyên qua cổ kim. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người cùng uy nghiêm, rất nhiều người đang nghe sau đều là toàn thân phát run, đứng không vững, sau đó trên da lên một tầng lít nha lít nhít nổi ra gà. Cái này, cái này, cái này, một chút uy tín lâu năm điệu tiên cường giả sắc mặt há nhiên. Bọn hắn thực lực đều đã không kém gì một chút thiên vương, có thể chỉ là nghe được kia tiếng gầm gừ đều có loại can đảm rung động cảm giác. Tự nhiên biết chuyện như vậy ý vị như thế nào, mà ghi chép bên trong, có thể làm được loại trình độ này, trừ ra trước mắt cao cao tại thượng, quan sát hết thể Bắc Cương Ma Long bên ngoài. Tựa hồ chỉ có vị kia trong truyền thuyết tồn tại. Oen. Tại bộ dạng núi lửa kịch liệt phun trào đường tính vượt qua ngàn mét hỏa trụ thông thiên chật địa, sau đó âm vang nổ tung, xa xa nhìn lại giống như là một đóa nở rộ luyện ngục hồng liên đầy trời bay tán loạn liệt diễm bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng sáng lạn huy hoàng màu trắng tinh mang, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, cơ hồ không cách nào mở to mắt. Cũng may dạng này dị tượng cũng không có tiếp tục quá lâu. Cuộn cuộn long uy bên trong, vật trắng cấp tốc tú liễm, ngay sau đó hóa thành một đạo hình rồng bóng đen, lúc ban đầu thời điểm cũng không mười phần to lớn, nhìn qua chỉ có giải trăm thức ngắn đối với nhân loại bình thường võ giả thậm chí ma thần mà nói, dạng này hình thể đương nhiên là to lớn. Nhưng tại thần thú bên trong, hoàn toàn là nhỏ nhắn xinh xắn, cái này một cấp bậc. Thậm chí liền thân bên trên lân phiến đều có chút phấn nột. Bất quá dạng này hình thái cũng không có duy trì quá lâu, bá long vừa mới sinh ra, liền có mấy trăm loại làm cho người hoa mắt thần thông phóng xuất ra, lít lít trời. Nó đem chính mình trại rộng răng nanh miệng ra, phun ra nuốt vào linh khí. Lượng lớn hỗn độn năng lượng trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng tụ đến, giữa lẫn nhau kịch liệt ma sát, để trên bầu trời vang vọng hắc lôi. Lý Hồng tụ thân sắc nghiêm trọng, thân là huyết giới ý chí, đồng dạng là tại trong quá trình này cảm nhận được áp lực thật lớn. Bất quá tại chính thức sinh ra trước đó, Bá Long tư duy liền trước một bước khôi phục. Tình huống như vậy cũng là không tại ngoài dữ liệu, mà lại Bá Long cần có bộ phận này lực lượng, cũng không bắt nguồn từ huyết giới bên trong, thân là cấp cao nhất thần thú, nó trên thực tế là có thể trực tiếp từ trưởng sinh thiên nội hóa hỗn độn lực lượng, lấy cung cấp chính mình tu hành trưởng thành cần thiết. Mà bây giờ Lý Hồng tụ liền làm ra phối hợp, đem huyết giới hàng rào tiến hành suy yếu, dù sao có Tô Hành ở chỗ này trấn thủ, hắn cũng không lo lắng trưởng sinh thiên sẽ có cái gì cường đại tồn tại thừa cơ làm loạn. Huyết giới trên bầu trời bản thân liền nổi lơ lở lửng một chút vòng xoáy khổng lồ, còn có phảng phất giống như màu máu màn che sa mỏng cổ sáng. Lúc này theo Lý Hồng tụ ý chí kéo dài, những này quần sáng trở lên bộ phát sáng dựng. Thượng như là từng cái cự thú ghé vào trên bầu trời, mở to mắt. Lượng lớn hỗn độn năng lượng từ những này kẻ nứt ở trong thẩm thấu ra, một phần trong đó bị Long hấp thu hóa, hóa thành tự thân trưởng thành cần thiết cơ dưỡng. mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì bị phân tán ra, dung nhập vào huyết giới bên trong, tiến một bước làm ra trả lại. Oanh minh tiếng sấm bên thai không dứt. Trên bầu trời cuồng phong tứ ngược, từng đạo khí lưu màu trắng xoan hành tại thành thị đầu đường đường tắt bên trong, tại mê ngông vô biên vùng bỏ hoang thượng quyển lên mạng lớn cành khô cây cỏ. Rầm rầm. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ lên mưa to. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ ràng, nguyên bản theo một vòng ngày mùa thu hoạch, có chút khô héo vùng bỏ hoang bên trên, cấp tốc bịt kín một tầng thủy sắc. Những cái kia to lớn uốn trên cây cối rút ra chặt cây. vừa mới bị lý hồng tụ trồng xuống tới, có thể sinh ra trướng khí đặc thù thực vật, lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng đoạn từng đoạn hướng lên sinh trưởng, sau đó càng lần nở rộ ra địch hoa cứng cáp cánh hoa. Thủy mặc nồng đậm sương mù tại kình phong quét giới, giống như là quanh co khúc hội dòng sông, tràn ngập tại trên khoảng dã. Trong vòng trời truyền đến cự long hấp vang, những này phi long thực lực không kém, nhưng trí thông minh, tu hành lúc hoàn toàn dựa vào chính mình bản năng. Lúc này cũng phát giác được những này nước mưa ở trong chứa dư thừa năng lượng, đối tự thân trưởng thành vô cùng có chỗ tốt. Nhao nhao từ sào huyết của mình ở trong bay ra, vuốt cánh bay lượn bầu trời. Mà tụ tập trên quảng trường vây xem người tu hành nhóm càng là bình tỉnh, rất nhanh ý thức được những này, nước mưa bên trong không chỉ ẩn chứa tự thân tu hành cần có năng lượng, đồng dạng còn có một tia bá long giành lấy cuộc sống mới sau lưu lại đạo vận. Cái trước ngược lại là còn dễ nói, đơn giản là một chút cần thiết tài nguyên. Có thể cái sau lại là ý nghĩa trọng đại, bá long là cấp cao nhất thần thú, chiến lược thậm chí vượt xa phổ thông giới chủ. Có thể từ dạng này cấp bậc tồn tại bên trên lĩnh ngộ chút gì, dù là chỉ có một chút đạo vận, đối với tự thân tu hành cũng là đã có chỗ tốt. Những người này không dám có chút trì hoãn, lúc này quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu lực tu hành cảm ngộ. Từ trong không khí tốc đoạt càng nhiều đạo vận. Bất quá trong chốc lát, liên tiếp liền có vài chục trên thân người có mông lung khí vụ bay lên không, tại trong phạm vi nhỏ gây lên các loại dị tượng. Hiển nhiên là có không ít thu hoạch, thậm chí là nhờ vào đó nhất cử bước vào đến hoàn toàn mới lĩnh vực ở trong. Chỉ là đáng tiếc, dạng này quà tặng cũng không duy trì quá dài thời gian. Theo một tiếng kéo dài long âm, trên bầu trời vân tiêu mưa tế, một đạo to lớn cầu vồng nằm ngang ở linh hư đạo mục trên mặt cây, trong không khí tràn ngập một cô đất mùi Bạch, muối tươi mát kình phong tới, treo mái thượng phong linh đỉnh rung động, âm du dương Tô Hoành ngẩng đầu, đã thấy đến trong suốt một khoảng trời bên trên. Sau lưng mọc lên hai cánh cự long chính xoay quanh mà xuống, hắn quanh thân vân khí dông du rồi, phù quang và kim, hoàn toàn trưởng thành về sau, hắn dài đến ngàn mét thân thể đã có thần thú từ xưa đến nay duy nghiêm. Mà trung quanh lưu động mê bay, lại để cho nó nhiều một cảm giác siêu phàm thoát tục, lộ vẻ bề ngoài cực dai. Chương 510. dám thiếu Tô lão ra sổ sách, ai cho ngươi lá gan a? Chương 510. dám thiếu Tô lão ra sổ sách, ai cho ngươi lá gan a? Trên bầu trời tiêu vũ trụ, có linh vận hạt mưa cũng dần dần tiêu tán không thấy. Bất quá tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, cảnh vật chung quanh bên trong, linh khí trên phạm vi lớn tăng trưởng, toàn bộ thế giới nội tỉnh tựa hồ cũng bởi vậy tăng lên không ít. Mà lại dạng này cải biến vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, linh khí hội tụ mà thành trào lưu thậm chí còn có thể xuyên thấu qua thần thoại chiến trường, tiến một bước lan tràn ra phía ngoài đến lúc đó toàn bộ Khô Lâu Nguyên, thậm chí ra Ngạc một vùng đều sẽ bởi vậy phát sinh cực biến hóa rõ ràng. Tại quá khứ thời gian ngàn năm bên trong, nơi này vẫn luôn là chu hoàng triều biên cương, là bị thế nhân nhóm chỗ công nhận man hoang vắng vẻ chi địa. Nhưng từ nay về sau, dạng này nhận biết đem triệt để trở thành quá khứ. Mặc dù biến hóa như thế bên trong, trước trước sau sau phát sinh không ít sự tình, nhưng bá long vẹn vẹn rượi vào bản thân mình tồn tại, liền có thể phóng xạ bắt ngát như thế phạm vi. Thực lực như vậy, cũng thực làm cho người chấn kinh, vừa xa thế nhân nhóm đối thần thú nhận biết. Tiếng do rít gào. Bá long dài đến ngàn mét thân thể từ trên trời giáng xuống, cánh khổng lồ che khuất bầu trời, chỉ là lướt đi, liền có hàng loạt màu trắng dòng nước xiết hướng ra phía ngoài tản ra. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, bị kia kinh người mỹ cảm cùng to lớn khí phách rung động, thậm chí trong lúc nhất thời đều có chút quên thở. Chỉ bất quá đáng tiếc là Dạng này kỳ quan cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bá Long tựa hồ cũng không thích quá mức, chiều giao, tại thích hứng chính mình tân sinh sau liền bắt đầu thu liễm Trên người nó khí tức dần dần tản ra, liên miên mây mù tràn ngập, sau đó thân thể cao lớn cũng hóa thành điểm sáng màu trắng tiêu tán, cuối cùng từ đám người tầm mắt ở trong hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Hồng tụ miệng có chút mở ra, nhìn thấy mây mù bên trong, kia dài mà nhân bóng, giống như màu trắng như dây lụa nhu thuận tóc dài. Tóc dài chủ nhân là một cái ước chừng 15-16 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất trận. Da trên người ánh sáng long lanh, không có chút nào tỉ vết. Lý Hồng Tụ mang trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Bá Long sau khi biến hóa lại là nữ tính, mà lại tướng mạo cực đẹp, Lý Hồng Tụ đã là đỉnh cấp nhan giá trị, lúc này ở cô bé này trước mặt thế mà thoáng có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Tô Hành cùng Lý Hồng Tụ đứng ở một bên, hai tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt tại nữ hài trên thân trên dưới dò xét một phen. Hắn cùng Bá Long trung đụng một đoạn thời gian, lại thêm ngày xưa Vân Trung Thiên lúc lấy được mảnh vỡ ký ức, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Bá Long giới tính, chỉ là không nghĩ tới sau khi biến hóa thế mà lại là như vậy thanh tú thậm chí có chút nhu nhược bộ dáng đây quả thực là hữu danh vô thực, không có chút nào khí độ tinh khiết thật sự là quá thấp. Tại Tô Hoành do xét nữ hài thời điểm, nữ hài cũng tương tự tại dùng cặp kiêng màu hổ phách con mắt đánh giá Tô Hoành. Nàng tính cách hiển nhiên không giống như là bề ngoài nhìn qua dạng này điểm đạm nho nhã, tinh xảo lông mày hướng lên bút lên, thanh tịnh trong con mắt mang theo rào hoạt, cả người nhìn qua mười phần hòa bát Khu khu. Bá Long chủ động mở miệng, đưa tay vô vô Tô Hoành bà vai. Nàng bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung, có thể mở miệng nói chuyện thời điểm lại cho người ta một loại ông cụ non cảm giác. Người trẻ tuổi lần này đã ân cứu mạng Lúc đầu coi là đây đã là hết thệ kết thúc, không ngờ tới còn có thể giành lấy cuộc sống mới, từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhìn xem trên thế giới này phong cảnh. Thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, đối với chúng ta dạng này sinh mệnh tới nói không tính dài rằng rạc, nhưng bây giờ xem ra nhưng bây giờ là có loại thương hải tang điền cảm giác. Thế sự biến thiên, làm cho người cảm khái. Bá Long khí độ khoan thai mở miệng, ánh mắt cũng lướt qua Tô Hoành đỉnh đầu nhìn về phía phương xa. Tô Hoành khỏe miệng mỉm cười, có chút gật đầu, trên thế giới này phát sinh biến hóa hoàn toàn chính xác không nhỏ, bất quá không quan hệ, tóm lại có nhiều thứ thời gian là không cách nào cải biến đã hiện tại tiền bối đã tỉnh lại. Vậy chúng ta cũng nên hảo hảo tính hạ trước đó thiếu khoản tiền kia, không biết tiền bối dự định như thế nào hoàn lại. A, cái này, bá long trên mặt thần sắc có chút cứng đờ, rụt rụt đầu, có chút hụt hơi nói, cái này, Haha, ha, không nói gần ngươi, chuyện này ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Lão nhân ra đã có tuổi, trí nhớ không tốt, thỉnh thoảng sẽ quên một cái chuyện, người trẻ tuổi muốn bao nhiêu thông cảm một chút nha. Một bên Lý Hồng tụ nghe được lời nói này, trên mặt biểu lộ có chút khó quái. Nàng hướng phía Tô Hoành có chút bên cạnh xuống mắt, đen bóng thấu triệt trong mắt mang theo một chút hồ nghi. Đó là ý nói, vị tiền bối này nhìn qua cũng là tuấn tú lịch sự. Không phải là muốn thiếu nợ không trả đi. Tô Hoành biên độ rất nhỏ gật đầu, trên mặt biểu lộ không thay đổi. Ra hiệu nàng chuyện này không cần phải lo lắng đã hắn lúc trước nguyện ý trả giá đắt đem bá long cho kéo trở về, vậy dĩ nhiên liền không lo lắng nàng sẽ thiếu nợ không trả. Bất quá Tô Hoành vẫn là nghĩ duy trì một chút thể diện, liền ngữ điệu bình tĩnh mở miệng nói, vậy cần ta tới nhắc nhở một chút không, có thể dùng chính mình ngày xưa tu hành góp nhặt tài nguyên hoàn lại, cũng có thể dùng những phương pháp khác. Thực sự không được tại ta chỗ này bán mình cũng không thành vấn đề. T. Tô không cung tha, bá long cảm thấy có chút đau răng. Tính cách của nàng trên thực tế không xấu, bằng không lúc trước cũng không trở thành cùng Liễu thú liều mạng đến gần chết. Lấy bá long áp đạo phổ thông giới chủ phía trên thực lực, dù là lúc ấy người bị thương nặng, Ngao Du trưởng sinh thiên cũng là dư giải. Chỉ cần tìm nơi thích hợp tránh cái mấy chục trên trăm năm các loại một lần nữa sau khi đi ra lại là một đầu sinh cơ bừng bừng tốt long. Chỉ là long loại sinh vật này, phân lớn trời sinh ái tài, mà bá long càng là trong đó chi rất, gần như đạt tới một loại tâm lý tật bệnh trình độ. Một chút có giá trị tài nguyên đến trong tay của nàng, đi vào dễ dàng, lúc đi ra liền khó khăn. Bá long rất cảm kích Tô Hoành Nhân cứ mạng Nhưng nhìn xem dưới mắt Tô Hành một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, trong nội tâm nàng liền một trận bất ngỡ. Nếu như là thật mang theo Tô Hành tiến đến, chính mình tân tân khổ khổ mấy ngàn năm để giành được tới tiểu kim khố, đại khái là thật muốn bị móc giống Nghĩ đến bên trong trống giống ngay cả một con chuột đi vào đều muốn rơi lệ chẳng cảnh, Bá Long cũng cảm giác giống như chính mình trái tim nhỏ cũng cùng theo biến rỗng giống, giống như. Nàng trong mắt chuyển vài vòng, khẽ cắn môi, làm ra một cái để cho mình hối hận không thôi quyết định. Bá Long vỗ vỗ chính mình không tính có phân lượng bộ ngực, hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ đến một cái bản thân cảm giác không tệ ý kiến hay. Như vậy đi, Ta tu hành mấy ngàn năm, trong tay thần thông thuật pháp còn tính là góp nhặt một chút, những vật này đều có thể chuyển thụ cho ngươi, chứ dùng để chống đỡ trụ một chút đặt ở nơi nơi này thiếu nợ như thế nào?" Bá Long thử thăm dò hỏi. Tu hành nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt biểu lộ để cho người ta nhìn không tấu, "Có thể." Bá Long không để lại dấu vết thở dài một hơi. Thần thông thuật pháp những vật này nàng không thèm để ý, coi như truyền thụ cho chính người khác nơi này cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu như có thể lấy ra làm làm một bộ phận thế chấp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bá Long tâm tư lại sinh động, thử thăm dò hỏi, "Bất quá nếu là truyền thụ Vậy sẽ phải có cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy quá trình. Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền có tu vi như vậy, thật sự là khó lường, bất quá cụ thể tiêu chuẩn ta cũng không rõ lắm. Không bằng chúng ta trước. Ngươi là muốn cùng ta luận bàn một chút?" Tô Hoành cười hỏi. "Đang có ý này." Xác định, Tô Hoành nụ cười trên mặt càng sâu. Nhìn qua Tô Hoành không có hảo ý tiếu dung, Bá Long có chút chột dạ. Bất quá tu hành đến loại tình trạng này sinh mệnh, phần lớn đối với mình thực lực 10 phần tự tin, Bá Long tự nhiên cũng không ngoại lệ đã nói đều đã nói đến mức này, Tô Hoành cũng không còn có nhiều. Với hắn mà nói, Bá Long là một cái vô cùng khó được đối thủ. cùng dạng này cường giả luận bàn chiến đấu đối với mình tu hành là có chỗ tốt, đương nhiên cũng hết sức vui vẻ. Còn chiến đấu thắng bại, trong lòng của hắn đã sớm có đáp án đều đã xác định được, hai người cũng sẽ không tiếp tục do dự. Đã như vậy, tu hành đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn hai phía. Huyết giới diện tích rộng lớn, nhưng hiển nhiên không cách nào chèo chống hai người chiến đấu dư ba, nơi này không phải nơi thích hợp đến trường sinh tiên bên trong một trận chiến. Tu hành đề nghị. Bá Long tự nhiên không có gì không thể. Ngủ say dòng hơn ngàn năm, thể cốt tựa hổ cũng cứng ngắc lại không ít. Cùng người khác luận bàn một chút. Hoạt động một chút, Bá Long đối với chiến đấu kế tiếp cũng mười phần chờ mong. Bởi vì vạn vật quý nhất con đường nguyên nhân, nếu như không phải tận lực đem tự thân khí phách phóng xuất ra, cho dù là tinh thần lực mạnh như Bá Long, cũng không cách nào ở trên người hắn phát giác được mảy may. Bá Long đối với Tô Hoành đem chính mình cứu trở về sự tình có chút cảm kích, nhưng trong lòng cũng hiếu kỳ Tô Hoành thực lực cụ thể như thế nào. Lúc này trong thân thể Long huyết sôi trào, tóc dài bay lên, cả người trên thân chậm rãi hiện ra cuộn trào hình dòng khí phách, càng là có từng vòng từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Đến, Tô Hoành đầu tiên là hướng phía Lý Hồng tụ nhẹ nhàng gật đầu. Cái sau lúc này thần sắc nghiêm lại, bầu trời trong xanh nổi lên hiện một đạo to lớn màu máu cuồn sáng. Nàng đây là thông qua tự thân quyền hành, đem giới vực vận vèo kéo dài, trực tiếp mở ra một đầu thông hướng Trường Sinh Thiên cửa ra vào ẩm. Tô Hành ngũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, khổng lồ thân thể khôi ngô phóng lên tận trời, không có vào mông lung huyết quang ở trong. Nương theo lấy một tiếng rung động khắp nơi long âm, bá long theo sát phía sau, đồng thời tại trong quá trình này một lần nữa hóa thành hình rồng. Xa xa nhìn lại tựa như là một đầu thân thể dài khổng lồ màu tái nhật cự long, đuổi theo một viên không đáng chú ý đen nhánh nhỏ, mang theo kình sẽ rách không khí. Qua trong dây lát liền biến mất ở đường chân trời duyên. Cảm thụ được từng vòng từng vòng khuấy động ra cuộn trào chiến ý, người xung quanh đều có chút kinh ngạc, bộ này khí thế hung hăng bộ dáng nhìn qua giống như là muốn đánh nhau, nhưng lại cũng không có từ bên trong cảm nhận được sát ý mà lại từ vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đến xem, Bá Long tựa hồ cũng không phải là địch nhân ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều cảm giác giống như là có con mèo nhỏ tại gãi ngứa ngứa, lòng hiếu kỳ căn bản đè nén không được cảm ẩm. Ngắn ngủi huyên náo về sau, trên bầu trời truyền đến to lớn bạo tạc. Cường hạn đến cực hạn năng lượng phản ứng giống như là một vành mặt trời dâng lên. Trường sinh tiên bên trong quanh năm không tiêu tan xương mù hỗn độn bị quét ngang mà không. Cứ việc cách rất xa một khoảng cách, có thể bạo tạc sinh ra dư ba vẫn như cũ tác dụng tại huyết giới không gian bíx lũy bên trên. Tựa như là dùng lực hướng phía trên mặt nước bỏ xả phòng tội hơi, phía trên phát sinh kịch liệt run run, đồng thời các loại không ổn định quần sáng trên bầu trời đầu tiên là hiện hiện sau đó biến mất. Huyết giới nội bộ cũng nhận tác động đến, tại pho giàn núi lửa tiểu quy mô bộc phát, mặt đất ù ù run rẩy, bình nguyên bên Hồng Tụ không thể không đem chính mình càng nhiều tinh lực từ ngoại giới rút về, cấp tốc đem những cái kia kinh người dị tượng vọt lên. Cũng may biến cố như vậy cũng không có duy trì quá dài thời gian ầm ầm. Sa mỏng huyết quang lại lần nữa hiện hiện đầy trời hỗn độn chiều dân bên trong, Tô Hành cùng Bá Long thân ảnh từ đó chậm rãi hạ xuống. Tô Hành vẫn như cũ duy trì lấy hình người, chỉ là trên thân nguyên bản hất lên trường bảo bị xé mở, biến mắt không còn tâm tích, nửa người trên bại lộ bên ngoài, từng cục cơ bắp bên trên hiện ra một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Trên người hắn khí tức vẫn như hắn hải, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến sâu cạn, chỉ là cảm giác được rộng lớn tựa như vô biên vô hạn. Phản vừa rồi kia một phen chiến đấu kịch liệt căn bản không đối hắn tạo thành cái gì tiêu hao, vẫn như cũ duy trì tại tự thân trạng thái đỉnh phong. Mà so sánh với đến, Bá Long lúc này trạng thái không thể nghi ngờ là kém hơn nhiều lắm. Trên người lân phiến cháy đen, giống như là bị liệt diễm thiếu đốt. Một cái cánh rách tung toé, phía trên trại rộng cái hố. Phần ngực bụng vị lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu đỏ tươi giống như là như mưa rơi hắt vấy mà xuống. Bá Long sinh cơ tràn đầy, có thể đả thương trên miệng lóe ra một tầng nguy hiểm phúc ánh sáng, phía trên tế bào vừa mới phân liệt chữa trị, tiếp theo trong nháy mắt liền bị một lần nữa xé mở, chậm chạp không chiếm được khép lại. Trong truyền thuyết thần thú đỉnh điểm Bá Long cũng bại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Có tiếng người bên trong mang theo sợ hãi thảm thủ. Bọn hắn vừa rồi hấp thu Bá Long thuế biến lúc tán phát đạo vận, có thể cảm nhận được loại sinh vật này tương đại. Có thể tu hành trong khoảng thời gian này, một mực tại bế quan các loại lại lần nữa xuất hiện thời điểm, giống như là rút đi một tầng duyên hoa. Trên người hắn khí tức không hiện, không có gì vang bá đạo như vậy, có thể thực lực lại giống như là bước vào đến một cái khác cảnh giới, lấy bọn hắn nông cạn nhận biết đã hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Ngày xưa tu hành tu hành Bá Long thập tam tướng bi pháp, chính là tiền nhân thông qua quan sát Bá Long anh Tư sáng tạo mà thành, hiện tại trò giỏi hơn thời, đại danh đỉnh đỉnh Bá Long cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Còn có người thiếu niên nói một câu xúc động Bây giờ Bắc Cương Ma Long cường hãn đến trình độ nào, khó có thể tưởng tượng hắn toàn lực xuất thủ lúc chẳng cảnh. Đây mới thực là vô địch, trên thế giới này hết thể địch nhân đều muốn bị quật ngang. Người thiếu niên phần lớn mộ mạnh. Lúc này một cái tiên tông đệ tử nhìn về phía Tô Hành trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ngoại nhân đối cảnh tượng như vậy cảm thấy chấn kinh, lời nói bên trong mang theo khó mà đè nén hưng phấn, lúc này đều đang sôi nổi nghị luận. Tô Hành cũng không thèm để ý ngoại nhân các nhìn, lúc này liên lặng hồi tưởng đến vừa rồi lúc chiến đấu chi tiết. Hắn cánh tay trái hướng ra phía ngoài chấu ra, Lý Hồng tụ mười phần ôn lấy ra một bộ trường bào, Tô Hành vai rộng trên vai. Tô Hoành đem trường bào và tao trước cúc áo buộc lại, cất bước hướng về phía trước, đi vào bá long trước người, hắn đưa tay vô nhẹ nhẹ hạ mặt của nàng, trên mặt tươi cười, ôn hòa nói, "Còn muốn tiếp tục không?" Bá long to lớn con người bỗng nhiên co vào, tựa như là thấy cái gì quái vật ma quỷ, mang trên mặt mắt chẳng có thể thấy hoảng sợ, "Không. Từ bỏ, tiếp tục đánh xuống, ta thật muốn bị ngươi tươi sống đánh chết." Tiếc ghi nợ sự tình, Tô Hoành khí độ khoan thai, không tự không chậm thương lượng. Hắn vẫn chưa nói xong, bá long đã thét lên lên tiếng, "Cho người, đều cho ngươi." Nói nàng lại ồ lên, bộ kia thương tâm bộ dáng đơn giản người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ta cũng không dám lại đuổi nghịch hơn vạn, cái này mang ngươi tới. Chương 511, giết người còn muốn chu tâm. Chương 511, giết người còn muốn chu tâm. Nói thật, lúc ban đầu Tô Hoành từ ngoại hải đem Bá Long vất lúc đi ra, cũng không nghĩ lấy từ trên người nàng thu hồi thứ gì. Một mặt là hắn đã từng bị Bá Long ân huệ, cứ việc những này ân huệ cùng Bá Long bản thân không có quan hệ gì, nhưng ở Tô Hoành vừa mới bước vào tu hành lĩnh vực thời điểm, hoàn toàn chính xác giúp chiếu cố rất lớn. Tô Hoành làm việc từ trước đến nay bản thân, phần nhân tình này nguyện ý tán thành. Còn mặt kia thì là Bá Long cũng coi là cái không tệ giúp đỡ. Ở sau đó đấu tranh bên trong có thể mang đến rất nhiều ích lợi, có thể đã chính mình trước không là người, đây cũng là đừng trách Tô Hoành về sau lòng dạ độc ác. Còn không biết ngươi tên là gì, làm như thế nào xưng hô? Tô Hoành nhìn trước mắt tóc trắng tiểu cô nương, thần thái bình hòa tuân hỏi, Tô Hoành tại nàng nơi này lưu lại bóng ma tâm lý sợ là không biết, nghe được Tô Hoành thanh âm, Bá Long theo bản năng chính là một cái nhếch răng. Nhìn đối phương thần tình trên mặt ôn hòa, Bá Long nguyên bản căng cứng thần sắc cũng chậm chậm chấm tĩnh lại. Ta trước đó thu dưỡng qua một người đệ tử, họ Triệu, nếu như ngươi không ngại, liền cứ gọi ta Triệu Nhược Hi đi. Bá Long sai lệch hạ đầu, trả lời như vậy Lý Hồng tụ ở một bên giúp nàng lao trên mặt máu dấu vết. Nghe được lời nói này, trên mặt thần sắc có chút cổ gái. Nơi nào có lao sư đi theo đệ tử họ a, luôn cảm thấy là lạ. Bất quá Bá Long nhìn qua chính là loại kia không câu nệ tiểu thích người, Lý Hồng tụ không có suy nghĩ nhiều, đem bá Long trên cổ cuối cùng một vệt máu lao sạch sẽ, sau đó lại đưa tay giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo. Bá Long có chút câu nệ hướng Lý Hồng tụ gật gật đầu, nói, tạ ơn." Tô hành Trong đầu hiện lên một vòng linh quang, "Họ Triệu, chẳng lẽ ngươi người đệ tử kia là tháng Đỗ Vương thị người? Không nghĩ tới đều cách xa nhau hơn 1 năm, thế mà còn có người nhớ kỹ cái này Vương Triệu." Không sai không sai, ta đệ tử kia chính là Đại Nguyệt Vương Triều đời thứ 5 quân vương, tên là Triệu Thủ Trung. Nói tới chính mình quen thuộc đoạn lịch sử kia, Bá Long trước mắt bỗng nhiên sáng lên, cả người nhìn qua đều hưng phân mấy phần. Triệu Thủ Trung, cái này không phải liền là Đại Nguyệt Vương Triều vị kia mặt đại đế hoàng? Lý Hồng tụ hơi kinh ngạc nói. Ừm. Tôi hoảnh nhẹ gật đầu, ta nhớ được là tại 18 lộ chư hầu vây công dưới, tại vương thành ở trong sinh sinh giữ vững được hơn 3 tháng, cuối cùng kiệt lực mà chết. Lúc ấy chết ở trong tay hắn cường giả không ít, thậm chí cả trên chiến trường sau khi ngã xuống, còn lại những quân phản loạn kia cũng không dám tới gần. Dùng tên Mũi tên Đạo Pháp bắn giết, sinh sinh trẻ thành xương trắng về sau, lúc này mới tuyên bố thắng lợi. Cho đến ngày nay, vị này Tiên Hoàng theo Tô Hành, có lẽ tu vi bên trên không tính là gì. Nhưng bất kể như thế nào, có thể trấn áp hành hành một thời đại. Dạng này khí phách là đáng giá tôn kính. Nguyên Lai chết thảm như vậy sao? Bá Long nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút cô đơn nói, kỳ thật ở trước đó ta cùng hắn từng có một lần tiếp xúc, mặc dù khi đó ta trạng thái không tốt, nhưng hoàn toàn có năng lực dẫn hắn từ vây quanh ở trong rời đi, chỉ bất quá hắn không nguyện ý như thế sống tạm xuống dưới, cũng có thể là là lo lắng trên người ta thương thế. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Quyền lực là say lòng người rượu độc, đang lâm qua thế giới đỉnh phong, liền rốt cuộc không có khả năng trở lại bình thường. Tô hoành tràn đầy cảm xúc mà nói, ta như vậy trường sinh chủng đối với các ngươi những người trẻ tuổi này truy cầu, hoàn toàn không thể lý giải a." Bá Long Như Mai, trên mặt khá là đắc ý nói. Cô nương này da trắng như ngọc, môi đỏ răng trắng, trên mặt còn có chút hài nhi mập, bình tĩnh mà xem xét khá là đáng yêu. Tôi hoành túi đầu nhìn xuống năm đấm của mình, vừa vặn so Bá Long toàn bộ đầu lớn bên trên một vòng. Cái này nếu là một quên đập xuống, hẳn là có thể khóc thật lâu. Ngươi nghĩ đối lão nhân gia làm gì? Tựa hồ là đã nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, Bá Long theo bản năng lùi lại một bước, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tô Hành. Khụ khụ. Tô Hành đem mình tâm tư thu hồi lại, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút cao hứng sự tình. Ta chỗ này còn có một vị Nguyệt Vương triều thời đại tiền bối, nếu như ngươi có hứng thú, ta chờ một lúc sắp xếp người để các ngươi gặp một chút. Nàng là đại Nguyệt Vương triều công chúa, các ngươi hẳn là có chút cộng đồng chủ để có thể trò chuyện. Tô Hành nói vị này, chính là Minh đạo nhân. Dung hợp tử thụ quyền hành về sau, Minh đạo nhân cao, là hạ có phá giới chủ hữu nhân tuyển. Thật sao? Đây thật là quá may mắn." Bá Long rất cao hứng nhẹ gật đầu. "Nhưng tôi hành tiếp xuống một câu, lập tức để miệng của nàng xẹp, "Bất qua chuyện này về sau lại nói, ngươi bây giờ thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục, đã như vậy, vậy chúng ta lập tức lên đường đi." Trong Thi Sinh biến, "Ta nghe nói loài rồng đều có thu thập tài bảo đam mê, Bá Long mấy ngàn năm để dành tới bà khố, chắc hẳn sẽ không để cho ta thất vọng." Bá Long rụt cổ lại, thân trọng hỏi, "Ta cảm thấy ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể lại chờ một chút sao?" "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tôi hành ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa mới phát sinh thê thảm đau đớn trải qua xông lên đầu, Bá Long lập tức sợ Nàng thật dài hít một hơi, vùng trống đầu, cả người lộ ra thất hồn lạc phách, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cô hữu sỉu sỉu cảm giác. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đau dài không bằng đầu ngắn. Bá Long năm năm năm đấm, chống dùng sức vùng vẩy một chút, giống như là hạ to lớn quyết tâm, đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ta đến phía trước dẫn đường. Giống. Nương theo lấy một tiếng long ngâm. Bá Long quanh thân bao phủ một tầng hình rồng khí phách, phóng lên tận trời. Tô Hành Đồng dạng thả người nhảy lên, tại mặt đất nổ tung phản xung lực hạ nhảy không chúng, đi sát đằng sau sau lưng Bá Long. Lý Hồng tụ đối với tự thân lĩnh vực thao túng thêm thành thạo. Một lần nữa trên bầu trời mở ra một đạo thông hướng trường sinh tiên cửa ra vào, hai người một trước một sau, cứ như vậy biến mất tại huyết giới mông lung trên bầu trời. Tiến vào trường sinh thiên, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh, tựa như là tiến vào một người bệnh tâm thần ác mộng đồng dạng. Tô Hành ở phía xa thấy được tinh cầu bằng đại nhân mặt, phun trào lấy thiêu đốt huyết nục to lớn núi lửa, vô tận hành lang, còn có chiếu lấp lánh thủy tinh mê cung. Những này tràn cảnh biến hóa vô tận, không gian cùng về thời gian đều không cố định. Cái trước trong nháy mắt còn xa tại chân trời, kế tiếp sát na tựa hồ đã trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, có thể chớp mắt xem xét, trước người lại là trùng Không có cái gì. Bá Long cùng Tô Hoành trước đây không lâu trong Trường Sinh Tiên từng có một lần chiến đấu, nhưng lúc đó Tô Hoành bức bách thật sự là thật chặt, nàng không có bao nhiêu ngoài định mức tinh lực quan sát cảnh vật xung quanh biến hóa. Mà bây giờ lần nữa bước vào Trường Sinh Tiên lĩnh vực ở trong, một chút liền phát hiện khác biệt. Bất quá ngắn ngủi ngàn năm nhiều thời giờ, Trường Sinh Tiên bên trong lực lượng liền đã cuồng bạo mấy lần. Bá Long tú lệ lông mày nhíu lên, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Các ngươi thời đại kia, Trường Sinh Tiên là cái dạng gì? Tô Hoành có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nhớ được khi đó Trường Sinh Tiên mặc dù đồng dạng nguy hiểm, Nhưng bên trong nhiều ít vẫn là tồn tại một chút bảo trì thiện ý sinh vật, ta trước đó liền gặp được một chút, bọn hắn thậm chí sẽ chủ động đem chính mình không cần tài nguyên xem như lễ vật đưa tặng cho đi ngang qua người tu hành. Bá Long khắp khuôn mặt là cảm khái, hiện tại cùng so sánh, thời điểm đó Trường Sinh thiên thật sự là thiên đường a, đợi ở bên trong liền cùng về nhà đồng dạng. Có đúng không? Tu hành nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là có chút khó mà não bổ ra Bá Long miêu tả ấn tượng. Ừm, tại cái phương hướng này, chúng ta tiếp tục đi tới. Giống như là chó con đồng dạng trong không khí khịt khiến mũi, Bá Long rất nhanh phân rõ địa phương tốt hướng. Đông nhiên ra tốc, giống như là một đầu như du ngư xuyên thẳng qua tại vô tận mênh mông chi dương ở trong. Tô Hành xâm nhập Trường Sinh Tiên trại qua không nhiều, lần trước vẫn là đi theo Cơ Hoa Hy. Mặc dù cách xa nhau lấy không có bao lâu thời gian, nhưng Trường Sinh thiên bên trong hỗn loạn cùng mức độ nguy hiểm mắt Trần có thể thấy tăng trưởng ba phần. Lần này liền thể nghiệp ra, giữa hai người trên lệch. Bá Long quanh người tràn ngập đạo vận, tinh thần lực giống như là mật mở tinh thần như thế phóng xạ, đã không gây nên một chút cường đại tồn tại áp lại có thể rộng khắp từ quanh hoàn cảnh bên trong sưu tập Tốc độ của hai người cực nhanh, chân nhấn xuyên qua. Trong quá trình này cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn đại khái thế giới hiện thực làm trung tam tiên thời gian, thành công tới mục đích. Bá Long mặc dù thích mua mép khư môi, tại một chút chuyện nhỏ bên trên lằng nhằng, nhưng quyết định sau ngược lại là nói được thì làm được. Một lòng đi đường, cũng không có đối với việc này ở trong đường nghịch khôn vặt. Như thế để Tô Hoành đối nàng ấn tượng, sinh ra một chút đổi mới. Xem ra gia hỏa này cũng không phải hoàn toàn không đứng đắn, một ít chuyện bên trên tựa hồ đáng giá phó thác. A ha ha suy nghĩ bị một đạo âm lượng cao thiết lên cho trấn tĩnh. Thanh âm kia cho Tô Hoành cảm giác tựa như là trời sập, tựa như là có cái gì rất tồi tệ sự tình phát sinh đem suy nghĩ của mình thu hồi, ánh mắt vượt qua bá long đầu nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn lập tức có chút trầm xuống. Trước mắt là một tòa phiêu phù ở giữa hư không đại lục, trung ương là một tòa cao ngất núi lửa, trung quanh bình nguyên bên trên có rất nhiều san sát màu đen của đá, từng tia từng sợi xương mù lượn lờ ở trong đó. Chu Vương chịu một chút tiên tông cùng gia tộc cổ xưa, phần lớn thích đem góp nhạc tại phú vui lấp tại trường sinh tiên bên trong cái nào đó trên tiểu thế giới. Dạng này cho dù là tông có một ngày gặp bất chắc, chỉ cần có dòng chính có thể đi ra ngoài, ngày sau cũng có thể dựa vào khoản này tài nguyên một lần nữa phát dương quân đại. Tỷ như bị Tô Hoành Thu về thủ hạ tâm ma tông, Vạn Liêu Sơn trang vân vân. Bá Long khai thác cùng những này tiền tông nhóm đồng dạng thế lực, chỉ là kết quả cuối cùng lại tựa hồ như có chút khác biệt. Trên mặt đất lưu lại chiến đấu vết tích, khắp nơi đều là mấp mô. Rất nhiều cột đá đều sụp đổ vỡ nát, tòa kia to lớn trên núi lửa cũng phá vỡ một cái độc lớn, từ trên dấu vết nhìn, lại có chút giống như là bị một loại nào đó cự thú cho sinh sinh gặm ra. Nham tương giống như là sôi máu tươi, từ ngọn núi bên trong chạy ra đến lại ngưng kết trên mặt đất, hình thành một bãi bất quy tắc màu đen núi lửa nham. Bá Long khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. trên mặt thần sắc ở vào khoảng giữa hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng run run rẩy rẩy hướng về phía trước, thân hình loé lên nhảy vào đến to lớn sơn động ở trong. Không có cách bao lâu, lại từ bên trong lung la lung lay đi ra, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, cả người giống như là bị sét đánh. Có như vậy một mấy mắt, tôi Hoành coi là gia hỏa này là giả vờ, nhưng nhìn Bá Long trên mặt thần sắc chi sinh động, thế mà sinh xinh để Tô Hoành dạng này ý chí sắt đá đều có mấy phần lòng chắc hẳn. Hắn tạm thời đem trong lòng những này hồ nghi buông xuống, thuật bị mở xẻ mở con đường vào xem một chút, bên trong vốn nên là phân loại được trưng bày chỉnh tề từng cái gia phòng. hiện tại ngay tiếp theo vách tường cùng bên trong đồ cất giữ, toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái to lớn khoang trống thổi hơi lạnh. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn về phía núi lửa bên trong vách đá, phía trên bám vào lấy một tầng màu đen tinh thể. Những này tinh thể không biết là dùng cái gì vật liệu tạo nên mà thành, nhưng mắt trần có thể thấy mười phần cứng rắn, Tô Hoành đều phải thoáng dùng sức mới có thể đem hắn nói róc xuống tới. Có thể đem dạng này phòng ngự cho dễ như trở bàn tay mở. Có chút ý tứ. Tô Hoành sờ lên cái cằm, từ núi lửa trong động đá vôi rời đi, liếc mắt nhìn hai phía. Tại những cái kẽ cao ngất dưới cột đá mặt, hắn tìm được một chút màu sắc gám trầm hòn đá. Tại những tảng đá kia bên trên, Tô Hoành đã nhận ra từng kia từng sợi sinh mệnh khí tức, sau đó lại tại phụ cận thấy được tàn mát lươi bữa cùng khô giáp. Từ trên chiến trường dấu vết lưu lại phỏng đoán, những này hòn đá hẳn là bị Bá Long Sáng tạo ra đến, trông coi ở chỗ này hộ vệ, mà lại chết cũng không có bao lâu thời gian. Ừm. Tô Hoành lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn vung tay lên một cái, Một chỗ sụt đổ vách đá lập tức nổ tung, bên trong bay ra ngoài một khối đen sì góc chạm vật. Tô Hoành còn chưa kịp biết rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì, bên hai liền chuyển đến bá long lanh lảnh lại phẫn nộ tiến thế, "Làngưu đầu quỷ tướng, chỉ là bại tướng dưới tay, ra hỏa này thế mà dám can đảm đúng chàm ta tài bảo. Ta nhất định phải đem hắn rút gần lộ ra, nghiền xương thành cho. Bạch Bá long nhảy lên một cái, vội sông mà đến, muốn cướp đoạt Tô Hoành trong tay đồ vật. Tô Hoành chọn lấy hạ lông mày, khoanh bàn tay hướng lên vừa nhất, đồng thời thân thể có chút tránh ra bên cạnh, tựa như là Bá long nhỏ nhắn xin xắn thân thể gián bộ ngực của hắn vút qua, mềm mại như dệt tóc dài bên trên mông lung một tầng thanh nhã mùi thơm. Bá long rơi trên mặt đất, con mắt đỏ lên, gương mặt cũng phùng lên, trợ phì phò nhìn về phía hắn. Tô Hành căn bản không quen lấy nàng, ba, một bàn tay đem nàng đánh bại trên mặt đất, như đầu quỷ tướng là ai? Bá long bụm mặt, lúc này mới nhớ tới chính mình còn thiếu Tô Hành một bút giá trên trời nợ khoảng, hiện tại chính mình tích xúc bị Mai kia trống giống, cái này có thể nên làm cái gì? Nàng trong lúc nhất thời bối rối vô cùng, lại lần nữa hồi tưởng lại trước đó bị Tô Hành đánh tơi bời chi phối sợ hãi. Thật chẳng lẽ muốn bán mình làm nô? Nhìn xem Tô Hoành cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình khuôn mặt. Bá Long nhịn không được sợ run cả người, cũng may lúc này Tô Hoành tựa hồ cũng không trách móc nặng nghề kia phần, tiền nợ, sự tình. Nàng ở trong lòng váng thở dài một hơi, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, tối đầu, cung kính lại có chút ủy khuất hồi đáp, là ta trước đó trong trường sinh tiên gặp phải một cái đối thủ, mặc dù thực lực bình thường, nhưng chạy chối chết bản sự rất mạnh, mấy lần ra tay đều để ra hỏa này thành công tránh khỏi. Không nghĩ tới thế mà để ra hỏa này trông non việc nhà chúng cho, đáng chết. Sớm biết lúc trước liền không nên thấy tốt thì lấy, phải nổ cổ tận gốc. Bá Long cầm đấm, cắn răng nói: Trước mắt nàng chợt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn chăm chăm Tô Hoành trong tay góc chạm vật nói, "Ta có một môn bí pháp, mượn nhờ trên người hắn lưu lại bộ phận, có lẽ có thể đem những cái kia mất tích bảo vật một lần nữa đòi trở về." Tô Hoành nghe xong, lông mày lại là có chút nhăn, "Ngươi mới vừa nói các ngươi có quá nhiều lần giao thủ." Bá Long không biết Tô Hoành đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy hắn hẳn là đối ngươi thủ đoạn hiểu rất rõ mới là. "Trên lệnh, không kém bao nhiêu đâu." Bá Long mơ hồ không rõ trả lời. Hắn có thể từ trong tay ngươi mấy lần đoạt Tính cách hẳn là tương đương cẩn thận, mà bây giờ lại đem trên người mình bộ phận đặc thù lưu lại tại hiện trường. Tô Hoành cười lạnh một tiếng, dạng này ý đồ chẳng lẽ còn không rõ ràng sao, hoặc là hắn thực lực tại ngươi bị phong ấn thời gian ngàn năm bên trong lại có tăng trưởng, hoặc là cùng cái khác Trường Sinh thiên bên trong cổ lão tồn tại kết thành đồng minh, chuyện này rõ ràng chính là cả mấy. Tê, Bá Long vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy báo thủ, bây giờ bị Tô Hoành một chút điểm tình, khuôn mặt nhỏ lập tức có chút tái nhợt. Vậy, vậy nên làm cái gì, nên làm cái gì? Đáp án chẳng phải đang trước mắt sao? Tại dính đến tự thân tài sản thời điểm, Long cái đầu nhỏ chuyển nhanh chóng Nàng trong nháy mắt đem vừa rồi phát sinh một chút không thoải mái bỏ lại đằng sau, rất không tiếc tháo một cái chuột quỷ xuống tới, hai cánh tay cánh tay trực tiếp gắt gao ôm lấy Tô Hành ủi, ngẩn lên đầu, lệ oang thần cầu "Hoa, ra hỏa này rất người còn muốn chú tâm, quả thực là tội đáng chết và lần, chuyện này ngươi sẽ không mặc kệ đi. Chỉ cần có thể báo thù cho ta, còn lại những cái tiêu bảo vật ta đều nguyện ý cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều được." Chương 512, Thần thế Titan, quyết đấu đỉnh cao. Chương 512, Tận thế Titan, quyết đấu đỉnh cao. Nhìn xem Triệu Nhược Hi một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm mình đùi ở chỗ này khóc, Tô Hoành trên mặt lộ ra hơi có ghét bỏ biểu lộ. Lúc đầu tưởng rằng đào được một cái đức cao vọng trọng lao tiền bối, không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy. Tô Hoành chậm rãi giơ trở lên, sau đó dụng lực quăng hai lần, kết quả Triệu Nhược Hi hai cái củ cải trắng cánh tay rất có kinh, vướn vẽ rất chết, thế mà không thể bỏ rơi tới. Nàng một bộ ngươi không đáp ứng, ta ngay ở chỗ này quỷ không nổi biểu lộ, Tô Hoành trong lúc nhất thời có chút im lặng. Hắn có chút bối rối méo, méo thái dương. Tô Hoành đối bá Long Bạo Tàng trên thực tế cũng không làm sao để bụng, trước đó một lòng yêu cầu Càng nhiều cũng là ôm cho cái giáo hơn ý nghĩ Chuyện bây giờ phát triển đến bây giờ tình trạng như vậy Hơi có chút vượt quá tô hành đoán trước Trường sinh tiên bên trong phong ba càng thêm nguy hiểm Hắn không quá nguyện ý ở trong đó mạo hiểm Nhưng nghĩ lại, chuyện này bên trong cũng nương theo lấy cơ duyên Cái kêu cấp đi triệu nhược hy tài sản quái vật Thực lực hẳn là không hề kém bằng không không có để lại đầu mối lá gan Mà lại nói không chừng chuyện này bên trong Còn có một số cái khác cường đại tồn tại nhung tay Nếu như có thể một lưới bắt hết nói Tu hành gần nhất thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng dạng này tăng lên càng nhiều là tại kỹ xảo phương diện điểm thuộc tính bên trên, khoảng cách Bát Cửu Huyền Công lần tiếp theo thối biến, còn cách một đoạn. Nếu như vận khí đủ tốt, đem cái này một phiếu làm xong, nói không chừng liền có thể thỏa mãn đột phá cẩn. Lần trước hoàn thành đột phá thời điểm, tu hành tinh thần lực tăng trưởng, thuận lợi ngưng tụ con đường của mình, vạn vật quy nhất cường hãn, trong khoảng thời gian này ở trong tu hành đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà căn cứ Bát Cửu Huyền Công không ngừng lưu hóa, lần này đột phá, rất có thể tương đạo đồ chuyển hóa làm một loại nào đó cố định tiên phú ngưng tụ trên thân thể. Tại chiến đấu lực tăng lên bên trên, tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù có phong hiểm, nhưng thu hoạch cũng cũng đủ lớn. Tô Hoành rất hiếm thấy nghiêm túc quyền hành hạ lợi và hại, lúc này mới chậm rãi gật đầu, nói, "Có thể giúp ngươi một lần." Thật. Bá Long dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, "Ô ô ô nói, cảm ơn người, cái này thật sự là quá tốt rồi." "Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự vạn vật đều có đại giới. Ta giúp ngươi lần này có thể, nhưng ngươi về sau nếu nghe ta lời nói, hiểu ý của ta không?" Tô Hoành hơi nhếch khóe môi lên, lên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Triệu Nhược Hy thịt hổ hổ gương mặt. Cái sau có chút tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Có thể cảm nhận được Tô Hoành trên thân cảm giác các bác, nhưng bây giờ dù sao đã thiếu đủ nhiều, cũng không quan tâm lại thêm vào một bút. Nàng rất sung sướng mở miệng nói, chỉ cần ngươi giúp ta báo thủ, về sau ta nhậm chức ngươi phân công. Được, đã làm ra quyết định, liền chưa từng do dự. Tô Hoành đưa trong tay cầm khối kiếm mảnh vỡ đưa cho bà Long, trên thực tế lấy hiện tại hắn đối con đường trưởng không trình độ, hoàn toàn có thể làm được dùng mảnh vụ này tìm căn nguyên tối nguyên, dù là trong đó cách xa nhau, lấy rất xa một khoảng cách cũng giống như thế. Bất quá nhìn Long bộ này bộ tức giận, Tô suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện này giao cho nàng đến xử lý, ít nhiều khiến nàng có chút tham dự cảm giác. Bá Long thần sắc chỉnh trọng đem mảnh vỡ tiếp nhận, đưa tay bắt, cứng rắn sừng châu liền tại nữ hài lòng bàn tay ở trong hóa thành bụi. Bên trong một đạo trùm sáng màu đen hướng phía bầu trời xa xa bay đi, trong chớp mắt biến mất tại mông lung trong mây mù. Tìm được. Bá Long hít sâu một hơi, nhéo một cái nắm đấm. Tô Hoành nhẹ nhàng gật đầu, "Lên đường đi." Trường Sinh Tiên bên trong mặc dù tràn rộng nguy hiểm, nhưng thực lực của hai người đều rất mạnh, lại thêm Bá Long kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì khó khăn chướng trở, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, thành công tới mục đích. Đây là. Triệu Nhược Hi ánh mắt có chút lấc Ba phủ tại Trường Sinh Tiên bên trong sương mù hỗn độn tan ra, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh có chút phồn hoa đại lục. Hán diện tích so huyết giới càng thêm rộng lớn, bên trong có dãy núi chập trùng cũng có bóng rừng như biển, màu xanh lam hồ phách giống như là như bảo thạch tô điểm tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên. Từng tòa to lớn thần điện đột một từ mặt đất mọc lên, bên trong có màu vàng kim thánh nhân pho tượng cùng chiếu lấp lánh thủy tinh tháp cao, trên bầu trời trải rộng chói lọi cực quang. Cảnh tượng này liếc mắt trông đi qua, để cho người ta nhớ tới thơ ở trong truyền sướng thiên đường. Mà tại mảnh này hoa đại lục ở bên trên, hoàn toàn chính xác có rất nhiều sau lưng mọc lên hai cánh hình người. Da của bọn hắn trắng nõn, màu bạch kim tóc dài cùng tràn ngập lập thể cảm giác ngũ quan, vô luận nam nữ phần lớn đều tướng mạo cực đẹp, cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thiên sứ không khác nhau chút nào. Những thiên sứ này đồng dạng sinh vật đang cùng hai cái quái vật khổng lồ tiến hành giao chiến, một thân thể đỏ thẫm, làm cho cứng cơ bắp bên trên trải rộng gần xanh, rõ ràng là châu đồng dạng gương mặt lại mang theo vài phần lông tướng. Suôn ốp trường mâu sừng thú phóng lên tận trời, trong tay cầm một thanh khổng lồ lưỡi lúc này chính tắm rửa lấy máu tươi cùng tàn lủi chim. Càn cười to. mà đổi thành một cái quái vật hình thể thậm chí muốn to lớn hơn, cắp cổng cảnh trên thân thể, bao chùm lấy một tầng nặng nghề giáp sát. Giáp xác bên trên có gai nhọn hở ra, phía trên sen kẽ lấy rất nhiều mang dược tiên sứ chết không nhắm mắt hài cốt. Nó trong bụng chuyện chính đến như sống rền oanh minh, đối những tiên sứ kia công kích không quan tâm. Chỉ là mở ra đống máu miệng rộng, dùng mềm mại đầu lưỡi, đem những cái kia tán loạn trên mặt đất thi hài, toàn bộ đều liếm lắp đến chính mình vĩnh viên đói khát túi dạ dày ở trong. A. Mặc dù cách một tầng thật dày rớ nhưng tôi hoành vẫn như cũ có thể nghe được trong không khí kia nồng đậm mùi máu tươi. Hắn toàn thân trên giới huyết dịch giống như là bị nhăn lửa, lửa nóng chiến ý trong nháy mắt sôi trào lên, có chút ý tứ, nhìn qua cái kia cầm lưỡi búa tiểu gia hỏa chính là của ngươi cựu nhân, bất quá bên cạnh con cóc kia là ai, ngươi biết sao? Là si thú, cùng chết trong tay ngươi cháy miễn cưỡng xem như cùng một cái cấp bậc quái vật. Bá long cọ sát lấy bén nhọn răng hồi đáp, gia hỏa này chính là nó ỷ vào. Nhìn qua tựa hồ không quá giống. Tô Hoành sờ lên cái cằm, si thú nhìn qua không yếu, nhưng hình thể khổng lồ cầm cựn, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Bá long cho dù không phải hai người này đối thủ, nếu như muốn chạy, bọn hắn là hoàn toàn ngăn không được. Đám người này bên trong khả năng tồn tại cái thứ ba phía sau màn hát thủ, chỉ là Tô Hành trong lúc nhất thời cũng không có gì phát giác. Trường Sinh Tiên bên trong tràn ngập hỗn loạn, quy tắc của nơi này cùng trong thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt, Tô Hành tích lũy một chút kinh nghiệm ở chỗ này không quá có thể phát huy tác dụng. Ngược lại là Bá Long nghiêm túc nhẹ gật đầu, có khả năng như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó bọn hắn. Bá Long hướng phía Tô Hành nháy mắt mấy cái, có chút vui sướng nói, ta trước sông đi lên, thăm dò hạ bọn hắn đến cùng có hay không cất giấu chủ bài, nếu quả thật có cái gì cả mấy, đến lúc đó ngươi lại ra tay, nhất cử phân thắng thua. Nét mặt của bọn hắn khẳng định rất đặc sắc. Được, tôi hành không có ý kiến gì. Vậy liên định như vậy, đáng chết, lại dám trộm ta đồ vật, nhất định phải làm cho bọn gia hỏa này trả giá đắt. Giống. Giống có vài ngược, chạm vào thì giận. Bây giờ bá long thể nội sôi trào sắt ý rốt cuộc kìm nén không được. Theo một tiếng khí thế kinh người gào thét, chàng ngập tàn ánh sáng bên trong, bá long dài đến ngàn mét thân hình khổng lồ lại lần nữa hiện diện. Trên thân tái nhật lân phiến tầng tầng trùng hợp, phát ra kim loại va chạm giòn vàng âm thanh. Nàng kéo dài hắc khí, thân thể đều ẩn ẩn trướng vòng, sau đó một đoàn hủy diệt tính liệt diễm phun ra mà ra. có thể lạnh kháng thiên thạch va chạm giao diện hàng rào giống như là bạch tuyết tăng giá. Sau đó bá long thả người nhảy lên, rộng lớn cánh tu liễm, dáng người dong dỏng cao liền không có vào đến đốt mây vần quanh vòng xoay ở trong. Cùng lúc đó, thiên đường thế giới bên trong, như Đầu Quỷ Tướng cơ cư phủ, đem hơn 10 tôn đại thiên sứ chặn ngang cắt đứt. Máu của bọn hắn cùng xương chưa từ trên không trung rơi xuống, một đoạn dinh dính màu hồng đầu lưỡi chiếu nghiêng mà ra, đem quý giá này huyết thực thôn hầu như không còn. Nưu Đầu Quỷ Tướng lập tức phát ra bất mãn tiếng gầm gừ, đáng chết, những ngày con đều là ta giết, kết quả tất cả chiến lợi phẩm đều bị ngươi cướp đi, bò hầu bò họ. Bỏ họ. Cây si thú dùng đầu lươi liếm liếm khỏe miệng nhiễm vết máu, lập tức bộc phát ra một trận lay động núi cao cờ vang, thế giới này lập tức liền phải song đời các loại chúng ta hủy đi chúng ta có thể nhìn thấy hết thảy, đến lúc đó liền có vô số đến không hết mỹ thực tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Trước mắt điểm ấy nho nhỏ được mất, cần để ý cái gì? Nưu đầu quỷ tướng trên mặt vẫn như cũ mang theo phẫn nộ. Hắn vừa muốn mở miệng, một đoàn màu tím lam điện tương quanh minh rơi vào trên người hắn đủ để đem một tòa núi lớn tiêu thành ao nham tương nhiệt độ cao, chỉ là để Nưu đầu quỷ tướng trần trụi da thịt có chút rớm máu. Bất quá trên vết thương truyền đến nhỏ bé nhói nhói vẫn như cũ thành công chọc hắn. Hắn lớn tiếng gào hét, toàn thân trên dưới gân mạch hướng ra phía ngoài bành trướng, làm cho cứng cơ bắp rung động không thôi, trên mặt thần sắc dữ tợn đáng sợ. Trong tay nắm ngói đồng tao cự phủ giơ lên cao cao, sau đó dùng sức nện xuống. Oanh một tiếng, trăm mét cao bao nhiêu tường thành bị trực tiếp xé mở, to lớn lực lượng quán xuyên cả tòa thành thị, vết rạn tại rộng lớn lê nghi trên đại đạo lan tràn. Hai bên Hoa Mỹ cung điện cùng đứng vững tháp cao liên tiếp sụp đổ, tiếng oanh minh bên tai không dứt, sương mù Cả tòa trong thành thị có lẽ sinh hoạt mấy vạn thậm chí nhiều hơn bình dân, nhưng khi bụi kết thúc thời điểm, bên trong đã chỉ còn lại một mảnh vô sinh cơ phê tích. Ha, ha, ha. Cị si thú ngựa mặt lên trời cười to, chính là như vậy, liền đáng đợi là như thế này, trên thế giới này liền không nên có kẻ yếu tồn tại đất ai. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, ăn hết, bọn hắn sẽ trở thành chúng ta thuế biến tư lương. Ầm ẩm, tiếng gời của hắn im bặt mà dừng. Nùng Vân dày đặc trên bầu trời lóe ra chói mắt lôi quang, bá long thân thể cao lớn như ẩn như hiện, trên thân mỗi một khối vân phiến đều lóe ra ánh nhọn ánh sáng chói mắt. Nó bẩm sinh quyền năng hệ số thôi động, long trời lở đất, tứ tượng luân chuyển. Cái trước sát na trời mồ vàng kim lưu diễm như mây, mà xuống trong nháy mắt liền hóa thành đũ để đồng kết hư không hàn băng. Như núi khổng lồ sát cơ từ trên trời giáng xuống, xưa nay chưa từng có lực lượng đập đầm đầm rơi vào xi si thú hở ra lưng bên trên. Lúc trước trong chiến đấu chưa hề nhận qua tổn thương giáp trụ tầng tầng lớp gãy, giang rắc giòn vang âm thanh bên thai không dứt, máu tươi từ xẻ rách khe hở ở trong phun ra ngoài, giống như là núi lửa bộc phát. Mà xi si thú thân thân thể cũng hoàn toàn chính xác có một ngọn núi lửa khổng lồ như vậy, nham tương đỏ thấm máu tươi hẩn chứa kỳ độc, thậm chí không gian, quanh bình phương viên vạn bộ có một ngọn nguyên. Đáng chết, ai? Là ai dám can đảm vãy rầy ra da tốt. Như đầu tướng cũng đi theo gầm hét lên. Lạnh lạnh sát y diãn cô sống của hắn lan tràn lên phía trên. Hắn đồng con ngươi màu vàng co vào, ngắm nhìn bốn phía. Chưa từng phát hiện đối thủ tung tích, bá long thon dài cái đuôi đã lôi cuốn lấy cùng rầm dị khí lưu, xé rách không gian, giống như ngày mùa hè như kinh lôi bỗng nhiên xuất hiện tại nưu đầu quỷ tướng trước mặt. Oeng! Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn thân thể cao lớn đằng không mà lên, giống như là to lớn con rối như thế trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Ven đường liên tiếp đụng nát vài hở ra núi cao, cuối cùng mới bị thật sâu vùi lấp tại một tòa thành thị phế tích ở trong. Chỉ là trong mấy mắt, đã biến thành đất chết tuyệt trên chiến trường. Hai cái quái vật trên thân đều bị thương đổ máu, mà lại bị chi phối tách ra. Nương theo lấy kinh lôi điện tiệm, cuồng phong gào thét bên trong, bá long màu tái nhật thân thể cũng theo đó từ trên trời giáng xuống. Nàng ở trên cao nhìn xuống quan sát hai người, thon dài mà uy nghiêm long đồng ở trong lại vô diện đối to hành lúc như thế yếu đối, thay vào đó đều là giá tính điên cuồng cùng dữ tợn. Cái đuôi trắng bệnh răng nhọn thật sâu thử ra, toàn thân trên giới tràn ngập làm cho người run dậy lạnh lạnh sắt cơ. Bất quá là một đầu đoạn tích chi quyền, thế mà dám can đảm nhúng chàm ta tài bảo, thật cho là bản ngủ say ngàn năm về sau, không thể giết rơi ngươi sao? Hôm nay nếu như ngươi có thể từ trước mắt ta còn sống rời đi, từ nay về sau, tên của ta viết ngược lại. "Giống." Bá Long thật dài hắc khí, mà đi sau ra kinh khủng gào thét. Miệng của nàng giống như là rắn như thế mở ra, mãnh liệt đến cực hạn thanh âm hoàn toàn siêu việt có thể cảm giác phạm trụ. Nhưng có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, tại Bá Long bên cạnh, không khí bởi vì không chịu nổi lực lượng như vậy, bị tầng tầng vặn vẹo nổ tung. Mặt đất cũng theo đó kịch liệt chập trùng, từng đạo gọn sóng hình gọn sóng lấy Bá Long thân thể làm trung tâm, tứ tán lấy lan tràn ra phía ngoài. Xi si thú mới vừa từ trong đất bùn rút ra đầu. muốn hướng về phía trước khởi xướng công kích, có thể lập tức liền đứng không vững, lão đảo ngã nhào trên đất, bốn cái to lớn dị dạng nhảy vọt cũng hướng phía bầu trời dựng thẳng lên, lung tung vung dậy. Như đầu quỷ tướng dùng trong tay cự phụ làm chèo chống, tư thành thị phế tích ở trong miễn cưỡng đứng lên. Nhưng dù cho như thế, hắn thân thể cũng bị nổ tung sóng xung kích đối không ngừng ngủ lại, trên mặt đất bùn đất là ra, lưu lại ba đạo danh sấu hoắm. Xa xa trên bầu trời còn còn rất nhiều ngài khiến người hình, mặc trên người màu bạch kim giáp trụ, cánh sau lưng ít nhất đều có ba cặp, hiển nhiên là thế giới này ở trong tinh nhất, huyết mạch thuần túy nhất chiến sĩ. Bọn hắn đã làm tốt cùng những kẻ xâm lớn này liệu chết một trận chiến chuẩn bị, có thể vạn vạn không nghĩ tới sự tình thế mà lại hướng phía dạng này phương hướng phát triển. Trên mặt bọn họ lộ ra vui sướng tiêu dung, cảm giác kia tựa như là tại trời u ám trên bầu trời nhìn thấy một vòng ánh dạng đông. Mặc kệ nguyên nhân gì, bá long đến cuối cùng là cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Chỉ là điểm ấy hy vọng cũng không có duy trì quá dài. Bá long nhìn qua phong quang vô hạn, sức một mình cưỡng ép hấp chế hai cái đối thủ. Có thể dạng này đột phát đối với nàng tới nói cũng là to lớn đánh lúc này kịch liệt thở dốc, đem hết khả năng khôi phục thể năng. Mà liên tại tinh thần thư gián cái này sao na, một đạo tối tăm mờ mịt quang mang từ trên trời giáng xuống, bá long phản ứng cấp tốc, thân thể cao lớn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ mặt bên xo dịch. Có thể dù là như thế, trên người nàng vẫn là bị thường, bị cổ sáng bao phủ vị trí xuất hiện hóa đá vết tích, một nửa thân thể đều trở nên vô cùng cứng ngắc. Gầm. Một đạo thân thể khôi ngô cùng một chỗ nhảy lên. Trong chốc lát vượt qua mấy chục vạn mét khoảng cách, từ đằng xa lướt ngang mà tới. Hôn thế ma viên phát đạt cơ bắp, toàn thân trên dưới cương châm dựng thẳng lên lông tóc, khoát miệng ngùi to, răng nanh bạc lồi, một đôi tinh hồng con ngươi, bốn cái bắp thịt quần quần tay lớn. Ma Sơn đứng ngưng thân thể, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cố vô hình uy nghiêm hướng ra phía ngoài bẩy ra chằng ngập, giống như là đen nhánh xiển xích tung hành, đem bá long thân thể liên quan quanh mình hư không đều một mực trấn áp, cơ hội hoàn toàn không cách nào động đậy. Cảm tụ được kia như là trời long đất lở mãnh liệt mà đến cảm giác nguy cơ, bá long toàn thân trên dưới lẫn phiến đều không bị khống chế giật lên, thân thể titan, ạ bạt độn. ạ bạt độn lai lịch cụ thể không được biết, thậm chí nó đến cùng là yêu ma vẫn là cái nào đó cổ lao chủng tộc còn sót lại đều không ai có thể nói rõ được sở. Sở dị giọng làm người biết, là bởi vì tại vạn năm nhiều trước kia Cái kia tinh hải liên bang còn như mặt trời ban trưa thời đại, ạ Bạt Đồn liền đem trọn cả mười quả liên bang thực dân tinh cầu cho một nồi lửa, đem bên trong trên trăm vức sinh mệnh toàn bộ giết sạch, dùng cái này làm chính mình thuế biến tư lương. Về sau ạ bắt Đồn lại tại liên bang hủy diệt sau thời đại đen tối ở trong rộng khắp giết chóc, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này có thể một lần nữa không phải. Bá Long trên mặt thần sắc ngưng trọng, "Con ngươi có co vào?" Trái tim nặng nghề mà chậm rãi nhảy lên, làm thần thú ở trong người mạnh nhất, tính cách của nàng trên thực tế mười phần kiêu ngạo. Giống như lang lưu đầu tướng hay là liệu thú loại tồn tại này, hoàn toàn không vào con mắt của nàng, nếu như là tại Định Phong thời kỳ, nàng có thể nhẹ nhõm đem nó ngửa sát. Liền xem Như vừa rồi đánh hai thời điểm, Bá Long cũng là chiếm hết thượng phong, không có toát ra chút nào xu hướng suy tàn. Nàng chân chính cho rằng vượt xa chính mình quái vật không nhiều, Tô Hoành xem như một cái, mà trước mắt mang đến cho mình áp lực khổng lồ ạ Bạt đồn cũng coi là một cái. Ta liền biết liệu thú như thế phế vật giết không chết người, chỉ là không nghĩ tới một điểm nhò nhỏ nhỏ manh khẽ thế mà thật sự có thể đưa người lừa gà tới. A Bạt Đổn thể phách giữ tợn, có thể thanh âm lại ngoài dự liệu có chút onu, giống như là Thâm Sơn Viện bên trong khám phá Hồng Trần tăng, lúc này bình tĩnh nói, giống ngươi ta dạng này siêu phàm thoát tục tồn tại. Toàn bộ tinh hà ở trong cũng không tồn tại nhiều ít, nếu như cứ như vậy chết rồi, đó thật là quá đáng tiếc, cho ngươi một cái cơ hội, trở thành trong chúng ta một viên. Nhân loại triệt để diệt vong về sau, thời đại mới chắc chắn đến, chúng ta kết bạn mà đi, có lẽ có thể chạm đến Trường Sinh Thiên Vĩnh Hằng bất hủ trung cự nguyên ý. Nưu đầu quỷ tướng cùng si thú lúc này cũng thất tha thất thểu chạy tới. Thân thể của bọn hắn tất nhiên khổng lồ, nhưng tại ạ bát đồn bên cạnh rõ ràng thấp hai cái chiều không gian, nhìn qua tựa như là đại ca bên cạnh hai cái lửu lò không ngừng mã tử. Bất quá hai người này ngược lại là tương đương trung thành, lúc này cũng cởi vang lấy quên, nhanh nhận rõ hiện đi, ngươi không có cơ hội. Bá Long nhíu mày sương, bị ba người đoàn đoàn bao vây, tình huống ác liệt tới cực điểm, có thể nàng ngược lại ngự khí lạnh lạnh nở nụ cười, các ngươi cảm thấy điểm này trò vặt, ta sẽ nhìn không ra. Đã ta dám can đảm đến đến nơi đây, vậy ta liền có năm chắc tất thắng, mặc kệ là ạ bạt đồn cũng tốt, vẫn là khác quái vật, đều không thể cải biến sự thật này. Húng húng húng. Lưu đầu quỷ tướng ngự khí vui thích, ngươi thật sự là không thấy hoàng quyền không giới lệ, đã như vậy vậy liền đưa ngươi xuống điểm tốt. Không đúng, giá hỏa này còn giống như mang theo giúp đỡ. Si thú đầu tiên là dần mình, nhìn thấy xuất hiện ở phía xa trên bầu trời cái kia điểm đen nhỏ, nhỏ tiếp theo cũng đồng dạng cười ra tiếng. lại là một nhân loại, thật sự là ngu xuẩn. Hiện tại nhân loại đều đã muốn diệt vong, còn có thể có cái gì cường giả sinh ra? Có thể xi si thú cùng như đầu quỷ tướng hai người rất nhanh liền không cười nổi âm thanh đến, theo như lưu tinh quang mang đến đây, cái kia hư hư thực thực nhân loại sinh vật cũng tại cấp tốc phóng đại. Đợi đến hoàn toàn rượi vào gần lúc sau đã trưởng thành đến vượt qua 300m, gù ổ sèn nghiêm khí tức giống như là nóng dục thanh đồng như thế chạy ra tới. Hắn tử trên trời giáng xuống, đập ầm ầm dưới, dãy núi cùng đại địa đều tại hùng hồn trong tiếng nổ lay động không thôi. Phong tỏa trong hư không xích chưa động vào, cũng đã tầng tầng nổ tung. Bá long vừa đúng gào thét, hai cánh chóng ra, luận vòng lấy thang lên thiên hùng, Cam Nguyệt làm làm vô thượng uy nghiêm hạ một cái lưng tấm. A Bạt Đồn nụ cười trên mặt Tú Liễm, thần sắc xưa nay chưa từng có ngưng trọng, cơ bắp không tự chủ run rẩy có rút. Như đầu quỷ tướng cùng xi si thú giống như là hai cái bị bóp chặt thiết hầu cho hoang, ánh mắt dở đận hướng lên, từng tấc từng tấc cao. Bao Trùm lấy thanh đồng mặt nạ đầu lâu cái bóng tại bọn hắn con người, hắn ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng bến nước ở trong ngẩn dấu hiện hách phong lôi, chương 513. Tự chui đầu vào lưới, tư duy lỗ đen. Chương 513, tự chui đầu vào lưới, tư duy lỗ đen. Căn bản không cần bất luận cái gì trong lời nói cho chuyện, Tô Hoành xuất hiện một cái kia sát na, lãnh đấu xương sắt cơ đã đông kết cả mảnh bầu trời. Giữa hai người trên thể hình cũng sắp xỉ như nhau, a bạt độn trên người cơ bắp thần ẩn xò Tô Hoành nhìn qua càng chán kiến một chút, bao trùng lấy đen nhánh bén nhọn lông tóc, mà cái sau thì trên thân hiện đầy lượm chấm gai nhọn, lẫn khiến khe hở ở trong lộ ra nguy hiểm hung quang. Oeng! Sẽ rách không khí rít lên ở trong. Tô Hoành to lớn thân thể bỗng nhiên gia tốc, khắp khuôn mặt là hở Có thể trên cánh tay cơ bắp lại tại cấp tốc bay phía trên bao trùng giáp cũng tầng tầng lên, nhiệt độ cao cao áp khí thể từ đó phun ra ngoài. Va chạm kịch liệt tiếng vang bên trong, Tô Hoành hình hình một quyền hướng về phía trước đánh ra. Một sát na kia gió nổi mây phun, đầy trời lôi đỉnh cuồng thiểm, a bắt độn khí phách cũng bị hoàn toàn áp chế. Hắn chưa kịp phản kích, mà là ánh mắt âm trầm, bốn tay trùng điệp, ngăn tại trước người của mình nhằm. Từng vòng từng vòng vô hình gọn sóng ngầm vang độ tung, kinh cùng đến cực hạn sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuế tán, a bắt độn trên người ra thịt rung động kịch liệt. Hắn thân thể cao lớn cũng không mà lên, theo một đạo không khí vòng tròn tản ra, phía sau lưng hở ra, nhiên gia tốc, trực tiếp một quyền bị Tô Hoành sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cái này còn chưa không phải kết thúc. Tô Hoành xuất thủ chính là tất sát, lựa chọn thừa thắng xông lên. Hắn thật sâu hắc khí, hai tay chống ra, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới tất cả không khí tất cả đều tham lam mút vào đến bộ ngực của mình ở trong. Bầu trời cùng đại địa bên trên cuốn lên mắt trần có thể thấy màu tái nhợ khí lưu, nơi xa trong rừng rậm, rất nhiều san sát cây cối đều bị nổ tận gốc, mà hậu tiến một bước bị như lưỡi dao khí lưu xé thành mảnh nhỏ ở phía xa quan chiến các thiên sứ cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, không thể không đỡ lấy bên cạnh các đồng bạn thân thể, lúc này mới có thể duy trì cân bằng. T. nguy hiểm âm thanh bên trong, từng đạo màu tím lam địa quang, lại Tô Hoành lưng bên trên nổ tung. Mà theo mặt trời lò luyện tại lồng ngực ở trong cấp tốc vận chuyển, trên người hắn lẫn phiến cũng giống là hòa tan nham tương, hóa thành nguy hiểm đỏ sậm. Oanh! Lạm lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, Tô Hoành thổ tức. Từng vòng từng vòng năng lượng màu vàng kim nhạt gợn sóng đầu tiên là tại môi của hắn bên cạnh nổ tung, hình thành hình mũi khoan dư ba. Sau đó một đạo sáng tỏ đến không cách nào nhìn thẳng sáng lạn trùng sáng, tôn chào ra, lúc ban đầu thời điểm hắn chỉ có tô hành to như nắm tay, nhưng tại truyền bá trong quá trình cũng đang không ngừng tạc, phân ly các loại rơi vào cùng ạ bắt độn trên người lúc sau đã là lồng lộng to như lớn, liệt năng lượng phản ứng ầm vang dẫn bạo. Một đoàn màu da cam quang cầu xuất hiện trên bầu trời. Nó đang sinh ra sát na liền bắt đầu bành trướng, phóng xuất ra đại lượng quang mang cùng nhiệt lượng. Phía dưới núi cao cùng rừng rậm tại kiểu lưỡi kiếm sắc bén chùm sáng chiếu xuống, chỉ là tồn tại ngắn ngủi một lát, cũng đã hóa thành tro tàn phiêu tán. Sau đó những này cho bụi lại tại kịch liệt rút hút tác dụng dưới, theo cuồn phong gạo thét tràn vào bầu trời, hình thành quy mô to lớn mây hình nấm. Xa xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời phản phất bị chia làm hai nửa. lấy tô hành làm giới hạn. Hắn mặt cái này một khoảng trời, đốt đặc, giống như là trời chiều chiếu xuống nhấp nô chiều. Mà tại hắn phía sau lưng cái này một bên, thì là hoàn toàn tĩnh mịch trong suốt, trong vòng trời tất cả tầng mây đều bị trên thân đánh ra lượng nhiệt thải ra chô bốc hơi. Giống, bá long phát ra chấn thiên long hống, thân thể xoay quanh, tái nhật luân phiến tầng tầng ma sát. Nàng thân giải mà mỹ lệ trên thân thể lóe ra các loại màu sắc lưu quang, lúc này toàn bộ hướng phía Tô Hành trên thân rất xuống. Bên trong có thừa chóng khỏi hợp chúc phúc, cũng có giảm xuống nội tạm nhiệt độ thuật pháp, còn có thông qua thời gian con đường đến ra tăng tốc độ phản ứng phú thần thông. Cho dù đối với Tô Hành dạng này quái vật tới nói, một loạt tăng phúc mang tới hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng tăng lên thật là có. Tại loại trình độ này trong chiến đấu, Đây đã là bá long có thể làm được cực hạn. T. Nưu đầu quỷ tướng cùng si thú hai cái quái vật ôm ở cùng một chỗ, không cầm được run lên bẩy. Tô Hoành tối đầu liếc bọn hắn một chút, lập tức bị dọa tè ra quần, dùng cả tay chân hướng phía nơi xa chạy tới. Chỉ là hai cái tiểu nhân vật, Tô Hoành cũng không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian ý nghĩ, dù sao toàn bộ chiến trường đều đã bị phong tỏa, bọn hắn căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Trọng yếu món chính vẫn là bị bá long xưng là tận thế tan ạ bạc đồn, tại nhân loại uy hoàng niên đại bên trong, gia hỏa này liền đã từng 10 thực dân tinh, phạm vào ngập trời sát nghiệt. Sau đó lại tại hỗn loạn niên đại ở trong chém giết mấy ngàn năm, thực lực hôm nay đã tăng lên tới một loại đáng sợ cảnh giới. Sinh mệnh lực tràn đầy đơn giản giống như là tụ biến hành tinh, vô cùng vô tận sinh cơ cùng năng lượng theo nó mỗi một cái tế bào ở trong bắn ra mà ra. Từ khi thứ hai trái tim tiến hóa thành mặt trời lo luyện đến nay, liền một mực là tô hành trong tay một đạo đại sắc khí. Có thể đánh vắc thứ nhất phát không bị miệu sát tồn tại, lác đác không có mấy, mà trước mặt tận thế titan, không hề nghi ngờ chính là những này chuyển ứng kỳ một người trong đó. Trên trời đốt mây hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, trên mặt đất sinh cơ không còn sót lại chút gì. chỉ còn lại ồn ào náo động báo cắt vĩnh vô chỉ cảnh khoái động. Mà tại rộng lớn đại địa bên trên, lửa lò dâng lên khói bụi bên trong, một đạo hùng hồn thân ảnh chính chậm rãi đi về phía trước. Áo bạc đồn trên người huyết nhục bị tiêu, chỉ còn lại một bộ tản da kim loại sáng bóng hài cốt. Bất quá tại hắn hành tẩu trong quá trình, rất nhiều máu thịt kinh lạc cũng đã bắt đầu lặp đi lặp lại sinh trưởng sẽ lẫn, bao trùm tại to lớn dị dạng hài cốt phía trên. Ngay sau đó nội tạng cũng tiến một sinh trưởng, bổ sung máu quan quanh, xanh xanh đỏ đỏ kinh tổ chức từ đến đầu lan tràn, tại đầu ở trong hình thành đại não. Hai đoàn đỏ rầm ánh lửa nhảy vọt tại trong hốc mắt, cuối cùng bị Tinh hái người tinh thể bá khóa. Quạt sức, A Bạt Đồn khẽ miệng quát ra, cháy đen vòng khói từ cự viên miệng bên trong phun ra. Cái này một vạn năm đến, tại ta gặp phải những này đối thủ bên trong, ngươi xem như mạnh nhất một cái. Lần trước nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, vẫn là bị Tinh Hải liên bang những quái vật kia truy sát thời điểm, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy tiêu ngạo. A Bạt Đồn nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc, ngay sau đó huyết nục xé rách thanh âm truyền đến. Hắn nguyên bản liền cực kỳ vai rộng bằng bị tiến một bước kéo dài, vừa mới khép lại tân sinh làn da cùng cơ bắp bị một cỗ tàn lực lượng xé mở. Một đan màu đỏ thẫm, không ngừng khuếch động khối u từ trong vết thương đẫm máu bạo lộ ra, đồng thời bắt đầu bành trướng. Bá Long cùng Tô Hoành đều cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm mờ mịt tán ra. Cái trước thần sắc nghiêm trọng, cơ bắp căng cứng, mà Tô Hoành trên mặt thì mang theo vài phần không hiểu hà quang, giống như là ngươi dạng này tồn tại, tại Liên bang thời kỳ tựa hồ cũng rất chật vật, đã từng bị bức bách đến tuyệt cảnh ở trong. Xem ra tinh hải liên bang so ta dự đoán ở trong còn cường đại hơn, huy hoàng như vậy văn minh, đến cùng lại như thế nào vẫn lạc, ai bảo hắn sa đọa đến dạng này hoàn cảnh. Thế nào, đồng dạng thân là nhân loại ngươi, vì thế cảm thấy đáng tiếc. ạ bật độ nở nụ cười, nhưng vẫn là hồi đáp một viên thương thiên đại thụ nụ nát, tất nhiên là trước từ nội bộ bắt đầu. Ta đã từng tốn hao qua thời gian rất lâu đến nghiên cứu liên bang lịch sử, từ một viên xa xôi tinh cầu đến thuộc địa trải rộng tinh hải, bọn hắn quật khởi bắt nguồn từ một lần ngẫu nhiên. Trường Sinh Thiên là tinh hải liên bang quật khởi căn nguyên, siêu việt tốc độ ánh sáng đi thuyền, sức mạnh vô cùng vô tận, thậm chí là mặt chữ trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Nhưng tương tự, Trường Sinh Thiên cũng không phải là đắc lệnh. Một tòa kiến trúc coi như lại thế nào to lớn, chỉ khi nào nền tảng bắt đầu run run, vậy còn dư lại duy nhất kết cục chính là sụp đổ. Nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, có chút ý tứ. Tô Hành nhẹ nhàng gật đầu. Bá Long thanh âm tại hắn bên tai vang lên, không nên cùng giá hỏa này tiếp tục đáp lời, hắn đang cố ý cho mình tranh thủ thời gian, vật kia. Thuần Bá Long chỉ phương hướng nhìn lại. A, bạt đổn trên cổ khối u đã càng thêm to ra, thậm chí đã cùng đầu của mình không xê xích bao nhiêu. Một tầng màu đỏ sẫm màng ra bên trong, bên trong lẫn ẩn hiện ra giữ tợn hung ác ngũ quan, bén nhọn răng nanh ngay tại thử nghiệm đâm xuyên bao khỏa đồ vật của mình, ngửa đầu hướng phía bầu trời phát ra thấu xương gào thét. nhiên thần sắc cứng lại, trên mặt lộ ra khó mà hình dung hoảng sợ. Trên người nàng lân phiên lớn tiếng hét rầm lên, "Không đúng, không đúng, ngươi căn bản không phải A Bạt Đổn. Ngươi trong cổ quái vật kia mới là tận thế Titan, ngươi đến cùng là ai? Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái này đều có thể bị ngươi phát giác ra được, ngươi so trong tưởng tượng của ta ưu tú hơn." A Bạt Đổn thanh âm trở nên ông trầm, mảng lớn hắc vụ giống như là sóng biển dâng hướng ra phía ngoài tràn ngập, trong chốc lát bao phủ toàn bộ chiến trường. Xa xa lưu đầu quỷ tướng cùng xi si thú trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không nghĩ tới chính mình theo dạng như vậy lão đại lại là một người khác. Đến cùng là lúc náo phát sinh sự tình, vẫn là từ đầu đến cuối bọn hắn đều một mực bị mơ mơ màng màng. ảnh giống như là hư thối hoa quả từ chỗ cao còn xuống à, bắt đồn trên cổ viên thứ hai đầu đột nhiên nổ tung bạo lùi mà ra răng nanh bại lộ trong không khí sau đó là một trường giữ tận phẫn nộ khuôn mặt đây là một cái bạo quân khuôn mặt đã từng nhộm đỏ tinh hạ tàn sát hàng trăm hàng ngàn ước liên bang con dân nhưng bây giờ hắn trở thành một cái khối lỗi, tinh hồng ánh mắt ở trong một mảnh ngóc trệ bẩm sinh thiên phú và lực lượng toàn bộ đều trở thành một cái khắc kinh khủng tồn tại vật trong lòng bàn tay hoàn toàn giải phóng lực lượng của mình về sau ạ bắt đồn trên mặt thống cổ tiêu tán thay vào đó là một loại tình tế bắtộc yêu nhã ta chính là hộ chủ chưa rơiên diễn giả Nguyên sơ thời đại bóng ma. Hôn chủ trên mặt tươi cười, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Bá Long. Cái sau cảm giác chính mình giống như là bị người cho bóp lấy cổ, toàn thân trên giới không tự chủ một trận hắc hàn, thận trọng trốn ở Tô Hành phía sau. "Như ngươi thấy, ta là một cái kẻ ký sinh, ta lúc đầu dự định cấp đoạt thiên phú của ngươi làm ta thuế biến chất dinh dưỡng, hoàn thành viên thứ ba đầu lâu sinh ra, nhưng bây giờ ta nghĩ ta có lựa chọn tốt hơn." Hôn chủ nhìn về phía Tô Hành, vừa cười vừa nói, nói đến, "Ta còn hẳn là hạo hạo cảm tạ ngươi mới là, nếu như không có vừa rồi ngươi một cái kia, đem ạ bạc đột lưu lại ý thức triệt để chôn vùi dưới." Ta nghĩ nhanh như vậy hoàn thành thuế biến là không thể nào. Làm báo đáp, ta sẽ để cho ngươi tận nếm cả thống khổ cùng tuyệt vọng sau lại nên đón tử vong của mình. Thật sao? Tôi hoành nhẹ nhàng gật đầu, ta tại nấu nướng đồ ăn phương diện từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, ngươi rất không cần phải tự mình đa tỉnh. Hồn chủ hô hấp thô trọng một chút, nhưng vẫn là mỉm cười nói, ngươi cùng hạ vật đồn rất giống, thậm chí vừa rồi cố ý đặt vào ta kéo dài thời gian mặc kệ, cũng là cho rằng trên chiến trường hết thể đều tại ngươi đem khống ở trong. Có thể ngươi nhưng lại không biết, trường sinh thiên rộng lớn vô tận, bên trong ẩn dấu nguy hiểm cùng cổ lão tồn tại cũng nhiều vô số kể. A Bạt Đổn đã trở thành trong lịch sử một đạo bùi bặm, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Tô Hoành vẫn như cũ không hề bị lay động, không thấy hoàng hà không rơi lệ. Hôn chủ nhẹ nhàng mắng một câu, sau đó ngâm tụng lên cổ lão thơ. Khó có thể tưởng tượng thân thể của hắn xấu như vậy lậu dữ tợn, có thể theo Du Dương ngữ điệu chuyển đến, trên mặt thế mà lộ ra điểm điểm lão tăng nhập định siêu phàm xuất thần khí tức. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp là đáng sợ. Theo hấp vụ tràn chủ thân thể cao lớn dần dần từ Tô Hoành trước mặt biến mất không thấy. Bốn phương tám hướng đen kịt một màu. Phản vật giống như thị giác cùng thính giác loại hình giác quan đều bị một sức mạnh không tên ảnh hưởng tác động đến, thậm chí liền ngay cả ẩn nút ở sau lưng mình bá long cũng biến mất tại Tô Hoành trong nhận thức. Từng đạo đỏ như máu đồng quang trong hư không thấp sáng, kinh văn trở nên càng thêm gấp rút, giống như là trực tiếp trong đầu vang lên. Làm Ngữ Điệu đến một cái gấp rút cao đỉnh điểm lúc. Bạch. Hồn chủ mắt tối sầm lại. Chỉ là một cái sát na, hắn cũng đã thành công tiến vào Tô Hoành ý thức. Dưới chân là sóng gợn lăn tăn nước màu đen, bốn phương tám hướng nhìn không thấy bờ. Từng tia từng sợi khí lưu từ bên cạnh lướt qua, xương sống bên trên truyền đến dùng cả mình. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn thấy ở phía xa trên bầu trời đầm nước nửa phần trên treo một vòng màu vàng kim vòng tròn vòng tròn kia nhìn qua tựa như là nhật từ lúc ánh trăng đem mặt trời che khuất sau lộ ra bộ phận biên giới tràn ngập màu vàng sầm sáng thần thánh mà sa xăm trung quanh hư không đều sinh ra nhỏ xíu và mèo nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy vòng tròn San một cố lạnh leo hàn ý liền không cầm được tại hồn chủ trong lòng dâng lên còn chưa kịp cẩn thận suy tư một đạo như ừ Linh hư ảnh xuất hiện tại trước mặt chính là tu hànhhôn trụ trên mặt lộ ra cười lạnh nơi này chính là người tinh thần triải nhìn qua rất rộng lớn Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có đem tiềm năng của mình khai phát khai qua ra, quá mức vấn vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì tạo nghệ, không nghĩ tới ngay cả ạ bạt đỗn cũng không bằng. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, bất quá cũng nên như thế, tinh hải liên bang đều đã sớm hủy diện, ngày xưa những cái kia tu hành mật truyền cũng theo đó cho một mùi lửa. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người tu hành, có thể làm đến bước này, đã mười phần khó lường. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tu hành trên mặt thần sắc giống nhau dưới chân đầm nước, không hề bận tâm, từ đầu đến cuối không có thay đổi gì. Hôn chủ bị cặp kia đầm sâu bình tĩnh con ngươi, nhìn có chút chột dạ, trong lòng dĩ nhiên có chút lớn sự tình dự cảm không ổn, còn có cái gì gì ngôn muốn lời nhắn nhủ sao? Trên thực tế, nếu như tại nghi thức phát động săn a, ngươi lựa chọn từ trước mặt ta đảo tàu rời đi, ta còn tưởng là thật chưa chắc có có thể giữ ngươi lại tới tuyệt đối nắm chắc. Tô hành nhẹ nhàng trợ dài một tiếng, nhưng làm con ngồi, tại đối mặt thợ săn thời điểm, thế mà không những không tuyển chọn chạy trốn, còn chủ động đưa lên màn ăn, ta thực sự không có lời nào cùng ngươi dạng này ngu xuẩn mở miệng. Cùng vọng chi độ. chủ biến sắc, nhiên hướng phía Tô hành đầu chụp tới. có thể hắn mọc đầy lông đen bàn tay lớn chỉ là xuyên qua một cái bóng mở, rơi vào không chung. Trong lòng của hắn đông nhiên giật mình, kia có dự cảm không ổn trong chớp mắt bành trướng đến cực hạ, toàn thân trên dưới giống như là rơi vào hồ băng. Chẳng lẽ nói, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa cái kia đạo màu đen vòng tròn bắt đầu xoay tròn, sụp đổ, mà hậu tiến một bước dị hóa thành hành tình khổng lồ lỗ đen. Bên hai chuyển đến sóng biển kỳ dị tiếng vang minh, quanh người hư không run rẩy không thôi. Lực hấp dẫn cực lớn giống như là cổ thần cư thủ, hung hăng giữ tại trên người hắn, vừa đi vừa về xé rách. Đáng chết, làm sao có thể có dạng này quái vật? Hồn chủ trên mặt háo nhiên, hắn kịch liệt giãy rủa, nhưng bất lực, ngược lại rơi xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, dư quang ở trong tràn đầy đường thẳng đầu. "Wen, ý thức sắp tiêu tán sát na." Hắn đem chính mình còn thừa không nhiều hồn thể ầm vang dẫn bạo, ngay sau đó một trận nhói nhói cảm giác gào thét chuyển đến, còn sót lại bộ phận ý thức đã một lần nữa về tới ạ bật đồn trên thân. Hắn lúc này khí tức bị bại, không còn có trước đó ở trên cao nhìn xuống, tình thế bắt buộc náo nệ. Trên mặt ra cao thâm ưu nhã cũng toàn bộ không thấy, còn lại chỉ có cuồng loạn sợ hãi. Hắn cũng không dám lại dừng lại, quay đầu liền chạy, lao đảo không ngừng ra tốc. Trước mắt từng kia từng sợi hắc vụ dần dần tản ra, vàng phảng vùng bỏ hoang bên trong, một đạo đứng vững như núi giữ tận thân ảnh, chính sớm tại chỗ này chờ đợi. Hồn chủ con mắt một chút trợ to, con ngươi lại tại qua vào. Hắn bay đầu muốn chạy, có thể một đạo bàn tay lớn đã chống rống đánh tới, hung hăng hách tại trên cổ của hắn, đã quá muộn. Theo một tiếng nghe răng cười, Tô Hoành mở ra miệng rộng, cắn hồn chủ bà vai, đem nó thân thể giơ lên cao cao, cánh tay bên trên cơ bắp bánh trướng, lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. À, à, à. Theo một tiếng cuồng loạn kêu thảm, thân titan thân thể cao lớn, bị Tô Hoành sinh sinh thành hai nửa. Máu tươi như thác nước Đức gãy xương cốt cùng nội tạng từ xé mở trong thân thể của hồn mà ra. Tô Hoành toàn thân đẫm máu, khí tức trên thân càng thêm khát máu bành trướng. Miệng hắn bên trong ngậm nửa bên thân thể, mà đổi thành bên ngoài nửa cái thân thể đầu thì bị long hóa cự thủ nắm ở trong tay, còn tại không ngừng vặn vẹo rã dữ rủa. Theo Tô Hoành ngón tay hung hăng một nắm, mọc đầy lông đen đầu lúc này nổ tung, hồn chủ lưu lại ở bên trong cuối cùng một tia ý thức, cũng triệt để tiêu tán như khói. Chương 514. Thế giới hủy diệt giả, thôn tinh người. Chương 514. Thế giới hủy diệt giả, thôn tinh người. T. Tô Hoành khí tức kéo dài hô hấp, theo nhiệt độ cơ thể lên cao, Sói rơi vào trên người đỏ sẫm máu tươi bị bốc hơi, hình thành mạng lớn màu đỏ tươi mây mụ, như trụ tràn ngập mà lên. Hắn hai con mắt ở trong tàn da hư quang, bây giờ tận thế Titan đã vỡ lạc, nhưng dưới mắt trận chiến tranh này nhưng lại chưa kết thúc. Hắn ánh mắt như điện, cấp tốc vượt qua toàn bộ chiến trường, sau đó rơi vào nhưu đầu quỷ tướng cùng si thú hai cái quái vật trên thân. Và anh nhưu đầu quỷ tướng cùng si thú, hai người đầu đơn giản giống nổ tung đồng dạng. Không cách nào ngôn ngữ sợ hai hóa thành thủy triều sạch, hung hăng đập tại bọn Han yêu ớt trên trái tim. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, lão đại của mình đến cùng là lúc nào bị ký sinh Thời hô chính là cái này mấy trăm năm thời gian, có thể qua trong dây lắt liền gặp được nguy cơ sinh tử. Bị Tô Hoành tinh hồng ánh mắt để mắt tới đơn giản giống như là tại mây mù bao phủ rừng rậm nguyên thủy bên trong, gặp được tiền sử khủng long bạo chúa. Cho dù là bọn họ thân là giới chủ cấp thú dữ khác, lúc này trừ ra sợ hãi bên ngoài, cũng không có khác bất kỳ ý tưởng gì. Chạy, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Xa xa từ trên phiến chiến trường này rời đi, càng xa càng tốt. Hai người thất kinh đứng lên, dùng cả tay chân, liên tiếp đụng nát vài tòa ngăn tại trước mặt núi cao. Giống như là cự hình mã đuôi đất. Tại mặt đất đủ đủ chấn động âm thanh bên trong mang theo một đường ngủ, ngủ hướng phía thế giới biên giới chạy tới bọn hắn mới vừa rồi còn khí thế hung, hung tuyên bố muốn hủy diệt toàn bộ thế giới mà bây giờ lại là hoang mà chạy những thiên sứ kia đồng dạng hình người bông cảm giác đại khóá nhân tâm từng cái từ trên trời gian xuống phấn đấu quên mình ngăn cản kéo dài Bá Long cũng chầm chậm từ trong rung động lấy lại tinh thần hai cánh cánhống ra tung xuống vạn đạo sáng dựng lên bản tọa bản ăn còn muốn chạy thật sự là ngu xuân vâng anh tô hành h lạnh một tiếng mạch máu ở trong nước chảy xết máu tươi tựa như sôi chảo lên Theo giới chân mặt đất ầm vang nổ tung, hắn thân thể cao lớn đẳng không mà lên. Tại hắn giữ tận như Lăng Lưng sau cũng tương tự có cánh khổng lồ chấm ra, mang theo trầm muộn gào thét, giống như là hạng nặng máy bay ném bom tốc độ cao nhất lao xuống, bỏ ra bóng ma, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại xì si thú trên đỉnh đầu. Cảm thụ được trên đỉnh đầu chuyển đến phần Phật pháp áp, còn có trung quanh cánh rừng liên miên ngã vào sụp đổ. Xì si thú thần sắc hoảng sợ, cùng hống một tiếng, mở ra đống rộng, đầu liền hướng bầu trời ngược lại mà đi. To lớn sơn hắc long trảo từ trên trời giáng xuống, ầm ầm. Tơ mắt ở trong trong chốc lát đen kịt một màu, ngay sau đó hồng quang nộ tung. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ngu ngịch chân lòng, ai cho ngươi lá gan. Trong tiếng cười điên dại, Tô Hành 5 ngón tay đột nhiên dùng sức. Tựa như là độ cao hư thối cả chưa bị dùng sức bóp nát, xi si thú tại hoa xuất chúng đầu tại Tô Hành trong tay hẩm vang nộ tung. Các loại hốc máu tươi từ ngón tay khe hở ở trong bắn tung tóe mà ra, bay ra mấy trăm mét cao sau mới chậm rãi vẩy vào trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mà xi si thú mất đi đầu lâu thân thể, dưới tác dụng của quán tính, vẫn tại hướng về phía trước, ven đường lưu lại một đạo tinh hồng Giải quyết hết một cái đối thủ, Tô Hoành nhìn cũng không nhìn bên trên một chút, không làm bất kỳ dừng lại gì. 3. Theo phía sau hắn đuổi dài hất lên, quanh người không khí bỗng nhiên vận bẻo mơ hồ, thân hình hắn như điện, đã hư không tiêu thất không thấy. Qua loa qua lòa cỏ, thật mẹ hắn đang chết. Xi si thú trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ quanh quẩn tại như đầu quỷ tướng bên hai. Hắn quả thực là vãi cả linh hồn, trái tim cấp tốc nhảy lên, giống như là trên chiến trường giông trống lớn. Sợ hai chi phối giới bắp thịt cả người lại lần nữa ép ra 3 phần dữ lực, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, trước mắt hiện ra từng đạo màu đen đường cong. Mà tại những này thẳng tắp đường con cuối cùng, một phương hình bầu dục cửa ra vào đã hiện lên ở ngưu đầu quỷ tướng trước người. Trên mặt hắn mang theo kỳ ký, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin khát vọng, có thể tiếp theo trong giây mắt, hy vọng hóa thành tuyệt vọng. Chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Theo anh một tiếng tiếng vang, Tô hành Thái cổ Ma Sơn thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống. Hơn 300 mét thân cao, vượt qua 200m rộng, toàn thân trên dưới đen nhánh điểm hồng lấn giáp. Đơn giản tựa như là lớp kiến làm người tuyệt vọng sắt thép trường thành, đem phía sau thoát đi cửa ra vào ngăn chặn cực kỳ chặt chẽ. "Thả ta!" Ánh nhu đầu quỷ tướng co lại nhanh chóng trong ánh mắt, Tô Hoành đã ngang nhiên một cái cổ tay chặt hướng về phía trước đâm ra. Tựa như là dùng nóng dục nung đỏ cương đao mở ra một khối tư tư rung động mơ bỏ, như đầu quỷ tướng nửa khúc trên đầu đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, còn lại răng cùng khoang miệng bại lộ trong không khí, kia mềm mại mập mạp lưỡi dài vẫn tại không ngừng có quắp, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Đáng tiếc, trừ ra máu tươi từ yết hầu bên trong toát ra lộc của Cẩm Thành, còn lại cái gì âm đều không phát ra được. Tô hành lên, sen giọt máu tức chiếu xuống trên đồng cỏ. Hắn bình tĩnh hướng về phía trước, hai người gặp thoáng qua ẩm. Sau lưng hắn Nưu đầu quỷ tướng hùng tráng đỏ thấm thân thể, đầu tiên là có chút một cái lắc lư, sau đó như dãy núi sụp đổ, đập thầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, ba cái trường sinh thiên bên trong tiếng tâm lừng lầy hung nhân liền liên tiếp chết trong tay Tô hành Trên thực tế, như đầu quỷ tướng cùng si thu thực lực không tính trên lệch. Nếu như hai người liên thủ, liều mạng một lần. Mặc dù vẫn như cũ không cải biến được chết trong tay Tô hành biến thành món ăn trong mâm hạ tràng nhưng nhiều ít là có thể hai lần, cho Tô Hoành mang nhiều đến một chút ngược sát khoái cảm. Chỉ là đáng tiếc, vừa rồi tận thế Titan bị Tô Hoành sinh sinh xé nát, cho hai người này lưu lại quá sâu bóng ma tâm lý, đến mức chiến lược hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy dễ như chờ bàn tay giết, ngược lại là để Tô Hoành hơi có chút thất vọng. Bất quá lần này thu hoạch ngược lại là sở so dự đoán ở trong còn muốn rồi giáo rất nhiều, như đầu quỷ tướng cùng xi si thú đều là thể phách cứng hãn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy chi lưu. Mà tận thế titan càng là niềm vui ngoài ý muốn, đơn thuần nhục thân đẳng cấp tới nói, có thể nói là Tô Hoành từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất. Còn có hồn chủ dạng này đặc thủ tinh thần thể tồn tại, hoàn toàn phệ luyện hóa hết về sau, đối với Tô Hoành ngày sau tu hành cũng là sự giúp đỡ to lớn. Hắn hơi tính ra một chút đem ba hoàn toàn thôn phệ hết về sau, hẳn là có thể thỏa mãn bắt cựu huyền công thuế biến cần thiết đại bộ phận tư lương. Cho dù cuối cùng còn thừa lại một chút lỗ hổng, cũng không quan hệ. Dù sao dưới mắt thế giới này bên trong, tài nguyên cũng có chút dồi dào, đến lúc đó có thể lại thu hoạch một đợt. Giống, Tiếng gió rít gào, bá long trống ra cánh, từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem ngã trên mặt đất vũng máu ở trong như đầu quỷ tướng, nàng lộ ra có chút hưng phấn, một ngụm long tức phun tại đối phương trên thi thể, để ngươi trộn ta đồ vặn, hiện tại không đắc ý đi, chết chưa hết thôi. Nàng ở một bên dương dương đắc ý một phen, lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tô Hoành. Tô Hoành trùng hợp đồng dạng nghiêng người nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối. Bá Long một nháy mắt có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn là thành khẩn gật đầu nói, lần này đã tạ, nếu như là một mình ta đến đây, sợ là ngay cả từ nơi này đảo tẩu đều không có cách nào. Không khách khí. Tô Hoành nhẹ nhàng gật đầu, vốn chính là chúng ta thương lượng xong, mà lại chuyến này thu hoạch không nhỏ. Ông. Cổ lao khánh âm trong hư không để ra. Theo từng đạo chuồn sáng màu vàng nóng từ thiên không bên trên tung xuống, những thiên sứ kia hình người cũng chậm rãi bay xuống. Cầm đầu người một nam một nữ, nam thân trên trần trụi, da cẩm thạch như pho tượng hoàn mỹ cơ bắp bên trên, có nhàn nhạt màu vàng kim tia sáng. Nữ mặc màu trắng tinh váy tơ, eo thon chi cùng ngực mà sung mãn đùi đều như ẩn như hiện bại lộ bên ngoài, khí chất thánh khiết bên trong, lại dẫn mấy phần dục hoặc. Trong tay hai người đều bưng lấy nền trắng kim văn thua cỡ, trên mặt thần sắc thanh thản. Nam tính tiên sứ cảm kích nói, đa tạ hai vị đại nhân xuất thủ tương trợ, chúng ta rực nhân nhất tộc vô cùng cảm kích. Chúng ta nguyện chuẩn bị bên trên hậu lễ làm báo đáp, nếu là còn có đừng cái gì cần, hai vị đại nhân cứ mở miệng, chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn. đưa tính tiên sư Tiếu dung làm nào, chỉ là thanh kim sắc ánh mắt bên trong, ẩn ẩn mang theo một chút lo lắng. Thỉnh thân dễ dàng đưa thần khó, Tô Hoành toàn thân sát khí bộ dáng, xem xét cũng không phải là loại kia tốt ở chung người. Bá Long ở một bên nghe được cái gì yêu cầu cứ việc nói, trước mắt chính là sáng lên. Nàng hé miệng, vừa muốn mở miệng, có thể thấy trước mắt Tô Hoành vẫn không nói gì. Ý thức được phía bên mình trưởng Âu Toti, liền dựa thế ngáp một cái, thành thành thật thật đợi ở một bên. Cái đuôi ở phía sau lắc la lắc, nghĩ đến chờ một lúc muốn dùng cái gì đồ vật, bổ sung đền bù xuống chính mình tổn thất tài vật. Thật sao? Tô Hoành trên mặt lộ ra bình hòa mỉm cười. Tựa hồ thái độ đối với bọn họ coi như hài lòng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, hai tên thiên sứ có chút nỗi lòng lo lắng đều để đề xuống. Chỉ là tiếp xuống một câu, lại là đống nhiên để bọn hắn sắc mặt đại biến. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tô hoành nụ cười trên mặt tu liễm, nữ liệu bình tĩnh mở miệng nói, tính mạng của các người, huyết nụ, tài phú, còn có toàn bộ thế giới ở trong hết thảy Ta nhìn thấy ta chỗ cảm thụ đến, ta tất cả đều mớn. Người! Nam tính thiên sứ quá sợ hãi phía sau cánh chim hư Nữ tính tiên sư cũng là toàn thân rếp run, nụ cười trên mặt cứng ngắc, nhưng vẫn là nuốt xuống một miếng nước bọt, miệng cứng nói: "Đại nhân chẳng lẽ đang nói đùa gì vậy, cái này thật sự là." Liền ngay cả bên cạnh Bá Long đều ngây ngốc một chút, ánh mắt ngạc nhiên nghiêng người nhìn về phía hắn. Cho đùa? Tô Hoành cười lạnh, quét miệng nói: "Ta Tô mỗi người chưa từng cùng người khác nói đùa, dù sao các ngươi dị hình tóm lại là muốn chết, chết tại vừa rồi tận thế titan trong tay, cùng chết trong tay ta không có gì khác biệt." "Đáng chết." Nam tính tiên sư cao thẳng lưng bên trên, mồ hôi lạnh một chút liền xông ra. Hắn chợt giơ tay lên, Trên ngón trỏ một vòng thủy tinh chiếc nhẫn lấp lánh quá mang, tựa hồ tại chuyển đạt cái gì mệnh lệ, có thể đã quá một hầm. Những thiên sứ này, ngay cả như đầu quỷ tướng cùng si thú kia hai cái đồ rất rươi, đều hoàn toàn không làm gì được. Mà bây giờ phóng tới Tô Hoành trước mặt, kia càng là ngay cả trên đất sâu kiến cũng không bằng. Tô Hoành ngay cả đưa tay động tác đều không cần, chỉ là một ánh mắt. Rang rắc. Côn bạo tinh thần lực mãnh liệt mà tới, vừa mới giơ tay lên nam tính thiên sứ liền giống như là bị nhìn không thấy bàn tay vô hình hung hăng chặt, sau đó vặn khăn mặt dùng sức một quấy. Hắn kiện người dong cao, trong nháy mắt bị vặn thành máu thịt bẻ bé bét bánh qua chẻo. Sắc bén xương sườn thấu thể mà ra, luôn máu cánh chim liên miên rất xuống. Trên mặt, trên ngực, trên hủi, đốt màu đỏ máu tươi vậy khắp bên cạnh nữ tính Thiên Sứ toàn thần, thậm chí ngay cả con mắt cùng trong mồm đều là trợn phun mùi máu tươi. A a a a. Nàng phát ra tiếng kêu chói thai, trong đầu trống rỗng. Rốt cuộc không có cách nào duy trì vừa rồi ung dung thanh khiết. Không cần sợ, hiện tại ta liền đưa ngươi cùng gặp mà hắn. Tô Hoành Thần tình trên mặt vẫn như cũ, không có chút nào thương hại, đưa tay chính là chỉ về phía trước điểm rơi. Bành. Nữ Tinh Thiên Sứ trong thân thể giống như là bị lập một viên cao bạo lưu đạn đầu tiên là cấp tốc bành trướng. Sau đó giống như là màu máu pháo bông đột nhiên nổ tung, máu cốt nhục bùn từ trên trời giáng xuống, phun ra khắp nơi đều là. Xa sa mặc giáp cầm thương tinh nhuệ các thiên sứ, bị biến cốt như vậy cho sợ ngây người. Bọn hắn chợt tự sâm nghiêm, nhìn thấy chính mình vương cùng tế tự tự trạng thê thảm, cừu hận tại nội tâm ở trong sôi trào mãnh liệt. Lúc này từng cái phấn đấu bên mình, trong tay nắm lấy nhiều loại vũ khí, giống như là thành đàn náo mật, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Hoành bọn càng lay tê, không biết tự lượng sức mình. T. thật sâu hấp khí, đóng mở, trên thân toát ra đại lượng nóng thép hơi nước ẩm ẩm. Hắn thổ tức To như núi lớn của sáng quét ngang mà qua. Trên bầu trời lít nha lít nhít tiên sứ, chưa độ vào, liền một cái tiếp theo một cái nổ tung, đang vận vẹo không khí cùng cực hạn nhiệt độ cao ở trong bị thiêu thành một sợi khói xanh. Cùng lúc đó, Tô Hoành tinh thần lực cũng không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài phóng xạ, thiên đường trên thế giới không, dây đặc giới bích bị xé mở, hỗn độn triều dâng mãnh liệt mà tới ác ma dẫn kình tiếng oanh minh bên trong, từng trùng kéo lây tinh hồng đuôi lửa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng phía các nơi đánh tung ma xuống. Những cái thành khổng lồ liếm tuyệt vọng Giáo đường bóng ma ở trong sinh sôi gia yêu ma, vừa mới chuẩn bị xong di dân thuyền cũng bị một cố lực lượng vô hình nhào nặn thành sắt vụn, bên trong sinh linh vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ hóa thành không phân khác biệt một bãi thịt nát. Rốt cục, theo Tô Hành Khí tức kéo dài bật hơi, cuối cùng một viên thiên thạch từ thiên không bên trên rơi xuống, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh trở lại. Lúc này ở bọn hắn trước mắt, nguyên bản phồn hoa thiên đường thế giới đã biến thành một mảnh vô sinh cơ đất khô cằn, đại địa bị tàn nhẫn vô lực lượng xé rách, lưu cùng kịch mù từ đó phun ra ngoài. Thành thị phế tích cùng thực dân thuyền ngã xuống trên đất, giống như là cự lương hải cốt. Trên bầu trời đốt mây vung chi không tiêu tan, có độc khói đặc giống như là tận thế điện đường trụ cột liên tiếp lấy bầu trời cùng mặt đất. Tô Hoành nhẹ người người tràn ngập trong không khí khói độc cùng mây phong sa bụi, thân thể ở trong tối đỏ quang mang ở trong có chút và vẹo, trên mặt rốt cục toát ra một chút thỏa mãn thần sắc. Đây mới thật sự là bao la hùng vĩ, đây mới thật sự là mỹ lệ. Hắn nhẹ nhàng nói, trường sinh tiên mặc dù rộng lớn, nhưng lại không kẻ yếu đất cắm rủi. Giết chóc cùng đấu tranh mới là trên thế giới này chủ đề vĩnh hằng. Long trừng to mắt, ánh mắt đẫn, ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết rồi. Ngươi cảm thấy ta làm sai? Tô Hoành lông mày lại, Bá Long trong nháy mắt có chút hụt hơi, theo bản năng rụt cổ một cái, nhưng vẫn là kinh ngạc nói, tại sao phải làm như vậy? Căn cứ ta suy tính, trên thế giới này còn lại tất cả sinh vật chất, cộng lại vừa vẫn có thể thỏa mãn ta tiếp xuống tu hành cần thiết, mà lại cho dù không có lý do này, muốn giết cũng liền trực tiếp giết. Trên thế giới này không có đạo đức cùng thương hại, cương giả vô luận muốn đối kẻ yếu làm cái gì, đều là không quan trọng. Thế giới như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức tàn khốc. Bá Long không tiếp tục thảo luận đúng sai, chỉ là trên mặt thần sắc hơi xúc động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nên đem hành động lần này chiến lợi phẩm sưu tập một chút. Tu hành nhìn về phương xa, bình tĩnh nói, Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, phía sau xuất hiện lần nữa viên kia màu đen vàng vòng tròn. To lớn mà cuộn trào lực hấp dẫn từ đó chuyển đến, dưới chân mặt đất không ngừng ma sát, co vào. Cái này một cái sát na, Tô Hoành thân thể giống như là trở nên cùng thiên địa cao bằng, nơi xa liên miên núi cao lúc này nhìn qua, đều thấp bé giống như là trên đất đất các. Âm âm tiếng nổ lớn bên tai không dứt, dùng để chèo chống đại lục nham sống lưng đất gãy, đại địa thảm liệt tiếng gào thét quanh quần bên tai bờ. Bá trên bờ vai, lúc, không được sợ run cả người. Nàng đã âm thanh khủng bố mà cảm thấy run dậy. Cũng vì Tô Hoành lúc này bẩy ra lực lượng mà rung động ánh mắt của nàng trở to, cẩn thận cảm giác. Lúc này mới phát hiện Tô Hoành thân thể cũng không có thay đổi đến càng thêm to lớn, mà là tại vạn vật quý nhất con đường bá đạo tuyệt luân lực lượng dưới, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ, tại bọn hắn thị giác ở trong không ngừng trở nên thơ bé. Rốt cục, làm đây hết thể biến hóa tuyên bố kết thúc sau, nguyên bản vồn hoa thiên đường thế giới đã hư không tiêu tất không thấy thay, vào đó là một cái ước chừng đường tính vương viên cầu. Bên ngoài biểu nhìn qua, có chút giống lúc trước bọn nhỏ thích đồ chơi thủy tinh cầu, trong suốt màu xanh đậm thủy tinh bên trong, bao vây lấy một mảnh buộc lên tiêu khói hoang thổ lại Bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, thành thị bên trong những cái kia thiêu tiêu sướng cốt trên mặt tuyệt vọng, càng là làm cho người dùng mình. Nhưng cho dù là tâm địa tiện lương bá long, cũng không thể không thừa nhận, nó có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ cảm. Trong truyền thuyết, tại nhân loại văn minh vừa mới đặt chân ngoài không gian thời điểm, viễn cổ thời đại phi hành ra nhóm trên mặt trăng phát hiện một viên màu đen bia đá. Phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự, nhưng vô luận ngay lúc đó các nhà khoa học dùng dạng gì thủ đoạn tiến hành khảo thí, đá giải rộng tỉ lệ đều là 3 so 1. Bởi vì cái này kinh dị phát hiện, thậm chí một lần chậm trễ lúc trước sớm có dự án vũ trụ khai phát kế hoạch Mà bây giờ Bá Long thử nghiệm đi thôi động trước mặt viên này cũng không tính đại viên cầu nhưng vô luận nàng ra sao dùng sức thậm chí cho mình trên thân thực hiện các loại con đường tiến hành tăng phúc đều không thể đem nó trong hư không dung chuyển mảy may chương 515 đục xuyên thông đạo quyết chiến sắp đến chương 515 đục xuyên thông đạo quyết chiến sắp đến Cảm thụ được câu chỉ ở giữa chuyển đến băng lãnh xúc cảm bá Long trên mặt lộ ra thần tình họ sợ đây là làm sao làm được cũng là người quyền hành ở trong lực lượng một bộ phậná Long nuốt xuống một miếng nước bọ quay đầu hướng phía sau lương tô hành nghị lại tu hành lúc này trên thân toát ra đại lượng khó đặc Vạn rợn sắt thép tiếng va chạm bên trong. Hắn thôi ngô thân thể như núi ngay tại chậm rãi co vào, cuối cùng tại triệu nhược hy trước mặt một lần nữa hóa thành hình người. Từ huyết nhục trong lò dung lấy ra một kiện trường sam màu đen, tiện tay choàng tại trên vai của mình, đôi hoàn đen nhánh thăm thú trong con mắt, phản chiếu lấy viên cầu màu xanh thẳm ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, một cái nếm thử, bất quá có thể làm được loại trình độ này đã là ta có thể đạt tới cực hạn. Đem cả một cái thế giới biến thành đồ chơi, làm được trình độ như vậy còn chưa đủ ạ. Bá lông khắp mặt là trừng kinh, vây quanh viên cầu bàn một vòng, chẳng lẽ ngươi muốn đem thế giới như vậy biến thành hạt châu? Sau đó lại từ nơi khác phương thu được đi hơn 30 khoả, cuối cùng làm thành vòng tay, cuốn tại trên cổ tay của mình. Nếu như có thể làm được, ý nghĩ như vậy cũng không tệ. Tô Hoành nhẹ gật đầu, ngữ khí ở trong lại mang theo một chút tiếng vui. Bá Long theo bản năng mặc sức tưởng tượng hạ cảnh tượng như vậy, nhịn không được chậc chậc lưới, thật là quái vật. Nếu như tiến một bước áp xúc, tiếp tục không ngừng ra tăng con đường kính ở trong truyền đến lực hút, cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ thành một loại khác tồn tại, đến lúc đó liền ngay cả mắt Trần có thể thấy quang mang đều sẽ bị trong đó phát mạnh lực hút mà thu, hình thành một cái tuyệt đối tỉ mỉ, tuyệt đối nguy hiểm ngầm giới. Đây mới là ta mục tiêu theo đuổi. Theo tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, Tô Hoành nói với mình đổ con đường phía trước cũng càng thêm rõ ràng. Hắn lại nói, bất quá trình độ như vậy đối với hiện tại ta tới nói, vẫn là quá khó khăn, chỉ là nhìn thấy một cái khả năng, muốn thực hiện còn rất xa đường muốn đi. Bá Long trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa trên bầu trời đã có to lớn phong bạo ngay tại thành hình. Bây giờ nhờ nhờ con đường sinh ra lực lượng, Tô Hoành đã có đối kháng hỗn độn dòng lũ một chút thủ đoạn, nhưng hắn cũng không dám cam đoan tại dạng này trong quá trình sẽ không có gì bất ngờ xảy ra đem ánh mắt của mình thu hồi. Tô Hành đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng ngâng lên một chút, viên kia viên cầu liền bừng vàng rơi vào lòng bàn tay bên trong, bị hướng lên giơ lên. Viên này viên cầu là dùng Trường Sinh Thiên bên trong một tòa hoàn chỉnh thế giới ngưng tụ mà thành, hắn trọng lượng không thể đo lường, đến mức trình độ nhất định đối quanh mình không gian đều sinh ra ảnh hưởng. Cho dù là Tô Hành cũng không có cách nào đem nó đặt ở hết đục lò luyện bên trong, này lại dẫn đến cái sau nội bộ không gian phát sinh sụp đổ. Bởi vậy như muốn mang về, nhất định phải dùng dạng này chuyển thống một chút thủ đoạn. Cũng may Tô Hành hiện tại đã là xưa đâu bằng nay. Cho dù là mang theo dạng này vật nặng, qua lại Trường Sinh Thiên bên trong cũng sẽ không chính quá ảnh hưởng tốc độ. Bá Long nhìn xem Tô Hoành Thất tháp, tháp Thiên Vương tạo hình nháy mắt mấy cái, đồng quang có chút mặt người. "Giáp Băng, Tô Hoành dẫn ra hạ thân bên trên cơ bắp." Quay đầu nói với Bá Long, "Ngươi hẳn là có thể tìm tới về vết giới con đường đi, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ liền từ nơi này rời đi." "Tốt." Bá Long chậm rãi đem ánh mắt của mình thu hồi. Nàng gật đầu, sau đó giãn ra hai cánh, tìm tới phương hướng về sau liền ngựa đầu một tiếng to rõ long ngâm. Trung quanh hư không tại Bá Long trước mặt, tựa như là bình tĩnh dòng nước, liễm diễm lên đạo, đạo hơi mờ gần sóng. Tại Bá Long dẫn đường dưới, hai người một trước một sau. rất nhanh liền biến mất ở bên mông xương mù hỗn độn ở trong. Ngoài hải, một chỗ trải rộng dung nham núi lửa, đầy trời bụi mù thần thoại chiến trường ở trong. Lý Hồng tụ cơ trong tay bùi gai vòng tròn cuộn trượng, sắc mặt nghiêm nghị, huy sai ra vạn đạo huyết quang, thúc dục những cái kia dế núi yêu môn càng nhanh khai khẩn trước mắt rơi bích. Thế giới này không gian bích lũy cùng vật chất giới thực thể đã tại dài dằng dặc thời gian ở trong hòa là một thể. Xa xa nhìn lên trên, Tự như là tại toàn bộ thế giới cuối cùng, liên núi lửa khởi nguyên địa từ đất mọc lên, thạch bên lấy màu kim nhìn qua liền cực kỳ cứng rắn. Những cái kia cường tráng Yoma đốc quân, hai tay đệ trần, trong tay quơ diệu thạch rèn đúc ma trưởng thành linh, hướng phía trước mặt vách đá dùng sức niệm xuống, chuyển đến từng đợt rợn người sắt thép và chạm tiếng vang. Vách tường bị đục mở một cái to bằng miệng chén cái hố, mà to lớn lực phản chấn cũng làm cho những cái kia cường tráng Yoma bị thương, nứt gan bàn tay, màu đỏ sẫm máu tươi chảy ngang. Lý Hồng tụ trên mặt thần sắc lạnh lùng. Cơ quyển trưởng, tại trải qua hai lần cường hóa về sau, bên trong ẩn chứa quyền đạo. Theo chùm sáng màu đỏ ngòm dung nhập vào những cái kia dế nhủi yêu hoặc là thú nhân đốc quân trên thần, trên người bọn họ thường thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh gấp lại. Thậm chí là đại đội trưởng thời gian lao động trong quá trình, tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực đều ở một mức độ nào đó có thể khôi phục đương nhiên. Huyết hà quyền hành mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Làm như vậy cũng là cần bọn hắn trả giá đắt. Tại dạng này trong quá trình, những yêu ma này thể nội sinh mệnh lực bị đại lượng tiêu hao. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dàn mua, thỉnh thoảng liền có yêu ma bị tươi sống mà chết. Tại bọn hắn nhắm mắt lại một cái kia sát na, Trên thân phát đạt cơ bắp tựa như là bị đâm thùng khí cầu nhanh chóng như vậy khô gắt, cuối cùng chỉ còn lại một bộ da bọc xương hải cốt, rất nhanh bị phụ trách nhà xác lăng vệ cho nhặt lên, đem tới đội ngũ đằng sau to lớn lò thiêu bên trong đem đầu khớp xương mặt sau cùng chất dinh dưỡng ép ra, dùng cho giá luyện kim loại, hoặc là chế tác thành các loại thuốc kích thích loại hình dược phẩm. Cảnh tượng như vậy có thể xương địa niệm Cho dù là thảm nhất vô nhân đạo chủ nô nhìn thấy bộ này tràn diện, đều phải như cái mới ra đời tiểu họa tử như thế, đứng ở một bên run lẩy bẩy móc ra vợ ghi Bất quá khuôn tái bên trên, không có thương hại, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài định mức biểu lộ. Đô hành mệnh lệnh trí cao vô thượng, nàng chỉ cần phụ trách quán triệt chấp hành. Mà lại những yêu ma này tại nàng nơi này căn bản chính là hao tài. Trường sinh tiên bên trong tà ác tồn tại vô cùng vô tận, liền xem như cái này một nhóm yêu ma toàn bộ chết sạch, hao phí thời gian cũng có thể từ huyết hạ ở trong một lần nữa triệu hoán đi ra. Rốt cuộc, ngay tại dạng này hết ngày dài lại đêm tối đẩy nhanh tốc độ ở trong ầm. Theo một tên trên đầu có gấp nốc quân, cầm trong tay đinh sắt trùng điệp đột tại cái hố bên trong. Nguyên bản nhìn qua nặng nề vô cùng tưởng, vang ở giữa phát ra vang, khe hở lan tràn ra phía ngoài. Ngay sau đó, một chùm trứng mắt vệ trắng hướng ra phía ngoài chiếu xạ mạc tới. Trong lúc nhất thời lắc người có chút mắt mở không ra. "Giống." Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trước mặt yêu ma đầu tiên là sửng sợ, sau đó giơ cánh tay lên, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lý Hồng tụ cũng đem trong tay quần trượng nhẹ nhàng bông xuống, đạm mạc gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười thân sắc. "Huyết rối, tôi hành một cái lắm mình, xuất hiện tại LM uy nghiêm trong thần điện." Hắn không có gấp bế quan tu hành, mà là trước điều trị một chút, thoán quy hoạch tiếp xuống phát triển. Hắn vững lên chân bắt chéo, tư thế nhẹ nhõm ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, dùng nhẹ tay nhẹ chống cằm của mình. Bên tay trái tới gần vách tường vị trí, đặt vào một môn nặng nghề thủ gỗ, thoa màu đen sơn. Tô Hoành trợu hầu nghĩ đến cái gì, lông mày hơi hướng lên vậy một cái. Hắn đưa tay gõ gõ vương tọa lan can, giòn vang âm thanh bên trong, cửa gỗ mở ra, bên trong trong ngăn cũng kéo bay ra mấy khối sáng long lanh độ vẩn. Tô Hoành trở tay một chảo, đem những vật này nắm ở trong tay, xúc cảm ngũ nhuận, tản ra như có như không nhiệt lượng. Những này tinh thể chính là Thái Dương Thiết Tinh. Trước đó Tô Hoành chữa trị thứ hai trái tim thời điểm, đã từng mượn nhờ qua ẩn chứa trong đó lực lượng. Về phần dưới mắt những này thì là lý Hồng tụ từ thần thoại chiến trường ở trong khai thác ra, bị Tô Hoành để ở chỗ này xem như tiêu khiển thời gian đồ ăn vặt. Bá Long đồng dạng nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Hoành đi vào trong thần điện, mang theo lông vũ cái đuôi tại sau lưng lắc ga lắc, hai cái đen trắng rõ ràng trong mắt lộ ra khát vọng. Nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Tô Hoành cầm Thái Dương Thiết Tinh tay trái. 3. Tô Hoành cong ngón búng ra. Một khối Thái Dương Thiết Tinh lập tức hướng phía bầu trời bay ra, xẹt qua một cái tiêu chuẩn đường vòng cung. Bá Long hướng lên một cái bay vọt, hé miệng, giống như là tha điên đem chó con, đem Thái Dương Thiết ngậm trong miệng, thanh tĩnh con ngươi trong đột nhiên bắn ra một tia sáng. Tôi hành tự hồ là hứng thú, trong tay còn lại Thái Dương Thiết Tinh một cái tiếp một cái vậy ra. Bá Long tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ở giữa không trung lôi ra tầng ảnh, đem những này sáng long lanh tinh thể toàn bộ tiếp được. 3. Các loại tất cả Thái Dương Thiết Tinh toàn bộ giải ra. Tô hành ngồi tại vương tọa bên trên, vỗ nhẹ nhẹ ra tay. Bá Long quay hàm vùng lên, mang trên mặt không bỏ, nhưng vẫn là đem tiếp được Thái Dương Thiết Tinh cho phương ra, hai tay dâng lên. Tôi hành nhìn một chút, nhưng cũng không có thật đi đón, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, những vật này đều là của ngươi, xem như hành động lần này ở trong ta đưa cho ngươi lao. A. Bá Long trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nàng đầu tiên là cổ tay khế đảo, làm bảo thuật đem những cái kia Thái Dương Thiết tinh thu vào. Sau đó trên mặt mới lộ ra vẻ mặt mê mang, thận trọng hỏi: thù lao, trước đó chúng ta không phải đã nói xong, về sau ta bán mạng cho người sao?" Một mã sự tình quý nhất mã, ở dưới tay ta làm sự tình, làm xong có khen thưởng, vốn nên làm tốt nhưng không có làm tốt có trừng phạt, đây cũng là quy củ. Tô Hoành đưa tay xoa bóp mặt của nàng, thanh âm bình tĩnh hồi đáp: "Bá Long trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vốn cho là mình về sau cả một đời đều muốn làm nghèo rất mừng tôi." không nghĩ tới sự tỉnh tụi hồ không hề tưởng tượng ở trong biết bát như vậy. Mặc dù hy vọng vẫn như cũ rất yếu đất, nhưng tụi hồ lập tức toàn bộ thế giới đều sáng dơ mấy phần. Bá Long lập tức giỡn ngực ngẩng đầu, vô vô độ lực mình, ta sẽ bảo đảm nghiêm túc làm việc mà. Ừm. Tôi hành nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi. Hắn tụi hồ nhớ tới chuyện gì, lúc này nói, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói, nơi này còn có một vị Nguyệt Vương triều hậu duệ, về sau ta sẽ phái người dẫn ngươi đi gặp nàng. Trừ ra chuyện này bên ngoài, lãnh địa của ta bên trong còn có một vị khác thân thú, đạn sinh thời gian không giải, còn tại Như Kỳ. Nếu như ngươi có thời gian hỗ trợ dạy bảo một cái đi, ta sẽ theo hiệu quả thành toán thủ lao. Tô Hoành trong đầu hiện ra tiểu Kim Ô bóng dáng. Hắn một đường đi đến hiện tại, Kim Ô trái tim phát huy tác dụng không thể bỏ qua công lao, tại rất nhiều trận ác chiến ở trong giải quyết dứt khoát. Bây giờ Lao Kim Ô mặc dù đã sớm chết rất nhiều năm, nhưng phần tình nghĩa này Tô Hoành vẫn là nhớ kỹ. Trước đó Bá Long vừa mới đạn sinh thời điểm, liền đã cảm nhận được huyết giới ở trong tựa hồ tồn tại một vị khắc thần thú khí tức, bất quá nàng coi là khí tức kia đầu nguồn lạ đến từ Tô Hoành. Bây giờ được tin tức này, Bá Long thì hổ gương mặt bên trên cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cá loại nghe được Tô Hoành nói đến tiếp sau còn sẽ có ngoài định mức thủ lao về sau, Bá Long càng là lập tức bị nhen lửa động lực, không kịp chờ đợi liền muốn đi ra ngoài. "Triệu lao ra tử, chuyện này giao cho ngươi đến phụ trách." Tô Hoành ngẩng đầu, thấp giọng nói một câu đứng sừng sững ở bàn long trụ cái khác một tên long vệ đi về phía trước ra, hướng phía Tô Hoành không mình hành lễ, sau đó đưa tay làm một cái thủ hiệp mời, liền dẫn Bá Long từ mở tối thần điện ở trong cùng nhau rời đi. Hai người rời đi sau cũng không lâu lắm, cửa chính lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, chăn vào mang bên trong, xuất hiện một đạo uỷ điệu cát hình. chính là từ Lựa Sơn thần nói chiến trường ở trong trở về Lý Hồng tụ. Chúng ta đã đục mở một đầu thông hướng bờ bên kia thông lộ, bất quá con đường này hiện tại còn không phải đặc biệt ổn định, muốn triệt để ra cố xuống tới, còn cần một đoạn thời gian, cùng đại lượng tài nguyên. Lý Hồng tụ cùng Tô Hoành Quan hệ đã tương đối có nhẫm, lúc này không có khách khí, trực tiếp tiến vào chính để ở trong. Tô Hoành bóp ngón tay tính toán một cái, có chút ngoài ý muốn nói, như thế so ta dự đoán ở trong mau hơn không ít. Lý Hồng tụ nói, là bởi vì trước đó từ người xâm nhập trên thân hái tới quyền hành, mặc dù so sánh với đến, kia bộ phận quyền hành không coi là nhiều, nhưng ở hết hạ bên trong, bất luận cái gì tăng lên Mang tới phản hồi đều là không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Lý Hồng tụ không khỏi cảm khái, chắc không được nhiều như vậy cường giả, đều vì những vật này tranh đoạt ngươi chết ta sống. Tu hành đến giới chủ cảnh về sau, cơ hồ đã đạt tới có thể đến cuối cùng bất kỳ người nào muốn lại hướng phía trước một bước, chỗ nỗ lực phong hiểm cùng đại giới đều là to lớn. Mà một đầu rõ ràng như thế lại tiềm lực vô hạn con đường bày ra ở trước mắt, những người kia lại dã tâm bừng bừng, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt huyết hà mang tới dụ hoặc. Ừm. Vậy cũng không nhất định. Tô hành ha ha cười một tiếng. Lý Hồng tụ ánh mắt ngơ. Tô Hoành đương nhiên là một ngoại lệ. Cho dù là đã trưởng thành đến tình trạng này, thực lực của hắn vẫn như cũ ở vào cao tốc tăng trưởng kỳ. Nhất là Lý Hồng tụ có thể cảm nhận được to hành từ trường sinh thiên bên trong mang về vật kia, ẩn chứa trong đó nội tình, thậm chí còn tại bây giờ hết giới phía trên, lại bị xem như đồ chơi, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lực lượng như vậy, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, vượt qua nàng lý giải bên ngoài. Lý Hồng tụ niết miệng, nhịn không được nói, ta lần này trở về cũng không phải nhìn ngài đã ý, ta là muốn hỏi một chút lao ra, ngài kế hoạch tiếp theo. Nếu như tốn hao một chút đèn u Chúng ta có thể đem bộ phận tinh nhuệ đưa lên đến Tây Đại lục bên trên, bất quá đối phương cũng có thể là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trừ ra tầng cao nhất lực lượng bên ngoài, thực lực tổng hợp, chúng ta bên này trên thực tế vẫn là có khoảng cách, muốn đánh xuống một cây cầu đầu bảo cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như ngài tự mình động thủ, ta sợ bọn họ có thể sẽ thiết hạ cả bẫy, liều chết đánh cược một lần." Lý Hồng tụ nói, "Bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của ngài, nhưng là mượn nhờ Trường Sinh thiên Hỗn Độn dòng lũ, lại có thể đem ngài từ nơi này thế giới ở trong trục xuất ra ngoài." Giang Lâm người trong tay còn có một nhóm liên bang thời đại thần khí, những vật kia năng không cách nào đánh giá, cho dù là ngài Hãy subscribe không thể khinh thường mới là